t r ư ơ n g năm mươi bảy trong lòng chưa từng mang thủ an kỳ sinh đến hấp dẫn mọi người ánh mắt không ít người nghị luận ở mỹ hắn dừng bước lại dư quang đảo qua vài tòa đình n g h ỉ mát ở đây ước chừng hai ba mươi người phần lớn tinh thần sáng l á n g khí tức nặng nề g h hiển nhiên đều là có nội tình trong người lại có bằng h ữ u đến một đạo bình tĩnh giọng ôn hòa ở cạnh trái trong lương đình vang lên an kỳ sinh có chút ghém ắ t kia là một cái ước chừng hai ba mươi tuổi thanh niên hắn g ẫ m g à y vải mặc ác yi một đầu tóc bạc khuôn mặt tuấn mỹ dáng người thon dài hắn nói chuyện không nhanh không chậm lại vượt trên ở đây những người khắc tiếng nghị luận nhìn ra được thanh niên tóc bạc này địa vị có chút đặc thù chỗ đình nghỉ mát vô luận là ai đều tại lơ đãng rời xa hắn lại muốn tới gần an kỳ sinh đi ngang qua đài loan không thể không đến dương minh bái sơn an kỳ sinh có chút đưa tay xem như bắt chuyện qua trong lòng của hắn hơi có chút kinh ngạc thanh niên tóc bạc kia tuổi tác tựa hồ cũng không so với hắn lớn hơn bao nhiêu nhưng một thân khí tức nội liễm có mấy phần vương tri huyên hương vị lại là một vị k ì n h lực nhập hóa cao thủ an kỳ sinh thanh niên tóc bạc kia trầm ngâm một chút tự hồ không nghĩ tới có vị kia cao thủ gọi cái tên này nhưng nhìn hắn dậm chân ở giữa đại long trấn dun dưới chân như chầm thực nhanh hai đầu lông mảy khí tức nội liễm lúc hành tẩu đều có công phu t r o người n g hiển nhiên là cao thủ ta gọi cảnh tiểu lâu đệ tử của lao sư hôm nay là ta đến đây tiếp đãi trừ vị bằng hữu cảnh tiểu lâu đứng người lên đ á p lễ lại mỉm cười nói an huynh có thể tới b á i phòng thầy ta nhất định vui sướng ừng tiểu tiên sinh thế mà công nhận hắn hắn dựa vào cái gì liền có thể đi b ả o an kỳ sinh cái nào đường cao thủ gọi cái tên này sao an kỳ sinh đây là vị nào quyền pháp mọi người đệ tử hay sao an kỳ sinh chưa nói chuyện ở đây một mọi người đã vì đó xôn xao đại tông sư mặc dù hiền hòa vui với chỉ điểm hậu bối nhưng cũng không phải ai cũng có tư cách tiến đến bái phòng hắn không phải khoét hoang mà là thiên hạ người tập võ chúng ngay cả cửa hạm đều không có cũng không cần làm chuyện khác mọi người tại đây không thiếu nhiều lần đến đây bái phòng nhưng mỗi lần không thể thông qua khảo nghiệm cái này thường thường không có gì l ạ thiếu niên có tài đức gì chỉ là nhìn thoáng qua liền được công nhận rồi chư vị bằng h ư u thế nhưng là không tin được cảnh m ẫ u người cảnh tiểu lâu ánh mắt nhìn quanh nhàn nhạt mở lời thanh âm của hắn không chút a mang nhưng lại như do xuất quét mặc dù nhẹ nhàng chậm c h ạ m lại cũng không thể bỏ qua một chút liền quét tới rất nhiều âm thanh ồn nào tiểu tiên sinh ánh mắt chúng ta tự nhiên là tin được một người cắn răng đứng dậy chắp tay nói chỉ bất quá ta đến ba lần không thể gặp đại tông sư người này coi như vào tiểu tiên sinh mắt tổng cũng nên bộc lộ tài năng để chúng ta tâm phục khẩu phụ đúng vậy a tiểu tiên sinh những người khác không còn d á m đồ ồn nào nhưng lại cũng ứng hòa mở miệng nam tử người gọi nhâm khai vũ luyện là trong con chém giết thuật làm qua mấy năm binh a cảnh tiểu lâu chậm rãi đứng dậy thanh âm bình thản xuất thủ minh tình đi theo trong con dương cương võ thuật trong tay ngươi đánh giá cũng có thể cùng ám k ì n h so phân cao thấp cho nên ngươi không p h ụ đúng không vâng nhâm khai vũ cắn răng hắn đương nhiên có thể nhìn ra an kỳ sinh công phu lên thân nhưng hắn vây ở ám k ì n h trước đó hồi lâu xuất ngũ về sau không có chỉ điểm mười phần bức tiết muốn gặp đến đại tông sư mặc dù có chút đất tội vẫn là không nhịn được đứng ra hô cảnh tiểu lâu đang muốn nói chuyện trong lòng đột nhiên động một cái giương mắt nhìn lại chỉ thấy an kỳ sinh mỉm cười từng bước từng bước hướng về nhâm khai vũ chỗ đình nghị mát đi đến ừ muốn động thủ n h â m khai vũ ánh mắt ngưng tụ cánh tay trên cơ bắp hở ra quyền ấn nắm chặt an kỷ sinh không vội không chậm ngắn ngủi hơn m ộ mươi mét đi ước chừng hai mươi bước dừng ở đỉnh nghỉ mát dưới bậc thang người n h â m khai vũ giật mình trong lòng nắm chắc quả đ ấ m không khỏi tàn ra ngơ ngác nhìn an kỷ sinh sau lưng phía sau hắn thuần trắng phiến đá phía trên từng cái dấu chân từ xa đến gần có thể thấy rõ ràng t vài tòa trong lương đình người đều hít sâu một hơi đ ỉ n h nghỉ mát bên ngoài phiến đá đều là từ dương minh sơn bên trong chọn lựa mà ra tốt nhất vật liệu đá cứng rắn nhất bất quá bọn hắn tự nghĩ không cầm công cụ đều không cách nào phá hư. nhưng ở thiếu niên này dưới chân liền tựa như đậu hũ giống nhau yếu đ ớt trong đó t r ê n lệnh coi như quả thực rất lớn từng bước nhưng phát ám k ì n h cử khinh l ự c trọng đây là ám k ì n h đại thành nhân khai vũ chấn động trong lòng cười khổ chặt tay là ta mắt c h o coi thường người khác còn xin bằng hữu đừng nên trách người không biết không trách an k ỳ sinh có chút thở ra một hơi hắn ám k ì n h dù c h ư a luyện thấu toàn thân nhưng tân quốc cùng đao khách kia một trận chiến về sau hắn đối với ám k ì nắm h n giữ càng phát ra thuận buồn suối gió sơ thành ám kình thời điểm hắn nhiều phát cái sáu bảy lần bây giờ đánh ra năm mươi lần vấn đề cũng không quá lớn an huynh ám kinh hỏa hầu đã sâu hóa kinh không xa chư vị bằng hưu nếu là cũng có thể làm đến b ư ớ c này ta cũng tự nhiên không người đ ó lấy cảnh tiểu lâu ngược lại không có gì ngoài ý muốn hướng về bốn phía chắp tay một cái ánh mắt rơi trên người nhâm khai vũ trong quân quyền thuật hung mạnh nhất ba năm có thể để cho một cái khác biệt công phu người minh tình đại thành hắn đối nhục thân nghiền ép cũng hung ác ngươi rời quân đội liền không lại có quân đội đánh ngộ không có hổ làng chi dược bổ khuyết thâm hụt thân thể của ngươi đã là ngoài mạnh trong yếu ngươi bây giờ cần làm không phải tiến bộ dũng mãnh mà là về nhà ô dưỡng tạ tiểu tiên sinh chỉ điểm nhâm khai vũ không người cảm ơn ba năm năm sau lại đến cho là minh k ì n h nhập tối cảnh tiểu lâu mỉm cười d i bước đi hướng đ ỉ n h n g h ỉ mát có chút khoát tay an minh xin mời đi theo ta an kỷ sinh gật gật đầu cùng cảnh tiểu lâu một trước một sau đi vào trong trang viên nhâm ca nơi đây không được thay chỗ hắn là được một cái thấp bé hắn tử đi đến nhâm khai vũ bên người có chút giận dữ nói đ ề u nói cái này tiết đại tông sư tốt nhất dịu rác hậu bối chỉ điểm công phu bây giờ nhìn đến cũng là nhìn dưới người món ăn nhâm khai vũ mở chừng hai mắt đưa tay liền là một bàn tay ba nhâm khai vũ lực tay cực lớn xuất thủ cũng không để lại tình chỉ là một bàn tay kia thấp bé hán tử liền bay ra ba mét a đầu góc hắn t r ò n váng gương mặt sưng lên thật cao phấp phun ra một n g máu một mặt không thể tưởng tượng nổi nhân ca người đánh ta đánh người vẫn là nhẹ nhân khai vũ sắc mặt tâm chầm chửi h ầ m lên tiếp đại tông sư cả đ ờ i võ đức là người cũng là ngươi chó đổ vật có thể nghi ngờ c ú t c h o ta、Tốt. thấp ố t t bé hán tử lảo đảo đứng dậy cắn răng đi trong trang viên thuần bạch sắc vật liệu đ ã trải triệt sàn nhà không có chút nào khe hở hai bên hòn non bộ san sát hoa cỏ yếu ớt cuối tầm mắt là một hồ nước nhân tạo h ờ i nước bốc hơi bờ sông trương ừ n g tòa đi tới, đi tới, h năm mươi tám cương manh thứ nhất cạn tạ đồ đần lao đầu khen thưởng minh chủ dây núi ở giữa trang viên hồ nước gió nhẹ thổi qua hồ nước trận trận nước lát đập vào mặt t i ế t thị trong trang viên hồ nhân tạo đ ố dẫn từ trong núi nước suối nước chất vô cùng tốt trong đó tôn cá lại vô thiên địch thành quần kết đội bơi qua đi tại thông hướng đỉnh giữa hồ chất gỗ cầu nhỏ bên trên an kỳ sinh cùng cảnh tiểu lâu trò chuyện với nhau trong lúc rảnh rỗi lao sư thích nhất tính t ọ a giữa hồ vô luận xuân hạ thu đông cảnh tiểu lâu trên mặt m ỉ m cười lời nói không vội không chậm những năm gần đây bãi phòng người càng phát ra nhiều lời nói k h ô n không chậm n m g h ò n g t a l à m đệ tử lại muốn đem giữ cửa ải đại tông sư lòng d ạ không phải người bên ngoài có thể、so sánh. a quốc quốc như kỳ s i n có vậy cấp bậc nhân vật có thể ngày qua ngày năm qua năm chỉ điểm hậu bối công phu chẳng trách hồ làm nam bắc võ lâm sùng tính một lời có thể tiêu chử nam bắc quyền phân tranh hai người nói chuyện ở giữa đã tới gần đỉnh giữa hồ an kỷ sinh dương mắt nhìn lại một cái lao nhân cầm trong tay cần câu ngồi tại trong đỉnh giữa hồ lao nhân xuyên cân và t á o dài dẫm lên dày vải dâu tóc hoa dâm bóng lưng gầy yếu thân hình không cao nhưng hắn ngồi xếp bằng cả người khí t r à n g cùng toàn bộ đỉnh giữa hồ thậm chí cả cả tòa hồ nước hợp lại là một đến mức an kỷ sinh hai người đều theo bản năng dừng bước lại sợ tiến lên một bước sẽ phá hư loại này hài hòa khí t r à n g cô này khí t r à n g an kỷ sinh tinh thần mười phần mẫn cảm cảm giác nhạy cảm đến không đúng trước sau một bước mặt h ô i tựa hồ bước vào khắc một phương thiên đ i ệ tương hòa điềm tĩnh phiêu nhiên không tranh quyền thế cảm giác tràn ngập trong lòng của hắn đến mức hắn có thể cảm giác được thể xác tinh thần đều đang phát tán ra vui vẻ hương vị đây là an kỳ sinh chấn động trong lòng tại dạng này khí tràng phía dưới bất kỳ người nào đều thăng không dậy nổi ngang ngược chi t â m a lao sư cảnh tiểu lâu có chút không người b á t cực an kỳ sinh b á i kiến đại tông sư an kỳ sinh tùy theo hành lễ con cá mắc câu rồi trong đình giữa hồ l ã o nhân n g n g đầu lên vừa nhấp cần câu một đôi cá chấm cỏ vạn vèo thân thể đập mặt hồ tóe lên bọc nước bác cực quyền lao nhân gỡ xuống cá chấm cỏ đặt ở trong giò cá quay đầu chỉ thấy lao nhân khuôn mặt gầy còm dâu dài s á m trắng tính mịt hai mắt như b i ể n cả thâm bất khả chắc hắn nhìn về phía an kỳ sinh ánh mắt nổi lên một tia gọn sóng nhiều năm trước vương gia bất hiếu tử tôn rất thích tản n h ẫ n tranh đấu chết tại hải ngoại ném đi bắt cực tinh túy đoạn trước thời gian nghe nói có cái tiểu bối tìm học bắt cực quyền tinh nghĩa là ngươi cho hắn vâng an kỳ sinh gật gật đầu chuyến bắt cực quyền cho vương an phong đã hơn m ấ y tháng lưu chuyển ra đến cũng không kỳ quái thiên hạ quyền thuật trăm ngàn loại thế hệ trước vật lưu lại chưa chắc tốt nhất nhưng cũng không thể mất đi có thể tìm trở về cực kỳ tốt cực kỳ tốt lao nhân khẽ ánh mắt càng phát ra ôn hỏa là cái không sai hải tử lại đây ngồi đi t ạ đại t ô n g sư an k ỳ sinh nói tiếng cảm ơn cùng cảnh tiểu lâu cùng nhau đi hướng đình giữa hồ theo dậm chân an k ỳ sinh chỗ cảm thụ khí chẳng càng phát ra rõ ràng loại cảm giác này m ư ờ i phần kỳ diệu như hài đồng thời điểm nằm tại có thấp ngưỡng vọng bích lam tinh không bên trên mây c u ố n m â y bay trong đình giữa hồ có bàn đá ghế đá lao nhân buông xuống cần câu ra hiệu hai người ngồi tại hắn tà hữu ta tuổi nhỏ thời điểm học quyền thiên phú điều kiện cũng không tính là tốt nhưng miễn cưỡng được cho cần cù hai chữ đi cũng nghĩ ngồi cũng nghĩ sớ cũng luyện muộn đến cùng để cho ta luyện được công phu hai người ngồi xuống lão nhân nâng c h u n g trà lên uống một ngụm chầm dãi nói có ba phần công phu lòng dạ lại không giống yêu nhất cùng người đạo thủ đại giang nam bắc bách gia quyền sư cũng đã có giao thủ b á t c ự c quyền chính là ta khi đó được chứng kiến một lần đến nay hơn sáu mươi năm đi lão nhân thanh â m bình thản lại ngưng tụ theo hắn mở miệng không tự chủ được bị hấp dẫn tất cả tâm thần an k ỳ sinh trong lòng hiện hiện vị này đại tôn g sư cuộc đời vị này đại tôn g sư đến nay đã gần chín mươi tuổi h ắ n võ đức danh vọng nhưng nói là đại huyền giới võ thuật tối cao nhưng hắn tuổi nhỏ thời điểm thế nhưng không phải cái an phận thủ thường người hắn công phu có thành tựu i về sau từ nam nam bắc chọn lấy không biết nhiều ít bãi nhưng giới võ thuật từ xưa đến nay giúp đỡ giao thủ đều tránh không được xuất hiện đổ máu thương vong từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư huynh bị người đánh cho tàn tật làm sao bây giờ ngày ngày cùng ở sau lưng mình sư huynh g i ả i sư huynh ngắn tiểu sư đệ bị người phế đi công phu làm sao bây giờ mình tân tân khổ khổ dậy vài chục năm đệ tử bị người đánh bại tâm trí hủy tiền đồ làm sao bây giờ chỉ có thể đánh là lấy một đường quét ngang nam bắc tất nhiên là cao quang vô cùng nhưng hạ chẳng lại là vị này đại tông sư về sau mấy lần suýt nữa bị người chém chết đánh chết tại rừng núi hoang vắng bên trong cứ thế mà làm cho hắn tham quân chín năm một nửa là vì học trong quân quyền pháp một nửa lại là vì tị nạn phần này phân đoán thẳng đến trong quân bảy năm hắn công phu đại thành lại một đường từ bắc đánh tới nam sinh sinh đem tất cả địch nhân đánh p h ụ mới tạm thời có một kết thúc về phần vị này đại tông sư là làm sao có thể để tất cả địch nhân đều không dám lên môn không dám tìm đoán cái này liền không người biết g i một hồi nhớ lại đến liền không dứt nói không ít lao nhân mới dừng câu chuyện nhìn về phía an kỷ sinh người đánh một bộ quyền t a xem một chút an kỷ sinh ngắm nhìn một phía thông hướng đỉnh giữa hồ chất gỗ cầu nhỏ bất quá rộng hai mét hẹp trong đỉnh giữa hồ cần câu sọc á bàn đá băng ghế đá không gian đồng dạng cực nhỏ Tốt. hắn không cự tuyện thân thể ướt lên n ả y ra đỉnh giữa hồ tại chật hẹp cầu gỗ phía trên đứng vững có chút chắp tay về sau kéo ra tư thế quyền quyền thế cùng một chỗ an kỷ sinh khí chất đột nhiên biến đổi tựa như trong nháy mắt từ thành tú xấu hổ thiếu niên đột nhiên biến thành xa trường chinh chiến mạnh tướng hô hắn dậm chân diễn quyển từ cực tĩnh thoáng qua hóa thành cực đậu trước sau dậm chân đ u n g đưa trái phải ở giữa k i n h lực trong thân thể phồng lên không nớt tại màu trắng đ ồ thể thao phía dưới tựa như đi vào một con con chuột nhỏ phanh phanh phanh chật hẹp cầu gỗ phía trên an kỳ sinh trong lòng bình tĩnh gia quyền vong ngã quyền gia hĩnh đầu gối eo cánh tay khủi tay cổ tay trưởng chỉ phía trên toàn thân khắp nơi đều quyền khẩn thiết như thương trên thân thể hạ đều là trường thương thật là bá đạo quyền pháp trong lương đỉnh cảnh tiểu lâu ánh mắt có chút sáng lên lúc trước hắn chỉ là nhìn ra an kỳ sinh công phu lên thân nhưng cũng không nghĩ tới hắn thế mà luyện lại như vậy uy máy ngoại gia quyền n h ư n ba trăm n ă m trước cổ tiên sinh cùng bắt cực đại tông sư vương hoàng lâm từng giao thủ qua về sau từng nói bắt cực c ư ờ n g mánh đệ nhất phóng tới hiện tại đến xem thứ nhất có lẽ k h u ế c đại nhưng cũng không tầm thường nhìn xem an kỳ sinh diễn luyện quyền pháp lao nhân khẽ gật đầu lâu nhỏ ngươi lấy tượng hình quyền cùng vị này tiểu bằng hữu giao giao thủ nhìn một chút ba trăm n ă m trước c ư ờ n g manh thứ nhất so không so được trên bây giờ c ư ờ n g manh thứ nhất chương năm mươi chín bọn hắn đều đã chết tượng hình quyền ý nghĩa phong phú một chỉ bắt trước động vật săn n ồ i săn giết động tác mà thành cái gọi là tượng hình mà lê ý h ầ quyền hồ quyền đường làm quyền xa quyền các loại đều thuộc loại này thứ hai thì là bắt chước hắn tử x â y hình thái tỉnh buồn ngủ không ngủ tại lay động bên trong quyền thuật công phu như là như tuy quyền tuy kiếm tuy côn loại hình nhưng tiết tranh nói tới tượng hình quyền thì là một sinh võ thuật tinh hoa tan dân gian trong quân rất nhiều quyền pháp mà thành một môn trí dương trí cương quyền pháp hắn lấy ý trên lục địa cự lực đệ nhất voi chính là cho là mình môn quyền pháp này là cương manh thứ nhất trên thực tế đương kim giới võ thuật cũng công nhận tượng hình quyền là cương manh thứ nhất vâng cảnh tiểu lâu đáp một tiếng đứng vậy không nhanh không chậm đi đến đỉnh giữa hồ bên giới xa xa mở lời nói một người diễn quyển có nhiều bất tiện không bằng n g ư ờ i ta giao thủ một hai Ừm. an k ỳ sinh ánh mắt nhất chuyển quyền phong tùy theo chuyển hướng vừa x à i bước ra mười mét nhấc cánh tay ra quyển đơn giản là như thương đâm mà đi đang muốn kiến thức cảnh h ì n h cao chiêu thấy ố t t an k ỳ sinh quyển ra như thương cảnh tiểu lâu ánh mắt sáng lên thân hình khác biệt một tay nâng lên nhân thể vùng ra bước ra một bước cảnh tiểu lâu khí thế vì đó bừng bừng phân chấn hai tay hất lên từ trên rơi xuống như roi như truy đánh tới hướng an kỷ sinh an kỷ sinh tâm thần n h o á n một cái tựa hồ nhìn thấy một đầu lao tượng g i thẳng lên trời hí dạy d ậ m chân vung mũi trên lục địa t ư ợ n g lực thứ nhất cảnh tiểu lâu cái này vừa động thủ kinh lực bừng bừng p h â n chấn thật tốt giống như láo tượng lao nhanh vung mũi l ắ c kích quyền phong chưa tới nhấc lên khí lưu đã gợi lên an k ỳ sinh tóc ẩm an k ỳ sinh quyền lộ biến hóa cánh tay giơ lên như dựng thẳng lên đại thương ẩm x o n g quyền va chạm phát ra t r ầ m mượn tiếng va chạm giống bị mười cấp cuồng phong thổi qua an k ỳ sinh t r ầ n c h u ụ i bên ngoài lản ra đều tại run mạnh một quyền này phía dưới thật tốt giống bị voi quanh một cái mũi ẩm an kỷ sinh gân cốt chấn động dưới chân răng g i á một tiếng g ấ m nứt cầu nhỏ m ặ cầu kinh lực tiết ra đơn giản là như trường tiên quật kinh lực tại cuối cùng bộ phát đại lực cảnh tiểu lâu một tay rút ra thật tốt giống như đem không khí đều đánh nổ bình thường hô hô khí lưu thổi an kỷ sinh quần áo phân phật đây chính là thiết môn tượng hình quyền an kỷ sinh ngực một một bực kinh lực bừng bừng phân chấn hai tay trước sâu lại lần nữa ngay tiếp bành bành bành kinh phong khuấy động hai người lấy cứng trọi cứng lấy nhanh đánh nhanh liên tiếp tại đỉnh giữa hồ biên giới va chạm hơn mười lần quyền trưởng tiếng va chạm như là nhịp chống đồng dạng gấp rút mà c h ố m thấp môn này bắt cực quyền quả nhiên bất phàm cảnh tiểu lâu càng đánh càng là kinh ngạc trong lòng tán t h ư ở n g không thôi voi là lục địa mạnh nhất động vật dạng gì hung mạnh dã thú đều ngăn cản không nổi nó cự lực tượng hình quyền lấy ví、e、voi quyền lộ c n g m ánh gia quyền như láo tượng vung m ũ i giảng cứu cái huy sái tự nhiên liên hoàn không ngừng hai tay như roi như truy kình lực một tầng điệp ra một tầng hắn từ học quyền đến nay đều rất ít đụng phải dạng này cùng hắn cứng đối cứng đối thủ an kỷ sinh càng đánh càng là kinh hãi hãi hãi hắn cảm giác được cảnh tiểu lâu có lưu chỗ c ũ n g không toàn lực xuất thủ xuất thủ l ự c đạo cùng hắn sắp xỉ như nhau nhưng hơn mười q u y ề n va chạm xuống tới thẳng đánh hai cánh tay hắn một mảnh tê dại hôm qua nước ra hổ khẩu đều có bị trừng khai lại tiếp tục như thế nhiều nhất ba q u y ề n ta muốn bị đánh mất đi an kỷ sinh cắn ra một cái tâm thần lưu chuyển b à n h lại là một q u y ề n va chạm an kỷ sinh lồng ngực đột nhiên một cái chập trùng hình như có khí lưu tại hắn cổ họng nổ tung phun ra trầm thấp tiếng quát lốp b u t an kỷ sinh trong thân thể hình như có liên tục pháo đang văng lên mặt tay tất cả trần trụi bên ngoài làn ra trong nháy mắt một mảnh bỏ bừng ẩm an k ỳ sinh dưới chân một tiếng vang thật lớn cầu gô nước g i mạng nhện đồng dạng khe hở tại dưới chân hắn tựa như k h u ế t tán vòng tròn đồng tâm đồng dạng từng khúc lan tràn ra một chút dậm chân kinh lực c u ầ n c u ộ n mà lên bị cảnh tiểu lâu đặt ở phía dưới năm đấm đột nhiên chấn động như đại thương run run lúc mũi thương nhảy lên kịch liệt một chút chấn lên cảnh tiểu lâu cánh tay lập tức một q u y ề n chức gió xét sâu ngực mà đi rõ ràng là an k ỳ sinh đem học được từ vương hoàng lâm một thương kia chuyển đổi thành quyển pháp lần này b ộ phát ra đi a cảnh tiểu lâu cánh tay bắn lên trong lòng giật mình cánh tay hô từ trên xuống dưới rơi vào ngực một chút mở ra chẳng an kỷ sinh kỷ ẩm cảnh tiểu lâu b ả vai lắc một cái liền lùi lại ba bước khỏe miệng hơi làm ngai ngái gian g g i á c một lần va chạm an kỷ sinh dưới chân cầu gỗ một chút đứt gãy cũng không còn có thể tiếp nhận hắn chân cước bất ngờ không đề phòng một chút rơi xuống trong hồ người đứa nhỏ này trong đình giữa hồ lão nhân nhìn thoáng qua cảnh tiểu lâu k h ẽ lắc đầu chính là cái này đình nghị mắt sập sẽ còn trách ngươi hay sao an kỷ sinh cuối cùng buộc phát một quyền kia hắn cũng có chút kinh diễm bất quá cảnh tiểu lâu tứ trọng tình lực đều đã nằm giữ sớm đã như hóa dưới chân chấn động liền có thể tá lực xuống đất bất quá hắn lại chưa từng tá lực sinh sinh thụ h ạ đình nghỉ mát là lão sư ngồi lâu chi địa đệ tử sao dám hao tổn nửa phần cảnh tiểu lâu chỉ là cười cười b ả vai lắc một cái cướp đến cầu gỗ phía trên đưa tay hướng phía dưới an huynh ba an kỷ sinh đưa tay nắm chặt bàn tay của hắn vượt lên cầu gỗ tới cảnh huynh công phu xuất thần nhập hóa ta không phải là đối thủ an kỷ sinh vừa lau mặt trên nước hồ trên thân nước đấm an huynh chưa nhập hóa có thể làm đến nước này so ta lúc ấy mạnh hơn cảnh tiểu lâu khẽ lắc đầu bắt được quyền ngươi đã được các loại ba vị cuối cùng một quyền kia lao phu đều hơi kinh ngạc trong đình giữa hồ lao nhân khẽ lắc đầu liền là cầu kia n ứ t r a không khéo để ngươi ướt quần áo a an kỷ sinh chính muốn nói cái gì đột nhiên cảm giác trận trận dòng nước ấm thổi tới lập tức liền cảm giác được có chút cực nóng lời của lão nhân â n tiết cứng rắn đi xuống liền tựa như đột nhiên đi tới vào đông cung cấp tấm hoa lô p h ò n g quần quận nhiệt lưu thổi hắn hai mắt có chút mọi nhừ lông tóc đều có chút khô vàng an kỷ sinh chấn động trong lòng biết được kia nhiệt khí là từ vị lão nhân kia trong thân thể phát ra tại hắn cảm ứng bên trong thời khắc này tiết tranh liền tựa như cháy hừng hực nổi l ô liệt diễm bừng bừng mà lên tựa như có thể đem nước hồ l i ê n tựa như núi vo đang kim điện trước đó tiêm một thân nhiệt lực bốc hơi đẩy trời nước mưa tuyệt trần đạo nhân đồng dạng kiến thần võ giả nhiệt độ cơ thể vờ ơ y mà có thể đạt tới loại này không thể tưởng tượng nổi tình trạng lại đây ngồi đi lao nhân có chút khoác tay an k ỳ sinh lấy lại tinh thần ý phục của mình tóc sớm đã hóc khô đi thôi an huynh rời khỏi rất xa cảnh tiểu lâu đi tới vỗ vô, vô an k ỳ sinh bà vai đi hướng đ ỉ n h giữa hồ an k ỳ sinh cảm giác mới lạ hắn lại sớm đã quá quen thuộc nhân lực đạt tới loại trình độ này đã gần như siêu phạm trong đình giữa hồ an kỷ sinh từ đáy lòng cảm thán siêu phạm nghe thấy lời ấy lao nhân lắc đầu từng có lúc ta cũng cho rằng như vậy về sau biết đến nhiều liền biết siêu phạm là một đầu tử lộ ngài câu nói này là có ý gì an kỷ sinh hơi nghi hoặc một chút từ xưa đến nay là chân chính có người siêu việt phạm t ụ đặt vào một cái khác đầu không thể dự báo con đường không biết nhớ ra cái gì đó lao nhân thở dài lao tử thích giả quỷ cốc b à n h tổ trần đoàn đáng tiếc bọn hắn đều đã chết chương sáu mươi toa hóa vũ hóa siêu thoát đắc đạo chết rồi an kỷ sinh khẽ giật mình hạ tự nhiên cũng biết những n à y tiên hiền đại tông sư sớm đã không tồn tại chỉ là nghe tiết tranh trong lời nói tựa hồ có chút không giống đồ vật lao sư những năm gần đây một mực tại truy tìm tiên hiền con đường cảnh tiểu lâu nhìn thoáng qua an kỳ sinh giải thích nói dựa theo lão sư thuyết pháp những cái kia lưu danh lịch sử đại tông sư rất có thể bước qua k i a một đạo cực hạ n cánh cửa cổ tiên sinh đem công phu tu hành chia làm m ì n h ám hóa đan cương thần sáu bước cái này sáu bước đã là người chi cực h ạ n vị trí t i ế n nửa bước đã khó như lên trời không có chứng cứ cho thấy có người chính xác vượt qua ngưỡng cửa kia lao nhân nâng t u n g trà lên uống một n g ụ n chấm dãi ta kiến thần về sau tìm tòi rất nhiều điện tịch tính toán tiên hiền cảnh giới cuối cùng ta cho rằng mấy vị kia là thật bước qua ngưỡng cửa kia kiến thần phía trên à. an kỷ sinh ánh mắt lấp lóe từ tuyệt trần đạo nhân mục long thành đến tiết tranh những n à y kiến thần đại tôn g sư tựa hồ tất cả đều đang đổi u tìm một cái không biết tồn tại không tồn tại con đường phía trước y hệt năm đó bệnh nan y quấn thân hắn nghĩ nghĩ an kỷ sinh mở miệng nói đại tôn g sư ta mấy tháng trước đó tại núi vo đang kim đình từng gặp mục long thành đánh với tuyệt trần đạo trường một trận mục long thành tựa hồ thấy được con đường phía trước việc này tuyệt trần đạo huynh từng nói với ta qua cái này cũng không kỳ quái tiên hiển có thể bước ra một bước kia hôm nay chi chúng ta điều kiện gấp trăm ngàn lần t h ắ n g qua tiền nhân sớm muộn có người sẽ ở sáu cảnh phía trên bước ra đệ thất cảnh thiết tranh nhẹ gật đầu thần sắc không có gì thay đổi đáng tiếc một bước kia chưa chắc là tưởng tượng như vậy mỹ hảo nó i như thế nào đây an k ỳ sinh hơi xứng sở công phu tu hành hiển nhiên ám hóa đến đan cảnh quá trình này không chỉ là quyền thuật kỹ xảo tiến bộ cũng là nhân thể cực hạn tăng lên sinh mệnh cấp độ cấp cao đan cảnh một thành hòa hợp không nhọn thể lực tinh thần càng ngày càng tăng cương thần thì là tiến một bước cất cao cực hạn thiết tranh đặt chén t r à xuống nhà n n h ạ t nói đến kiến thần về sau ta mới hiểu trong truyền thuyết bị hậu nhân cho rằng là vọng tưởng hết thảy cũng có thể thực hiện như đạt ma nhất vĩ độ giang thích g i ả ném tượng t r ư ơ n g tam phong tóc trắng đổi tóc xanh lao sư thích g i ả ném tượng điện cố đến từ phật kinh nói thích g i ả ngày xưa là vương tử thời điểm lệ phật l à c ự tượng ngăn lại hắn sách vòi voi đem nó ném lên ba ngày chưa rước cái này thật không phải là người có thể làm được cảnh tiểu lâu nhịn không được nhất vĩ độ giang tóc trắng tóc xanh hắn đều là t i tưởng nhưng là cái này nhưng cũng quá đáng rồi ba ngày mà rơi trong ném đến truyền thuyết sự tình hoặc thật hoặc giả cùng ta muốn nói không có quá lớn quan hệ không nói cũng được lao nhân chừng mình đệ tử này một chút ho nhẹ một tiếng nói lực lượng sẽ không chống rông sinh ra kiến thần cũng là nhục thể phạm thai không phải thần tiên nhưng một tuần một tháng không ăn nhưng cũng tóm lại là muốn ăn cơm mà lại ăn so với thường nhân muốn rất nhiều rất nhiều p h u tăng có quân lương hoàn đại huyền có tích cốc đan kim ưng có siêu cấp dịch dinh dưỡng những này đối với người bình thường tới nói là hổ làng chi dược chỉ thủy ngân đồng dạng kích đ ộ c đối với đan cảnh phía trên võ giả tới nói chỉ có thể nói là đồ ăn vật khẩu phần lương thực càng là cường đại thể lực cần tư lương cũng liền càng phát khổng l ộ ngài ý là an k ỳ sinh n h ậ n ẩ n có chỗ suy đoán lão phu bây giờ tính toạ một ngày ăn trong quân tích cốc đan bảy viên đổi lại ăn thịt đã có thể chống đỡ một châu đây là không độc thủ như cùng địch chiến thể lực hao phí càng thêm to lớn thiết tranh nói không khỏi cười cười điện tịch có lời trần đoàn chân nhân cả ngày ngủ say một giấc trăm năm đều nói hắn tu trong ngộng chứng đạo pháp trong mắt của ta khả năng liền là đói bụng đi ngủ giảm bất tiêu hao lão sư một ngủ trăm năm hôm nay trần đoàn chân nhân sợ là còn tại hoa sơn đâu làm sao không thấy ngài đi bãi phòng cảnh tiểu lâu không lưu tình chút nào vạch nhà mình lão sư trong lời nói sai lầm liền ngươi nói nhiều lão nhân trừng mắt n g à i ý là nói một khi đạp phá đệ thất cảnh mà không chiếm được bổ sung sẽ tươi sống chết đói an kỷ sinh xem như minh bạch lão nhân muốn nói cái gì hợp l ấ tại vị này nhìn đến những cái này truyền thuyết bên trong tiên hiển đều là bị chết đói c à n g h à n g ngày i cao đại thượng từ ngữ cùng chết đói hoạch năng bằng thật là có chút vượt quá tưởng tượng bất quá tựa hồ cũng không phải là không có đạo lý lực lượng sẽ không chống rông sinh ra càng cương đại thể lực liền cần càng nhiều dinh dưỡng treo trống rốt cuộc nhân loại không thể hấp thu dòng điện loại hình năng lượng tiêu hóa chỉ dựa vào ngũ tạ lục phủ Ào à o hào ba xanh lam sóng cả sôi trào máy liệt phù tang viễn dương săn cá voi thuyền ngày hâm hoàn hiệu tại sóng cả bên trong chập trùng lên xuống ánh mắt r u ngắn ngày hâm hoàn hiệu chỗ hải vực bốn phía một mảnh tinh hồng máu tươi nhuộm đỏ nước biển một con màu lam nhạt quái vật khổng lồ nửa người dưới tại mấy cái to lớn người máy cánh tay lôi kéo dưới chậm rãi bị treo đến săn cá voi trên thuyền bong tàu trên một mảnh tanh hôi chi vị chạy xuôi máu tươi nhuộm đỏ kỳ mù dạ thật ống quần mắt thấy huyền tinh phía trên khổng lồ nhất sinh vật một nửa thi thể một loại khó mà hình dung cảm giác tràn ngập hắn ngày hôm đó âm hoàn thủy thủ hàng năm công tác thời gian chỉ có tháng bảy đến cuối tháng m ộ ư ơ i hai nửa năm tiền lương cực kỳ cao nhưng hắn cũng không thích làm việc như vậy cái này cái đại gia hỏa có chút kỳ quái không có phản kháng cũng không có kêu to muốn không phải là không có chìm vào đáy biển đều coi là nó đã chết lao thủy thủ thuần thục người thao tác dụng cụ đích thì thầm một tiếng vừa hướng kỳ mù dạ nói thật l ấ y chuẩn bị cắt chém hắn cực kỳ thích tên tiểu t ử này dung mạo xinh đẹp người cũng chịu khó càng khó hơn chính là cũng không phải là cực kỳ thông minh vâng kỳ mù ra thực cung kính trả lời viễn dương vất tự nhiên không thể toàn bộ đem cá voi kéo trở về bình thường đều là ở trên biển c ắ t chém đóng băng về sau mang đi ngay hâm hoàn hiệu bên trên rất nhiều thủy thủ bận rộn các loại máy móc tề động chậm chạp mà thuần thục đem cái này một nửa thi thể phân giải ra tới phù phù từng khối cá voi thịt rơi trên b o n g thuyền các thủy thủ dùng cả tay chân đem cái này từng khối cá voi thịt hướng về trong băng khố thôi đ ậ u quá tối h k ỵ mù dạ thực mặt đều tái rồi đến p h i ê n hắn là cá voi dạ dày cá voi một thân là bảo nội tạng đương nhiên cũng không thể vứt bỏ khúc khúc ẩm ướt chân nhẵn thanh hôi tràn đầy hài cốt thịt vụn túi dạ dày bên trong Một chương á i t ấ y k sáu mươi một đoạt hồn đại pháp t h a n h hôi dịch vị từ trên mặt chạy sôi mà xuống lộ ra hắn tiếp theo s o n g phiếm hồng đôi mắt hôm đó đáy biển k i n h r ơi hắn dạy rủa nửa tháng đem tiêu cá voi xanh chi thịt toàn bộ nuốt sống nuốt xuống miễn cưỡng khôi phục hành động chi lực về sau là trị liệu thương thế hắn t i ề m ẩn cự kình dạ dày bên trong thôi động cự thú biển nuốt chừng bên trong tôm cá no bụng mỗi ngày nuốt ăn cặn bã không hạ mấy ngàn cân tại cái này mảy may không có linh khí thế giới chỉ có như vậy hắn mới may mắn còn sống sót thương thế chậm rãi có một tia chuyển biến tốt đẹp nửa tháng trước đó hắn cất dấu thân cự k ì n h bị bắt giết hắn giận mà phá hủy một thuyền về sau bỏ chạy biển cả thay cái thứ hai cự k ì n h hô thông chính dương chậm rãi há miệng hình như có vô tận hấp lực chuyển đ i n ra bốn phía các loại loài ca cặn bã dịch vị chấn động giống như, như nước h n ư chạy bị hắn nuốt vào trong miệng nửa lộ bên ngoài nội tạng kịch liệt n ú c ních bắt đầu thân thể của hắn cường hành nội tạng hấp thu càng tại tầm thường người gấp trăm ngàn lần phía trên nội tạng n ú c ních giống như say thị cơ hội bất quá một lát đã đem trăm ngàn cân cặn bã h thông chính dương xoay người ngồi dậy khuôn mặt và mẹo bất luận cái gì đồ ăn một khi bị nuốt vào trong dạ dày trải qua vị toan n ú c ních đều giống như cất đái hỗn hợp hắn hương vị há lại đáng kinh đáng sợ có thể hình dung cho dù vì mạng sống đều để hắn không thể chịu được được hắn sinh m à thiên phú dị bẩm tập v õ kỳ tài luyện thể phách thông khí mạch tung h à n h ba châu mặt đất giết người ngàn vạn khoai y ân cứu chưa từng nhận qua như thế khuất đ ủ linh khí đâu tại sao có thể có dạng này không có chút nào linh khí địa phương quỷ quái thông chính dương ngân trấn trên lồng ngực vết thương gây rợn bày bông n ú c ních sai chỗ nội tạng trong hai mắt hồng quàng càng tăng lên hắn không biết mình ngã xuống sườn núi tại sao lại đi vào dạng này một cái địa phương quỷ quái nhưng là hắn biết được nếu như tìm không thấy đường trở về hắn đời này vô vọng cảnh giới cao hơn không nói tại đây tuyệt không một tia linh khí thế giới cho dù hắn kéo dài hơi tàn cũng chỉ sẽ ngày càng suy yếu cuối cùng rất có thể sinh sinh bị chết đói cái này để người ta chán ghét thế giới là m người chán ghét tạp m á i môn thông chính dương d ơ tay lên cứng gọi kình dạ dày trong nháy mắt bị hắn bàn tay suy thủng nghe bên ngoài nói rông dài không biết tên ngôn ngữ trong mắt của hắn bên trong hồng quăng như muốn dâng lên mà ra ta đã như thế ẩ nhẫn như thế từ bi bọn này đạp nát dám dám dám lại tới q u y g i à y ta vị này bộ không thanh tẩy thật có thể chứ cùng mấy cái thủy thủ cùng nhau đẩy chứa kình dạ dày xe nhỏ k ị m ù dạ đầu đầy mồ hôi thấp giọng hỏi cá voi dạ dày bản thân liền đạt tới hơn hai trăm cân trong đó dịch vị cặn ba t ì n h đến sợ là vượt qua một trận năm người cùng một chỗ đẩy xe này đều mệnh toàn thân đại hãn lập tức liền muốn trở về địa điểm xuất phát những này không nên chúng ta tới làm lao thủy thủ cao mày trên biển buôn ba m ư ơ tháng hắn quá mệt mỏi công việc gì đều muốn bọn hắn tới làm muốn những cái kia lưu tại cảng k h u người làm gì vâng Bị mù trong dạ dày, vỡ mà nhô ra một con tại xuống, mấy cái phủ tang thủy thủ ngây ngốc nhìn chăm chú cứng gọi viễn siêu ra châu cần phải mượn máy móc mới có thể cắt chém kình dạ dày cứ như vậy bị vỡ ra cái này để người ta chán ghét thế giới châm thấp tiếng thở dài bên trong thông chính dương chậm dãi đứng người lên sền sệt dịch vị tại hắn đứng dậy trong nháy mắt đã như nước từ trên người hắn trượt xuống người người mấy cái phù tang thủy thủ tất cả đều sợ ngây người cá voi dạ dày đối với nhân loại t i nói liền là cối say thịt vị toàn càng là có thể tan dã xương cốt người này bị cá voi n u ố t thế mà còn có thể sống sót người này còn sống kị mù dạ sợ ngây người hắn cách gần nhất cũng nhìn rõ ràng nhất cái này từ kình trong dạ dày ra nam nhân ngực bụng ở giữa có một đạo dữ t ậ n đáng sợ vết thương hắn thậm chí có thể nhìn thấy trong đó nhúc nhích nội tạng chẳng nếu xương cốt hắn hắn nói cái gì mặc dù không biết người kia nói là cái gì ngôn ngữ nhưng mấy cái thủy thủ đột nhiên cảm giác trong lòng có chút lạnh người là ai một cái lao thủy thủ nhịn không được mở miệng lại là các ngươi những này m á u lòng nghe kia quen thuộc không biết tên ngôn ngữ thông chính dương ánh mắt trở nên hở h ữ n g chậm rãi nô ra bàn tay liền la nhẹ nhàng một nắm Vâng! trong không khí hình như có lôi đ ì n h nổ vang kinh khủng khí lãng giống như thực chất đồng dạng tại cái này trong khoang thuyền quần quần k h u y ế t tán ra đến thân thuyền thép tấm đều đang giận sóng quét phía dưới phát ra ken két rên dỉ âm thanh a đứng n g i chịu sao mấy cái phủ tang thủy thủ chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng liền bao phủ đang dận sóng gào t h é t bên trong cốt nhục thành bùn a kỳ mù ra thần sắc của biến trơ mắt nhìn bên người mấy cái lao thủy thủ đang dận sóng bên trong tựa như thiên đao vạn quả bình thường bị khí lãng cắt thành thịt nát một chút quỷ dạp xuống đất thần sắc sụp đổ trời ạ mạ t ê g i ả đ ạ i thần a thông chính d ư ơ n g ánh mắt rơi vào kỳ mù ra trên thân chậm dại xuể bàn tay ra để cho ta nhìn xem các người đó là cái cái quỷ gì thế giới từ khi tới thế giới này hắn trừ bỏ bị truy sát liền là ẩn thân cá dạ giả dày dưỡng thương thẳng đến lúc này thương thế tốt hơn một chút một chút mới có tìm tỏi nghiên cứu thế giới này suy nghĩ、Hồ. thông chính dương bàn tay vừa nhấc đem thần sắc sụp đổ kỳ m ũ dạ xách trên tay nhìn ta thông chính dương ánh mắt bên trong hồng quang một thịnh một mặt sụp đổ kỳ mụ dạ thần sắc một chút trở nên hoảng hốt thế giới này nguyên lai là cái dạng này sau một hồi lâu thông chính dương buông xuống kỳ mụ dạ trên mặt hiện hiện một vòng lanh khóc ý cười nguyên lai truy sát ta đã là trên thế giới này tối cường quốc độ một trong tinh nguyện cái này thân hình hắn một cái lảo đảo vô tận đau đớn ở trong đầu hắn nổ tung khu khu. bằng vào ta bây giờ trạng thái này vận chuyển đoạn hồn đại pháp vẫn là quá miết cưỡng vương quyền kiếm không có nhận chủ mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao ta đại lượng tinh thần lực thông chính dương hít sâu một hơi xoay chuyển ánh mắt rơi vào không người quỳ dạp xuống bên chân hắn kị mù dạ trên thân trong miệng nói trôi chạy phủ tang mà nói đem kho lạnh mở ra sau đó đi làm ngươi chuyện nên làm vâng kị mù dạ ngầm đầu s á t mặt đã hở hứng một mảnh ẩm thông chính dương thân ảnh theo kho lạnh cửa lớn đóng lại mà biến mất giết sạch tất cả mọi người kị mù dạ trầm thấp tự nói một tiếng như cái sắc không hồn bình thường hướng về vùng nhỏ trên tàu bên ngoài đi đến k ỵ m u dạ bên trong xảy ra chuyện gì là có cái gì nổ tung sao ta nạ cả đâu hắn vừa bước ra b o n g tàu một cái cao lớn thủy thủ liền đi tới vô vô bờ vai của hắn ta hỏi ngươi lời nói đâu g i a n g giác. k ỵ m u dạ bàn tay vừa nhấc cầm ra kêu cao lớn thủy thủ s ư ơ n g cổ máu tươi lầy tay ngươi ngươi đang làm gì đáng chết h ô n đ à n ngươi ngươi giết hắn ngươi đáng chết b o n g tàu phía trên ngay tại tách rời cá voi tất cả thủy thủ tất cả đều bị kêu một thân kêu thảm sợ ngây người lúc này liền có mấy cái thủy thủ đứng dậy một mặt hung ác móc ra xuống tới Các người có tội các người đ l n g chết kỵ mù dạ thanh n m ngốc trệ mà khàn khàn nhưng hắn động tác lại là vô cùng cấp tốc một cái cấp bước liền chui đến trong đám người xuất thủ tàn nhẫn trở tay liền đem hai cái cánh tay của người kéo xuống a giết giết hắn hắn điên rồi không hắn hắn là ma quỷ sau một khắc tiếng súng đại tác tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy hô hô gió biển quanh quần tại bên trên bầu trời n h ậ t âm hiệu bên trên máu chạy thành sông chương sáu mươi hai đã thường dân đen bây giờ thần thánh mặt trời huy sái quan mang vạn vật từ trong yên lặng tỉnh lại dương minh sơn tiếp thị trang viên bành bành bành ba kinh phong gào thét q u y ề n trưởng va chạm trầm thấp âm thanh như chống trầu điểm gấp rút vang lên chống trải đài diễn võ bên trên hai đạo nhân ảnh cấp tốc giao thủ cảnh tiểu lâu dậm chân không cách mặt đất mặt q u y ề n khuỵu tay tung bay toàn thân sinh ra đại thương mạnh cứng rắn đâm đòn đánh an kỷ sinh chấn cướp c ấ t bước như láo tượng hí dài động cánh tay như roi giống như láo tượng vung núi hai người lấy nhanh đánh nhanh lấy cứng trọi cứng bất quá trong chốc lát đã va chạm mấy chục lần nhiều ẩm một lần va chạm về sau hai người tách ra hô an kỷ sinh bàn tay nhấc lên lại chậm dại ân xuống đến bụng một ngụm trọc khí như tiễn p h ư n g a Kinh phát tá mặt, t lực sau bảy ắ t bắt cực, cực q ngày hắn i thì ô n tại tiết tranh ngầm đồng ý phía dưới được tượng hình quyền tinh nghĩa đồng dạng cảnh tiểu lâu cũng đã nhận được hắn bắt cực tinh nghĩa hai người giao thủ mấy lần tự giác thu hoạch rất nhiều đương nhiên cảnh tiểu lâu đã nhập h ó a kỉnh thu hoạch lớn nhất vẫn là hắn lão sư tập bách gia quyền pháp trong quân sát pháp từ lâu nhập hóa môn này tượng hình quyền bên trong tự có bách gia quyền pháp tinh nghĩa an huynh nhưng cẩn thận phỏng đoán cảnh tiểu lâu không chút nào tháng tư, chỉ điểm an kỳ sinh quyền bên trong thiếu hụt lục hành loại bên trong tượng lực thứ nhất lão sư môn này tượng hình quyền giảng cứu chính là một cái đại khai đại hợp cứng rắn đâm đòn đánh an kỳ sinh âm thầm g ậ t đầu hắn học qua hình ý m ư ơ i hai hình đối với cái này lấy ý tại động vật quyền pháp cũng từng có hiểu do học lên môn này tượng hình quyền mới có thể tiến bộ phi tốc đáng tiếc lao sư long tượng hợp kích ta hiện tại còn chưa thể nắm giữ nói cảnh tiểu lâu lại có chút đáng tiếc tiết tranh muôn hạ lấy tượng hình quyền n h ậ p hóa lấy long hình quyền báo đan long tượng hợp kích liền là cương kỉnh hắn bây giờ tượng hình quyền đại thành long hình quyền cũng có đ ộ c lướt qua nhưng muốn đánh ra long tượng hợp kích lại là kém xa một hình dễ luyện hai hình khó hợp liền lại như thế cái đạo lý cảnh huynh chi thiên tư có lẽ không bao lâu liền có thể đánh ra một thức này l o n g tượng hợp kích an kỳ sinh cười cười chuyện của mình thì mình tự biết cảnh tiểu lâu cũng cười cười cánh tay trận lại nói đi hơi dừng một hay đi vừa vặn ta có một tin tức muốn cùng ngươi nói được an kỳ sinh gật đầu hai người tới đình nghỉ mát nước t r à cũng đúng lúc đun sôi cảnh tiểu lâu sách ấ m châm t r à nơi này tại hạ muốn cùng an huynh nói tiếng xin lỗi ừ m an kỳ sinh ánh mắt vừa nhấc hôm qua ta tiếp vào tin tức an huynh lên ám vong tử thần thiệt mời cảnh tiểu lâu để bình t r à xuống nói khẽ về sau ta nhất thời hiếu kỳ điều tra an huynh tư liệu không có gì không thể gặp người cảnh huynh không cần phải nói cái gì thật có lỗi an kỳ sinh lắc đầu cũng không thế nào để ý tại tin tức này thời đại chơi cái trò chơi đều muốn thực tên chứng nhận một chút t ư liệu căn bản là không thể gạt được bất luận cái gì muốn điều tra người nói một câu hắn ý cười thu liễm nhìn xem cảnh tiểu lâu kia cái gọi là t ử thần tiệp mời lại là cái gì t ử thần tiệp mời hắn chưa nghe nói qua nhưng l à ám võng hắn nhưng là nghe nói qua cùng ám vong cái từ này tương liên là ma túy màu đen giao dịch nô lệ số lượng tiền tệ ám vong cũng xưng sâu lưới ẩn hình lưới tên như ý nghĩa là tuyệt đại đa số người tiếp xúc không đến ẩn tàng rất sâu cắm dễ tạo inter nghe h á g á thế lực cảnh tiểu lâu trên mặt cũng có chút nghiêm trọng á m vong bản thân là sát thủ lính đánh thuê đạo phạm hacker những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng độc trùng trà trộn chi điện cái này t ử thần thì mời là ám vong nhiệm vụ danh sách nó i ý liền chỉ một khi lên chương n à y danh sách giống như nhận được t ử thần thì mời t ử thần thì mời an k ỳ sinh khẽ nhữ n g mày thứ nhất liên tưởng đến liền là trúc long hội trúc long hội lần này cắm thế mà tại ám vong phía trên treo thưởng bọn hắn chỉ là cái này không nên treo thưởng vương tri huyên sao treo thưởng hắn tính chuyện gì xảy ra mục tiêu chủ yếu là vương tri huyên ngươi cùng hương thế lên những này thông hành người cũng không phải là mục tiêu chủ yếu theo ta được biết tạm thời cũng không có người nhận nhiệm vụ cảnh tiểu lâu đem tự mình biết nói ra đại huyền cho tới bây giờ đều là ám vong cấm địa ngươi cũng không phải mục tiêu chủ yếu cũng là không cần lo lắng quá mức ta nói những này là để chính ngươi cẩn thận ta đã biết an kỳ sinh gật đầu nói t ạ vẫn là phải cảm ơn cảnh huynh nhắc nhở tin tức này đối với hắn mà nói hơi kinh ngạc nhưng cũng nằm trong dự liệu t r ú c long hội tổn thất như thế lớn nếu như nuốt xuống một hơi này về sau cũng không cần tại ám thế giới l ă lộn chỉ là cái này từ thần tiệm ờ i không cần cảm ơn ta cảnh tiểu lâu khoát khoát tay cảnh h u n h đối ám vong biết nhiều ít có không có cao thủ gì an kỳ sinh lại hỏi ám võng hắn mặc dù có chỗ nghe thấy nhưng đến cùng không quá quen thuộc sở dĩ là ám võng chính là không có phương pháp tuyệt đối và o không được địa phương tổ chức sát thủ lính đánh thuê tổ chức cái này từ không cần phải nói những này ngoại cảnh thế lực muốn cầm súng nhập huyền là không thể nào chân chính đáng giá ngươi chú ý là những cái kia công phu cao thủ nói lên cái này cảnh tiểu lâu thần sắc hơi có chút nghiêm trọng ám vong chế độ đẳng cấp là một đến sáu đối ứng võ thuật sáu cảnh phán định tiêu chuẩn liền là từng có đánh rết ghi chép như cấp sáu sát thủ liền muốn có đánh rết kiến thần ghi chép đánh rết kiến thần an kỳ sinh khẽ lắc đầu kiến thần người cảm giác hiểm mà tránh s u cắt tị hùng muốn đánh g i ế t sao mà khó khăn ám võng hoàn toàn chính xác không có đánh g i ế t kiến thần ghi chép cảnh tiểu lâu tự nhiên biết an kỳ sinh tâm tư chỉ là không có đánh g i ế t kiến thần ghi chép không có nghĩa là ám võng liền không có kiến thần đẳng cấp sát thủ ám vong có dạng này sát thủ an kỳ sinh lần này thật kinh ngạc kiến thần đều là cỡ nào địa vị dạng này người cũng sẽ đi làm sát thủ ám võng hiện hữu ghi lại cấp năm sát thủ có bảy người bảy người này được xưng là ám võng bảy đại thần là chân chính từng có chém rết cương kình võ giả ghi chép đỉnh tiêm sát thủ mà cấp sáu cảnh tiểu lâu có chút cảm thán tam ấn quốc vị kia đương thời thần thánh già lâu la liền l à ám vong đã biết một vị duy nhất kiến thần sát thủ già lâu la an kỷ sinh ánh mắt lóe lên hiện ra tin tức của hắn già lâu la là tam ấn quốc dòng giống chế độ người bị hại hắn là vượt dòng giống hôn nhân trẻ sơ sinh đẳng cấp thấp nhất dân đen phụ thân là móc phân công mẫu thân là kỹ nữ chính hắn tự nhiên không cần phải nói nghe nói hắn khi còn bé t ừ n g bởi vì không c ẩ n thận đạp người khác cải bóng cơ hộ bị đánh chết tươi hắn từ nhỏ ở kỳ thị cung ước hiếp bên trong lớn lên có thể nói là nhận hết nhân gian cực khổ có lẽ cũng chính bởi vì phần này kinh lịch hắn đem ioga thuật luyện đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trình độ trở thành tam ấn quốc mấy trăm năm qua duy nhất kiến thần võ giả đã từng dân đen bây giờ thần thánh già lâu la chương sáu mươi ba về nhà già lâu la nhân vật như vậy bình thường sẽ không xuất thủ mà trừ hắn ra, ám vong cao thủ mặc dù không ít nhưng cấp ba phía trên ám vong sát thủ cơ bản đều ở phía trên treo hiệu một khi nhập cảnh liền thái kiếp khó thoát cảnh tiểu lâu nâng trung trả lên an ninh m ờ i cảnh tiểu lâu thanh â n bình thản lại tự có làm đại quốc con dân nhàn nhạt khoe khoang không sai an kỷ sinh nâng trung trả lên thế này đại huyền cường thịnh vô cùng mấy ngàn năm hùng ngồi đông phương huyền châu c h ậ n có suy sụp lại rất nhanh đăng lâm thế giới chi đỉnh đương thời lưỡng cực cái gì ám võng cái gì tổ chức sát thủ lính đánh thuê vẫn là kiến thần võ giả đều là tuyệt đối yếu thế tùy tiện không dám vào cảnh mục long thành như thế già lâu la cũng giống như thế mặc dù bị treo thưởng nhưng hắn trong lòng cũng không có bao nhiêu ba động chỉ là trong lòng muốn càng thêm cẩn thận hai người nói lại đàm luận lên võ học một phen đàm luận liền đến mặt trời lên cao đều có đợt được cấm nước xong xuôi an kỷ sinh lại đi tới đỉnh giữa hồ nước hồ thanh tịnh t ô m cá chơi đ ù a tạo nên từng cơn sóng gợn trong đình giữa hồ lao nhân ngồi xếp bằng mặt hướng dây núi người muốn đi rồi dừng lại nửa tháng cũng là thời điểm cần phải đi an k ỳ sinh ôn quyền hành lễ đại tông sư chỉ điểm tri ân khắt trong t â m khảm dương minh sơn nửa tháng tháng qua hắn mấy năm khổ công ám kinh nhập hóa trong lòng hắn cũng càng phát rõ ràng hắn tự nhiên muốn nhớ kỹ sinh ra miệng l ư ơ i chính là vì nói chuyện tạ thì không cần lao nhân khẽ lắc đầu dường như phát giác an kỷ sinh còn muốn nói chuyện cười cười nói nếu ngươi muốn cám ơn ta đợi ngươi ngày sau công phu có thành cựu lại đến dương minh sơn uống trà t h u ậ t đường để lao phu nhìn xem công phu của ngươi cũng là phải kia là tự nhiên an kỷ sinh đáp một tiếng trong lòng có chút kính nghệ thiết tranh làm phương nam võ thuật quán trưởng đám đệ tử người rất nhiều tại chính quân thương giới võ thuật đều có nhân mạch chỉ điểm hắn tự nhiên cũng không phải thật lưu ý cái gì hồi báo trong nhân thế khó được nhất chính là không cầu hồi báo công phu chín phần luyện một phần đánh ngươi hỏa hầu đều không khác mấy nhưng ngươi kéo căng thật chặt thích hợp hoãn một chút cũng không chỗ xấu lão nhân đưa tay từ trong ngực móc ra một bản màu đen sổ vứt cho an kỷ sinh mấy ngày nay ta xem ngươi luyện bắt cực quyền xúc động lung tung viết một chút đồ vật ngươi xem một chút có lẽ có dùng đa tạ đại tông sư an kỷ sinh hai tay dân sổ không người một cái thật sâu thân hắn không biết vị này đại tông sư phải trang đối mỗi cái người b á i p h ỏ n g đều như thế nhưng đối với hắn mà nói đây là thế này duy nhất chỉ điểm qua hắn công phu người không cần phải nói minh đã có nửa sư tình nghĩa đi thôi lao nhân k h o á t k h o á t tay cáo biệt lao nhân an kỷ sinh cũng không có dừng lại hạ dương minh sơn liền đi sân bay bay hướng đại lục về sau đổi xe đoàn tàu đập vào về hình thành đường một đường vô sự không cần nhiều biểu rét đậm hình thành tự nhiên cùng đài loan khác biệt hàn phong gào thét lúc nửa đêm đường đi càng là băng lanh thâu xương có hành lý hạ đoàn tàu cho dù là nửa đêm đoàn tàu đứng bên ngoài cũng không ít người trở lấy phần lớn là xe taxi kéo công việc an kỷ sinh không cảm thấy kinh ngạc tùy tiện tìm một chiếc xe taxi cái này lúc sau đã là nửa đêm hắn cũng không có quái giày phụ m â u ý tứ trở về vùng ngoại ô Ừm. đèn sáng rồi vừa đi vào biệt thự an kỷ sinh thân thể đầu tiên là xếp chặt lập tức buông lỏng ánh đèn chiếu triệt ra cải bóng là hắn lao mụ ai vậy ánh đèn sáng lên không nhiều lắm sẽ an mẫu thanh âm liền từ trên lầu truyền thừa mẹ là ta ta trở về an kỷ sinh trở về một tiếng trời như thế lạnh nhanh lên tiến đến an mẫu hất lên áo ngoài mở cửa một tay lấy hắn kéo vào được lại có chút phàn nàn tại sao trở lại cũng không gọi điện thoại mẹ ngươi làm sao tại cái này an kỷ sinh buông xuống hành lễ ai biết ngươi ra ngoài bao lâu m ờ i người quét dọn lại không có lời ta rủ sao nhàn g rỗi liền qua mấy ngày đến quét dọn một lần ở một ngày an mẫu đóng cửa lại có chút đau lòng nhìn xem như tử muốn như vậy mới trở về đói bụng không mẹ đi nấu cơm cho ngươi không muốn bận điệu ta ăn cơm. An ăn sinh vàng cơm. kỳ kéo vội lần o láo trong trong mụ, nói hết lời đem láo mụ mình Nằm nói khuyên đi nghỉ ngơi,、mình、cũng trở về đến trong phòng ngủ. Nằm ở trên giường, An、kỳ、sinh trong lòng bình tĩnh. lời đi hết trở l kỳ ở về này ra ngoài mặc dù chỉ có nửa tháng nhiều nhưng trên biển phía bạn tân quốc chém giết hiểm tử hoàn sinh cho dù là đến dương minh sơn trong lòng của hắn vẫn còn có chút gọn sóng thằng đến trở lại nhà mình hắn tâm mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại hắn xuất r a lão nhân tiễn h ắ n sổ lật ra tờ thứ nhất bên trên viết ngạnh công hai chữ quyền không cứng rắn thì đánh người không đau giới võ thuật có lời muốn đánh người trước luyện bị đánh nhân thể cơ bắp xương cốt chưa từng là đã hình thành thì không thay đổi xương cốt mài mòn khép lại là dễ hiểu nhất ngạnh công phương pháp tu hành ngạnh công an kỷ sinh nhìn thoáng qua tiếp tục lật ra quyển sổ này cũng không dày trong đó lại mênh g ô n g tiết tranh đối với ngạnh công ngoại gia quyền nội gia quyền bộ pháp nội luyện các loại công phu kiển đến giải nói là tùy bút kỳ thực thông cảm rất nhiều đồ vật nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu không hổ là đại t ô n g sư tinh tế quan sát một đường an kỷ sinh trong lòng không khỏi tán thưởng Cùng c vãng dĩ hồi ỗ n lâu y sau hắn khép lại sổ có chút nhắm mắt an kỷ sinh năng khiếu bắt cử quyền bảy mươi chín h tâm nắm lục hợp đại thương bảy mươi chín long hồ đại cầm nã sáu mươi chín cổ môn tâm ý quyền ba mươi ba long âm thiết bố sam năm m trạng thái ngày càng suy yếu bệnh nan y ỉa bao đan cấp k i n h lực trạng thái 69%. vẫn là bệnh nan y ỉa an k ỳ sinh hít sâu một hơi một năm qua này theo hắn công phu càng ngày càng sâu thể năng càng ngày càng cường đại hắn tinh thần cũng phát sinh biến hóa vi d i ệ u hắn năng lực này cũng đang chậm rãi phát sinh biến hóa này nhưng hắn bệnh cũng không hề hoàn toàn trị tận gốc cái này bản g tồn tại thời khắc nhắc nhở lấy hắn cái này sự tỉnh ta lấy vương hoàng lâm đại tông sư là tham chiếu tất cả tiến độ đạt tới một trăm thì có thể sánh vai năm đó vương hoàng lâm báo đan kinh lực nắm giữ đến bảy mươi ta thì thành h ó a kỉnh một trăm thì nhưng báo đan an kỷ sinh trong lòng hiện ra rất nhiều suy nghĩ rất nhiều số liệu bên trong hắn để ý nhất nhưng thật ra là kinh lực nắm giữ bởi vì tại dự đoán của hắn bên trong chỉ có báo đan hắn mới có thể chân chính trị tận gốc bệnh của mình hắn nắm giữ vương hoàng lâm một thương kia về sau kinh lực nắm giữ đột nhiên tăng mạnh tại dương minh sơn cùng cảnh tiểu lâu sau khi giao thủ càng l à nhảy lên tới h ó a kỉnh phía dưới cực hạ nhưng hoa kỉnh đồng dạng không vội v à n được có lẽ thật phải chậm một chút an kỷ sinh dâng lên suy nghĩ hơn một năm nay hắn mỗi ngày d ạ n g sáng bắt đầu chế biến dược thiện luyện quyền dung đại thương vào đêm quan tưởng nhập mộng quyền thuật cao thủ nửa đêm mới ngủ có lẽ thật là căng đến quá c h ặ t chương sáu mươi b ố hóa kình con đường tim là thân c h i chủ trong lòng nhất nghiệm sinh thì chư thần đi theo an k ỳ sinh trong lòng sinh ra h o á n một chút suy nghĩ cái này ngủ một giấc tỉnh đã là trời s á n g trang phá vỡ hắn hơn một năm đến nay dưỡng thành đồng hồ sinh học hô an k ỳ sinh rỗi lưng một cái gân cốt phát ra lốp bốp nổ vang âm thanh chỉ cảm thấy thể nội tinh lực tràn đầy dồi dào cơ hồ có loại không nhà ra không thoải mái cảm giác ta cái này một giấc Từ、hồ có chút có ngủ say ý tứ. Đến cùng lại à dài n ngủ mấy chục năm cảm giác, An sinh đương nhiên biết, đây không phải ngủ g giác, mấy cảm đây chục có phải thời thể biết, gian Kỳ đ t t ớ hiệu quả. c ũ n gọi có một ít cùng một tâm lý thôi miên ít thôi loại lý với h c bên trong n ó tới ngủ say. Ngủ say. say là ạ i gọi l hoàng kim giấc ngủ ngủ say một giờ so ngủ năm bảy tám tiếng hiệu quả đều tốt hơn chẳng những sẽ thư giãn áp lực xúc tiến nhân thể thay cũ đổi mới sẽ còn tăng tốc nao tích dịch thành tẩy đại não độc tố quá trình cái này toàn thân cảm giác sàng khoái cũng không chỉ là thân thể phổ thông khí quan phát ra tín hiệu cũng là đại não chân chính sinh ra vui vẻ trường kỳ ở vào trạng thái này trí nhớ sẽ tăng lên tinh thần sẽ càng ngày càng tốt làm bất cứ chuyện gì đều sẽ làm ít công to thậm chí còn hữu hích thọ duyên nhiên công hiệu thanh viễn đạo trưởng việc ngủ tu tập bốn mươi năm đều không thể làm được sự tình ta bây giờ liền có thể làm được an k ỳ sinh đều có chút kinh ngạc mình thật sự là tu hành việc ngủ thiên tài ngủ say kỳ thật cũng không phải là quá mức thần kỳ đồ vật chỉ cần không phải mất ngủ loại t ậ t bệnh người ngủ một giấc bên trong cũng có bốn một phần năm là ở vào trạng thái này nhưng là muốn đem toàn bộ giấc ngủ thời gian tất cả đều hóa thành ngủ say vậy coi như không phải cái sự tính đơn giản cái này độ khó đại khái cùng loại với trong các kiếm tiền cùng sửa đá thành vàng chi ở giữa trên lệnh thật đói không có trải nghiệm quá lâu một trận cảm giác đói bụng sông lên đầu an kỳ sinh mặc vào giày đi vào phòng bếp bắt đầu chế biến dược thiện cái này vị gì a đang đánh quét dọn nhà cửa ở giữa an mẫu bị mùi sông chạy đến liên tục ho khan vài tiếng mở ra tất cả cửa sổ mẹ người đi về trước đi trong phòng bếp an kỳ sinh thần sắc tự nhiên đã dần dần quen thuộc mùi vị này khu khu n g ư ơ i có rảnh cũng về thăm nhà một chút an mẫu bị sặc nước mắt đều đi ra trong lòng không khỏi đau lòng nhi tử mỗi ngày liền ăn cái này nghe được liền đã không chịu nổi an hết chịu lấy bao lớn、tội. An thời n h cổ quyền sư vì một vị dược tài thường thường muốn tại trong núi sâu tìm mấy tháng thậm chí càng lâu nếu có dược liệu tuyệt tích một môn quyển thuật còn chưa tính truyền thừa mà xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật bạo tạc mang tới là vật chất cực độ đầy đủ rất nhiều dược liệu đều có thể nhân công bồi dưỡng liền xem như tuyệt tích dược liệu cũng thường thường có thể tìm tới vật thay thế hắn tu hành nhanh như vậy trong đó tự nhiên cũng không thiếu được dược thiện tác dụng so với hắn tác dụng hương vị lại đáng là gì đã ăn xong dự thiện an k ỳ sinh đi đến trong viện diễn luyện một bộ quyền pháp giá đỡ về sau chậm rãi ra cửa lúc này đã là rét đậm thời điểm mặc dù không có tuyết rơi thời tiết cũng m ư ờ i phần rét lạnh an k ỳ sinh không có mở ra dọc theo con đường không nhanh không chậm đi tới đại huyền quyền thuật bắt nguồn xa dòng chảy dài gần ba trăm n ă m qua lại có cực lớn phát triển người bình thường phát g i á c biến hóa không lớn nhưng một số cao thủ mới biết được công phu đã nghiên cứu đến một cái rất sâu tình trạng tiết tranh đưa an kỷ sinh sổ bên trong không chỉ có nghệ công nội ra ngoại gia quyền pháp chú ý hạng mục cũng có c à n g sâu tầng võ học trí lý hành tẩu ngồi nằm không có chỗ nào mà không phải là quyền nhất cử nhất động đều có thể chướng vật công toàn bộ muốn đạt tới loại trình độ kia hóa kình cũng bất quá nước chạy thành sông mà thôi an kỳ sinh đi đường ở giữa thân thể chập trùng ba động rất nhỏ chân không cao nhất thân thể nâng lên hạ xuống ở giữa như trượt băng liền làm ấ y mét quá khứ nhìn như chậm c h ạ m kỳ thực rất nhanh người này người này đi thế mà nhanh như vậy có chạy bộ sáng sớm người đi ngang qua thở hồng hộp liếp qua an kỳ sinh trong lòng kinh ngạc luyện công buổi sáng chạy bộ đương nhiên sẽ không rất nhanh nhưng chính là chầm nữa chạy tổng cung so đi nhanh nhưng cái này xuyên rất là đơn b ạ c thanh niên dạo bước ở giữa so với bọn hắn chạy còn nhanh hơn nhiều vị tiên sinh này người là quyền sư sao an k ỳ sinh chuyển qua ánh mắt hướng hắn đáp lời chính là cái nhìn không đến hai mươi tuổi thiếu nữ thiếu nữ tướng mạo tịch lệ mặc dù thời tiết r ấ t lạnh xuyên cũng không quá dày bó sát người giữ ấm đồ thể thao phát họa ra hắn thon thả dáng người cái này khí tức có chút không vân trên trán treo mồ hôi trên đầu h n ẩn, ẩn có thể thấy được mồ hôi khí luyện qua mấy ngày quyến cước xem như cái kẻ yêu thích đi an kỷ sinh không n g n g bước tùy ý trả lời một câu đại huyền mặc dù võ phong cực thịnh tiểu học nghỉ giữa khóa bắt đầu liền có quyền pháp xáo lộ nhưng cũng chỉ thế thôi chính xác có thể dựa vào trường học dạy đồ vật nhiều nhất cũng chỉ có thể cường thân kiện thể muốn luyện được thành tựu đến vậy dĩ nhiên là không thể nào là lấy chân chính tập võ có thành tựu người cũng không phải là quá nhiều chỉ bất quá đại huyền nhân khẩu cơ số quá lớn một phần trăm người tập võ có thành tựu đó cũng là hàng trăm hàng ngàn vạn a thiếu nữ xứng sở rõ ràng không tin người thanh niên này mặc dù cho người ta một loại hình thể thon gầy cảm giác nhưng thân thể tỷ lệ mười phần tân xứng đơn bạc lỏng lẻo của não thể thao dưới ẩn ẩn có thể thấy được hở ra cơ bắp mà lại không phải loại kia khỏe đẹp cân đối tiên sinh khoa trương như vậy cơ bắp đường cong mười phần trôi chạy làm cho người ta cảm thấy mỹ cảm đây cũng không phải là đơn thuần kiện thân có thể có hình thể nàng còn muốn nói tiếp cái gì an kỷ sinh lại không hứng thú theo nàng nói nhảm dưới chân hơi tăng tốc một kia đã xa xa đưa nàng để qua sau lưng nếu là gặp được cái có công phu trong người hắn cũng không ngại phiếm b à i câu nhưng thiếu nữ này cái chán đầy mồ hôi rõ ràng khí đều không khóa lại được nhiều nhất xem như cái vo thuật kẻ yêu thích cái này không có nói chuyện cần thiết mình không phải vương giả nhưng cùng thanh đồng cũng là không có gì chủ đề nói chuyện người thiếu nữ kia dừng bước lại nhìn xem đi xa b ó n g lưng có chút c h o n g váng dưới chân một lần phát lực an kỷ sinh đã biến mất tại cuối đường rất nhanh tới nội thành hình thành thị khu quy hoạch bình thường tăng thêm bây giờ trời đông giá rét người người xuất hành đều là lái xe cái xe khá là nghiêm trọng an kỷ sinh cùng nhau đi tới nói ít vượt qua mấy trăm chiếc hô đi thong thả mười cây số an kỷ sinh trên thân cũng thoáng có một ít nhậm ý dừng bước lại hình thành võ thuật quán đã đến bắc tỉnh từ xưa liền là võ thuật tri hương hình thành mặc dù xa không có thương thành ra cao thủ nhiều nhưng cũng không ít đại q u y ề n sư an kỷ sinh ngẩng đầu nhìn võ thuật quán trong lòng nổi lên đủ loại suy nghĩ từ hắn thức tỉnh năng lực này về sau hắn liền suy nghĩ lấy làm sao có thể đem năng lực này phát huy đến lớn nhất có năng lực này mang theo trên lý luận hắn có thể cảm lộ từ xưa đến nay tất cả đại q u y ề n sư đại tông sư suốt đời q u y ề n thuật tinh hoa chỉ là trước đó hắn b ệ bộn nhiều việc luyện võ chưa từng biến thành hành động bây giờ là thời điểm bắt đầu hắn du lịch con đường trạm thứ nhất bắt đầu từ nơi này chương sáu mươi lăm điểm, điểm tích, tích tiến bộ hình thành võ thuật trong quán a quá xây dựng vào khai nguyên chín năm sống trăm linh sáu năm đến nay hơn ba trăm linh năm có thể danh liệt trong đó đại quyền sư có một trăm hai mươi ba vị gần một nửa là lập quốc trước đó vì quốc gia phân chiến t i ế t liệt hơn phân nửa là gần ba trăm n ă m qua nổi danh q u y ề n sư trong đó có lưu vật phẩm tùy thân tùy bút bản thảo hóa kình đại q u y ề n sư chỉ có mười một người còn lại nếu không phải chết bởi chiến hỏa bên trong phải không liền là vẫn có hậu nhân tại thế không muốn tiền nhân bản thảo truyền ra ngoài mười một vị đại q u y ề n sư lưu lại vật phẩm tùy thân chỉ có ba vị có dấu ấn tinh thần lưu lại an k ỳ sinh ánh mắt có chút hiện ra gợn sóng hắn đã sớm biết chính mình cái này năng lực cũng không phải là chính xác không gì làm không được muốn chạm đến những cái tia đại quân sư quá khứ cần cũng không phải bọn hắn vật phẩ mà là bọn hắn tại những vật phẩm kia phía trên lưu lại khắc sâu là cấn nhậm mộng cũng là bạn c h i kỷ không có dấu ấn tinh thần lưu lại hắn cũng không thể nhìn thấy những cái kia đại quyền sư quá khứ một cái gian hàng trước đó hắn dừng bước lại d ư ơ n g mắt nhìn lại d ư ơ n g bài phía trên ghi lại vị này đại quyền sư sự tích tống hồng phong an k ỳ sinh ngừng chân gian hàng trước đó nhìn xem v ả y thủy tinh bên trong sách bản thảo k h ẽ gật đầu con người nửa khép tinh thần ngưng tụ trải qua nhiều lần nếm thử an kỷ sinh biết được chính hắn trước mắt cực hạn quan trắc khoảng cách là quanh thân mười lăm mét hình tròn vượt qua khoảng cách này vô luận là người sống vẫn là tự vận cũng k h ông có thị ể b ắ giác bên trong hình như có đạo đạo quang hoa dâng lên như tơ như tuyến tại trước mắt hắn chậm rãi hội tụ hắn tâm niệm ngưng tụ phía dưới có thể cảm giác được kia một tia đường con bên trong tựa hồ ẩn chứa mãnh liệt tinh thần ý chí ông tựa hồ chỉ là một lát một khối mới tinh thần bảng ở trước mặt hắn triển khai tống hương phong nam khai nguyên chín nghìn sáu trăm tám mươi bốn chín nghìn bảy trăm sáu mươi ba nội ra quyền pháp đại sư từ số sư học rất nhiều quyền pháp lại là h ổ quyền ương c h à o thủ long âm thiết bố sam h ổ quyền ương c h à o thiết bố sam an k ỳ sinh trong lòng hơi động mở tóm ắ t thân thể lệch ra né tránh chụp về phía bả vai hạ tay đại ca không có ý thứ a chúng ta có thể mượn nơi này chụp kiểu ảnh sao nói chuyện chính là cái hơn mười tuổi thiếu niên mang trên mặt vẻ tươi cười được an k ỳ sinh tránh ra địa phương hắn lúc đầu cũng không có ý định ở cái địa phương này nhập mộng đi qua cái này gian hàng bắt trước làm theo an kỷ sinh đem ba vị này hóa kình đại quyền sư tinh thần lạc ấn tất cả đều s i u tập xuống tới ngay tại siêu tập vị cuối cùng đại quyền sư tinh thần lạc ấ n về sau an kỷ sinh cảm giác não hải có chút xương cảm giác tựa hồ rốt cuộc nhét không được quả nhiên là có cực hạn bằng vào ta hiện tại tinh thần lực không đủ để trèo trống quá nhiều tinh thần lạc ấ n an kỷ sinh u ố t u ố t huyện thái dương nhưng cũng không có quá mức ngoài ý m ớ n hơn một năm nay đến nay hắn chỗ siêu tập tinh thần lạc ấ n sớm đã phá trăm chống đỡ không nổi tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhìn đến muốn tán đi một chút tinh thần lạc ấ n mới có thể tiếp tục xuống dưới an kỷ sinh quay người đi ra võ thuật quán cũng không đò xe chầm ra hướng ra bên trong đi đến chuyện này với hắn không là vấn đề. Ngày ngày h ắ những m m này n ngày gần đây hắn không còn khổ luyện quyền pháp chỉ là mỗi ngày chế biến dược thiện bên ngoài đánh mấy bộ quyền pháp bảo trì mình không lui bước là được rồi phần lớn thời gian hắn đều tại học tập các loại tri thức đêm xuống thì nhập mộng mình lấy cỡ nào ra hai mươi bốn tiếng không ngừng học tập trước đó hắn tại huyền đại thư viện nhìn qua các loại thư tịch có hoang mang về sau mới nhập mộng những học giả kia chuyên gia hắn từ nhỏ bởi vì tinh thần lực viễn siêu thường nhân học tập vẫn cực kỳ tốt cho nên mới có thể đang bận bịu kiếm tiền luyện võ sau khi tùy tiện học một ít liền thi đậu huyền kinh đại học mà năng lực thức tỉnh về sau hắn ký ức lý giải tư duy năng lực cũng càng phát tốt hoàn toàn tiến vào ngủ say về sau tinh lực của hắn tinh thần thể năng càng là một mực bảo trì tại đình phong thậm chí chậm g ã i tiến bộ các loại phương diện tăng thêm phía dưới hắn học tập nhưng nói là đột nhiên t ă n g mạnh so với học quyền chậm chạp hoàn toàn không thể so sánh nổi một tuần sau hắn liền tán đi bốn vị tinh thần học chuyên gia ấ n ký hai tuần về sau sáu vị thôi miên đại sư ba vị nhà vật lý học một vị trí tuệ nhân tạo chuyên gia ấ n ký liền bị hắn tán đi tinh tâm học tập thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh thoáng qua hơn một tháng đi qua một cái hàn phong gào thét tuyết lớn đầy trời thời gian một năm mới lại tại pháo từng tiếng bên trong đi tới mà liên tại một ngày này hắn rốt cục đem tất cả chuyên gia học giả đại phu bảng tán đi b ọ theo sát u vách ề u phụ mẫu thưa lắng c tất tiếng mặc áo an kỷ sinh từ từ mở mắt mà trong đầu của hắn ngày càng đầy đạn diêm lời thì tại chậm rãi nhấc cánh tay đá chân động tác của nó chậm rãi so với trong công viên l à o thái thái đánh kiện thân quyền động tắc còn muốn chậm nhưng nó lại thật sự rõ ràng đang động nếu có giới võ thuật người thấy cảnh này liền sẽ phát hiện cái này riêng người đánh rõ ràng là long h ổ đại cầm đ ã nhắm mắt mở mắt đều là hắn đây là quan tưởng đại thành rốt cục bước qua nghĩ một lòng ngưỡng cửa này quan tưởng pháp sơ bộ đại thành về sau chỉ cần quan tưởng ba mươi sáu vật những bộ phận khác chậm rãi bổ sung diêm người môn này ba mươi sáu vật quan tư ở n g pháp liền triệt để viên mãn an kỳ sinh kéo màn cửa sổ ra nhìn xem màn đêm phía dưới đèn nước lấp lánh sắt thép thành thị trong lòng dâng lên nhàn nhạt cảm giác thỏa mãn bất luận cái gì đột nhiên tăng mạnh đều bắt nguồn từ ngày thường từng giờ từng phút hắn lòng có cảm giác mình đột phá hoa kỳnh đã gần ngay trước mắt chương 6 á hung hãn đ ệ n h nhân năm sau bất quá mấy ngày ăn tết dư vị còn tại phần lớn người cũng đã đi ra ra môn làm công làm công đi làm đi làm trên đường phố cửa hàng cũng phần lớn mở cửa sinh hoạt an k ỳ sinh dạo bước bên đường nhìn xem trên đại đạo xe tới xe đi trên đường nhỏ người tới lui vội vàng lòng có cảm giác người sống một thế khó được sống thoải mái phần lớn người chúng quy là hướng c h í m ộ t t u ầ n sáu ngày vì sống tạm cả ngày không rảnh rỗi cho dù hắn là người hai đời không phải cũng muốn buôn ba trong đó t r ú c long hội sự t ì n h nói cho cùng nguyên nhân gây ra còn không là bởi vì chính mình nhìn chúng vương c h i huyên thù lao phía sau hết thảy cũng bất quá là đương nhiên thôi các ngành các nghề vì sinh hoạt b ư ớ c lên sinh tử kẻ nguy hiểm nhiều không kể xiết thu hoạch nhưng cũng chưa hẳn liền so với hắn trước đó một lần kia tới nhiều hắn cũng không cảm thấy mình có tổn thất gì nhưng trong lòng trung quy là có chút tỉnh táo thanh viễn đạo trưởng nói ta có đạo tính nhưng người nếu không có cầu phẩm tính từ cao tâm ta có chỗ cầu trung u y chỉ là tục nhân một cái an kỷ sinh trong lòng cười cười người nghèo mà cầu、giàu. rau m à cầu quyền quyền đến cầu tên bệnh m à cầu ăn nhiều lần chết cầu sinh tâm động cầu hái ly biệt cầu đoàn tụ ai trong lòng không sợ cầu ai cũng không phải tục nhân trong lòng chuyển qua rất nhiều suy nghĩ an kỷ sinh dưới chân nhưng không có ngừng quá phần hảo cũng không lâu lắm đã đi tới vùng ngoại ô nơi xa gò núi trập trùng đạo bên cạnh cây tối mọc thành bụi một đầu thẳng tắp đại đạo xuyên đông tây kéo dài không biết mấy phần người ở dần dần thưa thớt lui tới cỗ xe cũng không còn như vậy dày đặc thời điểm an kỷ sinh dừng bước ánh mắt chết đi ra nhìn thẳng cách đó không xa một gốc cây r o n đã tới liền ra đi ba ba ba. trận trận tiếng vỗ tay bên trong một cái vóc người cao lớn trung n i ê n nhân chậm rãi từ phía sau cây đi ra năm mới vừa qua khỏi thời tiết còn cực kỳ rét lạnh người tới lại mặc một thân thiếp thân đoàn đ à t h ô to cánh tay bại lộ trong gió rét thân xác hắn l ê n h khóc trên thân tràn ngập sát khí ánh mắt lạnh lẽo giống như không có một tia nhiệt độ nhìn một cái để người nhìn mà phát khiếp không hổ là dám đi theo vương bác sĩ xuất ngoại phục sát trúc long hội người đủ cảnh giác trung n i ê n nhân hai tay vẫn ôm trước ngực mang theo băng lanh ý cười ngươi chủ động rời đi nội thành ngược lại là bất đi tà không í chuyện Miêu toàn, năm nay 37, vẫn thành người. m ộ ư ơ i sáu năm trước vô cớ giết ba mươi bảy người trốn vào miền quốc ngược lại trốn vào thái quốc chạy trốn nhiều năm một tháng trước thường nói xa biên giới nhập cảnh năm trước kình lực đã nhập hóa an kỷ sinh chậm rãi xoay người nhìn xem trung niên nhân kia thần sắc bình tĩnh ta nói đúng không miêu toàn tin tức s ớ m tại hắn bước vào huyền cảnh vương an phong liền đã truyền cho hắn cái này miêu toàn sớm nhất học chính là hộ quyền hơn m ộ ư ơ i năm trước đã vào á n kình một chút bạo khởi liền giết hết hàng xóm láng giềng hơn ba mươi người chạy trốn hơn m ư ơ i năm bên trong vừa học thái quyền thế mà để hắn trong ngoài hợp nhất vào hóa kình là cái mười đủ mười hung hãn nhân vật ha ha miêu toàn sắc mặt âm trầm xuống cảnh giác liếc nhìn một phía trong lòng dâng lên một tia bất an ngươi đã sớm biết ta muốn tới n g ư ơ i lưng tự a ám v o n g đều có thể cầm tới tư liệu của ta chính phủ làm sao có thể không nắm giữ tư liệu của ngươi an kỷ sinh ánh mắt tiến tĩnh cái này mấy chục năm đến nay đại huyền càng thêm an ổn ngoại trừ đại huyền quan phủ cường đại lực chấp hành bên ngoài liền là đại huyền xâm nhập đến từng cái thôn trang chính là đến trong đồng h o a n g ca mê ra giám sát trải rộng cả nước các nơi to lớn giám sát mạng lưới một khi n h ậ cảnh chỉ cần ngươi còn ăn khói lựa nhân gian liền không có khả năng tránh thoát chương này thiên võng ngươi biết lại như thế nào miêu toàn hít sâu m ộ t hơi toàn thân cao thấp cơ bắp cũng hơi rung động bắt đầu ta rất hiếu kỳ ngươi là tại sao muốn giết ngươi những cái kia hàng xóm láng giềng hay là nói ngươi trời sinh lanh huyết chính xác vô cớ liền muốn giết người an k ỳ sinh thân hình nông rộng tựa hồ không nhìn thấy miêu toàn động tác còn tại hiếu kỳ hỏi vô cớ giết người ha ha ha miêu toàn tầm mắt rủ xuống nửa c h e ở ánh mắt thân thể theo tiếng cười mà rung động không ngừng hô tiếng cười trong nháy mắt đình chỉ miêu toàn đạp chân xuống đạn cánh tay ra quyền khuỷu tay theo cánh tay tiến vai theo khuỷu tay đi thân thể đè ép một chen liền thoát ra gần hai mươi mét thế như sấm chớp mau lẹ tuyệt luân hô hô cánh tay c h ả o khựu tay cùng nhau tung bay như bạo tàu sư hổ hướng về an kỷ sinh phát động ngang ngược công kích người muốn biết tự mình xuống dưới hỏi bọn hắn đi thái quyển an kỷ sinh nhìn như thân thể nông rộng kỳ thực sớm đã chuẩn bị sẵn sàng mắt thấy miêu toàn quyền phong l a n g lệ bả vai một thấp bắn ra đồng dạng một q u y ề n nâng lên thường thường đánh ra như trường thường trung bình một đông những ngày này hắn nghỉ ngơi dưỡng sức một thân tinh l ư c sớm đã đạt đến trước mắt đình phong lần này b ộ phát đông giấu mạnh như hạ hoa nở rộ quyền ra trước mắt khí lưu liền bị một chút xe rách phát ra huyết sáo đồng dạng gấp rút tiếng xẻ gió ẩm quyền t r ư ờ n g va chạm an k ỳ sinh thân thể tựa như bị điện giật l ắ p một cái chỉ cảm thấy cánh tay khuỵu tay quyền đồng thời n h ó i nhói thật giống như bị thật tâm côn s á t hung hàng quật khí huyết đều muốn bị một chút rung ra bên ngoài cơ thể quá cứng n ắ m đấm an k ỳ sinh trong lòng nhảy một cái thái quyền lấy nghiêm ngặt ngon độc tàn phá thân thể tàn khốc h u ấ luyện phong cách hung hãn thực chiến độ cực cao lực sát thương lớn nổi danh thế giới là một môn chân chính vì chém giết mà nghiền ép tiềm lực thân thể con người sắp pháp đại huyền võ thuật cho dù là ngoại gia quyền pháp đều có nuôi pháp sẽ không như thế cực đoan ngh thái quyền tu hành ban sơ liền muốn lấy nục thể và chạm có gỗ tảng đá thậm chí cả sắt thép miêu toàn tu luyện hơn mười năm thái quyền quyền cướp quá cứng vô luận giao thủ vẫn là luật bàn đều là chạy giết người mà đi hung lệ quyền pháp chiêu pháp luyện không sai liền là nam đâm quá mềm miêu toàn thân thể cũng là r u lên nhưng hắn lại chỉ là giữ tợn cười một tiếng xuất thủ liền là kính phong gào thét quyền của hắn chân đầu gối khuỷu tay liên tiếp tung bay tứ chi tám thể đều là lợi khí giết người thẳng tượng như một con sắt thép còn nhím bành bành bành hai người lấy nhanh đánhnh tại cái này ven đường duyên chiến đấu rũ tẩu Quyền t r ư ở n g thẳng va thanh tựa chạm cỗ như âm nổ bánh xe xe đại d n g Chợt có cỗ xe đ ngang liền phanh qua, lập tức liền là tiếp tức theo đạo thường thai đ n chiếc xe thắng gấp lốp xe sát qua mặt đất toát ra quần c u ộ n khói trắng cũng may tết vừa qua khỏi trên đường cỗ xe thưa thớt không phải lập tức liền là liên hoàn xung đột nhau hiện trường đột nhiên phanh lại người muốn chết à? người cái thối mốc ta dựa vào đại gia ngươi muốn chết mình đi chết đừng lôi kéo đại gia cùng một chỗ lúc này liền có hậu mặt không biết tình huống lái xe chửi ầm lên từng cái trên thân mồ hôi lạnh chảy dòng tay chân như lút ra cao thủ công phu cao thủ a dừng ở phía trước nhất mấy chiếc người trên xe nhìn thấy đạo bên cạnh giao thủ hai người không khỏi hai mắt tỏa sáng mặc dù nương tay chân nhung ra cũng lập tức hô to gọi nhỏ bắt đầu càng có người trực tiếp lấy điện thoại di động ra bắt đầu thu hình lại đại huyền võ phong tử thịnh nhưng là cao thủ quyết đấu cũng không phải người bình thường có thể nhìn thấy một vị hóa kình đại quân sư một vị ám kình định phong dạng này chiến đấu người bình thường căn bản không nhìn thấy ẩm an kỷ sinh một tay nước ngang ngăn trở miêu toàn ngay ngực một k u ỷ tay bắt cực lấy k u ỷ tay xương hùng hắn vẫn là lần đầu đụng phải k u ỷ tay cách nào so với hắn còn muốn hung hãn đối thủ nếu không phải ngày qua ngày n h ậ p động đối với bắt cực quyền nắm giữ sớm đã vượt qua ám kình quyền sư phạm chủ đã sớm bị sống sờ sờ đánh chết lúc này thân thể khắp nơi nói h nói h cũng không khỏi cũng kích phát trong lòng của hắn sắc khí hô hắn thân thể nhất chuyển hiện lên miêu toàn hai k h u ỷ tay đầu gối nhấc lên cùng miêu toàn hung hãn khuỷu tay kích và chạm cùng một chỗ ẩm khí lưu bao tác kính phong gào thét hai người quần áo rầm rung ầ m r động lại đến an kỳ sinh ánh mắt phiếm hỏng đẩy lui về sau dưới chân lại dẫn một cái vùng cánh tay như roi thép quật mà đi lại là tượng hình quyền phát kình chi pháp tiểu từ này mắt thấy ven đường cỗ xe càng ngày càng nhiều miêu toàn trong lòng quyết tâm thân phận của hắn không thể lộ ra ánh sáng nếu là đánh lâu phía dưới coi như giết cái này an kỳ sinh mình chỉ sợ cũng đi không nổi ẩm lại là một lần va chạm về sau an kỳ sinh thân thể vừa lui điều chỉnh khí tức t r ư ớ c mắt giết miêu toàn hai mắt trở lên vật hơi hét lớn đột nhiên bạo khởi tiến bộ vai đạn song quyền đẩy ra an kỳ sinh nằm đấm hai khuỵu tay đồng thời hợp lại như hai phiến cửa sắt khép lại liền muốn một chút kẹp bảo an kỳ sinh đầu song phong có nhĩ trên người hắn trần chùi bên ngoài làn ra một mảnh xanh đen từng chiếc lớn gân tại dưới da kéo căng mắt trần có thể thấy cả người hắn đều lớn hơn một vòng hắn trên h u y ệ t thái dương lớn gân nô lên tựa như trái tim đồng dạng thỉnh thịch nhảy lên dữ tợn đáng sợ chương sáu mươi bảy phục sát hóa kình song khuỵu tay sâu hai mà đến uy thế sao mà chi h u n g mãnh thái quyền thủ tay cứng rắn chân cứng rắn một kích khuỵu tay kích đủ để đạp nát phiền đá miêu toàn thái quyền nhập hóa cái này hai khuỵu tay tương giao liền xem như nhân loại cứng rắn nhất xứng sọ cũng chỉ có vỡ nát hạ tràng hung hiểm to lớn hung hiểm phía dưới an kỷ sinh chỉ cảm thấy tim đập như chống trầu nhảy lên huyết dịch sôi trào lưu động một chút nhập não hai mắt đều một chút phiếm hồng h ừ ha an kỷ sinh lùn người xuống dưới chân đột nhiên chấn động trong tiếng hít thở mắt trần có thể thấy hơi nóng hầm hập từ hắn giữa m ũ i miệng vươn ra ẩm to lớn kinh lực từ dưới chân bừng bừng phân chấn mặt đất im ắng nứt ra như rùa văn đồng thời trong cơ thể hắn từng khúc gân cốt phát ra tiếng gân cốt cùng văng lên to lớn kinh lực từ chân mà lên từng khúc kéo lên thẳng tới vai khửi tay tiếp theo một cái t r ớ c mắt quyền cánh tay cong lên một khựu tay trên kích thẳng đánh về phía miêu toàn ngực bụng ở giữa đạp đất thông thiên tháo giờ k h ắ c này an kỳ sinh đúng là không để ý tới miêu toàn công kích tựa hồ muốn cùng hắn đồng quy vô tận ừng miêu toàn tinh thần cao độ căng cứng phía dưới cũng nhìn thấy an kỳ sinh cái này một cái đạp đất thông thiên tháo muốn cùng ta đồng quy vô tận miêu toàn hai mắt bỏ lên ngang ngược chi khí dâng lên khép lại s o n g khuỵu tay một cái ép xuống mà đi tránh thoát s o n g phong q u á n nhĩ lại như thế nào một cái ép xuống đủ để đưa ngơi ư đầu đánh vào trong bụng nhưng vào lúc này hình như có một đạo lấp lóe tại trước mắt hắn hiện lên trong lòng nguy cơ đại tác súng nắm miêu toàn trong lòng im ắng cuồng hống kinh dị tựa như một cái đại thủ cầm thật chặt trái tim của hắn trong tích tắc toàn thân hắn lông tơ nổ lên một đầu tóc ngắn càng dường như hơn bị điện giật đồng dạng dựng thẳng lên tới quân nhập h ó a kình đã sẽ không thai quá e ngại đường kính nhỏ súng ngắn chỉ cần không phải bị chống đỡ lấy đầu nổ súng cơ bản sẽ không bị đánh chết như trước đó an kỳ sinh hướng kia phủ tang đao khách nổ súng nếu không phải là khoảng cách chỉ có hai mét hắn thậm chí cũng sẽ không t r á n h né nhưng đây cũng không có nghĩa là h ó a kình thật không sợ súng đối mặt chân chính lớn uy lực súng ngắm đối đầu mà đến đừng nói là hoa kình liền là chính xác ông đan đều muốn vì đó biến xác Độ, động a. Cho ta động a. m ba ở xa ngoài ngắn mét đạn súng ngắm đi sau mả tới trước một chút đánh xuyên qua miêu toàn rèn luyện mấy chục năm thiết tí trên đầu huyết nhục cùng óc cùng bay ẩm đồng thời an kỷ sinh cái này một cái đạp đất thông thiên pháo cũng chính giữa miêu toàn ngực một tiếng súng vang một cái nhục thể tiếng va chạm gần như đồng thời vang lên một tiếng hét thảm sẹt qua chân trời miêu toàn một tiếng hét thảm bị an kỷ sinh một cái đạp đất thông thiên pháo đánh bay ngược mà lên hô n tạp nội tạng máu tươi c u ồ n phún mà ra nhuộm đỏ mặt đất ẩm trọn vẹn bay ra năm sáu mét miêu toàn mới đập ầm ầm rơi xuống đất thân thể tốt giống như là rắn v ặ n m è o hai lần mới không cam lòng tắt thở máu tươi nhuộm đỏ mặt đất phi gần sang năm mới dám đến đại huyền giết người ngoài ngàn mét nơi nào đó trên núi nhỏ một thân trang phục đổi màu giả trang vương ăn phong ném bắn súng bắn tỉa đứng dậy t h o một tiếng đều nói luyện thái quyền xương cốt cứng rắp nhìn ngươi càng không ngăn được. hô、oh. an kỷ sinh thở ra một hơi thật dài chỉ cảm thấy toàn thân xương q u ố t không có một chỗ không đau vén lên quần áo xem xét phàm là va chạm địa phương tất cả đều mó á ứ động một mảnh nhất là hai tay cơ hồ thành hát kinh lực có thể rất nhanh nắm giữ quyền pháp có thể nhanh chóng học tập ngạnh công lại không có khả năng một chút đột nhiên tăng mạnh hãng â n cốt độ cứng hoàn toàn chính xác không bằng miêu toàn miêu toàn an kỷ sinh nhìn thoáng qua miêu toàn thi thể nhảy lên kịch liệt trái tim đến lúc này mới chậm rãi bình phục lại hóa kinh không phải dễ rét như vậy hắn cũng không có tự đại đến dám một mình đến đối mặt một cái trong tay mấy chục trên trăm đầu nhân mạng chạy trốn gần hai mươi năm thái quyền hóa kình tội phạm sở dĩ cùng nhau đi tới tự nhiên là muốn đem hắn dẫn tới vương an phong tầm bắn bên trong miêu toàn chạy trốn nhiều năm đối với theo dõi và chống theo dõi đều cực kỳ mất cảm nhiều người phục kích rất dễ dàng bị phát hiện lần này đ ộ n g thủ cũng chỉ có hắn cùng vương an phong hai người mà thôi đối mặt dạng này một cái hôn g nhân bản thân hắn áp lực nhưng tuyệt không nhỏ trò chuyện cũng tốt chiến đấu cũng tốt cũng là vì thuận tiện vương an phong phân tích làm chuẩn bị vì một phát súng này vương an phong đã chuẩn bị vài ngày dù vậy chính xác giao thủ vẫn là hung hiểm và phần a giết người một lát sau một cỗ màu đen xe con rừng ở ven đường một thân ngụy trang vương an phong mở cửa xe đi ra thật là cảnh giác liên quan nằm thi miêu toàn vương an phong hử lạnh một tiếng miêu toàn hai tay bị một phát súng đánh gãy tay gãy đều ném đi đến vài mét bên ngoài cái kêu một phát súng đạn tại đầu hắn trên d a lưu lại thật sâu khe ránh xương đầu đều bị mở ra một đạo nhưng một phát súng này đến cùng không tận toàn c ô n g chân chính đánh chết hắn vẫn là an kỷ sinh kiêm một khửi tay đi thôi còn lại giao cho đội chấp pháp đi dạng này hung hãn đạo tặc tại người cạm bẫy này không chừng cao hứng bao nhiêu đâu vương an phong mắt nhìn đứng tại miêu toàn thi thể trước an kỷ sinh ngươi sẽ không cũng có công phu gì cao thủ bị súng ống đánh chết thê lương cảm g i á ca ta thật không có đồng tình địch nhân thói quen an kỷ sinh lắc đầu súng giết người quên giết người đao giết người không đều là giết người bị súng bắn chết địch nhân đều chịu không được cái này tâm cảnh còn luyện cái gì võ hắn túi người trong ngực miêu toàn s ớ m bó móc ra mấy chương giấy chứng nhận huyền tệ cùng điện thoại kể từ cùng tỷ ngươi đệ liên hệ về sau tình cảnh của ta liền càng ngày càng nguy hiểm ta chỉ là đang nghĩ muốn hay không cách các ngươi xa một chút mấy cái ý tứ vương an phong l ư ớ t mắt hợp lấy ta ngàn dằm xa xôi từ thượng hải chạy đến ngươi liền một điểm không cảm động đúng không được rồi rời đi cái này đi an k ỳ sinh thở dài không nói thêm lời chính xác quyết định đi đến con đường này chém chém r é ế t rết là không thể tránh được lựa chọn của mình cũng không cần thiết oán cái này oán cái kia ngươi bắt hắn điện thoại làm gì vương an phong đánh lửa lái xe chậm rãi rời đi miêu toàn thây nằm chi điện an kỷ sinh phần thục mở ra điện thoại cũng không ngẩng đầu lên nói miêu toàn không nhất định là một mình đến đây chấp hành nhiệm vụ nếu là có đồng bọn cái điện thoại di động này liền rất trọng yếu ngươi cho rằng ngươi là tỷ tà a nhiệm vụ lần này ngươi nhiều nhất cũng chính là cái thêm đầu đến giết ngươi có thể có mấy cái ngoại trừ cái này miêu toàn bên ngoài phần lớn nhập cảnh không bao lâu liền thành chúng ta chấp pháp võ giả công lao vương an phong nói không có gì tuyệt đối không chừng liền có cá lọc lưới an kỷ sinh lắc đầu mở ra bộ điện thoại di động này sổ truyền tin trong đó d n g tuyết trò chuyện ghi chép cũng xóa bỏ không còn một mảnh cẩn thận như vậy an k ỳ sinh lông mày n h u lại đang m u ố n xuất ra vương an phong máy tính phá giải điện thoại hậu trường cái này điện thoại đột nhiên chấn động chương sáu mươi tám hổ vương m i ê u h ư u đúng dịp không phải vương an phong mắt nhìn kính chiếu h ổ u h ó n g long chấn động điện thoại thật là có cá lọt lưới hay sao an k ỳ sinh ánh mắt lấp lóe nhận nghe điện thoại nghĩa trướng ngươi còn dám về nước trong ống nghe giá mua thanh âm trầm thấp chuyển ra nghĩa trướng an kỷ sinh trong lòng máy động là cái này miêu toàn sớm nhất bái nhập hổ vương miêu hưu môn hạ học tập hộ quyền cũng chỉ có dạng này hắn mới có thể đang chạy trốn trước đó hai m ố t hai hai niên h n u kỷ liền vào á n g kỉnh người này là miêu hưu mà lại đào vong cái này hơn mười năm hai người còn có liên hệ người là ai miêu toàn đâu an kỷ sinh hô hấp hơi biến hóa ống nghe đầu kia kia giả mua thanh â m trầm thấp đã phát hiện không đúng chết rồi nghĩ nghĩ an kỷ sinh thành thật trả lời chết rồi chết cũng tốt cũng tỉnh ta xuất thủ thanh lý môn hộ thanh em giả mua thở dài mùa hơi xin hỏi các hạ tính danh, tính danh. hồ vương muốn vì miêu toàn báo thù hay sao an kỷ sinh ánh mắt có chút ngưng tụ miêu hưu tên hiệu hồ vương hồ hình quyền t ô n g sư ở vân miễn giao giới h ắ c bạch hai đạo đều cùng hắn có giao tình nghe nói chính là tam giác vàng không ít c h ù m buôn thuốc phiện đều muốn bán hắn mặt mũi như lão phu nói là đâu miêu hưu thanh em bình tĩnh không lay động nghe không ra hỉ nộ tới vậy ta tận lực bồi tiếp an kỷ sinh không mặn không n h ạ t trả lời một câu đi không đổi tên ngồi không đổi họ ta gọi vương an p o n g thượng hải vương gia nhân ngươi nếu có gan tới cửa tìm ta là được nói xong cũng không đợi miêu hưu đáp lời liền một chút cút điện thoại vương an phong một cước thắng gấp xe tại giữa lộ thần long bãi vĩ thiếu chút nữa đụng đầu vào trên hàng rào hắn đông nhiên quay đầu tức hồn hển ngươi ngươi làm sao đem tên của ta cho báo lên rồi báo ai đều không có khác nhau an kỷ sinh ngón tay chuyển động điện thoại từ t ô n nói thật muốn báo thủ n g ư ơ i ta đều không tránh được bất quá hắn chưa chắc sẽ vì miêu toàn báo thủ an kỷ sinh trong lòng rõ ràng chớ nói miêu toàn lần này về nước chính là vì chấp hành nhiệm vụ coi như không phải lấy miêu hưu thế lực chân tướng cũng lừa không được hắn bao lâu cái này miêu hưu vương an phong khẽ nhữ mày bất luận cái gì một tôn báo đan đều không thể bỏ qua miêu hưu hùng ngồi vân miễn người xưng h ổ vương là cái chân chính nhân vật h u n g á c hắn cũng có chút kiến kỵ chúng ta thân là chấp pháp võ giả đánh giết một tôn đào phạm quan phủ đều muốn cho trên cờ thưởng vì chỉ là một cái đệ tử miêu hưu liền dám khiêu chiến quyền uy an kỷ sinh nhìn thoáng qua vương an phong coi như theo giới võ thuật q u ý củ cái này miêu toàn về nước là vì giết người kết quả bị phản s á t miêu hưu ở đâu ra mặt trả thù đây cũng là vương an phong gật gật đầu từ xưa lục phiến môn bên trong tốt tu hành không chỉ là bởi vì tài nguyên cũng là bởi vì lương tựa quan phủ bình thường không sợ báo thủ từ xưa đến nay quan phủ đều là thiên hạ cường bạo nhất lực cơ quan đại huyền quân đội cao thủ đối mục long thành đều là một cái uy hiếp không nói đến m i ê u hưu vừa vào giang hồ tuế nguyễn thúc ca an k ỳ sinh t h ở giải giới võ thuật hết thể phân tranh nói trắng ra là liền là như thế tới ngươi giết ta ta giết người đánh tiểu nhân lao liền muốn tới lao chết rồi tiểu nhân lại muốn lên trừ phi ngươi có thể xác định địch nhân của ngươi đều là t i ê n sát c ố t ì n h hoặc là giết người không bị bất kỳ người nào biết nếu không cái này đều tránh không được bất quá hắn cũng không có quá mức e ngại bao đan cấp số cao thủ hắn nhập mộng không biết mấy cái c người t ừ n đi đại kiến theo một vị kiến thần đại tông vị s học căn mấy ngày quên, b không, không, không, không hiểu tiêu h như kính ư n g vậy c o miêu hưu nối tiếp nhau vân miễn mấy chục năm bên ngoài kinh doanh y dược bất động sản chuỗi khách sạn võ quán các loại sinh ý thế lực trải rộng hát bạch hai đạo không chỉ có riêng là giới võ thuật có thế lực mà thôi đau thật thương thật tự nhiên không sợ liền sợ hắn dở trò tổn thất liền rất lớn vương an phong khẽ nhữ mày việc này các loại qua một thời gian ngắn lao t ỷ về nước về sau lại làm định đoạt đi hồi nước vương bác sĩ không tại đại huyền an kỷ sinh trong lòng hơi động đúng vậy a lão t ỷ trở về giao tiếp nhiệm vụ về sau lại xuất ngoại đi vương an phong lại lo lắng lại có chút t ứ c giận ta láo t ỷ người này nhìn tổn trọng nội tâm rất điên cuồng lần này cùng trong nhà huyên n á o cực kỳ không thoải mái một mình xuất ngoại muốn phản truy sát những cái kia đón lấy nhiệm vụ cao thủ nữ trung hào kiệt an kỷ sinh cũng chỉ có thể thán phục loại chuyện này vương c h i huyên ngược lại thật sự là có thể làm được đổi lại mình biết rõ co b ò lớn người muốn truy sát còn một mình xuất ngoại sự tình làm sao cũng không thể sẽ đi làm lần trước nàng truy sát khất đạo hội lâm thanh trì trực tiếp đụng phải mục long thành kém chút chết tại n h ậ t bất lạc lần này lại d ạ n g này vương an phong một mặt chỉ tiếp rèn sắt không t h à n h thép cũng không sợ chết thật ở bên ngoài đối với cái này h ổ tỷ vương an phong cũng thật không có biện pháp vương bác sĩ đã dám ra ngoài chắc là có niềm tin chắc chắn ngươi cũng không cần lo lắng quá mức an kỷ sinh an ủi một câu hy vọng đi vương an phong thở dài ngày thứ hai buổi chiều trong h thành chiếc ư ơ n bên g một taxi t xe An Sinh nhìn túi đầu video người đền hiện thực không có chút Internet rung động nào, trên n có g ợ c là bởi vì một chút náo kia s dù n dùng chính là thái quyền thật sự là hung mãnh song phong quán nhĩ một chiều kia ta chỉ biết là năm đấm có thể làm người này có thể lấy xong khuỵu tay cứng r ắ n kẹp là cái đại cao thủ à? lái xe taxi là một cái năm sáu mươi tuổi người địa phương thao lấy một ngụm sen lẫn bản địa khẩu âm tiếng phổ thông là cao thủ an kỳ sinh gật đầu miêu toàn nếu không tính cao thủ đại huyền thật không có mấy người cao thủ hai người một trận chiến sau cái kia một thân máu ứ động đến bây giờ đều không có hoàn toàn tiêu tán đâu cũng chính là không điều kiện kia không phải hiện tại ta cũng là cao thủ lao tài xế cực kỳ hay nói nói liên miên lại nhảy nói thương thành cho tới bây giờ đều là võ thuật tri hướng so với hình thành võ thuật không khí mạnh hơn nhiều đại thúc ngài cái này số tuổi còn mở ra thuế a an kỷ sinh không muốn nói chuyện nhiều kia vì đeo sự t ì n h chuyển qua chủ đề muốn cho nhi t ử chuẩn bị a nói lên cái này lao tài xế thở dài ta đứa con kia tốt nghiệp lưu trên huyền kinh ban tiền lương không cao lại nói b ạ n gái tiêu xài rất lớn t ổ n không được trước ta tìm kiếm cái này nếu là kết hôn mua nhà cái nào không cần tiền đây không phải a n bám sao tay lái phụ ngồi lấy người thanh niên kia nhịn không được mở miệng ngài đều như thế lớn số tuổi hắn cũng là nhẫn tâm ai n h à rỗi cũng là n h à rỗi lao tài xế lắc đầu an bám cái này từ nghe không thế nào em h a y giúp con trai mình thiên kinh địa nghĩa sự t ì n h an b ă n g cái này t ự hiện vào lúc này vẫn còn tương đối để người khinh bỉ nhưng qua mấy năm chờ đại huyền giá phòng như dự liệu t r ư ớ n g bắt đầu liền là cái bình thường từ ngữ y h ế t năm đó nghiện n g t hai chữ hiện tại không phải cũng không ai đ ể không cần tìm ngài cũng không dễ dàng an kỷ sinh đưa tới một chương phiếu đỏ đẩy cửa ra xuống xe d ư ớ n g mắt nhìn lại thương thành võ thuật quán đập vào mi mắt chương sáu mươi chín toàn bộ thế giới ở trước mặt ta triển khai thương thành là đại huyền nổi danh võ thuật tri hương nhiều loại quyền loại khởi nguyên phát triển đều tại thương thành thương thành võ thuật quán vô luận là danh khí vẫn là cái khác đều xa xa không phải hình thành có thể so chỉ thương châu võ thuật trong quán an kỷ sinh liền phát hiện trọn vẹn mười bốn vị hóa kinh đại quyền sư tinh thần lạc cấn lưu lại chuyến đi này không tệ võ thuật quán gian hàng ở giữa an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra tại hắn thị giác bên trong mới tăng mười bốn khối tinh thần bảng tại một mảnh ánh sao lấp lánh bên trong chiếu sáng dạng dỡ cái này mười bốn khối bảng bên trong đối ứng mười bốn vị hóa kinh đại tông sư cả đời ký ức là khắc sâu nhất đồ vật bao quát lấy bao quát hổ khiếu kim trung cháo cổ môn tâm ý quyền trong quân lương trào thủ hồ quyền hùng quyền túy quyền long hổ c Từ ngạnh ý ý có ô n giang n g g o à thể t nói g o đại huyền thậm chí cả toàn bộ thế giới giới võ thuật tinh hoa nhất võ thuật đã triệt để bày tại trước mặt hắn đây có lẽ là cái cực hạn trong óc mặc dù cũng không như trước đó như vậy sừng nhưng an kỷ sinh nhưng trong lòng dâng lên minh nộ g mọi thứ đều có cái qua không kịp bất kỳ cái gì một vị quyền thuật nhập hóa đại q u y ề n sư hắn quyền pháp bên trong đều có mãnh liệt cá nhân ý chí quá nhiều đọc lướt qua ngược lại sẽ ảnh hưởng chính hắn nói hắn sở dĩ cũng không triệt để xâm nhập vương hoàng lâm q u y ề n ý chính là cái đạo lý này lấy hắn bây giờ tinh thần gánh chịu không được nặng nề như vậy q u y ề n ý hạt giống cố nhiên cần nước mưa nhưng lũ lụt tới tràn hạt giống liền không có phá đất mà lên khả năng bất quá cũng đầy đủ nhiều như thế bảng quyền thuật từng cái tiêu hóa về sau hắn t í c h xúc liền sẽ nhắc cử vượt qua trên đời bất luận cái gì quân sư vẫn miễn biên cảnh trong một chỗ núi rừng, dựa vào một phương hồ nước xa xôi xây dựng một tòa trang trí trang nhã trang viên tương đỏ ngói vàng lớn sư tử cao cao muôn lâu khôi ngâu nghiêm túc các cầu tất cả đều cho thấy chủ nhân địa vị vương an phong trang viên tầng cao nhất trên ban công miêu hưu bỏ qua trong tay điện thoại mạnh vỡ có chút nói nhỏ thân hình của hắn khôi ngâu cao lớn khuôn mặt hồng nhuận không thấy một tia nếp nhăn mảy may nhìn không ra đây là một cái tuổi qua cổ hy lão nhân cái tia trong video bị súng ngắm nổ đầu nam nhân vô cùng có khả năng liền làm miêu toàn sư hình miêu hưu phía sau cách đó không xa mấy người thanh niên đứng xuôi tay cung kính nghe lão nhân lên tiếng nói chuyện là một cái đồng dạng hùng tráng thanh niên miêu toàn chết chưa hết tội miêu hưu đứng chắc tay nhìn ra xa núi xa phong cảnh thần s á c hở hức bên trong hiện lên một tia hồi ức hắn chín tuổi bái nhập hồ môn hai mươi một tuổi minh kình nhập ám ở trong đó lao phu đầu nhập vào nhiều ít tâm huyết nhưng cái này đồ không có trí tiến thủ vì chỉ là một nữ nhân liên sát ba mươi bảy người để lão phu đều không thể nói đỡ cho hắn lần này hắn dám trở về coi như không có những người khác độc thủ lão phu cũng muốn giết hắn lấy thanh lý môn hộ lao sư mấy cái thanh niên ra mặt đều là lắp một cái trong lòng không khỏi hoán thẩm tựa như trước đó nổi giận phừng phừng người không phải người đồng dạng chúng ta quân nhân chết bởi chém g i ế t không thể bình thường hơn được nhưng bị súng ống đánh chết miêu hưu nhẹ nói thanh â m g i à n mua bên trong không có h ỉ nộ tóm lại là không quá thể diện các ngươi nói có đúng hay không là lao sư nói đúng lắm không thể diện không đủ thể diện lao nhân ngữ khí chầm dần mấy cái thanh niên lại càng phát ra khẩn trương biết lao sư lựa giận trong lòng chính thịnh miễn cưỡng mở miệng ứng hỏa vậy các ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào lao nhân chầm dãi quay đầu trước bước đi thong thả hai bước đi vào trong phòng khách hắn bước chân nhẹ nhàng chậm chạp ra đời y mắng dạo bước ở giữa mấy tên thanh niên hướng kia sắc mặt lại là tái đi thẳng tựa như nhìn thấy một con mánh h ổ hạ sơn nhìn quanh sinh uy thượng hải v ư ơ n g ra mấy lời đều có quân đội bối cảnh vương tri huyên c à n g là có thể so với cổ trường sinh võ đạo thiên tài lưng tựa thượng hải võ thuật t ổ n g quán chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ trầm mặc sau một lát ban đầu nói chuyện cái kia thanh niên hùng tráng n h ị n không được mở miệng miêu hùng nói không sai miêu hưu khẽ vớt cảm nhìn thoáng qua thanh niên hùng tráng miêu toàn lấy chết có đạo ấn lý thuyết lão phu cũng không nên vì như thế một cái nghiệp trướng đi đắc tội cường địch như vậy miêu hùng thân thể tựa n h như như giật điện lắ gục đầu xuống không dám nói tiếp nữa thế nhưng là đi ta cái này trong lòng luôn có một ít khó chịu ha miêu hưu nhẹ nhàng thở dài như ư ơ n g sắc bén trong con ngươi hiện lên một tia ảm đạm cái kia đã từng như các ngươi đồng dạng vây quanh ta gọi ta sư phụ tay ta nắm tay dậy hơn mười năm đồ đệ lúc đầu trông cậy vào t r ờ ra thay ta giữ thể diện đồ đệ cứ như vậy hóc vỡ toang bị đánh chết tại trên đường lớn nha lao sư lao sư không muốn khổ sở đệ tử cái này tiến đến thượng hải hái được kia họ vương đầu lao sư ta cái này đi giết kia cái gì vương an phong ngay sau miêu hưu lời này mấy người cũng nhịn không được nữa tất cả đều đứng ra thôi vì một cái nghiệt trướng để các ngươi đi chịu chết lao phu cũng không đành lòng các đệ tử quần tình m á n h liệt miêu hưu lại có chút mất hết cả hứng hắn k h o á t k h o á t tay để c h ú n g đệ tử x u ố n g dưới lao sư mấy người đưa mắt nhìn nhau cũng không dám chống lại mệnh lệnh của lao sư chỉ có thể lui ra bị nổ răng đi chảo buộc chặt tứ chi lao hổ vẫn là lao hổ sao chống chạy trong phòng hắn khe khẽ thở dài trong lòng phủ bụi đã lâu suy nghĩ lại lần nữa hiện hiện ngừng chân sau một hồi lâu hắn đưa tay cầm lấy trên bàn máy riêng bấm một số điện thoại mục hình là ta thương thành khách sạn bên ngoài một cỗ màu đỏ siêu xe dừng ở ven đường hoặc xe này thật xinh đẹp đứng gác bảo an có chút hâm mộ nhìn thoáng qua hắn là không hiểu xe nhưng bất kỳ một cỗ xe thể thao đều là hắn cả đời này đều chỉ có thể nhìn mà thèm đồ vật a xe này tựa hồ là lưu lá bản một cái khác bảo an mắt sắc liếc nhìn ôm một ngụm từ sắt hòn gỗ từ trên xe bước xuống âu phục thanh niên là ai người kia là ai một cái khác bảo an hơi kinh ngạc thương thành hậu cần công ty ông chủ lưu giang tâm không đến ba mươi tuổi thân gia đã quá ứ hai bảo vệ xì xào bà tán lưu giang tâm lại cũng không thèm để ý hắn mắt nhìn mình biểu tính toán thời gian bước nhanh hướng về khách sạn đi đến hắn là đến đưa c h u y ể n phát nhanh mà lại là nghiêm ngặt quy định thời gian qua thời hạn muốn kết xủ bồi thường c h u y ể n phát nhanh trong t i ể u điếm hắn không coi ai ra gì vào thang máy tại lầu sáu dừng lại hô hô châm tóc tiếng thét xa xa chuyển đến đây là thanh âm gì vừa đến lầu sáu hành lang lưu giang tâm lông m ạ y liền là nhữ một cái thương thành đại t i ể u điếm cách thơm công trình là nhất lưu liền l à trong phòng mở nắm sấp bên ngoài cũng là không nghe được thanh âm này nơi nào chuyển đến trong lòng của hắn hiện lên nghĩ hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều hướng về địa chỉ đi đến nhưng theo địa chỉ càng ngày càng gần thanh âm kia cũng càng phát to lớn thẳng đến hắn dừng bước lại mới kinh ngạc phát hiện thanh âm này liền là từ mình muốn đi trong phòng kia chuyển tới cửa không có khóa vào đi hắn đang muốn nhấn c h u n g cửa liền nghe được trong môn chuyển đến thanh âm g i á p hắn nhẹ nhàng ngốn é o môn quả nhiên không khóa mà theo cửa mở ra thanh âm kia đột nhiên lớn gấp mười tựa như trầm thấp tiếng sấm sen lẫn gió lốc gào thét bình thường thậm chí hắn đều có thể cảm nhận được hướng mặt thổi tới c u ồ phong nhịn không được g ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ thấy gian phòng chính giữa cao lớn cửa sổ sát đất trước đó một người mặc màu trắng quần áo thể thao thanh niên đưa lưng về phía hắn. ngồi xếp bằng kia tự a hồ tiếng sấm đồng dạng tiếng vang tự a hồ là từ hắn trong thân thể chuyển ra mà kia thổi cửa sổ s ắ t đất lay động rung động gào thét rõ ràng là hắn hô hấp đồ vật để xuống đi tiếng sấm cùng gào thét chậm rãi dừng lại thanh âm bình tĩnh chuyển đến an tiên sinh đúng không ngài đồ vật cần ký tên ta mới có thể đi lưu giang tâm âm thầm kinh ngạc nhưng cũng không có quên mình muốn làm gì một bên, đem gỗ tử đàn dương buông xuống, một bên xuất ra chuyển phát nhanh đơn để an kỷ sinh ký nhận ừng an kỷ sinh nhẹ nhàng đáp một câu đứng dậy lưu giang tâm chỉ cảm thấy hoa mắt một mực trăm chú nhịn thế mà cũng không thấy được vị kia an tiên sinh là thế nào đứng người lên Tốt. đem ký tên chuyển phát nhanh đơn đưa cho vị này xuyên tựa hồ cực tốt chuyển phát nhanh tiểu ca an kỷ sinh cầm lên gỗ tử đàn dương khoe miệng nổi lên mỉm cười cuối cùng đã tới chương bảy mươi một hạt kim đan nuốt vào bụng đồ vật nhận được vương an phong điện thoại cái này cũng vừa tốt tới thứ này giá cả không đắt nhưng giá trị cực kỳ cao cũng rất nguy hiểm chính ngươi giữ lại là được rồi không muốn mọi chuyện nếu như bị người bình thường ăn liền thiện thoại yên tâm ta hiểu hai người nói vài câu cúc điện thoại、Xoay. an kỷ sinh ngón tay vẻ nhẹ Nội kinh chấn đương ộ n đàn g gỗ đem tử d t r ê nhiên k ó a a chân h n h h người bình thường tạm phủ ngay cả cỏ dại đều tiêu hóa không được an tích cốc đan không khác nuốt vàng tự sát căn bản cũng không cần tích cốc đan mà dân gian võ giả muốn có được chỉ có người chấp pháp diễn đàn trên điểm tích lũy đầu này đường tắt cái này mấy chục viên tích cốc đan liên dựng vào hắn theo vương c h i huyên tân quốc một nhóm phục s á t miêu toàn hai lần tất cả điểm tích lũy đây chính là tích cốc đan an k ỳ sinh nhặt lên một viên tích cốc đan vào tay thanh lương trọng lượng so ngang nhau lớn nhỏ sắt còn nặng hơn cầm lấy người người không có một tia hương vị tinh hoa nội liễm an cùng ngủ người chi đại sự đối người luyện võ tới nói nhất là như thế từ khi có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào ngủ say về sau an kỷ sinh thể lực tăng trưởng tốc độ càng nhanh hơn sớm đã đạt tới người bình thường trạng thái đề phong thêm nữa hắn tiêu hao xa so với người bình thường lớn quá nhiều mười phần dinh dưỡng không trải qua một hai dự thiện thời gian dần trôi qua không thể trèo c h ố n g hắn tu luyện cần thiết hắn muốn đột phá hoa kỳnh liền cần càng thêm phong phú dinh dưỡng cung cấp chỉ bằng vào d ư ợ c thiện đã không đủ không phải đừng bảo là tiến bộ liền xem như duy trì hiện trạng đều m i ế t cưỡng thiên lý mã cố sự h ắ n cả cuộc đời trước có hoặc qua đương nhiên sẽ không k hiểu ô n g h đạo lý này giá trị ngàn vạn điểm tích lũy đổi thành mấy chục viên viên đan dược hắn cũng không có cái gì đáng tiếc nghe nói cấp ba kim đan ngang nhau lớn nhỏ trọng lượng đều vượt qua h o à n kim không biết lại là làm sao cái quan cảnh An sinh kỳ có c h ú t càng thán. Thể n ă n càng g linh ớ n vận động càng kịch là l ệ t tiêu hào lại hào c g lớn, luận với nào đây đối với bất luận, kẻ nào đều bất kẻ k ô năm g phải bí mật. 300 năm qua theo võ học lưu truyền mở rộng các quốc gia cũng đang nghiên cứu một chút cao năng lượng cao dinh dưỡng đồ ăn đại huyền tích cốc đan phù tăng quân lương hoàn kim ưng siêu cấp dịch dinh dưỡng các loại đều là như thế mà đại huyền tích cốc đan là toàn thế giới công nhận dinh dưỡng giá trị cao nhất dựa theo đ ẳ n g cấp chia làm cấp ba cấp một tích cốc đan hóa kình liền có thể phục vụ cấp hai thì chỉ có bao đan cương kình võ giả có thể nuốt mà cấp ba kiến thần võ giả tu hành đều dùng đến, đến. đương nhiên hắn cầm tới tay cũng không phải là đẳng cấp cao nhất tích cốc đan cung cấp kiến thần võ giả tu hành tích cốc đan lấy hắn bây giờ tạm phủ năng lực cũng căn bản tiêu hóa không được như thế đẳng cấp tích cốc đan một viên tích cốc đan đủ để trèo chống hóa kình đại quyền sư bảy ngày đến m ộ ư ơ i năm ngày chỗ cần ta bây giờ phục d ụ n g không biết là cái hiệu quả gì an kỷ sinh trong lòng hiện lên suy nghĩ đầu ngón tay vẩy một cái viên đan dược đã bị hắn nuốt vào trong miệng hô hồ. hòn gỗ bung xuống an kỷ sinh ngồi xếp bằng miệng lươi nước miếng thôi động viên đan dược ngất xuống nhắm mắt ở giữa tựa hô có thể cảm nhận được tiêm ộ t viên đan dược thuận thực quản nhấp nhô mà xuống An thời gian dần trôi qua an kỷ sinh lâm vào trạng thái văng ngã bên hai bị một thanh nhâm vang lên qua một tiếng tiếng tim đập tràn ngập dầm dầm tâm tư trong vắt về sau thậm chí thể nội nhỏ không thể nghe được hết dịch lưu động âm thanh đều đang từ từ phóng đại càng lúc càng lớn mắt trần có thể thấy sắc mặt của hắn dần dần đỏ lên bắp thịt cả người tựa như con chuột nhỏ đồng d ạ n g tại dưới quần áo toán loạn cơ bắp gân cốt chính là đến mắt thường không thể gặp m à n g xương thậm chí nội tạng cũng bắt đầu lay động ám kinh đập hóa hóa kình bao đan quá trình đều là đối với nhân thể chô rất nhỏ trường khống m à thôi hóa kình kinh lực có thể đạt tới lộ chân lông lọn tóc mới có một vụ không thể thêm rồi c h ù n g không thể rơi bao đan về sau kinh lực hòa hợp như một kinh lực không chút nào để lọn tính lúc như rét đậm sinh cơ dầu dếm động thị như hạ hoa nở rộ mạnh mẽ khói đậu an kỷ sinh chưa từng nhập hoa kình nhưng hắn đối với hóa kình cảm lộ đã đạt tới mức độ cực cao. thậm chí đối với bao đan k i n h lực nắm giữ đều đã có mình nhận biết cả hai điệp ra hắn mới có năm chắc tiêu hóa lấy chỉ có hóa k i n h cao thủ mới có thể nuốt kim đan phù phù phù an kỷ sinh phần bụng dần dần phồng lên càng hình như có tiếng s ấ m trong cơ thể hắn chuyển tới kia là hắn dạ dày tại lấy tốc độ cực nhanh ngọn ngậy tiêu hóa kia một viên kim đan tại dạ dày nhúc n í c h bên trong một chút như hoa sen vỡ ra một cố nồng đậm mùi thuốc từ phần bụng nở rộ thẳng tới miệng mũi ở giữa mà một cố nhiệt lưu càng gần như đồng thời tại hắn dạ dày ở giữa khuyết tán ra tới kim đan tản ra huyết dịch cao tốc lưu động phía dưới an k ỳ sinh chỉ cảm thấy trận trận ấm áp bao khỏa thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị đơn giản là như vào đông tắm suối nước nóng bình thường an k ỳ sinh chỉ cảm thấy mình lỗ chân lông đều tại gian r a hô hốt an k ỳ sinh lồng ngực cùng tim đập t r ù n g hợp mỗi một lần hô hấp đều có thể điều động huyết dịch lưu động lỗ chân lông g i a n ra xiết chặt buông lỏng dừng một chút quýnh lên cao tốc lưu động huyết dịch dư thừa dinh dưỡng cung cấp phía dưới an k ỳ sinh chỉ cảm thấy tinh thần của mình cùng đục thể thư d ạ n đến một cái chưa bao giờ có tình trạng tựa như thả đến xa xôi cựu thiên trí thượng lại tựa như phiêu đáng tại tầng mây ở giữa nhạnh nhóm Tự tại. nhẹ nhóm nhu chậm chậm tinh thần cực độ bung lỏng phía dưới một vài bước xuất hiện ở trong đầu của hắn hiện lên kiếp trước tây bắc đại trong sân thôn nho nhỏ hài đồng bôn ba hơn m ư ờ i dặm đường núi vũng bùn bên trong đi học học tập đánh nhau bỏ học làm công rất thích tàn nhẫn tranh đấu sơ soạn lần mò s a u ngập trong vàng son tùy ý phong túng thang đến k i a t điệu long xoay người thiên băng địa liệt hôn bùn đất khối c u ộ n c u ộ n rơi xuống như mưa không cam lỏng tuyệt vọng kia là kiếp trước giành lấy cuộc sống mới kinh ngạc cung hỉ sợ hãi lo được l ò mất trí nhớ kiếp trước khôi phục nhờ vào đó đạt được món tiền đầu tiên vui sướng có chút thân gia đang muốn đại triển quyền cước hăng hái những bệnh nguy thư thông báo lúc không cam l ò n g tuyệt vọng thì mỹ thăm thuốc chết lặng cầu tiên thăm miếu cổng nhiệt đây là kiếp này kiếp trước kiếp này một giọt một giọt từng chút từng chút cuối cùng hội tụ như lưu c u ộ n c u ộ n mà tới thư giãn tinh thần tựa hồ từ đỉnh mây rơi vào hiện thực an k ỳ sinh tinh thần từ cực lòng một chút tới cực gấp hô nhìn không đến bất luận cái gì động tác đã một chút đứng lên vô số cảm xúc vô số suy nghĩ cuối cùng hóa thành một quyển đổ súng ra cho dù thiên địa vô tình ta cũng muốn tìm sống trong cái chết mấy mét bên ngoài cao lớn cửa sổ sắt đất soạt một tiếng vỡ thành mảnh vụn đầy đất tiếp theo bị mánh liệt khí lưu thổi như là ám khí đồng dạng tứ tán bay tư tung tương truyền cụ đại đại quyền sư tại trong mật thất luyện quyền quyền cước nhắc lên khí lưu có thể đem chất gỗ cửa sổ toàn bộ đánh vỡ bây giờ an kỷ sinh đánh quyền lại cũng có hiệu quả như thế tạch tạch tạch từng quyền đánh ra an kỷ sinh gân cốt liền tựa như nhiều năm không có vận chuyển qua máy móc bình thường phát ra trận trận tiếng vang một đầu tóc ngắn càng là từng chiếc dựng thẳng lên làn d a một chút kéo căng đến cực hạn đỏ bừng dưới làn d a từng chiếc lớn gân mạch máu đều có thể thấy rõ ràng tinh bị lỗ chân lông tựa như đều một chút thông thấu tựa hồ có nóng hổi hơi nước phun ra hô hô nhỏ hẹp trong phòng an kỷ sinh phản phất giống như vô ý thức nhấp quyền ra chân hắn chỉ cảm thấy da của mình càng ngày càng nóng thể nội như có hỏa lô cháy hương、hực. tràn đầy mênh mông tinh lực tại quyền cước của hắn hạ đổ xuống ra trước sau bất quá một lát toàn bộ khách sạn giường lớn trong phòng đã một mảnh xương mù lở l ờ rất giống là trên dưới một trăm cái ấm nước một chút đốt lên đồng dạng nương theo lấy kia gào thét khí lãng tràn diện úy vi trắng quan đông đông đông đinh linh linh không biết qua bao lâu tiếng đập cửa cùng tiếng chung cửa gấp rút vang lên thiên sinh thiên sinh chuyện gì xảy ra mở cửa nhanh a ngoài cửa lo lắng tiếng gào vang lên ẩm theo rác một tiếng chìa khóa vang động cửa bị mở ra khách sạn quản lý cùng mấy cái bảo an một chút và vào nhìn xem quần c u ộ n hơi nước lượn lờ phía dưới vẫn ra quyền đá chân an kỳ sinh lập tức nghẹn họng nhìn chân chối cái này cái này cái này nghe kia quyền cước chỗ hướng khí lưu tiếng rít mấy người một chút l â y người cái này cái này còn là người sao hô an kỳ sinh chậm rãi thu thế đỏ bừng làn ra như thả vào trong nước bàn đùi cấp tốc rút đi nhan sắc một ngụm thật dài khí lưu tại trong miệng hắn thổi ra đem cả phòng hơi nước đều một chút mang đi từ kia pha toái cửa sổ sắt đất thổi ra ngoài tiên sinh ngài ngài mấy cái bảo an nắm vứt điện côn tay đều đang run dày an kỳ sinh sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh trở lại không không có gì sự tình khách sạn quản lý lau mồ hôi lạnh gặt ra một cái tiêu dùng là ngài sát vách khách nhân nói là nghe được ngài trong phòng có cái gì nổ tung chúng ta tới nhìn xem an kỷ sinh thân thể loại lên đem rớt xuống đất hột gỗ từ đàn cầm lấy ta không sao ngài không có việc gì nhưng quá tốt rồi nhìn một chút tựa như báo quá cảnh đồng dạng gian phòng khách sạn quản lý miễn cước cười có lòng muốn muốn thảo luận bồi thường sự t ì n h lại có chút không dám mở miệng liền muốn rút đi chờ một chút an kỷ sinh nhắc lên hành lễ ôm một gỗ gọi lại chân còn tại phát r u n mấy người vừa vặn ta cũng muốn trả phòng hết thể tốt thất n g ư u i liệt ra chính là tốt tốt tốt khách sạn quản lý liên tục không ngừng gật đầu sự thật chứng minh khách sạn vẫn là cực kỳ công đạo một cái giường một đài máy tính một đài lớn màn hình tv đèn treo thảm lông cựu chờ một chút đều hủy cũng không muốn ăn kỷ sinh bao nhiêu tiền d i ệ u kia cửa hàng quản lý thái độ phục vụ càng là vô cùng tốt thật đem khách hàng trở thành thượng đế tại hắn tính tiền thời điểm liên thật sớm vì hắn kêu một chiếc xe tại cửa t i ể u đ i ể m chở các ngươi khách sạn phục vụ cực kỳ tốt về sau đến thương thành các ngươi khách sạn vẫn là thứ nhất lựa chọn lên xe trước an kỷ sinh s o n g quản lý nhẹ gật đầu đây là vinh hạnh của chúng ta khách sạn quản lý nụ cười trên mặt cứng đờ liên tục không ngừng l ạ i an kỷ sinh đóng cửa xe chúc tiên sinh đường đi vui sướng thuận buồn xuôi gió nhìn xem xe càng lúc càng xa hắn mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra vớt vớt cứng ngắt mặt thờ nói ngươi cũng đừng tới được rồi liền nơi này đi thương thành vùng ngoại ô nơi nào đó an kỷ sinh dẫn theo hành lý xuống xe huynh đệ trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng ngươi cái này là muốn đi nơi nào lái xe hiếu kỳ hỏi một câu ngài cũng đừng quản ta liền tùy tiện đi dạo an kỷ sinh cười cười đưa qua tiền kỳ quái lái xe nhỏ dọn g thầm thì một tiếng dẫm mạnh chân ga đi ta gặp thanh sơn nhiều vũ mị nhìn ra xa xa buồn bực thanh sơn an kỷ sinh tâm tình thật tốt hóa kình tại cổ đại đã là đại quân sư tiến thêm một bước liền là đủ để khai tông lập phái tô sư Cho dù là xã hội hiện đại vật chất đại bạo phát cao thủ xa xa so cổ đại hơn rất nhiều hoa kỳnh cũng là cao thủ chân chính mấy triệu người bên trong khó được một cái hô an kỷ sinh r ơ i chân một điểm thân thể một cái chập trùng đã càng rơi xuống đại lộ bước vào trong đồng hoang vừa vào hoa kỳnh cảm giác lại không giống kinh lực thông suốt toàn thân giác quan có cực lớn tăng trưởng không cần d ư ơ n g mắt hai ba mươi m é t bên trong động tĩnh đều hệ số trong lòng gió thổi lá rơi cho bụi rơ lên dưới chân chấn động cơ hồ cũng có thể cảm giác được an kỷ sinh dậm chân tiến lên một cái t r ớ c mắt liền là hơn mười hai mươi m hành tàu hoang dạ ở giữa giống như đầu mùa xuân đạo thanh nhẹ nhàng thoải mái chật có lá khô thổi tới không đợi đụng phải thân thể của hắn liền bị một chút đánh nát một vũ không thể thêm con mối không thể rơi vượt qua hoang dã vượt qua vài tòa đại sơn màn đêm dần dần, dần rơi xuống bành bành bành một chỗ dòng sông bên bờ quyền phong gấp rút an k ỳ sinh du tẩu bãi sông phía trên đi chân trần giẫm tại chân bóng đá cội phía trên đánh quyền hô một quyền đánh ra khuỷu tay tiện tay động vai theo khuỷu tay đi thân thể lay động n h o á n một cái lướt qua thật dài bờ sông dưới chân gập gành đá cội đều không có chút nào lắc lư quyền đi gấp dưới chân ổn ban đầu vẫn là bắt cực quyền về sau năm ngón tay h ư ớ n g trong không khí một trào bóp ra bạo hưởng đã chuyển t á c hưng trào thủ một cái lên xuống về sau trở lại sau nhào như hổ khiếu sơn lâm ư n g kích trừng không dĩ nhiên đã là long h ổ đại cầm nã khí lưu gào thét ở giữa hai cánh tay chuyển nu như cá bơi vào nước như ô m tức vào lòng lại là cổ môn tâm ý quyền xáo lộ tái phát cao vượn g làm hưng gáy cất bước như gấu dưới chân g i ẫ n một cái lại như l á o tượng hí c u ồ n g mũi dài hất lên rút bạo không khí thời gian dài nhập động an kỷ sinh học song không biết nhiều ít môn quyền pháp lần này thi triển đi ra quyền lộ lại không c h ứ n pháp cũng không cực hạn tại một chiều một thức thậm chí luật pháp đấu pháp sát pháp diễn pháp đều cùng nhau s ử x u ấ t đi dạo na di bộ pháp biến hóa hơn mười đường quyền trưởng khuỵu tay vai chỉ chân đầu gối hông thân ngực tề động chuyển qua mấy chục môn quyền pháp sát chiêu nước chảy mây trôi nhẹ nhõm như ý vừa vào h ó a kỉnh thể lực chưa có bộ phát thức tăng trưởng quyền pháp quyền lộ chiêu thức bên trên đã là một thế giới khác hô cực động trong nháy mắt chuyển thành cực tính an k ỳ sinh thân thể một trước đi chân trần dẫm vào trong nước nước sông ước nhẹ ô n quần đến bắp chân thì ngừng nước chỉ qua đầu gối c h ư n bảy mươi hai long n g m thiết bố sam hóa kinh đắp nước nước chỉ qua đầu gối an kỷ sinh dẫm ở trong nước thân thể theo sóng nước chập trùng dưới mặt nước hắn mười cái ngón chân cùng nhau kích thích dòng nước nhiều phần ám kình g i a o hội mới miễn cưỡng nâng lên thân thể của hắn hóa kình động mạnh nhập vi kình lực không chỗ không đạt đều đều vận kình phía dưới mới có thể làm đến những người bình thường này không làm được sự tỉnh an kỷ sinh thần sắc bình tĩnh ẩn có minh ngộ không đến một bước này coi như ta có thể thể ngộ bao đan kình lực biến hóa cuối cùng cách một tầng xa biết thế nào mà không biết tại sao nhưng vừa vào hóa kình ngày xưa tích xúc liền một chút phát huy tác dụng bình thường mới vào hóa kình quyền sư là tuyệt đối không có khả năng đạt tới ta trình độ này hơn một năm nay đến nay an kỷ sinh thể ngộ nhiều nhất liền là bắt cực quyền đại tông sư vương hoàng lâm đọc sách t r ă m l ư ợ t hắn nghĩa t ừ gặp mà an kỷ sinh đối với bao đan k n h lực càng ngộ làm sao dừng trăm lần chỉ bất quá ngày xưa hắn k n h lực nắm giữ không đến một bước này thể ngộ bắt đầu tổng thì kém rất nhiều nhưng vừa vào hóa kình lại từ khác biệt ngày xưa thể ngộ từng cái dâng lên trong lòng cái này cùng nhau đi tới hắn đối với k n h lực nắm giữ lại có khác nhau nhiều năm hóa kình cũng không gì hơn cái này bất quá một lát sau an kỷ sinh vẫn là lui trở về mới vào hóa kình hắn thể lực còn không có đạt được lớn nhất khai phát mạch máu không thể thích ứ n g liên tục phát kình hô dưới chân chấn động ống q u ầ n trên giọt nước một chút ném đi ra ngoài an kỷ sinh cứ như vậy đi chân đất đi đến cách đó không xa trên một khối đá xanh khoanh chân ngồi xuống thể ngộ lấy hoa kình về sau đủ loại biến hóa ám kình một bước cuối cùng là k ì n h lực nhập não đột phá thời điểm đủ loại hình tượng huyết tượng liền lại ám kình nhập não về sau kích thích v à đại não kết quả đại huyền mấy trăm năm qua cắm rễ tại quân đội võ đạo không thể nghi ngờ đạt được to lớn phát triển mặc dù còn chưa có người đạt tới quyền thuận đệ thất cảnh nhưng đối với sáu cảnh bên trong nghiên cứu tổng kết đã đến một cái rất cao trình độ chỉ bất quá người bình thường tiếp xúc không đến mà thôi hắn cũng là đang không ngừng nhập mộng đại quyền sư quá trình bên trong mới dần dần tiếp xúc đến những n à y bí ẩn công phu không rời nhân thể theo quân đội nghiên cứu một cái không thông võ đạo người bình thường tốc độ nhanh nhất là trăm m chín giây lực lượng năm trăm linh kg số liệu này cơ bản cùng ta minh kình thời điểm ăn khớp mà minh kình nhập ám ám kình nhập hóa theo với thân thể người trưởng không nhập vi cực hạn này mới có thể bị lần lượt bị đánh vỡ thành tựu i hóa kình về sau liền là khai phát nhân thể cực hạn quá trình thể lực đạt tới đình phong mới có thể tiến vào tinh thần quá trình này nội ra quyền sư hắn thể lực g â n cốt mới có thể gặp phải những cái k i a tập luyện n g ạ n h công ngoại gia quyền quyền sư an k ỳ sinh tâm tư bắt chuyển hiện thực không phải thần thoại cảnh giới kinh lực tăng lên sẽ không trong nháy mắt phản hồi đến nhân thể phía trên nhân thể thể năng tăng lên gân cốt cường độ tăng lên vẫn là phải từng bước một tới ta sở hội khổ luyện n g ạ n h công không ít đã từng học qua thiết bố sam nhưng thích hợp ta nhất là quân vương long ngâm thiết bố sam hộ khiếu kim trung cháo môn này quân đội căn cứ tiền nhân ngạch công siêu tập nhân thể số liệu lấy trí tuệ nhân tạo suy tính mà ra ngạch công là đương đại ngạch công tri vương hàm cái đủ loại ngạch công hữu điểm cánh cửa cao tu hành lại nhanh nhất bất quá n g ạ n h công đại thành liền sẽ không lại xuất hiện đối chiến miêu toàn như vậy cứng đôi cứng về sau toàn t h ầ n tím xanh cơ bắp suýt nữa hoại tử tình huống an kỷ sinh là cái rất hiểu hấp thụ giáo hơn người cùng miêu toàn trận chiến kia hắn tự nghĩ kỹ xảo của mình quyền pháp sẽ không thua hắn nhưng muốn không có vương an phong một thương kia cuối cùng chết nhất định là hắn không khác gân cốt độ cứng theo không kịp mà thôi cái này vừa vào hoa kỉnh hắn tự nhiên muốn hệ thống học tập n g ạ c công tâm niệm vừa động an kỷ sinh chậm rãi nhắm mắt thị giác bên trong quan hoa đại tác đã nhập ngộng vừa vào hoa kỉnh hắn tinh thần càng thêm tràn đầy đã có thể nếm thử nhập ngộng đỉnh cao nhất v tuyệt c h â n đạo nhân bản thân liền là quân đội võ đạo đại thành người có ghi chép đến nay n g ạ n h công tri đạo lấy hắn thứ nhất lấy hắn nhất là tham chiếu tự nhiên là không có thể tốt hơn nữa một điểm tinh quang chậm rãi quyết tán cho đến chiếm cứ toàn bộ thị giác theo an k ỳ sinh tâm ý khẽ động vô số hình tượng như dòng nước lững lờ trôi qua dường như một sát lại hình như hồi lâu sau một hình ảnh ổn định lại dây núi mưa rầm sương mù l ợ lờ núi sông tú lệ kim đỉnh kim điện trước đó dáng người khôi ngô lao đạo tướng mạo thiếu niên thông thường đúng thế cổ trường sinh an kỷ sinh chấn động trong lòng nhận ra cái kia tướng mạo thiếu niên thông thường liền là đương đại đại huyền giới võ thuật nổi danh nhất thiên tài cổ trường sinh tiền bối là đại huyền ba trăm n ă m trong quân võ đạo đại thành người ngạnh công một đạo không người có thể ra ngài chi phải cổ trường sinh nhẹ nói lấy văn bối lần này đến đây liền là cầu tiền bối chỉ điểm kim trung c h á o ngươi là cổ gia h ậ u bối thử không gì không thể tuyệt trần đạo nhân tay háo b n g bền t h u kệch trên mặt mang theo vẻ m ỉ m cười là cổ trường sinh giảng giải l o n g ngâm kim trung c h á o hổ khiếu thiết bố sam an k ỳ sinh ngưng thần lắng nghe tinh thần lực của hắn mặc dù có chỗ tăng trưởng nhưng nhập mộng tiến thần võ giả vẫn còn có chút miễn cưỡng thời gian rất cấp bách đương nhiên sẽ không lãng phí một chút thời gian. một bên lắng nghe một bên tổng kết tuyệt trần đạo nhân xưa nay ngày công không ở ngoài ba điểm một cơ bắp độ cứng hai là xương cốt mật độ ba là nội tạng kháng chấn chống chấn động cổ nhân tu ngày công trước luyện một hơi sau đó lấy gậy gỗ c u ố n quanh vải bố quật toàn thân sau bôi lên dược cao dầu thuốc từng giờ từng phút để cao nhục thân độ cứng về sau cũng bất quá từ gậy gỗ đổi thành tảng đá côn sắt mà thôi như thế tu ngày công có thể là có thể thứ nhất hiệu suất quá thấp thứ hai sẽ thương tổn thân thể chẳng những có chết sớm khả năng sẽ còn lưu lại đủ loại di chứng cuối cùng một chút rèn luyện không đến địa phương liền sẽ trở thành cái gọi là nhục điểm Tử hiệu suất huyện. Hiệu không cuối a o h i ệ quả không t cùng h nếu có thôi miên đại sư phụ trợ làm tâm lý ám chỉ để luyện công người có người mặc thiết ý nghĩa kim trung cháo thể cảm giác thì công hiệu càng tốt hơn tốc độ càng nhanh thôi miên đại sư không biết ta có tính không b ê n trên an kỷ sinh chậm rãi mở mắt trên mặt có vẻ hơi mọi mệt ánh mắt nhưng rất sáng hắn học thôi miên mặc dù chỉ có nửa năm nhưng có vài vị thôi miên đại sư là tham chiếu thêm nữa tinh thần lực trời sinh cường đại sớm đã vượt qua trước đó sở học của hắn tập mấy vị thôi miên đại sư có lẽ so ra kém vương c h i h u y ề n nhưng ít ra tại đại huyền được cho đỉnh tiêm nhất lưu hô thật dài một ngụm c h ọ c khí phun ra an kỷ sinh con ngươi nửa mở nửa khép trong lòng dần dần hiện hiện một sợi mê vụ hoảng hốt ở giữa thân thể của hắn trầm xuống như k h á c thiết ý ỉa bốn phía kim hoàng một mảnh phanh phanh phanh ba an kỷ sinh một chút vọt lên hai tay đập tại thân thể mình rất nhiều nơi kinh lực thuận hắn chỉ trường dốc vào thân thể tạo thành kịch liệt xung đột hắn chạy như bay nhảy mấy cái va vào bờ sông rừng tây t h à n trọc na di ở giữa kinh lực từ toàn thân bừng bừng phân chấn đập toàn thân đồng thời không ngừng cùng bốn phía đại thụ phát sinh va chạm đồng thời trong miệng hắn hử a thủ tức lại không phải không có ý nghĩa gầm loạn gọi bậy mà là bắt cực hành khí hành khí chi t á c dùng nhưng ổn hạ bản tăng tinh lực tráng gân cốt gấp rút lục hợp là bắt cực q u y ể n t ă n cân cơ bên trong tăng cơ ù ngô n g cục hắn trong bụng nhấp nô như sấm dạ dày tại kinh lực kích thích phía dưới tăng tốc lúc ních không ngừng tan r ã trong dạ dày viên kia tích cốc đan dùng cái này cung cấp tu tập lệnh công chỗ cần dinh dưỡng h u y ề n châu đông nam là rất nhiều tiểu q u ố c nơi ở lại xưng nam dương nam dương vị cúc nào đỏ đất một chỗ sơn lâm đại hỏa tràn ngập quần quận khói đen sông thẳng tới chân trời vài dặm có thể thấy được sơn lâm bên ngoài vương chi huyên đứng xuôi tay thần xác hờ hữu nàng thân thể lỏng bất đinh bất bắt đường đấy mỗi lần có người xông ra sơn lâm liền la bước ra một bước một trưởng đem nó đánh chết thời gian dần trôi qua thế lửa gặp nhỏ tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần biến mất nàng mới chậm rãi quay người ánh mắt chết đi ở giữa đột nhiên ngưng tụ một c ỗ tuyệt cường sát cơ từ trong đồng hoang chậm rãi dâng lên không còn che giấu bay thẳng nàng mà tới ánh mắt của nàng khẽ h í p một cái liền thấy kia trong đồng hoang d ầ m chân mà đến áo đen lao nhân lao nhân kia cất bước mà đến không giống đi đường tựa như tại đo đạc mặt đất mỗi một bước đều vừa vặn ba triệu ba phần một phần không nhiều một phần không thiếu hô hô mà theo vương chi huyên ánh mắt ch hoang dã phía trên hình như có vang lên tiếng gió mây từ long phong tòng hồ vương tri huyên ánh mắt lửa khép phun ra âm tiết miêu hưu chương bảy mươi ba dãy núi tri đỉnh tố hoàng đ ỉ n h hô hô ba thật phong thổi có hoang tại ánh lửa chập trần phía dưới miêu hưu cái bóng kéo rất dài miêu hưu dừng bước ánh mắt khẽ n â n g nhìn về phía sơn lâm bên ngoài vương tri huyên vương bác sĩ hồi lâu không thấy hắn cùng vương tri huyên tự nhiên là gặp m ặ t qua mấy năm trước đó vương tri huyên tiến về vân miễn biên giới truy sát một vị vượt biên trùm buôn thuốc phiện từng cùng hắn có đánh qua đối mặt vương c h i huyên thần sắc bất động âm giống như c h â u rơi khay ngọc nước suối l e n keng hồ vương lòng mang sát cơ mà đến là muốn giết ta miêu hưu sát ý cơ hồ chưa từng che giấu nàng tự nhiên có thể phát ra đến bất quá nàng tự hồ cùng hắn không có thù hận bất quá nàng cũng không thèm để ý cho dù năm đó đối mặt mục long thành nàng đều không có e ngại miêu hưu tuy mạnh nhưng cũng không thể so với mục long thành uy hiếp lớn hơn vương bác sĩ nói không kém miêu hưu chắp tay đứng ở hoang dã ở giữa ánh mắt hiện ra một tia gợn sóng lao phu này đến muốn chính là của người tính mệnh hồ vương niềm mớn một mực tới lấy như lấy được đi tự nhiên ngươi cứ tự nhiên vương c h i huyên ánh mắt rủ xuống nhìn chằm chằm mặt đất bất quá như giết ta không được cũng trách không được ta về sau không nệ tình giết ngươi không được miêu hưu tự nhiên sẽ hiểu vương c h i huyên ý tứ khi tức đột nhiên vì đó lăng lệ ngươi liền không hỏi xem lão phu tại sao muốn giết ngươi lại có quan hệ gì vương c h i huyên không mặn không nhạt trả lời một câu lòng hiếu kỷ của nàng xưa nay không nặng đến lúc này càng không thèm để ý miêu hưu tại sao lại muốn tới giết nàng bởi vì kia không có chút ý nghĩa nào vô luận miêu hưu vì sao mà đến một trận chiến này đều không thể tránh né cũng tốt cũng tốt miêu hưu gật đầu ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại người sảng khoái như vậy bớt đi lão phu không ít miệng lưỡi tay chân vậy lao phu liền cho người cái thể diện ồ như thế nào một cái thể diện vương tri huyên nhìn về phía miêu hưu ánh mắt mắt lạnh hô miêu hưu chầm rãi b ậ t hơi khí lưu như tiễn khí lãng kinh người thổi trước mặt mảng lớn c ỏ hoàng q u ỷ xuống đất một cái võ giả thể diện vê anh khí lưu khuấy động hoang dã rung động miêu hưu dưới chân k h u động lướt qua hoang dã nhấc lên c u ộ phong như thành tinh lão hổ gào thét sơn lâm quần trường oanh ra khí lãng quần quần, quần mà đến bên thăng sinh kẻ bà chết đâu mua xuân chưa tới thời điểm trong núi rừng một mảnh điệu hiệu không người âm thanh không côn trùng k ê u vang chỉ có gió thổi nhánh cây xoạt âm thanh an kỷ sinh bôn u ba tại giữa núi rừng đi bộ hành t ậ u không thấy bóng người không cùng người nói hắn quên đi trần thế ồn ào náo động đắm chìm trong công phu bên trong kiếp trước kiếp này an kỷ sinh luyện quyền vượt qua hai mươi năm nhưng lại chưa bao giờ có như thế đắm chìm qua rõ ràng lâu không gặp người nhưng trong lòng của hắn càng ngày càng phong phú tựa hồ có rất nhiều người cùng đi ở bên người t â m linh tựa như đạt được cầu rửa hắn khi còn bé liền có trí nhớ kiếp trước trong mỗi ngày ý nghĩ rất nhiều là một chuyện gì đều muốn cân nhắc lợi hại suy tính được mất quá ổn trọng nhưng cũng đã mất đi nên có tính tình nhưng người xưa nay không là đã hình thành thì không thay đổi giáo dục hoàn cảnh gặp gỡ địa vị các loại đều sẽ tạo ra được người khác nhau khác biệt tâm cảnh một người thân ở tầng dưới chót mỗi ngày tầm thường trong lòng đ â m chiêu suy nghĩ chỉ là t u ổ i gạo dầu muối h ắ n tâm một thân như thế nào cũng chạy không thoát người bình thường phạm chủ nhưng nếu là đem nó đưa thân vào quyền lợi đề phòng coi như hắn không đạt được nắm chắc âm dương một lời đã nói ra vạn người cùng theo vương giả thái độ cũng tất nhiên sẽ từ nguyên bản người bình thường tâm cảnh chuyển biến một người nhu nhược kiện thân luyện võ thang quân có thể trở nên dũng cảm cường đại một cái một lòng hướng thiện người lương thiện gặp đại biến cũng có thể trở thành c ự các c người các người, cực người gặp sung kích cũng có hoàn toàn tỉnh nội chi khả năng người vẫn là người kia thâm chưa hẳn một mực là trái tim kia trong núi rừng an k ỳ sinh lấy cuồng dã nhất động tác đ ụ n g cây đụng thạch trần trụi thân thể tại sông lớn bên trong luyện quyền ngao du đi chân trần b u ô n tẩu tại trong c á c đá dưới thác nước đánh đ ụ n thân trăng sáng phía dưới tính tọa quan tưởng mặt trời mới lên thời khắc tại đỉnh núi đánh quyền thời gian dần trôi qua an kỷ sinh cảm nhận được biến hóa hãn tâm liền tựa như một khối phủ bụi tại đất đá bên trong ngọc thạch trải qua rèn luyện về sau lộ ra nguyên bản trong vắt vóng ánh quang huy một ngày này lúc dạng sáng hắn lại leo lên một t o à núi cao đ ỉ n h chót hợp thời chính là mặt trời đỏ mới lên ánh dạng đông đả thời khắc nơi chân trời xa một vòng ánh nắng c h i ề u đỏ dần dần khuếch tán tiếp theo phủ lên toàn bộ chân trời một mảnh vàng sáng thật lớn quang mang buông xuống phổ chiếu thiên địa hô hốt sương sớm sâu nặng trên đỉnh núi an kỷ sinh có chút nhắm mắt hắn tựa h ầ nghe đến vỡ vụ âm thanh giờ k h ắ c này tinh thần của hắn cùng nhục thể vô hạn tiếp cận trong thân thể mỗi một chối nhỏ bé chi địa tựa hồ cũng có thể cảm nhận được trái tim nảy lên huyết dịch lưu động xương cốt rung động nội tạng n ú c đ í c h hắn cảm nhận được thân thể vui vẻ tựa hồ khí quan thậm chí cả mắt thường không thể gặp tế bào đều tại nhảy cấm hoan hô khí quan cũng có ý thức sao an k ỳ sinh tự lẩm bẩm loại cảm giác này quá mức chân thực lại có chút hư hảo để hắn bừng tỉnh hoảng hốt như rơi vào n g ộ khí quan tự nhiên là có ý thức cái này một thanh âm sau lưng hắn vang lên ai an kỷ sinh sợ hãi cả kinh hắn mặc dù ở vào đám chìm trạng thái nhưng hắn giác quan cỡ nào nhạy cảm phương viên hai trong vòng mười thước gió thổi c ỏ lây đều có thể phát ra được người này vờ ơ ý mà vô thanh vô tức đi vào phía sau hắn hắn quay đầu nhìn lại người kêu một thân rộng lớn đã bảo lương dài vai rộng hai to cho mục dâu quay nón như cỏ không phải tuyệt trần đạo nhân lại là cái nào đạo đạo trưởng an k ỳ sinh có chút kinh ngạc ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này ta một mực tại núi võ đang tuyệt trần đạo nhân đứng chắc tay tay áo đồng bền núi võ đang an kỷ sinh một chút đứng gậy ngắm nhìn một phía thình lình thấy được phương bắc không xa trên đỉnh núi dưới ánh mặt trời chiếu sáng dạng dỡ núi v õ đang kim điện mình cái này bất chi bất giác thế mà đi tới núi v õ đang ngươi bước vào núi v õ đang một khắc này ta liền phát hiện ngươi tình trạng của ngươi cực kỳ kỳ dị ta liền không làm k i n h động ngươi tuyệt trần đạo nhân nhìn xem an kỳ sinh ánh mắt bên trong mang theo một tia kỳ dị ta xem sớm đạt được ngươi thần phi thường đặc biệt nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà có thể cảm nhận được khí quan ý thức khí quan thật có ý thức an kỳ sinh lây ngần cả người cũng không thể nói là ý thức mà là thần tuyệt trần đạo nhân mở miệng vẫn còn có chút kỳ dị đánh vỡ hư không kiến thần bất phôi cái gọi là kiến thần liền là thể nội tri thần tiến bộ của ngươi không chậm, trong khoảng thời gian ngắn đã vào h ó a kình nhưng coi như ngươi ông đ à n thành cường cũng không nên nhìn thấy khí quan tri thần mới đúng đánh vỡ hư không kiến thần bất phôi an kỷ sinh ngai ngai nhấm nuốt một lần cái này thắm chữ trong lòng hơi động nói đạo trưởng ý của ngươi là đánh vỡ hư không kiến thần bất phôi bên trong thần liền là hoàng đ ỉ n h kinh bên trong nói tới thân thần hoàng đình kinh lần này đến phiên t u y ệ t trần đạo nhân ngây ngẩn cả người thiên hạ đạo tạng kinh thư hắn không có không biết cái này cái gọi là hoàng đình kinh lại là cái gì chương bảy mươi b ố c h í đạo không phiền quyết tồn thật nên hoàng đình kinh khu khu là ta trước kia nhìn qua một bản cổ tịch bên trong nói trong thân thể có ba vạn sáu ngàn thần an k ỳ sinh chính muốn nói cái gì đột nhiên nhớ tới thế giới này là không có hoàng đình kinh hoàng đình kinh là kiếp trước đạo giáo dưỡng sinh danh thiên bên trong đan gia chủ yếu kinh điển hắn chia làm hoàng đình ngoại cảnh ngọc kinh hoàng đình trung cảnh kinh hoàng đình nội cảnh ngọc kinh trong sách cho rằng nhân thể các nơi đều có thần tiên thế nhân quen thuộc ba đan điền mà nói liền là bắt nguồn từ hoàng đình kinh ba vạn sáu ngàn thần trí nói ngược lại là có chút ý tứ tuyệt trần đạo nhân như có điều suy nghĩ đến hắn cảnh giới này người bên ngoài nói cái gì hắn một chút có thể phân biệt ra thật giả an kỷ sinh có chỗ giấu diếm hắn tự nhiên nhìn ra được bất quá nhưng cũng không có truy vấn ngọn nguồn ý tứ ai còn không có cái bí mật rồi khi còn bé nhìn qua sách cũ khoảng cách niên đại có chút xa xưa bên trong tinh nghĩa ta cũng không nhớ rõ lắm an kỷ sinh c ư ờ i khổ một tiếng hắn ngược lại không phải cố ý giấu diếm kia hoàng đình kinh là hắn chỉ nhớ kiếp trước bên trong đạo gia danh thiên hắn ngược lại là còn có ấn tượng nhưng cũng chỉ là có chút ấn tượng mà thôi chỉ là nhớ kỹ hoàng đình kinh bên trong có chí đạo không phiền quyết tổn thật nên hoàng trăm tiết đều có th hoàn chỉnh kinh văn là thật nhớ không rõ tinh thần hắn siêu việt t h ư ờ n g nhân nhưng cũng không thể nào đem k i ế p t r ư ớ c mấy chục năm kinh lịch bên trong lớn nhỏ sự kiện tất cả đều khắc trong tâm khảm kiến thần c h i thần nói đến mơ hồ nói bất quá là đối với nhục thân nhập vi trường khống chỉ người thể mẫn cảm nhỏ xíu huyệt vị đơn giản là như trưởng khống thiên địa thần linh nắm giữ lấy nhân thể tầng sâu vận hành huyền bí thôi tiêu hoàng đ ỉ n h kinh có lẽ chính là thời cổ không biết tên đại tông sư lưu lại à t u y ệ t trần đạo nhân khoác k h o tay cũng không phải không quá để ý hắn sớm đã tu tới kiến thần từ xưa đến nay thánh hiền điện tịch đối với hắn đều không có tác dụng gì h người lần n loại kinh nghiệm này ta bình sinh đều chưa từng thấy từng tới nếu là có thể không ngại nói tại lao đạo nghe một chút tự nhiên có thể an kỷ sinh hơi tổ chức một chút ngôn ngữ nói lên trong khoảng thời gian này kinh nghiệm của mình ta trước đó vài ngày vào hoa kỳnh tại trong núi rừng lệ u y n quyền nhất thời nhập thần khí quan ý thức chỉ là cái mơ hồ ý nghĩ ta chỉ là ẩn ẩn cảm thấy thân thể vui vẻ người tinh thần hoàn toàn chính xác đặc thù tuyệt c h â n đạo nhân khẽ vất cảm tựa hồ đã sáng tỏ người với người là khác biệt có người trời sinh thần lực thể chất khác hẳn với thường nhân tự nhiên cũng có nhân sinh mà thần thịnh trong truyền thuyết mấy vị kia đều là sinh ra đã biết hàng mà có thể nói thiên phú dị bẩm cũng hoặc mệnh cách bất phàm như người như ngươi hoặc võ sơ kỳ không tính là thiên tài nhưng một khi luyện tinh thâm về sau liền là chân chính ngút trời kỳ tài ta làm sao có thể cùng tiên hiền đánh đồng an kỳ sinh cười khổ một tiếng nhưng trong lòng thì máy đ ộ n g sinh ra đã biết hàng mà có thể nói hán tựa hồ đúng là như thế như thế nào liền không thể đánh đồng tuyệt trần đạo nhân cười nhạt một tiếng từ xưa bây giờ nhân loại trình thể đều tại tiến bộ cổ không bây giờ người thời nay lại như thế nào không thể cùng tiền nhân sánh vai chỉ là bây giờ xã hội trình thể nhảy vọn người ở trong đó rất khó đạt tới thánh hiền thời cổ tại ngay lúc đó địa vị thôi nói tuyệt trần đạo nhân ánh mắt rơi trên người an kỳ sinh lần trước ngươi có thể cảm giác được mục long thành tung tích liền đã nói rõ điểm này không cần quyết đại nhưng cũng không cần tự coi nhẹ mình hoặc là ngươi cho rằng người bình thường có thể cảm giác được khí quan ý thức sao đạo trưởng khích lệ ta có chút ngượng ngùng an kỷ sinh lắc đầu xứng đáng tuyệt trần đạo nhân thản như nói có nhân sinh mà vương hầu công khanh nhà giàu nhất nhà có người trời sinh thần lực tự nhiên cũng có nhân mạng cách bất phẳng cái này không cần khoe chỉ là sự thật mà thôi ngươi hôm nay cảm giác thân thần đối chỗ tốt của ngươi không thể đánh giá an kỷ sinh cũng không nghĩ tới lần này ngoài ý muốn cảm giác có có thể đạo ư ợ c tuyệt trần đ nhân cao như vậy khen ngợi. cao Đạo vậy dần dần pháp tự nhiên võ sư tại thân an kỷ sinh khẽ nhữ mày cái này mặt trời đỏ dâng lên trong núi sương mù đã bắt đầu tắm đi hắn không có vội vã xuống núi tìm khối đủ lớn tảng đá ngồi xếp bằng trên đó võ giả tầm thường cho dù có đột phá đối với tự thân tiến bộ cũng rất khó có cái trực quan ấn tượng nhưng lối an kỷ sinh tới nói hắn từng giờ từng phút tiến bộ đều có thể xem xét đến ông ánh mắt khép hở thị giác bên trong mình trạng thái đã hiện hiện an kỳ sinh năng khiếu b á t c ự c quyền tám mươi chín lục hợp đại thương tám mươi chín long hổ đại cầm nã sáu mươi chín cổ môn tâm ý quyển sáu mươi long ngâm t i ế t bô sam hổ khiếu kim trung cháo tám mươi năm trạng thái ngày càng suy yếu bệnh nan y n i h ĩ bao đan cấp k i n h lực trạng thái chín mươi một chín mươi một an kỳ sinh mở to mắt cho dù đã có thể dự liệu được mình lần này thu hoạch rất lớn trong lòng vẫn còn có chút chấn động đối với bao đan kinh lực nắm giữ hắn đã nhanh muốn đạt tới ba trăm n ă m trước vương hoàng lâm cảnh giới chỉ kém chín phần trăm hắn liền có thể bão đan mà cái này còn không phải hắn tiến triển lớn nhất hắn tiến triển lớn nhất là khổ luyện công phu ta tử thương thành đến núi võ đang tính toán thời gian nhiều nhất bất quá hai tháng mà thôi an k ỳ sinh trong lòng có chút chân kinh lúc này mới có chút giật mình vì cái gì ngay cả tuyệt trần đạo nhân đều sẽ bị hắn kinh động đến lúc trước hắn lâm vào cái kia trạng thái quả thực có thể so với trong truyền thuyết đốn nộ nộ g đạo đây chính là tuyệt trần đạo trưởng nói tới võ sư tại thân sao thân thể tự phát khát vọng vui vẻ con đường mới là quyền thuật chân chính chính xác con đường sao ta chỉ bất quá sơ bộ cảm nhận được khí quan vui vẻ theo bản năng hướng về để thân thể vui vẻ phương hướng đi thu hoạch liền đã như thế lớn chân chính có thể nhìn thấy thể nội thần linh kiến thần các đại t ô n g sư tiến bộ lại chính là cỡ nào đáng sợ kinh h ỉ q u a đi, an kỷ sinh đối với kiến thần võ giả cường đại lại có một cái nhận thức mới trong lòng của hắn sinh ra gợn sóng mặc dù rất nhanh bình tĩnh trở lại nhưng hắn tâm tư vẫn còn tại chuyển động tuyệt trần đạo nhân câu chuyện về mệnh cách chính hắn là không tin lắm hắm cũng không cảm thấy mình là trong truyền thuyết những cái kia sinh ra đã biết nhân vật nhưng vô luận là cơ duyên xảo hợp vẫn là mình thật tinh thần lực cường đại mình lúc này tiến bộ lại là chân thật bất hư một đầu chính xác con đường hoàn toàn chính xác sẽ làm ít câu to nghĩ nghĩ lại hắn cảm thấy mình đi lên một đầu cùng võ giả bình thường con đường khác như mình chưa bao đan đi đầu kiến thần kia lại nên như thế nào chí đạo không phiền quyết t ồ n thật nên hoàn t r ă m tiết đều có thần cái này tựa hồ chính không bàn mà hợp t u y ệ t trần đạo trưởng nói tới kiến thần cảnh giới an kỳ sinh tự lẩm bẩm hoàng đinh kinh ta chỉ nhớ rõ trong đó có ba bộ bắt cảnh hai mươi bốn thần chi nói cụ thể viết là cái gì tới ánh mặt trời chiếu sáng trên đỉnh núi an kỷ sinh rơi vào trầm tư chương bảy mươi năm vừa vào giang hồ thân bất do kỷ hoàng đình kinh bên trong nói thần phải trăng cùng kiến thần thần là đồng dạng tồn tại an kỷ sinh hiện tại không cách nào nghiệm chứng không được biết nhưng hắn lại biết được mình căn cứ khí quan ý thức thân thể độ vui vẻ đi l ợ i quyền liền sẽ sinh ra làm ít công to hiệu quả khát uống nước vây lại đi ngủ đói bụng ăn cơm hành cầu ngồi nằm thậm chí đi ị đi tiểu không có chỗ nào mà không phải là nói không có chỗ nào mà không phải là tu hành an kỷ sinh trong lòng dân lên một t i ê minh ngộ đạo pháp tự nhiên võ sư tự thân nguyên lai là ý tứ như vậy đã từng huyền chi lại huyền thuật nữ hắn giờ phút này thời gian dần trôi qua hiểu được không phải những đại sư kia cố lộng huyền hư mà là không đến một bước kia viết ra cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng mà đã đến thì tự nhiên mà vậy đã hiểu tính toạ hồi lâu sau an kỳ sinh đứng dậy xuống núi hắn không có ở chỗ này nhập mộng kiếp trước hồi tưởng hoàng đình kinh suy nghĩ bởi vì không đúng chỗ một tôn kiến thần bất phôi đ ỉ n h phong võ giả ở bên coi như lòng mang thiện ý hắn cũng hầu như cảm thấy có chút khó chịu long hổ ở bên há có thể ngủ yên đi lúc so lúc đến nhanh nhiều hơn hô an k ỳ sinh n、so、hít sâu một hơi hoang dã cùng phố xá sầm bất cắt đứt cảm giác chậm rãi biến mất hắn xuyên qua dòng người tìm một gian dân túc ở lại đem tắt máy rất nhiều trời điện thoại sạt điện sau đó buông xuống hành lý từ trong đó lây ra một viên tích cốc đan hợp nước bọt nuốt vào bụng tích cốc đan còn có hai mươi ba hạt nhiều nhất bất quá hai tháng ta lại muốn đoạn lương nhìn thoáng qua h ộ p gỗ gấm bố bên trong tích cốc đan an kỷ sinh lại có chút đau đầu bởi vì cái kia đến nay không biết căn nguyên của nó bệnh nan y h ắ n tiêu hao vượt xa phổ thông hóa kinh đại quân sư hai mươi ba hạt tích cốc đan đổi lại bình thường hóa kinh đại quân sư chỉ cần không phải ngày ngày chém giết đủ để thỏa mãn bảy tám tháng dinh dưỡng cần thiết nếu chỉ là tinh tu một năm cũng đầy đủ nhưng đối với hắn mà nói coi như chỉ là tinh tu tối đa cũng liền trèo trống hai tháng mà lại chấp cốc pháp võ giả diễn đàn trên nhiệm vụ cũng không phải dễ làm như vậy nhiệm vụ mục tiêu có thể bên ngoài hành tàu ngoại trừ mục long thành bên ngoài đều là báo đan cương kình đại cao thủ mà không tại ngoài sáng phía trên thế giới như thể lớn ai lại tìm được thật muốn tốt hoàn thành nơi nào còn đến phiên hắn mà trừ cái đó ra muốn thu hoạch được những vật này một là t h ă n g quân hai liền là gia nhập đại huyền ngành đặc biệt mà cái này hai lựa chọn đối với hắn mà nói đều không phải quá mức thích hợp a nhiều như vậy điện thoại chưa nhận vừa mở ra điện thoại liền là chuỗi d à i thông tin công ty tin nhắn nhắc nhở hắn nhìn lướt qua trong đó hắn mẹ điện thoại chưa nhận mười bảy cái cha của hắn an kiến c h u n g sáu cái vương an phong mười một cái lý viêm còn có ba cái trừ cái đó ra hắn mấy cái bạn thân mấy cái điện thoại của bạn cũng có như vậy một hai cái vương an phong lý viêm bọn hắn tìm ta làm gì an kỳ sinh to mày thông qua d i y số víu vang lên hai tiếng điện thoại cấp tốc được kết nối an mẫu nổi giận đùng đùng thanh â m chuyển đến kỳ kỳ những ngày này ngươi chạy đi đâu đánh như thế nào điện thoại đều không t i ế p rồi ngươi nhìn ta cho ngươi đánh nhiều ít điện thoại ngươi phải gấp chết ta sao an mẫu đổ ập xuống đập an kỳ sinh một mặt dấu chấm hỏi mẹ mẹ ngươi bình tĩnh một chút bình tĩnh một chút、hút. dù là an kỳ sinh vào hòa kỳ cũng có chút chống đỡ không được liên tục không ngừng chấn an an mẫu ta mấy ngày nay có chút việc điện thoại tắt máy chưa kịt nạp ngài đừng nóng giận tức điên lên thân thể nhưng tính không ra nói hết lời một trận an ủi mới đưa an mẫu làm yên l ò n g hiểu do về đến trong nhà không sau đó mới c ú p điện thoại xoa xoa trên c h á n cũng không tồn tại mồ hôi lạnh lúc này mới bấm lý viêm điện thoại trang diện có chút loạn một lát nữa đánh về cho ngươi không muốn tắt máy lý viêm nói một câu c ú p điện thoại vân miễn giao giới miêu hưu an k ỳ sinh chấn động trong lòng chẳng lẽ là hai tháng này miêu hưu xuống tay với vương an phong rồi hắn lấy ở đâu lá gan lớn như vậy gia đại nghiệp đại cũng không phải độc hành hiệp dám làm những này sự tình vì một cái đảo phạm khí đ ồ đáng ra không tốt tốt tốt an k ỳ sinh trong lòng chuyển qua mấy cái năm tháng điện thoại lại lần nữa văng lên lại không phải lý viêm mà là vương an phong kết nối ta lão tỷ tại nam dương bị miêu hưu truy sát bị thương rất nặng kém chút liền tắm xen lẫn tiếng súng tiếng kêu thảm thiết trong ống nghe vương an phong thanh â m r ồ n dập chuyển tới miêu hưu tên vương bắt đ n g kia muốn báo thù không tìm lão tử đối ta lão tỷ đặc t h ủ các ống nghe an kỷ sinh đều có thể nghe được vương an phong cắn răng nghiến lợi thanh â m vương tri huyên thụ thương rồi an kỷ sinh có chút kinh ngạc cái này miêu hưu đầu góc có vấn đề đi người là hắn cùng vương an phong giết báo cũng là vương an phong danh tự làm sao lại nghĩ đến đuổi theo giết vương tri huyên rồi lại nói vậy liền vừa trốn phạm đồ đệ vì như thế cái đồ đệ truy sát vương tri huyên miêu hưu đâu giật mình về sau an kỷ sinh bận bị truy vấn miêu hưu đã thương ta lão tỷ về sau một đường trốn chạy hải ngoại chẳng biết đi đâu cổ t r ư ờ n g sinh dẫn người đi đuổi theo hắn vương an phong nói ngắn gọn trong lời nói đều là không đẻ nén được l ử a giận hai tháng này ta cùng lý viêm dẫn người đi một chuyến tam rất vàng tìm được miêu hưu cấu kết chùm buôn thuốc v i ệ n chứng cứ hiện tại ta chính phối hợp đội chấp pháp truy nã miêu hưu đổ t ử đồ tôn bắt đến an kỳ sinh thở dài miêu hưu đã dám ra tay chắc hẳn trọng yếu đồ đệ gia nghiệp đã sớm rời đi liên bắt được mấy cái lính tôn tướng cua miêu hưu mấy cái đồ đệ đều chạy vương an phong cắn răng không thôi đội chấp pháp không thể xuất ngoại truy nã nhưng ta mu ngươi có theo hay không ta đi đi an kỷ sinh nghĩ nghĩ cũng nói không nên lời cự tuyệt đến bất quá ta đáp ứng mẹ ta muốn về nhà ăn cơm chờ ngươi chừng nào thì muốn đi thông báo tiếp ta đi chương bảy mươi sáu đúng dịp s a o đây không phải trời đất bao la về nhà ăn cơm lớn nhất an kỷ sinh cúp điện thoại điện thoại định ngày mai v ẽ xe cứ như vậy giữ nguyên áo nằm ở trên giường lấy tay chống đỡ gò má con ngươi khép lại nhập mộng đi theo hắn thể năng càng phát ra c ư ờ n g đại tinh thần càng thêm tràn đầy về sau hắn nhập mộng thời gian đều có chỗ kéo dài duy nhất chưa từng cải biến l i ê n là nhập mộng tự thân dừng lại thời gian vẫn là hai mươi bốn tiếng tựa hồ có như vậy một cái cực hạ n tại bất quá dù vậy có thể so với lên người bên ngoài thêm ra hai mươi bốn giờ thời gian đã để hắn rất hài lòng rốt cuộc trong mộng hắn không cần ăn uống ngủ nghỉ càng không cần đi ngủ nghỉ ngơi hai mươi bốn giờ toàn công suất học tập so với người bình thường ba năm ngày còn nhiều hơn hạ n tại trong hiện thực k hổ tu theo người ngoài được cho võ si nhưng so với trong mộng không ngủ không nghỉ không dừng lại tu hành nhưng lại tính không được cái gì một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai ba giờ sáng nhiều an kỷ sinh đúng giờ tỉnh lại đến phụ cận quảng trường đánh mấy giờ q u y ề n sắc trời đem sáng không sáng thời điểm đi vào nhà ga lên về nhà đoàn tàu a vừa lên đoàn tàu an k ỳ sinh lông m ạ n liền hơi nhữ lại hắn nguyên bản giác quan liền rất mạnh và hóa kình về sau trải qua hai tháng này sơn lâm hành trình giác quan càng là cường đại không biết bao nhiêu một cảm ứng liền phát hiện không đúng lần này lưu trình tựa hồ sẽ có chút ý tứ an k ỳ sinh khỏe miệng k h ẽ n h n h t dạo bước tìm tới chỗ ngồi của mình bông xuống hành lý ngắn n g i mấy bước toàn bộ toa xe hơn một trăm người hình dạng khí t ứ c đã nắm chắc trong lòng hơi động đã dừng lại tại một cái nhắm mắt nghỉ ngơi trung niên nhân trên thân trung nhiên nhân kia mang theo m ũ lưỡi chai trên mặt vàng như nến một mảnh khoe miệng còn giữ dâu rịa hô hấp đều đặn tựa như ngủ t i ế p đi khí tức trầm ổ n lông mi hàm sát con ngươi nửa mở nửa khép thời khắc duy trì độ cao cảnh giác tùy thời có thể lấy xuất thủ nhìn hắn trang phục tựa hồ trải qua ngụy trang đạo phạm vẫn là sát thủ có thể sờ lên đoàn tàu ngược lại là có chút thủ đoạn mấy cái kia nhìn như chuyện phiếm nghỉ ngơi nam nữ cũng có công phu trong người lại ẩn ẩn đem nó vây quanh tại cái này khoang xe bên trong hẳn là thường phục người chấp pháp rồi an kỷ sinh ánh mắt khẽ nhúc ních người này ngụy trang kỹ xảo cực kỳ tốt đại khái xuất là tội phạm truy nã lần này vận khí không tệ nói không chính xác lại có điểm tích lũy nhập trướng hắn gia nhập c h ấ p pháp võ giả diễn đàn đã có thời gian không ngắn nhưng ngoại trừ vương t r i miên mấy cái kia nhiệm vụ bên ngoài căn bản không có đụng phải bất kỳ một cái nào nhiệm vụ mục tiêu lần này đụng tới cái hư hư thực thực hắn đương nhiên sẽ không đúng tha rốt cuộc mình cho tới bây giờ đều là tuân theo luật pháp tốt công dân trợ giúp người chất pháp truy nã đào phạm là nghĩa bất dùng từ sự tỉnh trong lòng hơi động chất pháp võ giả diễn đàn trên rất nhiều lệnh truy nã đạo trí nhớ của hắn cực kỳ tốt rất nhiều lệnh truy nã nhìn qua lại không chỉ một lần từng cái loại bỏ phía dưới quả nhiên vẫn là có phát hiện rốt cuộc trung niên nhân kia ngụy trang kỹ xảo mặc dù không tệ nhưng cũng so ra kém video ngắn bên trong những cái kia nhan giá trị dẫn chương trình có thể so với đổi đầu trang điểm thuật đa nghị n g ám kình tu vi từng tư chế xuống ống trộm mộ đ à o mộ dính l i ễ u buôn lậu đồ cổ liên quan h ắ c cùng hắn huynh đan trang phạm phải án mạng hai mươi ba đầu cực độ cùng hung c ự c gắt một khi phát hiện hắn manh mối chủ động người điểm tích lui hai mươi truy nã bất luận sinh tử điểm tích lui hai trăm sáu mươi nguyên lai là đàn trang người An sinh xoa sinh nhẹ kỷ đ một mặt, che khuất khỏe mắt m khuất trang cái tên này, hắn tự bút trên viết tên che cái chẳng của khỏe hàng hắn nhiên nhớ ký, chẳng những nhớ ký, hắn bản bút ký, ký quang. đều hắn này, này. Đan bản người năm trước hắn truyền thụ vương an phong bắt cực quyền thời điểm có mấy cái tay súng đến hắn biệt thự giết vương an p h o n g trong đó một cái kém chút một phát súng đem hắn nổ đầu kia là hắn lần thứ nhất gặp thương kích hắn tự nghĩ không phải tí nhai tất báo người nhưng dạng này kinh lịch làm sao có thể quên mất rồi hoàn ra ngó hẹp an kỷ sinh trong lòng cười lạnh một tiếng đan trang tính cả sư minh hai vị hóa kình đại quyền sư đều bị vương chi h u ê n đánh chết về sau hắn, hắn, hắn m có, có chút nhìn lướt qua bôi phía nhất là tại mới vừa lên xe người càng là từng cái dò xét đi qua an kỷ sinh giống như vô tình nhìn thẳng hắn một chút bình tĩnh bình thường cái này khoang xe hạ mười sáu người lên mười ba người thất nữ sáu nam không có uy hiếp cái kêu mặc đồ trắng quần áo thể thao tiểu hải tử tựa hồ có thô thiện công phu làn da x ố p trắng n õ n tay chân mềm h o ạ t hai mắt vô thần h u y ệ t thái dương không có nổi lên đang nghĩ trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh nhiều nhìn thoáng qua an kỳ sinh xác nhận hắn không có uy hiếp mới thu hồi ánh mắt a an kỳ sinh cười nhạt một tiếng công phu người mới học phong mang tất lộ quyền cước càng cao càng là khí tràng cường đại coi như thông qua một chút trang điểm cải trang loại hình t r á lớp cũng rất dễ dàng bị người nhìn ra đây là thả mà vừa vào hóa kỉnh kinh lực nắm giữ như cánh tay thúc đẩy nội liễm không phát dấu dếm tại thân đây là thu hóa kỉnh trước đó an k ỳ sinh dấu không được công phu của mình cũng không có nghĩ qua dấu nhưng vừa vào hóa kỉnh bằng hắn đối với kinh lực trường khống không phải thật sự cái giao thủ cung cấp bậc cao thủ đều nhìn không ra hắn cao thấp tới chu đội cách kinh thành còn có sáu t r ạ n g chúng ta lúc nào động thủ bắt giữ hắn sắt vách toa xe chỗ một người trẻ tuổi bưng mì tôm trở lại chỗ ngồi thấp giọng nói ngồi ở bên người hắn là một cái ước chừng bốn mươi năm mươi tuổi chung nhân nhân hắn hai mắt nửa khép nhẹ giọng trả lời một câu hiện tại còn không phải lúc chờ hắn xuống xe lại nói không thể bức cầu khiêu cho sửa tưởng tổn thương c u ầ n chúng chu quốc lâm có chút mỏi mệt đang nghị người này thủ đoạn vô cùng ác độc thân thủ cũng cao thật muốn tại trên xe lửa đem nó bắt giữ rất khó cam đoan hắn không chó cùng dứt dầu vâng người trẻ tuổi thấp giọng trả lời một câu thông chi các minh đệ đều không nên tới gần kia khoang xe đang nghị chạy trốn nhiều ngày người cực kỳ cảnh giác tiểu t r i ệ u bọn hắn nếu không phải so với hắn sớm một bước tiến vào kia khoang xe đều rất có thể bị hắn phát hiện minh bạch trụ đội người trẻ tuổi gật gật đầu cho biết là hiểu trên đoàn tàu tốc độ qua rất nhanh tựa hồ cũng không lâu lắm đã qua bốn đứng an kỳ sinh chỗ trong xe đang nghị m ư i phần cảnh giác mỗi một lần xe đến trạm nhân viên trên dưới hắn đều sẽ thừa dịp người đến người đi thời điểm ngồi vào một chút không có người trên chỗ ngồi bất quá trên xe không vị cũng không nhiều không ai lúc xuống xe hắn thậm chí còn đứng bốn mươi phút biểu hiện cùng không có mua được chỗ ngồi người không có gì khác biệt một trạm lại qua về sau đang nghị đ ả o qua dòng người tìm cái không vị ngồi xuống ở bên cạnh hắn an kỳ sinh nghiêng người nhìn ngoài cửa sổ k h o miệng nổi lên một t i ê mỉm cười t h ẳ n nhiên đúng dịp sau đây không phải chương bảy mươi bảy dương minh tự viết s ả o trên thế giới tự nhiên không có trùng hợp như vậy sự t ì n h sự thực là an k ỳ sinh dùng nạp tiền đạo pháp đem bên người vị tiên muốn ngã ngồi c h ạ m cuối cùng đại huynh đệ đưa đến nằm mềm toa xe đứng mệt mỏi ngồi một hồi đan nghị ngượng ngùng cười cười không có việc gì dù sao không có người an k ỳ sinh quay đầu nhìn thoáng qua làm bộ đan nghị trong lòng cười lạnh không thôi lợi tuổi đi ra ngoài không dễ rằng a sẽ không trên mạng mua vé mua không được vé ngồi đan nghị gãi gãi đầu an k ỳ sinh ra vẻ kinh ngạc Ta thấy vừa rồi đã cảm người cười ó chút một tiếng càng phát nhìn giống hay h k hơn để cho ta ngẫm n lại để cho ta ngẫm n lại an kỷ sinh tóc mày làm minh tư khổ tưởng hình người khẳng định nhìn lầm chúng ta chưa từng gặp mặt đang n g h ị con ngươi n h í u lại nhịp tim dần dần tăng tốc bàn tay chậm d ã i siết chặt chờ một chút ta tìm một chút an kỷ sinh lấy điện thoại cầm tay ra thật giống như là muốn lục soát hình ảnh ngươi hẳn là nhìn lầm ta đi trước đi nhà vệ sinh đang n g h ị có chút cảnh g i ắ c lên cầm bọc của mình chậm d ã i đứng dậy ừng trụ đội mục tiêu tựa hồ có dị động đang n g h ị thần sắc hơi có chút mất tự nhiên một chút liền bị nhìn c h ầ m c h ầ m thường phục người chấp pháp phát ra được sắt vách toa xe chu quốc lâm mở mắt ra nghe trong t a i nghe tin tức chuyển đến lông mạy cao chặt tiếp cận hắn đừng cho hắn rời đi ánh mắt chu quốc lâm một chu xuất ra một thùng mì tôm giả bộ như muốn đi múc nước hướng về phía trước toa xe đi đến đồng thời tới gần mấy cái trong t h ù n xe cũng đều có người đứng dậy quá xui xẻo đang nghĩ trong lòng cắn răng dẫn theo bao đang muốn đi thình lình bị kéo lại cánh tay n g ư ơ i n g ư ơ i xem một chút cái này phải ngươi hay không an k ỳ sinh nụ cười trên mặt một chút biến mất giơ màn hình điện thoại di động bên trong một chương đại đại lệnh truy nã ánh vào đàn nghị con ngươi ngươi nguyên lai、like、gọi là đàn nghị nhìn thấy lệnh truy nã đồng thời đang nghị chấn động trong lòng lập tức trong lòng liền là quyết tâm đây chính là chính ngươi đang tìm cái chết trở tay liền là một chảo hướng về an kỳ sinh nhất hầu trở tới không được mục tiêu đối hành khách xuất thủ dừng tay đang nghị ngươi đã chạy không được nữa trong thùng xe mấy cái đội chấp pháp viên một c h ú t gấp từ riêng phần mình trên châu ngồi một chút c h u i ra cái này cho thấy bọn hắn t ổ chất mặc dù vội vàng không kịp chuẩn bị không tại trong kế hoạch nhưng mấy người xuất thủ lại hết sức nhanh chóng ngay tại đang nghị xuất thủ trong nháy mắt đã tiếp cận đáng chết hắn làm sao phát hiện vừa mới đi vào toa xe chu quốc lâm sắc mặt đại biến dưới chân chấn động một cái cất bước tiến lên phát ra hét to âm thanh đ a n nghị mau dừng tay thảo l a o tử bị chó đang mắt tới. Trong xe khẽ động, xe nghĩ cánh tay trong còn chưa chạm đến an kỳ sinh cái cổ thân thể liền tựa như bị điện giật giống như lắp một cái vùng não cũng giống như ngồi liền tại trên chỗ ngồi người người đang nghĩ hãi nhiên thất sắc hắn chỉ cảm thấy kia nắm chặt cánh tay của mình nhẹ nhàng lắp một cái một cỗ kinh khủng k ị n h lực liền từ khắp xương phía trên truyền lại toàn thân một chút đánh tan toàn thân hắn xương cốt trong chốc lát vợ ơ y mà đã mất đi khí lực hô hô mấy cái đội chấp pháp viên cũng tiếp theo một cái chớp mắt cảm thấy bắt cánh tay khoa cổ trở tay cầm nã một chút đem toàn thân xương cốt tựa như b ù n nhau đồng dạng đan nghị đẻ xuống đất không nên động đan nghị người đã bị bắt chu quốc lâm chân sau cảm thấy nhìn xem bị một chút đẻ xuống đất không thể động đậy đan nghị lập tức một trận không thể tưởng tượng nổi hắn cái này mấy tên thủ hạ hắn tự nhiên biết thân thủ tại người bình thường nhìn đến tự nhiên cực kỳ tốt nhưng ở người trong nghề trong mắt liền không coi vào đâu muốn tay không chế phục đan nghị nơi nào khả năng trong lòng của hắn chân kinh ánh mắt bén nhọn tự nhiên là rơi xuống an kỳ sinh trên thân a súng bọn hắn có súng a xảy ra chuyện gì cho đến lúc này trong xe hành khách mới phản ứng được xảy ra chuyện gì nhìn xem từng cái cầm súng ngắn thường phục người chấp pháp lập tức hô to gọi nhỏ bắt đầu mọi người không nên kinh hoàng ta là hồ tỉnh chấp pháp trung đội đội trưởng chu quốc lâm phụng mệnh đổi bắt nghi phạm hiện tại nghi phạm đã bị bắt mọi người không nên hoảng loạn để tránh phát sinh dẫm đạp sự kiện chu quốc lâm nhìn thật sâu một chút an kỳ sinh móc ra giấy chứng nhận lớn tiếng nói đội chấp pháp nghe được chu quốc lâm trong xe hành khách một chút liền không hoảng hốt tại đại huyền mọi người đối với đội chấp pháp tín nhiệm là trải qua năm tháng dài đ ằ n g đáng ngồi dưỡng lên ba chữ này vừa ra toa xe lập tức khôi phục bình tĩnh sau một lúc lâu mới có nhỏ giọng tiếng thảo luận vang lên vị tiên sinh này còn xin theo ta đi một chuyến bình phục toa xe nghị luận chu quốc lâm nhìn về phía an kỳ sinh được an kỳ sinh k ẽ gật đầu không cần phải nói chính hắn cũng muốn đi một chuyến nhiệm vụ hoàn thành là muốn lên hồ sơ trước đó nhiệm vụ có vương tri huyên thay đưa ra lần này tự nhiên muốn chính hắn đi ngươi ngươi là hóa kình cái này bị mấy cái đội chấp pháp viên mang lấy đan g nghị đột nhiên ngầm đầu hoán độc nhìn xem an kỳ sinh hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thế mà có thể tại cái này trên xe lửa đụng phải dạng này đại cao thủ chỉ là lắc một cái liền có thể đánh sơ sắc k i n h lực của hắn xương cốt cái này tất nhiên là nhiều năm hóa kình mới có thể làm đến thiện nghi ngươi an kỳ sinh nhàn nhạt nhìn hắn một cái nếu không phải là tại trên xe lửa Hắn x u ấ trước thủ thế t không như thế ô nu. Hóa、Kinh. Cho liền nu. đoán sẽ sớm coi dù nhìn xem An xem khi ỳ s i n t u ổ trẻ k h u ô nói mặt, Lâm trong Chu Quốc、lâm、cùng cái khác chấp chấn pháp nhân khi là lòng. viên vẫn là chấn động trong lòng. Đang n chuyện mấy người áp lấy đăng nghị đi vào phòng ăn đợi chút nữa một trạm dừng xe mấy cái đội chấp pháp viên ở chỗ t h ử a vụ nhân viên thương lượng an k ỳ sinh cùng chu quốc lâm tại phòng ăn ngồi xuống nhiệm vụ lần này c ò n muốn v i ề n phức chu đội trưởng đưa ra an k ỳ sinh buông xuống hành lý mắt nhìn chu quốc lâm cái này hiển nhiên chu quốc lâm gật gật đầu đã biết an kỷ sinh chi chấp pháp vó giả chấp pháp võ giả mặc dù không phải chính phủ nhưng là bản thân liền có chính phủ bối cảnh cùng loại với thợ săn tiền thưởng hắn cùng chấp pháp võ giả đã từng quen biết tự nhiên biết an kỷ sinh ý tứ đa t ạ an kỷ sinh cười cười đang nghị người này rất nguy hiểm làm việc không gì k i ế n kỵ có thể dễ dàng như vậy bắt được hắn nên ta đa tạng à i mới lạ chu quốc lâm cũng lộ ra tiểu dung nhiệm vụ lần này thuận lợi hoàn thành hắn tự nhiên cũng cao hứng về phần công lao đội chấp pháp cùng chấp pháp võ giả không phải một cái hệ thống hoàn toàn là hắn nhặt được cái tiện nghi khắc ký an kỷ sinh tâm tình cũng không sai báo cái thủ còn có điểm tích lũy nhập trướng tươi đẹp đến đâu cũng không có đ a n trang một đám đầu mục mặc dù đền tội nhưng còn có một số dòng người vọt bên ngoài ta để mắt tới đăng nghị là bởi vì bọn hắn trước đó vài ngày t r ộ n một tòa cổ đại vương hầu đại mộ đánh c ắ p một nhóm đồ cổ văn vật chu quốc lâm nói khe nhớ mày chúng ta lúc đầu dự định đi theo đăng nghị tìm tới hắn đồng bọn đáng tiếc người này quá mức cơ cảnh mấy tháng trôi qua đều chưa có trở về tổ cái này cũng là không quan trọng bọn hắn muốn xuất thủ nhóm này văn vật sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa an kỷ sinh đối với đồ cổ hứng thu không lớn chỉ là an ủi một câu không giống nghe nói nhóm này đồ cổ văn vật phần lớn là cổ tịch nếu l à hủy ở những này đạo tặc trong tay liền là cực t ố n thất lớn dựa theo chuyên gia khảo cổ thuyết pháp k i ê u mộ chủ bên trong rất có thể có vương dương minh đại tông sư tự viết chu quốc lâm trên mặt có chút thống hận nhiều ít đồ cổ văn vật cứ như vậy hủy ở những này trộm mộ trong tay an k ỳ sinh ánh mắt sáng lên vương dương minh tự viết chương bảy mươi tám kiêm chức bọc cướp chu chức chống mộ vương dương minh bản danh vương thủ nhân chữ ba an biệt hiệu dương minh là cổ chi tâm học tập đại thành người hán tâm học lưu truyền rất rộng đối hậu thế ảnh hưởng sâu xa hậu nhân xưng hắn thiên cổ đệ nhất đại huyền vị cuối huyền cùng vị thư á n h tay của ó liên q hắn an k ỳ sinh ánh mắt chìm xuống trong lòng có hứng thú mộ chủ nhân nghe nói là dương minh tiên sinh hảo hưu có tiên sinh tự viết đáng tiếc bị nhóm này trộm mộ đánh cắp chu quốc lâm thở giải hy vọng bắt được bọn hắn trước đó nhóm này văn vật không nên bị bọn hắn làm hỏng trong cổ mộ đồ vật những này trộm mộ căn bản không hiểu được bảo hộ không biết nhiều ít chân quý văn vật đều là dạng này bị những này trộm mộ hủy đi bọn hắn đã muốn đi tư văn vật hẳn là sẽ tốt tốt an k ỳ sinh an ủi một câu hy vọng đi chu quốc lâm khẽ lắc đầu bị trộm tia trong mộ không ít đều là cổ tịch cổ tịch không thể so với gốm s ứ đồng sát bất thiện rất dễ dàng liền sẽ hủy đi hai người nói chuyện ở giữa đoàn tàu đến trạm chu quốc lâm đứng dậy cùng an kỷ sinh nói lời từ biệt quay người liền muốn để ép đan nghị xuống xe đang nghị nhìn xem an k ỳ sinh ánh mắt càng phát ra hoán đ ộ c g tiếp sau làm người tốt đi an k ỳ sinh mang theo cờ ư i nhạc ý vô vô đang nghị bà vai vô thanh vô tức ở giữa một sợi k i n h lực chui vào hắn trong thân thể ngươi ngươi làm cái gì đang nghị chỉ cảm thấy trái tim đau xót hai mắt một chút đỏ lên thẳng ngươi lễ vật an k ỳ sinh nhàn nhạt trở về một tiếng đang nghị bị mang đi chờ đợi hắn tất nhiên là cụ lạc một viên nhưng để phong v ọ n nhất vẫn là phát một đạo ám kình phá hủy tâm mạch của hắn mạch máu sẽ không lập tức chết đi nhưng nếu còn dám cùng người giao thủ khí huyết bừng bừng phân chân phía dưới trái tim tất nhiên sẽ vỡ tan nhìn cái gì vậy đội chấp pháp viên kéo một cái còng tay đem đan g nghị lôi đi vương dương minh tự viết an kỷ sinh ngón tay đánh cái bản như có điều suy nghĩ sớm tại hắn biết được thông qua tiền nhân còn x ó t lại tự viết làm môi giới có thể nhập mộng sớm đã chết đi đại tông sư thời điểm hắn liền từng có s i ê u tập cổ thư suy nghĩ thứ nhất là đồ của một chuyến này cho tới bây giờ nước sâu chân chính đại tông sư lưu lại tự viết tất cả đều là có tiền má không mua được không phải tại con cháu đời sau trong tay truyền thựa liền là tại không biết tên người thu thập trong tay người bình thường căn bản tiếp xúc không đến thứ hai là Không có gì ngoài gì có t h ờ i cổ mà ấ y vị kia đại chân chính đại tông、sư、bên n g sư o i b à ngay về n tại h nam g tỉnh trách n càng g không được lần trước những cái kia tay xuống đậu thù vương an phong hai người đều không có đạt được tin tức từ nam tỉnh đến bắc tỉnh liền là không đi cao tốc cũng muốn không được thật lâu trước sau bất quá trong chốc lát an kỷ sinh liền được đám kia trộm mộ chỗ ẩ n thân nhóm này trộm mộ là đàn chăn nuôi phạm vi hoạt động chỉ ở nam tỉnh bắc tỉnh các loại phụ cận mấy cái tỉnh cũng đúng mấy cái này tỉnh lịch sử đều cực kỳ lâu đời nhất là nam tỉnh là đại huyền lịch sử dài lâu nhất tỉnh một trong xác định đám kia trộm mộ chỗ ẩ n thân an kỷ sinh nhắc hành lý lên lại trở về toa xe lại ngồi ba bù đứng sớm xuống xe sau khi xuống xe hắn cũng k h ô đội trước tiên ở nhà ga phụ cận tìm nhà quán trọ đem hành lý bông xuống lại mua một chương ngày thứ hai vẽ xe lửa sau đó chỉ lấy trang tích cốc đan cái túi ra cửa tìm chiếc xe lạc thị chừng mấy ngàn năm lịch sử đại huyền văn minh khởi nguyên đ ị a một tròng đông vương con đường tơ lụa điểm xuất phát thời cổ rất nhiều phong kiến vương t r i ề u thủ đô từng ở đầy định đô lạc thị là cái thành phố du lịch cổ thành rất nhiều không khí rất dày xe taxi xuyên qua tại lạc thị trong đường phố không bao lâu đã ra khỏi nội thành liền nơi này đi an kỷ sinh tùy tiện tìm cái địa phương xuống xe trong thành thị giám sát rất nhiều do người cũng cực kỳ dày đặc bất lợi cho những cái kia trộm mộ ẩn thân giao dịch là lấy những cái kia trộm mộ liền chứa chấp tại lạc thị phụ cận vùng núi bên trong bốn bể vắng lặng không xe an kỳ sinh thân thể vào tới đã hạ đại đạo bước chân sinh gió chạy ở giữa hai bên đường cảnh cả cả địa hướng về sau ngược lại nhập hóa kình mặc dù chỉ có ngắn ngủi hai tháng nhưng l ạ i an kỳ sinh đối với thân thể rèn luyện lại tiến triển cực kỳ cấp tốc theo k h ẩ luyện công phu có thành cựu hắn thể lực lại có nhảy vọt tiến bộ chạy tại cái này trong đồng hoang so với xe việt g i nhanh hơn trước sau bất quá nửa giờ phụ cận đại lộ đã không thấy được Dưới mắt nhìn lúc ạ ũ này g có thể t nhìn h xa xa sắc n Người ở dần dần lâm. thưa thớt, s trời, dần dần xa xa trời còn không không toàn bộ màu đen hắn cũng không vội mà đậu thủ tùy ý tìm một bãi cỏ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục thể lực đám tia trộm mộ bên trong mặc dù không có cao thủ lại có đang trang cung cấp một chút tư chế xuống ống hắn thể lực tiêu hao mặc dù không lớn ổn thỏa lý do nhưng vẫn là muốn khôi phục một h a i hô hốt an kỷ sinh ngồi xếp bằng nhất tâm nhị dụng một bên quan tưởng tự thân một bên khôi phục tự thân hô hấp của hắn chập trùng không chừng mỗi một lần hô hấp đều rất dài nhấc lên khí lưu gợi lên phụ cận bãi cỏ tựa như gió nhẹ thổi qua mắt thường không thể gặp trong bụng hắn dạ dày nhúc ních không nớt tăng tốc tiêu hóa tích c ố c đan vào h ó a kỳ sinh đứng dậy thừa dịp ánh trăng thời gian dần trôi qua tới gần chỗ kia sân h ô n tia sơn thôn rất nhỏ ước chừng cũng liền mấy chục hộ người mà đêm phía dưới ẩn ẩn có thể thấy được đèn đuốc điểm điểm sơn thôn này tới gần sơn lâm không thể so với thành thị bên trong khắp nơi đèn đường mặc dù trăng khuyết treo cao nhưng cũng gặp độ cũng rất thấp nương theo lấy phong thanh g à o thét cây cối văn g động thật có một phần âm vũ khí tức trong tiếng gió bước đầu hắn thân thể chập t r ù n g như mã dưới chân lại không cao nhất giống như rắn sát bãi cỏ tiến lên tốc độ lại không chậm mỗi một bước đều có hơn m ư ơ i mét tại cái này dưới bóng đêm nếu là có người lơ đãng nhìn thấy chỉ sợ còn tưởng rằng là gặp ủy nhóm này trộ mộ cực kỳ cảnh giác nuôi không ít chó săn. trời vừa tối liền b ù n g ra chó có thể so sánh người nhạy cảm nhiều lắm liền là nghiêm chỉnh huấn luyện người chấp pháp không cẩn thận đều muốn bị phát hiện an kỷ sinh thân thể đẹp thấp nắm một cái đá vụ nơi n tay sau đó chậm rãi tới gần cách đó không xa tầng hai nông thôn lầu nhỏ hiu trước đạp hai bước an kỷ sinh cánh tay vừa nhấc ngón trỏ kéo căng bắn ra bắn ra cục đá mấy mét bên ngoài trong bụi cỏ một con đại lang cậu cảnh giác lần đầu viên kia cục đá vừa vặn bắn vào hắn trong mắt an kỷ sinh lực tay sao mà chi lớn đàng cái đầu băng đều có thể đem người bình thường đạn thành trọng độ nào chấn động con chó kia n ẹ n ngào một tiếng liền ngã tại trên mặt cỏ. hô bắn chết cái này chó an k ỳ sinh dưới chân tăng tốc ba chân bốn cẳng đã lẻn đến kia tường vẫy chỗ lỗ thai gần sát liền nghe được trong phòng tiếng hít thở tổng cộng có m ộ ư ơ i ba người hai người già yếu m ộ ư ơ i người tráng n h i ê n hô hấp hữu lực còn có một cái rất nhỏ tựa hồ ở vào trong hôn mê hô hấp bên trong mang theo thân g khổ tựa hồ bị ngược đ á i an k ỳ sinh nhóm mày nhóm người này còn kiêm chức bắt cóc gâu gâu gâu an k ỳ sinh nghiêng thai lắng nghe thời điểm đột nhiên cho tiếng nổ lớn c h ư n bảy mươi chín giết người như giết gà a lại có người tới an kỷ sinh vậy một cái lông mày hóa kinh về sau trong h lòng hơi động an kỷ sinh tay vừa đỡ thân thể chui lên tường mắt quét qua liền thấy trong sân nhỏ mấy đầu cao cơ nửa người đại lang cầu sửa loạn lấy phóng tới khắc một bên vách tường nơi hẹo lánh bên trong một thiếu niên thiếu niên kêu ước chừng một mươi bảy một mươi tám tuổi dáng vẻ trên mặt ngây ngô chưa khởi tay lại vô cùng ác độc chó sủa vừa mới văng lên đã từ trong góc đứng lên bỗng nhiên phát lực bắn lên thân thể bình chiếm đất mặt một bước cướp được nhào tới trước mặt đại lang cầu bên cạnh thân trọng quyền như truy một chút liền đem kia c h ó săn cái cổ đánh gãy thân thể nhất chuyển dưới chân một đá đem một cái khác c h ó săn đá bay ba bốn mét trùng điệp đâm vào trên vách tường đồng thời thân thể một cái sau đụng vai con g phát lực đem phía sau đánh tới c h ó săn đụng bay ra ngoài một liên xuyến động tác nhưng nói là động tác mau lẹ nước chảy mây trôi an kỷ sinh cũng không khỏi âm thầm gật đầu thiếu niên này đấu pháp thành thạo hiển nhiên có cao nhân chỉ đêm qua hắn là tới c ứ người ai có người xông vào là cấm sao nhanh lên một chút đừng mẹ nó ngủ chó săn tiếng têu còn chưa rơi lầu hai đèn đuốc lắc lư bên trong đã có mấy người từ giữa phòng t r u i ra ẩm thiếu niên kia vừa bẻ gãy cuối cùng một con chó săn cổ nghe được tiếng súng lăn khỏi chỗ trốn đến góc tường thảo lao từ chó là thằng n g ã i con chỉ có một người lầu hai ban công một cái c h ờ i trần đại hán chửi ấm lên lại làm ấ y phát đánh về phía góc tường đáng chết triệu lao tam đều đặc biệt nương nói thọ không ăn cỏ gần hàng lần này dẫn xuất phiền phải đi chửi ấm lên âm thanh bên trong một cái chính mặc quần áo nam từ đầu chọc đi đến trên ban công đừng nói nữa trước hết giết tiểu súc sinh một loạt tiếng bước chân lầu một trong cửa lớn thoát ra mấy người cầm trong tay súng ống một trận bắn phá đánh trong viện tia lửa tung tóe thiếu niên kia thân thủ cũng không tệ mượn màn đêm tránh khỏi nhưng vẫn là bị đánh để loại không được đầu quá liều lĩnh lỗ mãng muốn không có người khả á tới tiểu t ử này chết c h á c trên tường trô bong tối an kỳ sinh khẽ lắc đầu nhóm này trộm mộ không phải loại lương thiện bọn thủ hạ tốt số mấy đầu từng cái đều tại trong lệnh truy nã ở lại mặc dù không có đăng nghị như thế ám k ì n h minh kỉnh lại có mấy cái thảo tiểu từ này thật trân trượt liên tiếp mấy phát không chúng trên ban công tia gã đại hán đầu chọc giận mắng một tiếng vừa đỡ ban công biên giới trực tiếp liền từ lầu hai nhảy xuống m u ố n chết an kỷ sinh cười lạnh một tiếng dưới chân đạp một cái hai tay mở ra như ưng chui lên giữa không trung t h â n ở giữa không trung lại là một cái rán ra kinh lực phun một cái chân rơi tựa như đạn t h á o lăng không nổ dưới t r u n g điệp dẫm tại kia chân bóng trong suốt trên c h á n ẩm dưới chân kinh lực phun một cái an kỷ sinh nhìn cũng không nhìn tay tại trên ban công lại là một dựng đã chui lên trên ban công hắn bây giờ thể lực sao mà kinh người kinh lực phun một cái đất xi măng đều có thể dẫm thành mạng đệm không nói đến đầu người、Ta. k i a gã đại hán đầu chọc nơi nào có thể nghĩ đến còn có loại chuyện này phát sinh còn không trách m á n g âm thanh chỉ cảm thấy trên đầu đau xót đã mất đi ý thức phu p h u một tiếng đưa tại trong viện đất xi、si、mang bên trên óc cùng máu tơi ư một chút tuôn ra làm ướt mặt đất lão lục trên ban công k i a khởi trần t h ấ p bé hán tử kinh hô một tiếng họng súng hướng xuống còn chưa kịp nổ súng chỉ cảm thấy thủ đoạn đau xót mắt tôi sầm lại một người đã cầm thường của hắn đứng ở trước mặt hắn người t h ấ p bé hán tử lông tơ nổ lên còn chưa kịp nói chuyện tia bay thẳng lấy hắn đen ngòm họng súng bên trong đã phun ra hỏa hóa tới、Ấm. An kỷ s i thảo k lão lục triệu lão nhị tiểu tử này còn có đồng bọn cẩn thận một chút hắn giết lão lục trong viện một chút vỡ tổ mấy cái k i a trộm mộ nhìn xem chết cực thảm gã đại hán đầu trọc một chút mắt đều đỏ bốn năm khẩu súng gần như đồng thời chuyển qua trên ban công đã lốt bốt đánh tới đang tiếc gan kỳ sinh đánh mấy phát liền ném đi tường xông vào lầu hai bên trong thương pháp của bọn hắn cho dù tốt cũng là đánh không đến người cơ hội tốt ngược lại là tường kia chỗ rẽ rụt lại thân thể thiếu niên nghe được tiếng súng dừng lại mừng rỡ trong lòng một cái cất bước từ dưới đất lan ra dưới chân đạp một cái như thọ thoát ra năm sáu mét cổ tay khẽ đ ả o lên từ đôi u đến đầu một chút liền đem khoảng cách gần hắn nhất trộm mộ cho phát nổ chứng chứng a nghe được dưới lầu cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết lầu hai bên trong an kỳ sinh giật này mình tiểu từ này làm cái gì trong phòng lộn sột, chỉ có hai cái giường một người ngủ đẩy trên mặt đất tàn thuốc chai rượu tựa hồ liền là hai người kia trụ sở văn vật không ở nơi này an kỷ sinh nghiêng thai n g h e xong nghe được ngoài cửa đẻ nén tiếng hít thở trong lòng cười lạnh một tiếng dưới chân hắn một cái phát lực dâm nát sàn nhà một bước liền đến cổng vai c o n g nhất chuyển đâm vào cửa lớn phía trên bắt cực thiết s â n tháo hơi anh đại môn bị một chút đụng nát a trốn ở cổng một cái trộm mộ vội vàng không kịp chuẩn bị đông c h ố c bị mảnh gỗ vụn đánh đẩy mặt nợ hoa lập tức tiếng kêu thảm thiết im mặt mà rừng an kỷ sinh như gấu già đụng cây đồng dạo chính đâm vào trên thân thể hắn an kỷ sinh vừa người va chạm tường xi、si、măng mặt đều có thể dựa vào ngược lại lực lượng sao mà chỉ lớn chỉ là va chạm kia trộm mộ xương ngực một chút vỡ thành mảnh vỡ thân thể đạn pháo cũng giống như bay ra bốn năm mét trung điệp đâm vào phòng khác một bên trên vết tường không rên một tiếng liền chết lao tử giết người thảo cao thủ trong gian phòng này bốn năm cái trận địa sẵn sàng đón quân địch trộm mộ một chút đứng dậy tiếng súng như pháo trúc vang lên ba ba ba đạn bắn vào trên vết tường đất đá tung tóe tất cả đều đánh hụt an kỷ sinh cảm giác sao mà nhạy cảm xô cửa trước đó liền đã nghe được trong phòng này người vị trí đâm chết trước cửa người kia về sau thân thể co r i ú p lại tựa như tứ chi một chút đều biến mất đồng dạng né tránh tất cả phóng tới đạn đồng thời toàn thân hắn lớn gân cầu long bút lên kình lực một chút bộc phát những cái kia trộm mộ chỉ tới kịp bắn một phát súng hắn liền một chút xông vào trong đám người hô hô ba hai cánh tay hắn một chút lô ra một tay bóc quyển n ệ t ở một cái trộm mộ trên mặt tay kia năm ngón tay thành trào bóc nát một người khác kiết hầu dưới chân đồng thời phát kình thân thể một cái trước cùng thu hồi hai tay vừa vặn ô n quyền một thức đồng từ bãi phật đập vào người thứ ba ngực bụng ở giữa ẩm giống như lôi nổ vang người kia hai mắt một chút sung huyết hai chân cách mặt đất một chút bay ra đập ầm ầm ở trên tường ôi ôi! miệng hắn đại trương ngụ m lớn máu tươi tràn vào khí quản hai giây về sau mới mềm g ặ t trượt đến trên mặt đất cùng lúc trước bị an kỷ sinh một chút đụng người chết kia sắp xếp sắp xếp mà ngồi hô an kỷ sinh thân thể trước cung đồng thời một c ư ớ c cách mặt đất như đ ộ c hạt vung đôi một chút câu lên trùng điệp đá vào một cái khác trộm mộ cái cầm phía trên ẩm xương cốt tiếng vỡ vụ bên trong người kia một chút bay lên không hai mét đầu răng dắt một tiếng va vào trong trần nhà hai chân dãy r ủ một chút không n ú c ních treo ở giữa không trung vơi vào hóa k người h i ế t n g người t là Trước sau mã nhạt nhạt nhạt người, người quỷ còn lại cái kia trộm mộ cơ hồ bị sợ choáng váng đều quên xuất thủ tại an kỳ sinh nhìn về phía hắn thời điểm càng là hai chân mềm l ũ n quỷ rạp xuống đất sợ tệ ra quần chương tám mươi sách cổ bên trong gặp dương minh căn phòng này ngoại trừ một cái góc trốn một cái hôn mê thiếu nữ bên ngoài không có bất kỳ cái gì văn vật tung tích văn vật đều ở đâu an k ỳ sinh ánh mắt ngưng tụ đã bắt đầu thôi miên hắn thôi miên tạo nghệ đã cực cao đối phó một cái bị hắn sợ vỡ mặt người tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay đồ vật trong sân trong phòng tối trộm mộ thần sắc ngốc trệ ngơ ngác nhìn an k ỳ sinh con mắt tự mình lẩm bẩm phòng tối an k ỳ sinh tiến lên trước một bước ngón trọ điểm tại kia trộm mộ mi tầm phía trên kinh lực phun một cái đem nó toàn bộ não bộ điểm thành một đoàn này dối chết không thể chết lại sau đó thân thể khẽ động đi vào bên tường đã văng ra ngồi hàng hàng hai cỗ thi thể g õ động cơ quan vách tường vỡ ra lộ ra một cái đen nhánh lô lớn hô an k ỳ sinh đi vào cái này phòng tối không lớn ước chừng chỉ có bốn năm mét vông đất trống một trường cũ nát trên rừng nệm rất nhiều văn vật lộn xộn trưng bày g ố m sư khí thanh đồng khí các loại tiền cùng một chút sách lụa cổ tịch quyền gia cứu an k ỳ sinh ánh mắt k h ẽ động đã cảm nhận được cái này sách lụa bên trong tàn ra mãnh liệt tinh thần lạc ấn mấy quyển sách an k ỳ sinh đưa tay gậy một cái đem tiêu mấy quyển sách cầm vào tay mấy bản này cổ thư trang giấy mang theo một cỗ nhàn nhạc, nhạc mục nát vị trên đó còn có nguyên nhân l ở mức mà hình thành mạng lớn âm ảnh hư hại an k ỳ sinh m ú ớ n mày những n à y cổ thư hư hao không nhỏ thứ nhất bản trên chữ viết đều có chút mơ hồ không rõ trên đó tinh thần lạc cấn đều có chỗ tán loạn an k ỳ sinh vung xuống hư hao lớn nhất mấy quyển sách lụa trong tay liền chỉ còn lại một bản quyển này cổ thư cũng là trong đó duy nhất chưa từng hư hao thậm chí trên đó đều không có bao nhiêu mục nát khí tức lật ra ố vàng thư quyển phía trên rất nhiều chữ viết đã phai màu nhưng lờ mờ có thể thấy được chủ nhân đi mực ở giữa tuấn thoải mái chi khí cùng t i ê kinh lịch xa xưa tuế nguyệt vẫn còn to lớn dương cương tinh thần dùng văn năm nói trong câu chữ an k ỳ sinh tựa như nhìn thấy như đầu dưới ánh nền lên dưới một vị khuôn mặt g ầ y g ò t r u n g niên nhân dựa bàn viết nhanh đối bạn thổ lộ hết thói xấu thời thế lật đến một trang cuối cùng thình lình có tặng bạn t ú m b ú t vương thủ nhân chữ thật sự là vương dương minh tự viết an k ỳ sinh nắm chặt tự viết hít một hơi thật sâu không có làm tức nhầm mộng an k ỳ sinh tay cầm vương dương minh t ú m b ú t quay người đi ra phòng tối hô khí lưu quét vừa bước ra phòng tối đối diện liền làm ộ t quyền đánh tới an kỷ sinh mặt không đổi sắc bàn tay nhẹ g i lên mở ra người tới cánh tay rơi vào hắn trên lồng ngực nhẹ nhàng đẩy người tới liền thành lăn đất hồ l tô kiệt mang theo vài phần hư nhược tiếng kinh hô trước khi hôn mê thiếu nữ lảo đảo đứng dậy đỡ lấy trên mặt đất chiến đấu đứng lên cũng không nổi thiếu niên đình đình chạy mau thiếu niên kia sắc mặt t r ắ n g bệnh cái này trong phòng tối ra người tuyệt đối là gái đại cao thủ chỉ là nhẹ nhàng một giúp đỡ thân thể của hắn liền tựa như qua điện đồng dạng đây là k h í huyết đều đống c h ố c bị đánh tan tô kiệt danh tự không sai an kỳ sinh đi ra phòng tối cười cười bất quá người lồi ân nhân cứu mạng xuất thủ có chút không tốt ta thiếu niên này công phu không tệ nhưng nếu là lần này không có hắn xuất thủ hắn thỏa thỏa muốn chết tại nhóm này trộn mộ trong tay mặc dù không phải cố ý cứu hắn nhưng nói câu ân nhân cứu mạng tự nhiên là không quá phận ân nhân cứu mạng thiếu niên kia sắc mặt khẽ giật mình cảm giác tay chân khôi phục mấy phần khí lực đứng dậy rất cung kính thi lễ một cái nguyên lai là ngài xuất thủ cứu ta ta còn tưởng rằng nhóm này bọn cấp chia của không đồng đều lên nội chiến trước đó trên lầu dối loạn hắn cũng nghe đến nhưng lúc đó tinh thần hắn kéo căng rất căng trong bóng đêm ăn kỳ sinh động tác lại nhanh hắn căn bản đều không nhìn thấy chuyện gì xảy ra chờ hắn giải quyết phía dưới mấy người kia đi lên lại gặp được trong phòng như thế cảnh tượng thê thảm người một chút như bị kinh hãi mẹo nghe được tiếng bước chân không chút nghĩ ngợi liền ra tay không cần giải thích nhiều như vậy an kỷ sinh khoát khoát tay lại có chút hiếu kỳ nhìn về phía thiếu niên này công phu của ngươi không sai nơi nào học thiếu niên này nhiều nhất bất quá học sinh cấp ba niên kỷ trên mặt ngây ngô chưa khởi trên tay công phu lại cực kỳ vững chắc không phải chủ nghĩa hình thức cái này hiếm khi thấy an kỷ sinh tự nghĩ mình lúc ấy lên cấp ba thời điểm liền so ra kém thiếu niên này đây không phải thiên phú dị bẩm liền có thể giải thích tất nhiên là trải qua cao nhân chỉ điểm ta là thiếu lâm vo giáo học sinh huấn luyện viên là thiếu lâm võ tăng thích tâm long tô kiệt trả lời một câu thích tâm long an kỷ sinh nghĩ nghĩ có ấn tượng bởi vì nhập mộng dị năng nguyên nhân hắn rất là siêu tập một chút đại huyền chính là đến thế giới giới võ thuật cao thủ tư liệu cái này thích tâm long là thiếu lâm võ tăng đoàn cao thủ là đương đại thiếu lâm bề ngoài một trong nghe nói cũng là hóa kình cao thủ bất quá tô kiệt s ư n g hô thích tâm long là huấn luyện viên mà không phải sư phụ hiển nhiên thích tâm long cũng không có khả năng giao cho hắn bao nhiêu thứ công phu của hắn nơi phát ra chỉ sợ một người khác hoàn toàn bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều xoay người chỉ chỉ phòng tối bọn cấp chỉ là những người này kiêm chức bọn hắn chủ chức là c h ố n mộ t r o n g này đều là bọn hắn trộm tới văn n là đều đi, sau khi trộm tới vật, ta g ư ơ i báo cảnh chính là, cũng không cần không là, giấu giếm thiếu a sự t ì n An kỷ s n phân phó một câu, cũng không tình chân động, phòng. Ngươi, h phó khẽ khỏi câu, tâm có một t cái lưu gì lại. Dưới i đã ra niên kia đi mau mấy bước đuổi theo ra phòng ân nhân n g ư ơ i tên là gì đã thấy trong bóng đêm đã sớm không có bóng người tô kiệt n g ư ơ i dịu ta một chút trong phòng thiếu nữ kia nhìn xem một chỗ thi thể sắp mặt một chút trở nên trắng bệnh chân đều mềm mũn ta ta sợ hãi nhà tô kiệt đáp ứng lưu luyến không rời nhìn xem trong bóng đêm sớm đã biến mất không thấy gì nữa an kỷ sinh cao thủ như vậy mình không thể thỉnh giáo thật là quá đáng tiếc cái kia tô kiệt trong bóng đêm an kỷ sinh không đ ứ n g bước nhưng trong lòng hiện ra thiếu niên kia bộ dáng hắn trong lòng có chút cảm giác kỳ dị thiếu niên này tựa hồ có chút không giống bình thường nhưng lại không biết là địa phương nào gây nên chú ý của hắn có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi huyền tinh trục tỉ người có mấy cái thiên tài là chuyện lại không quá bình thường suy nghĩ chợt lóe lên an kỷ sinh giới chân càng nhanh thêm mấy phần ở trong màn đêm chạy vội như rồng chập trùng ở giữa liền là mười mấy hai mươi mét hai bên c ả n h đ ê m vụ vụ lui lại trọn vẹn chạy hơn một giờ hắn mới đi đến trên đường lớn đưa tay cắt một chiếc xe đón xe tiến vào nội thành đợi hắn trở lại bên cạnh trạm xe lửa khách sạn đã là hơn m ộ ư ơ i một giờ khuya hô hơi bình phục một chút khí thức hắn ngồi xếp bằng trên giường cầm trong tay phát hoàng cổ thư chậm rãi mở ra vương dương minh an k ỳ sinh trong lòng hơi động con ngươi nửa khép phát động năng lực ông thị giác bên trong từng viên từng viên chữ cổ phát ra doanh doanh chi quang tựa như sống tới bình thường lẫn nhau quay quanh dây dưa như là một cái lưới lớn mà t h o á n qua thị giác thêm gần t i ế một cái lưới lớn dần dần biến hóa diễn hóa suốt một bức tranh trải rộng ra màn đêm r ủ xuống trăng lạnh như nước cổ thành tĩnh mịch lao trạch thanh lu gió thổi nhanh cây trong thư phòng đen b ố p như đậu d â ấ y rán cửa sổ phía trên phản chiếu ra bóng người vương dương minh an kỷ sinh tâm niệm vừa động ánh mắt một chút trở nên vô cùng rõ ràng tựa như tinh thần xuyên qua thời không đi tới trong bức tranh hô đúng lúc này trong thư phòng dựa bàn viết nhanh bóng người đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ cách giấy rán cửa sổ an kỷ sinh tựa như thấy được kia một đôi ôn nhuận ánh mắt sáng lời có khách đến không thắng hoan lên chương tám mươi mốt vương dương minh. Một chút ngàn năm. kia ánh mắt ôn nhuận bình thản lại thâm sâu như biển sâu vực lớn một chút liền chiếm cứ an kỳ sinh toàn bộ thị giác một sát na này an kỳ sinh chỉ cảm thấy đạo này ánh mắt chiếm cứ hắn toàn bộ thế giới hắn vợ ơ ý mà có thể phát hiện được ta tồn tại ta chính mình cũng không biết mình bây giờ là cái dạng gì trạng thái hắn lại có thể phát hiện cái này sao có thể dựa theo phỏng đoán của hắn chính mình cái này năng lực chỉ là có thể tiếp xúc từ xưa đến nay hết thể sinh linh lưu lại dấu ấn tinh thần cảm nộ bọn hắn ngay lúc đó trạng thái mà thôi làm sao lại bị phát hiện chẳng lẽ mình suy tính sai lầm tinh thần của mình thật có thể khóa vực thiên cổ một giấc chiêm bao và năm mình thật đi vào ngàn năm trước đó an k ỳ sinh trong lòng cồn g loạn một chút bách truyền thiên hồi vô số suy nghĩ ủ n đùn k é o đến trong chốc lát tâm loạn như ma không phải hắn tâm thần không đủ kiên định thật sự là một màn này quá mức trần kinh may mình nhìn thấy là vương dương minh dạng này thánh nhân nếu là một cái cái thế ma đầu mình chẳng phải là nguy hiểm có lẽ hắn phát hiện không phải ta không không đúng ta có thể cảm giác được hắn liền là đang nhìn ta an kỷ sinh ổn định lại tâm miễn cưỡng kiềm chế tạp nhạp tâm tư hắn muốn mở miệm nhưng trạng thái này hạ hắn không cách nào mở miệm hắn xuyên n h t đơn giản màu nâu dưới quần áo thân thể có chút đơn bạc một chiếc châm gỗ thác hoa dâm tóc dài gậy gò khuôn mặt bên trên ngũ quan bình thường chỉ có kêu một đôi mắt tại cái này trong bóng đêm tại an k ỳ sinh thị giác bên trong tựa như nhật nguyện tựa như bông dương đại hải tựa như vô biên vũ trụ t h â m bất khả chắc nhìn thấy hắn đồng thời an k ỳ sinh tâm một chút triệt để bình tĩnh trở lại như vào đông năng âm chiếu dọi trên thân thoải mái dễ chịu an tưởng n h ẹ nhóm liên quan tới vị này dương minh thánh nhân sự tích lại lần nữa hiện hiện trong lòng gia sử bên trong từng có ghi chép vị này dương minh tiên sinh tinh thần sớm đã đạt tới thánh hiện thời cổ cảnh giới thậm chí có thể dự đoán quốc vận nhìn trộm tương lai như đây là sự thực đệ thất cảnh cái này nhất định là đệ thất cảnh an kỷ sinh trong lòng nổi lên minh ngộ nguyên lai vẫn là cái tiểu hữu gió nhẹ thổi qua lọ n tóc vương dương minh khẽ vớt cảm ánh mắt không rời an kỳ sinh tự a hồ thật thấy được cái này đến từ hậu thế khắc nhân ánh mắt của hắn thanh tịnh không mang theo mảy may y ế u kỳ chỉ có một vòng nhàn nhạt, nhạt vui sướng hắn tự a hồ đối với ta đến cũng không kỳ quái an kỳ sinh trong lòng chuyển qua suy nghĩ hắn có lòng muốn nói chuyện nhưng làm sao chính hắn lúc này bất quá là một đoàn hư hảo không cũng biết đồ vật căn bản là không có cách nắm giữ phát âm cao cấp như vậy kỹ xảo lại không nghĩ trong phòng trước bàn vương dương minh lại tự hồ như nghe được an kỳ sinh suy nghĩ trả lời tiểu hữu tâm linh cách ta tương đối xa nhưng có thể tới gặp ta Cũng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.、Tâm、bên ngoài gì suy Tâm vương ô không lý, tâm bên ngoài không có gì. thiên địa ngoại vật đều tại tâm ta, bên ngoài ngoại n gì, g có địa đều i t ư ơ lai lúc, trong lòng ta vừa ta ngươi, ngươi vừa đến, tự tại trong tự tâm. không đến, Vương dương minh thần sắp bình tĩnh ta nhìn không thấy nghe không được không phát hiện được ngươi liền chưa từng tới qua sao chưa từng tồn tại sao nhưng tiểu hữu không cần kinh hoàng quá mức ta biết ngươi đến lại cũng không có nghĩa là ta có thể tổn thương đến ngươi dương minh tiên sinh có thể nghe được tiếng lòng của ta an kỷ sinh bình phục lại tâm cảnh lại có chút mẻ lên vương dương minh lời nói nhìn như chẳng có mục đích kỳ thực chỉ rõ lúc trước hắn trong lòng truyền qua rất nhiều suy nghĩ nghi vấn một lòng n h ậ m lên một lòng biết được đó cũng không phải cái gì rất khó lý giải sự t ì n h người với người giao lưu vẫn cần ngôn ngữ văn tự tâm cùng tâm giao lưu lại không cần những thứ này vương dương minh thanh â m vang lên an k ỳ sinh lại phát hiện thanh â m hắn vang lên đồng thời kỳ thật hắn căn bản chưa từng mở miệng vậy cũng không phải thanh â m cái gì lại là thần thông hành tẩu ngồi nằm hết thể nhìn như thói quen sự tình như ít có người có thể làm đến có phải hay không cũng là thần thông vương dương minh không biết lúc nào đã đứng người lên trong phòng chậm rãi bước chân đi thong thả đợi cho hắn đứng dậy an kỳ sinh mới nhìn đến vị này thánh nhân thân thể đã cực kỳ suy yếu dạo bước ở giữa có chút đi lại tập tễm như vẹn vẹn nhìn cảnh này thật sự là cái bình thường lão nhân nhưng ở an kỳ sinh trong cảm giác vị này trong người ông lão lại tản ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng tinh khiết quang mang thâm linh c h i quang một cái từ ngữ đột nhiên tại an kỳ sinh trong lòng bật đi ra người ta gặp nhau không dễ nhưng cũng hưu duyên ta ngươi trong lòng biết được rất nhiều ngươi như lại hỏi ta có thể giải đáp lão nhân đi chậm chạp g i a nan tựa như mỗi một bước đều muốn hao phí cực lớn khí lực đến mức hắn nói chuyện ở giữa lại có chút thở hổn hển dạng này trạng thái xuất hiện tại một cái vô cùng có khả năng bước vào con đường phía trước bên trong tồn tại trên thân cực kỳ không thể tưởng tượng nổi trong lúc lơ đãng an k ỳ sinh lại nghĩ tới tiết tranh đã từng nói thiên địa có thể gánh chịu thánh nhân tâm linh thế tục tư lương lại không cách nào c h è o c h ố n g lao nhân chú thế chi thân sao đây chẳng phải là nói cảnh giới càng cao tôn thế ngược lại càng ngắn địa tử xưa đến nay vô số thiên kiêu nhân kiệt truy tìm con đường phía trước chẳng lẽ không phải là tự tìm đường chết Ta. An kỳ sinh trong lòng hắn thấy đại t ô n g sư thiện ác không cần phải nói không có chỗ nào mà không phải là đi đến cực hạn nhân vật cái thế nếu để bọn hắn biết được mình đau khổ truy tìm con đường phía trước nhược quả thật sự là từ lộ k i ê u lại nên như thế nào đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được an k ỳ sinh tâm niệm vừa lên lão nhân liền dừng lại bước chân ô nhuận n ánh mắt rủ xuống trong nội viện mang theo một tia thở dài ngươi không cần mở miệng ngươi chỗ nghi vấn ta đã biết hết ngươi chi n g h i hoặc ta cũng tận số có thể giải con đường phía trước chưa hẳn như ngươi suy nghĩ đồng dạng mỹ hảo có lẽ cũng không nên lưu lại con đường này nhưng ta kế hướng thánh nhưng cũng muốn chuyển mới thành mới là lão nhân đẩy cửa ra đi đến trong sân gió đêm thổi qua nhánh cây ao ao vang động cùng lão nhân thanh em cùng nhau chuyển vào an kỳ sinh trong lòng cây g i ả che trời sợi dễ càng sâu mới được sợi dễ như đến địa tâm thì cho dù trời cao vô hạn cành lá cũng không thể chạm đến cao hơn n g ư ờ i phải nhớ cho kỹ cây g i ả phía dưới lão nhân đứng chắc tay đơn bạc thân thể tại an kỳ sinh trong lòng lại vô cùng cao lớn m ớ i cùng thiên tệ đi thôi đi thôi lão nhân v h ấ t tay áo ở giữa an kỳ sinh chỉ cảm thấy thị giác bên trong thiên đ i ệ tan giã cổ thành tán loạn chạch viện cây già đen ba bên Bá. cạnh trạm xe lửa quán trọ nhỏ bên trong an k ỳ sinh đột nhiên mở mắt ra từ nhập mộng bên trong tỉnh lại hô an k ỳ sinh c h ầ m rãi p h u n ra một ngụm trọc khí lấy lại bình tĩnh cầm lên trước người trải rộng ra phát hoàng sách cổ sách cổ vẫn như cũ trên đó tinh thần lạc cấn cũng đã tiêu tán dương minh tiên sinh ngài còn không nói gì đâu an k ỳ sinh liên tục c ư ờ i khổ ngài nói có thể giải ta chi nghi ngờ ngài ngược lại là nói a hắn thị giác bên trong bắt giữ tinh thần lạc cấn đã biến mất không thấy ý vị này hắn không có khả năng lặp lại nhập mộng bãi phòng dương minh tiên sinh chương Minh tám i ê n Sinh n u mươi n hai kia nhân tâm tuyệt học không thâm treo nhưng nếu là sách này quyển là để lại cho ta kia ê là ta đi trước gặp dương minh tiên sinh về sau hắn lưu lại thư quyển còn là hắn lưu lại thư quyển ta mới có thể đi gặp hắn cái này tựa hồ là cái n h ị c h lý an kỷ sinh bưng lấy ấu vàng sách cổ trong lòng không thể bình tĩnh hắn nỗi lòng bình tĩnh trở lại đem thư quyển buông xuống đi hướng phòng tắm tẩy đi cũng không tồn tại ô huế đổi một bộ quần áo mới trân trọng một lần nữa nâng lên thư quyển vốn nên nốt hương tắm rửa rửa tay lại là điều kiện có hạn an kỷ sinh ngồi nghiêm trình một lần nữa lật ra ố vàng thư quyển k h ô c dạo đầu câu đầu tiên đập vào mí mắt ngươi chưa nhìn cuốn này lúc cuốn này cùng như tâm đồng tịch ngươi gặp cuốn này thì trên đó văn tự tự sống cuốn này tự tại ngươi t â m an kỷ sinh là người câu nói này xuất xứ hắn cũng hiểu biết vốn là dương minh tiên sinh sự tích một trong nguyên bản tại kia trong phòng tối cầm tới thời điểm hắn đã từng thô sơ giản lược nhìn thoáng qua lúc ấy không có cảm giác chút nào lúc này lại nhìn thì trong lòng xúc động cực sâu cái này căn bản là nói cho hắn nghe cái này quyền tự viết lại chính xác là lưu cho ta an kỷ sinh ổn ổn nỗi lòng tiếp tục xem tiếp nho phật lão trang đều tâm ta dùng nhưng gây nên học với thánh nhưng trong lòng không thể có thánh tượng gô đất n ặ n chỉ ở miếu tờ không được tại bố trí trong lòng tâm là vũ trụ chi thể vạn vật c h i chủ lập mệnh chi l ấ y lượng không phải là vậy ta chi đạo gây nên lương chi biết đi một tâm t â lý chi hành hợp nhất bây giờ nghĩ đến Thập một chữ này cũng lại thừa thãi biết đi vốn là một ấu vàng thư quyển phía trên số lượng từ cũng không quá nhiều nhưng an kỳ sinh nhìn lại cực kỳ chậm chạp mỗi khi văn tự trong đầu hiện lên trong lòng của hắn liền tựa như thấy được cái kia vị diện cho gầy gò dâu tóc hoa dâm thân ảnh của lão nhân lão nhân hoặc đi hoặc ngồi hoặc dựa bàn viết nhanh hoặc tay nâng thư quyển một bầu uống một bữa ăn tự giải trí thời gian dần trôi qua an kỳ sinh nhập thần trong tâm linh hình như có quan mang nảy mầm tạp chất biến mất chậm rãi trở nên tựa như lưu ly li bình thường phản chiếu lấy ngoại giới hết thảy trồng cây cần bồi căn tu tâm trước dưỡng sinh khai nguyên tám nghìn bảy trăm sáu mươi bốn năm đêm thu tặng bạn thủy bút vương thủ nhân quyền cuối cùng tu hành tức là làm người gây nên lương c h i tâm t ư c lý biết đi một đây chính là tiên sinh nói a một hồi lâu sau về sau an kỷ sinh mới khép lại sách cổ trân trọng bỏ vào trong ngực cất giấu t r o người sách cổ phía trên hơn ngàn chữ chữ chữ không nói tu hành nhưng mà hắn thấy chữ chữ đều là tu hành hơn ngàn chữ mà thôi đã thể hiện tất cả tiên sinh một đời sở học tâm học tinh túy tu hành tinh nghĩa đã giải lúc trước hắn tất cả nghi hoặc ý hợp tâm đầu liền là như thế so với trong truyền thuyết quán đỉnh truyền công còn thần kỳ hơn nhiều lắm an kỷ sinh đứng dậy một đêm không ngủ hắn tinh thần lại vô cùng tốt trong lòng giống như có đồ vật gì tại này mầm tại này mầm tâm là loại chư đạo vì đó chất dinh dưỡng thì nhưng mọc ra che trời chi thụ vá hắn kéo màn cửa sổ ra chân trời đã dần sáng một vòng mặt trời đỏ ngay tại trời cao ở giữa từ từ bay lên ánh dạng đông đà chiếu rọi mặt đất này tâm v a n minh cũng phục gì nói an kỷ sinh trong lòng m ư ơ i phần tính mịch tại k i mặt trời mới lên thời điểm trong lòng của hắn tựa hô cũng đồng thời có mặt trời mọc quan mang chiếu phá vẻ lo lắng sáng r ự c khắp tựa như l ư u ly ngày xưa sở học đủ loại hệ số hiện hiện trong lòng tâm như gương sáng chiếu ra hết thể nghi hoặc đủ loại minh nộ g không ngừng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có nhẹ nhõm từ trong tâm linh của hắn khuyết tán ra đến tiếp theo thông suốt tay chân toàn thân nhỏ bé chi địa tựa như nước sữa hòa nhau lại tựa như thao xuống nặng nghề xiến xích nhắm mắt lại tâm như gương sáng chiếu triệt phía dưới ngày xưa đủ loại hết thể nghi hoặc đều rất giống có giải đáp hô tâm niệm vừa động hắn ngay tại cái này chật hẹp quán trọ nhỏ trong phòng đánh lên quyền dưới chân khẽ động như con báo nhẹ nhàng giống như gấu nặng nghề như hổ ý mánh chỉ là dậm chân mà thôi ngày xưa sở học đủ loại như là trung bình tấn gián bước gà bước khí bước chuột hình các loại bộ pháp cứ như vậy tự nhiên mà vậy dung nhập cước bộ của hắn bên trong hô hắn nhấc cánh tay trước ép tắt máy văng động năm ngón tay vồ lấy không khí tốt như nước chạy tại giữa ngón tay của hắn sẽ qua quyển trưởng chỉ trong chớp mắt trong tay hắn liên tiếp biến hóa mấy chục đường quyển trưởng chỉ pháp b ắ t cực hình ý thái cực ương trạo cổ môn tâm ý quyển tượng hình quyển long hình quyển các loại quyển pháp hạ bút thành văn tâm niệm cùng một chỗ thì kinh lực thông suốt toàn thân các loại quyển thuật xáo lộ trải triệt ra ra thì nước chảy mây trôi thu thì mây tạnh phong lưu thoải mái không diễn tả được thoải mái tự nhiên an kỷ sinh rất khó hình dung lúc này cảm giác liền tựa như một cái ngu dại nhiều năm người đột nhiên khai khiếu lại tựa như n ụ c thân một chút biến mất tâm linh tại tự phát vận hành đã từng học qua nhìn qua tinh thông không tinh thông quyền pháp thình lình một chút đạt đến một cái cực cao trình độ đánh cái so sánh liền tựa như ngày bình thường nhìn thấy người khác làm một chút loại loại động tác xem xét trong lòng đã cảm thấy đơn giản tựa như mình học xong nhưng thật vận chuyển lại là muôn vàn khó khăn kia là học xong vẫn là không có học hội kỳ thật đã học xong nhưng là đại nào biết được thân thể phải dùng chi tại đi vẫn còn muốn truyền đạt vô số phức tạp chỉ lệnh điều động toàn thân xương cốt cơ bắp vô số tế bào vô số thần kinh thiết điểm mới có thể làm ra động tác như vậy nhưng đối với lúc này an kỳ sinh tới nói nhục thể hạn chế lại tựa như không tồn tại tinh thông không tinh thông dù chỉ là đã từng nhìn qua mấy lần không có tu hành qua quyền pháp xáo lộ đấu pháp động tác chỉ cần trong lòng hắn cái này một mặt gương sáng phía trên h i ệ n hiện trong một ý niệm liền có thể học hội thi triển thuần t h ụ tinh thông tựa như bậc hắc ho ho ho ba an kỳ sinh càng đánh càng thông k h o i càng đánh càng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mảy may kinh lực không cần thân thể lại tự nhiên tản mát ra vui vẻ hương vị động tác của hắn thư giãn mà nhanh chóng tất vông ở giữa du tẩu lại không đụng vào bất kỳ vật gì tựa hồ toàn thân trên dưới đều là mắt hô sau một hồi lâu an kỷ sinh mới n g ừ n g tay yên t ĩ n h thể ngộ loại cảm giác này trong lòng biết thân đi nếu có thể lúc nào cũng bảo trì loại trạng thái này dạng gì cái thế chi tải đều tuyệt đối không sánh bằng ta an kỷ sinh ánh mắt cực sáng cái này một quyển sách cổ cũng không thể để hắn trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh báo đan thậm chí kiến thần nhưng là chỗ tốt này so với một chút to lớn tăng lên còn muốn cho hắn chấn động đồng thời hắn cũng hiểu rõ tâm học bên trong tâm là tâm là vũ trụ chi thể vạn vật c h i chủ là cái dạng gì ý tứ c h ắ c không được tiên sinh có thể ngoại trú nho phật lão trang trong lòng biết thì thân động năng lực như vậy dùng tại học tập quả thực khủng bố đến đâu không có an kỷ sinh trong lòng hiện ra gần sóng đối ta mà nói càng là không gì sánh được thần kỹ cái k i ê u d i năng nhập mộng có thể học vô số quyền pháp c h i thức nhưng là học tập tiến độ vẫn là bị giới hạn mình học tập hiệu suất một môn quyền pháp người bên ngoài học cần một mươi năm tám năm hắn cũng không có khả năng mấy ngày liền đại thành nhưng chỉ cần trong lòng gương sáng treo cao Hắn、so、h ọ chương tập i ệ u suất t nào là chỉ h tám mươi ba võ tăng ủng h ụ dừng lại không lâu an k ỳ sinh trong bụng vang động một viên tích cốc đan thế mà đã triệt để tiêu hóa loại trạng thái này phía dưới ta tiêu hao so bình thường luyện q u y ề n tiêu hao còn muốn to lớn hơn nhiều an k ỳ sinh có chút kinh hãi cái này một viên tích cốc đan đầy đủ bình thường hóa kình đại quyền sư bảy ngày đến nửa tháng dinh dưỡng cần thiết liền xem như hắn tiêu hao càng lớn một viên cũng có thể định cái hai ba ngày nhưng cái này viên tích cốc đan hắn n u ố t vào bất quá nửa ngày có thể thấy được loại trạng thái này phía dưới thiêu hao rất nhiều hắn lấy ra một viên tích cốc đan hợp nước bọt n u ố t vào lông mày không khỏi hơi nhữ lên ngàn năm trước đó vật tư kém xa hôm nay v ắ n nhất khi đó tích cốc đan cũng t u y ệ t không có được hôm nay dạng này dự lực chắc không được tiên sinh thân thể gầy yếu đơn bạc đi lại có chút tập tễm lần này g ặ p thánh an kỷ sinh đối với tiêu kiến thần phía trên không cũng biết bước thứ bảy có càng sâu hiểu rõ tâm linh cắm dễ tại nhục thân hắn lớn mạnh cần thu hoạch nhục thân bên trong cấp dưỡng n h ư cũng không đủ bồi bộ tư lương nhục thân tất nhiên không cách nào ch dần dần l ụ c thân liền sẽ càng phát gầy yếu giống nhau trước đó hắn bệnh nan y ỉa ngàn năm trước đó hoàn cảnh xã hội xa xa không thể cùng hôm nay so sánh tất cả vật chất dược liệu đều thiếu nghiêm trọng luyện võ cần thiết đã to lớn vô cùng không nói đến vương dương minh như thế tâm linh cảnh giới nếu là tiên sinh sinh tại hiện tại có lẽ lại khác biệt an k ỳ sinh than nhẹ một tiếng công phu hoặc là nói tu hành trên bản chất cùng xã hội vẫn không thể tách rời cổ đại một vị kiến thần đại tông sư thường thường mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể ra một cái nhưng bây giờ toàn thế giới bên ngoài phía trên kiến thần đại tông sư liền có chín vị nhiều vẹn vẹn đại huyền không tính chết trên tay mục long thành vị kia còn có ba tôn đại t ô n g sư cái này phóng nhãn cổ đại là tuyệt đối không có khả năng đạt tới nếu là tại hiện tại bước vào bước thứ bảy cho dù không đủ để đền bù nhục thân tâm h hụt có lẽ cũng không trở thành dần dần ra đi có chút tập t i n h đi nhục thân chết rồi tinh thần cũng không tồn tại sao lấy tiên sinh tâm linh cảnh giới có lẽ an k ỳ sinh chuyển suy nghĩ dạ dày núc ních kịch liệt tiêu hao viên kia tích cốc đan hắn dẫn theo hành lý ra con trọ sắc trời đã sáng rồi chậm trễ nửa ngày nhưng thu hoạch to lớn an kỷ sinh hài lòng leo lên về nhà đ o tàu giữa trưa vừa qua khỏi đã trở về nhà đẩy cửa ra an mẫu đã làm tốt đồ ăn trở lấy an kiến trung ngồi ở trên ghế s a lon xem tv trước mặt một chén trà nóng bốc lên thủy khí bình thản lại ấm áp người đứa nhỏ này vừa đi ra ngoài liền là hơn mấy tháng an mẫu giải vây váy một bên tiếp nhận hành lý còn vừa đáng trách thật nên cho ngươi tìm nàng dâu b a o ở ngươi khu khu an kỷ sinh ho nhẹ một tiếng mẹ ta lấy niên kỷ kết hôn coi như có chút quá sớm sớm cái gì sớm giống ngươi như thế lớn lại không có đi học kết hôn có con cái đều có không b t an mẫu hầm hừ nói một câu nhi tử khỏi bệnh rồi về sau nàng liền tâm tâm niệm nghiệm suy tính tới nhi tử trung thân đại sự được rồi nhi tử vừa trở về ngươi nói những ngày làm gì an kiến trung b u ô n g xuống điều khiển nhìn thoáng qua hai mẹ con lắc đầu cha nói đúng ta cũng hơi mệt chút an kỷ sinh nhẹ nhàng thở ra h ạ bất quá mẹ ngươi nói cũng đúng an mẫu nhìn c h ầ m c h ầ m trong ánh mắt an kiến trung tiếng nói nhất chuyện chúng ta đơn vị có mấy cái không sai tiểu cô nương dáng rất tốt tâm địa cũng thể i ệ lương ngươi dành thời gian đi gặp những ngày qua mấy năm rồi nói sau an kỷ sinh lôi ra cái ghế ngồi xuống hắn cũng không phải độc thân chủ nghĩa người chỉ bất quá kết hôn đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ chuyện không cần thiết không phải cực độ tình yêu c ô n nhiệt hắn là tuyệt sẽ không tìm một người đến xáo trộn hắn cuộc sống tiết tấu là người hai đời tuổi nhỏ mộ ngại nhiệt huyết thanh xuân gần như không có khả năng xuất hiện ở trên người hắn còn nữa nói hắn giác quan so với bình thường hóa kình còn cường ngại hơn liền xem như trang điểm cho dù tốt nữ nhân hắn đều có thể nhìn thấy kia thô to lỗ chân lông thậm chí có thể nghe được kia nước hoa che đậy phía dưới thể vị hắn ngược lại không đến nỗi không đến mức sinh ra cái gì không thể chứng nhưng là nếu là ô n sống hết đời tóm lại là có chút không thoải má người cái này trên thân an kiến c h u n g còn muốn nói điều gì đột nhiên nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi t h ơ m á c không khỏi kinh ngạc nhìn một chút an kỳ sinh người đây là phun ra nước hoa mùi vị này vô cùng dễ nghe như mưa xuân qua đi hôn tạ bùn đất có cây mùi t h ơ m á c cho người ta một loại tươi mát tự nhiên hương vị có sao an kỳ sinh ra vẻ không biết vừa v à o hóa k ì n h về sau thể vị gần như không kinh lực lưu chuyển ở giữa mảy may cho đùi cũng không thể cẩn thân mà theo hắn nhận dương minh tiên sinh tâm học kinh lực của hắn lại có biến hóa thân thể thời gian dần trôi qua tản mát ra một cỗ tươi mát tự nhiên mùi không có sao an kiến trung nhịu nhữ mày còn muốn nói thêm cái gì an mẫu đã ở bên kia q u á t lên kỳ kỳ tới dùng cơm a canh sườn hầm tốt cái này tới an kỷ sinh lên tiếng đứng dậy đi vào phòng ăn tiểu từ này an kiến trung trừng mắt lên đồ ăn cực kỳ phong phú gà vịt thịt cá đều có mặc dù ăn tích cốc đan nhưng an kỷ sinh vẫn là không có lãng phí mẹ tâm ý dựa theo bình thường lượng cơm ăn đem đồ ăn quét sạch sành xanh, xanh. l i ê n cái này an mẫu còn cảm thấy hắn n n ít về sau mấy ngày an kỷ sinh quyền đều không thế nào luyện trong mỗi ngày không phải buổi tiếp an kiến trung xem tv liền là buổi tiếp an mẫu dạ phố lấy ớ n n h hóa kình đối với kinh lực nắm giữ là hai người xoa bóp tự nhiên so cái gì kiện thân dưỡng sinh hội sở đều tốt đến nhiều hắn lúc này đối với xoa bóp xoa bóp thủ pháp sớm đã vượt qua lưu hiển mà lưu hiển xoa bóp một lần thu phí cao tới mười lăm vạn mà lại còn không phải bình thường người có thể mời được đến bình tĩnh thời gian tại một tuần sau bị vương an phong một cái điện thoại đánh vỡ an kỷ sinh cũng không ngớt lời chỉ cất tích tốc đan cùng phụ mẫu nói một tiếng liền leo lên đi hướng vân tỉnh máy bay trên trời không trăng màn đêm thật sâu v â n miễn đường biên giới không xa trong núi rừng nguyên bản m i ế u hưu tu kiến xuôi theo hồ trong trang viên an kỷ sinh lần nữa gặp được vương an phong cùng lý viêm hai người mặc nguy trang dẫn theo thương sắc mặt đóng băng trên thân một cỗ sát khí ngưng mà không tán an kỷ sinh hơi có chút kinh ngạc hai cái này thiếu ra nhà giàu biến hóa có chút lớn nhất là vương an phong nguyên bản c ả lơ phất sơ tính cách đều trở nên trầm ổn nếu như nói nguyên bản vương an phong chỉ là một cái bị tỉ tỉ bảo hộ rất tốt hải tử hiện tại có mấy phần thiết huyết tinh binh hương vị hiện nhiên trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng kinh lịch không ít người đã đến nhìn thấy an k ỳ sinh vương an phong cố n ặ n ra v ẻ tươi cười vương bác sĩ tổn thương rất nghiêm trọng an k ỳ sinh nhìn thoáng qua trên lầu lầu hai phía trên có ba vị hô hấp gần như không cao thủ rất nặng lý viêm tiến lên một bước nói miêu hưu hiệu hồ vương thành danh mấy chục năm công phu cực kỳ cao vương bác sĩ cùng miêu hưu tại nam dương chiến đấu mấy ngày xem như lưỡng bại câu thương muốn khôi phục chí ít còn muốn nửa tháng trở lên tổn thương nặng như vậy an kỷ sinh lông mày nhữ lại vương tri huyên cùng miêu hưu giao thủ đã là hai tháng trước sự tỉnh lấy hóa nhìn c thoáng qua an kỳ sinh nói miêu hưu tại vân miễn tri địa thế lực rất lớn môn nhân đệ tử mấy trăm nhận qua hàn ân huệ không biết nhiều ít coi như chúng ta có vân tình chấp pháp đại đội trợ rút vẫn là có cá lọt lưới chạy ra nước ngoài môn vương thiếu lý thiếu chỉ hoãn thời gian không ngắn là thời điểm xuất phát lâu hai phía trên một đạo to như trung thanh em vang lên an kỷ xin h ánh mắt quét qua lầu hai phía trên một viên ánh sáng sáng tỏ đầu đập vào mí mắt thích tâm long chương tám mươi b ố mặt đất mạnh nhất lầu hai cuối bậc thang một đại hòa thượng thân ảnh đột nhiên xuất hiện hòa thượng kia thân hình cao lớn khôi ngô cao lớn và vỡ lại cũng không là cường tráng mà là m ư ợ t mà phúc hậu kim hoàng sắc võ tăng bảo chống đỡ căng phồng hắn trên mặt mỉm cười hai mắt rất nhỏ vành hai rất lớn xa xa xem xét rất có mấy phần chùa miếu bên trong cung phục đại phật h ư vị tại hắn hai bên các t ạ m lấy một vị mặc màu trắng võ tăng phục trung niên võ tăng một người cực cao tay d à i chân dài một người thấp bé chắc lịch tựa như tảng đá mãi cắn nhưng nói chuyện hòa thượng kia tồn tại cảm rất mạnh rõ ràng ba người đứng sông vai hắn một người liền che lại hai người khác tồn tại cảm ba vị hóa kình quân sư thiếu lâm tự nội tình thật sự là thâm hậu an kỷ sinh ánh mắt k h ẽ động nhận ra cái này ba tên hòa thượng tới ở trong ngập hòa thượng là thích tâm long tay d à i chân dài vị kia là thích tâm lộ thấp bé vị kia gọi thích tâm ngũ thế này thiếu lâm truyền lại từ đà ma địa vị so trước đó thế không sai chút nào các đời đến nay cao thủ cũng rất nhiều thiếu lâm quyền chiếu cố nam bắc bắt n g n xa dòng chảy、dài. cùng núi võ đang cũng chấp đại huyền giới võ thuật người cầm đầu thậm chí so với núi võ đang đến nhóm này đại hòa thượng nhóm càng hiểu được tuyên truyền thanh danh càng lớn nhiều thiếu lâm dưới núi có đại huyền số lượng nhiều nhất võ quán hàng năm đều có bo lớn người ngoại quốc tiến về thiếu lâm bài sư ba người này liền là đương đại thiếu lâm võ tăng bên ngoài bề ngoài nhân vật tổng quản thiếu lâm, võ giáo, cùng thiếu lâm võ tăng tại toàn cầu biểu diễn công việc trong đó thích tâm long nổi danh nhất cũng là nhất là sinh động trước đó hắn đụng phải vị tia tên là tô kiệt thiếu niên ngay tại thích tâm long võ giáo học qua công phu ly thiếu không giới thiệu một chút không thích tâm long rủ xuống ánh mắt rơi vào an kỳ sinh trên thân mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu vị bằng hữu này công phu cũng không tham a thích tâm long đôi mắt nhỏ hữu lại thiếu niên mặc áo trắng này đ i ê n tĩnh đứng thẳng thân hình thẳng tắp như thường khí chất bình tĩnh lại tựa hồ mang theo một cỗ r ô n g tố qua đi vạn vật khôi phục mạnh mẽ sinh cơ kinh lực mặc dù không giao thủ nhìn không ra nhưng trực giác nói cho hắn biết đây là một cao thủ vị này là bằng hữu ta lý viêm trong lòng hơi có chút kinh ngạc mấy cái này đại hòa thượng này bình thường trốn trong xó ít ra ngoài mặc dù không hiện hắn lại biết được cái này b à cái đại hòa thượng căn bản không có đem hắn cùng vương an phong để ở trong lòng thế mà lại đối an kỳ sinh mắt khác đối lái b ắ t cực an kỳ sinh an kỳ sinh có chút chắp tay mấy vị đại sư công phu cũng là cực tốt thiếu lâm thích tâm long bọn hắn là sư đệ của ta thích tâm lộ thích tâm ngũ thích tâm long ba người đồng thời chắp tay hoàn lễ về sau hắn nhìn thoáng qua vương an phong bắt cực quyền vương gia bắt cực quyền liền là vị bằng hữu này tìm trở về vương gia tìm về bắt cực quyền sự tỉnh cho tới bây giờ cũng không phải bí mật gì không sai vương an phong gật, gật đầu hắn còn muốn nói điều gì điện thoại di động vang lên bắt đầu hắn làm thủ thế ra hiệu đám người không cần nói đi mau hai bước đến nơi hẻo lánh bên trong nhận điện thoại trước sau thời gian nói mấy câu vương an phong quốc điện thoại đi trở về theo dõi h u y n h đệ truyền về tin tức những cái kiêu đạo tặc chạy trốn tới tam giác vàng hư hư thực thực chuẩn bị muốn chạy trốn đến thái quốc chúng ta muốn hành động tam giác vàng thích tâm long lông mày nhỏ không thể thấy n h ữ một cái miêu h ư quả thật cùng tam giác vàng có liên hệ tam giác vàng có cái chùm muôn thuốc viện đã từng làm miêu h ư đệ tử mấy năm trước vân tỉnh bắt vượt cảnh chùm muôn thuốc viện thời điểm hư hư thực thực liền là hắn mật báo để người chạy về sau vân tỉnh chấp pháp đại đội liền đã đang điều tra miêu hưu miêu hưu tựa hồ cũng có phát giác hắn lần này phản bội chạy trốn cũng là không hoàn toàn là bởi vì cái k i a đồ đệ lý viêm thấp giọng hướng an kỳ sinh giải thích một câu đây cũng là miêu hưu không đi tìm ngươi cùng an phong nguyên nhân một khi tiến vào nội lục hắn muốn đi liền không cần suy nghĩ an kỳ sinh gật gật đầu hắn đối với miêu hưu vì sao phản bội chạy trốn hứng thú không lớn lần này vượt cảnh đ ổ i bắt quân đội cao thủ không tiện xuất thủ làm phiền ba vị đại sư lý viêm hướng về thích tâm lòng ba người chắp tay một cái dựa theo lệ quốc tế bản này hẳn là từ đại huyền tuyên bố đội bắt lệnh thông chi nước khác cảnh sát tạm giam truy nã sau đó thông qua dẫn độ điều ước đem phần tử phạm tội dẫn độ về nước về sau mới có thể áp dụng b ắ t đại huyền cố nhiên là thế giới lớp cực quốc tế địa vị cực kỳ cao nhưng cũng đồng dạng muốn tuân thủ quy tắc tự nhiên không có khả năng vận dụng quân đội cảnh sát c a o thủ quốc tế tranh chấp có thể so sánh bắt miêu hưu muốn lớn hơn nhiều lý thiếu k h á c khí thích tâm lòng ba người đồng thời chắp tay trước ngực có chút không người vì nước xuất lực ta thiếu lâm không thể đổ cho người khác an kỷ sinh cảm thấy lắc đầu thiếu lâm gia đại nghiệp đại tự nhiên có nhiều ý vào quan phủ địa phương những n à y hòa thượng cho tới bây giờ đều là tối h i ể u chuyện một nhóm người các đời thiếu lâm vương trượng đều tại chấp pháp võ giả trong danh sách treo tên lý viêm đối với cái này màn cũng không cố ý bên ngoài thấy thế chỉ là k h ẽ gật đầu như thế chúng ta thu thập một chút liền chuẩn bị lên đường đi lần hành động này vô cùng có khả năng cùng những cái kia độc phẩm vũ trang giao chiến an kỷ sinh bên người vương an phong thấp giọng nói một câu ngươi phải có chuẩn bị tâm lý ta hiểu an kỷ sinh gật gật đầu trong lòng cực kỳ thận trọng hắn mặc dù công phu nhập hóa một chút đường kính nhỏ x u n g ống có thể tránh thooooooooo nhưng còn chưa hề đối mặt qua đại quy mô bắn nhau mấy trăm người hơn nghìn người tay cầm súng tự động súng máy hỗn chiến đối với bất luận cái gì quyền sư tới nói đều không thua gì địa ngục luyện ngục mặc n g ư ờ i công phu lại cao nhục thể phạm thai bị hơn mười đầu súng tiểu liên ngăn chặn cũng chỉ có một con đường chết nếu là đặt ở một năm trước đó hắn là thế nào cũng không nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này nhưng từ công phu n h ậ p hóa tâm tình của hắn đã có chuyển biến được dương minh tiên sinh tâm học chuyển thừa về sau tâm tình của hắn càng là đã cùng trước kia rất khác nhau người nguy hiểm người đều sợ nhưng có một số việc làm sao đều là muốn đi làm tam rất vàng là chỉ thái quốc b i ê n quốc qua quốc biên cảnh tri địa nơi này chỗ tam quốc giao giới cho tới bây giờ đều là hỗn loạn tri địa bởi vậy chỗ giao thông bế tắc dãy núi núi non trùng điệp nhiều p h ầ n phản chính phủ vũ trang cùng cái k h á c độc phẩm vũ trang ở đ â y sinh động là toàn thế rơi lớn nhất độc phẩm nơi sản sinh tam giác vàng nơi nào đó trong núi rừng một cái tọa lạc trong rừng trong trang viên miêu hùng đứng ở ban công quan sát dưới núi chỗ này sơn lâm là hắn sư đệ đà tường phạm vi thế lực chú đóng gần ngàn người bộ đội vũ trang từ cái này sơn lâm hướng ra phía ngoài mở rộng làm ê n h mông vô bờ mỹ lệ và hoa đến mức trong không khí đều mang một cỗ nhàn nhạt kỳ hương như thế đoá hoa xinh đẹp lại là trên đời nhất là ác độc đồ vật miêu hùng nhìn thật sâu một chút vô biên vô tận rừng hoa xoay người lại nhìn về phía mình sư đệ đa tường lao sư chưa từng thích những vật này ta cũng không thích đa tường là cái g ầ y còm trung nhân nhân độ cao mũi mắt sâu sắc mặt tâm độc một bộ mỹ trang phía dưới không che giấu được c ư ờ n g kiện cơ bắp được nghe miêu hùng hắn hễ vải dựa vào ở trên ghế salon lơ đến gậy gậy ngón tay ta cũng không thích cái đồ chơi này nhưng ta thích tiền còn ngữ nói ba trăm năm trước những cái tia đạp nát đem những đồ chơi này chuyển vào đại huyền ta bây giờ bất quá lấy đạo của người trả lại cho người tôi Lão sư ở t huynh ờ i điểm, đại ta nhưng không có hướng h có ề c ạ y vào dù là dù một khác. đừng tường thẳng lên, sâu trong hốc mắt ánh mắt giấu ở âm ảnh bên trong. Sư ngồi lên, ánh ảnh bên Vinh, giấu hạm hốc âm sâu ở đ đi lưu tại nơi này giúp ta đi chúng ta sư h i n h đệ liên thủ toàn bộ tam giác vàng cũng sẽ là chúng ta muốn tiền có tiền muốn thương có súng người ta liền làm ả n h đất này chúa tệ làm gì đi theo lão sư đi làm người ta chó đâu hôn trướng miêu hùng quay người sắc mặt â m trầm xuống những năm này không có l ã o sư xuất thủ ngươi cho rằng ngươi có thể tại cái này tam giác vàng đặt chân cho nên ta giúp đưa bọn ngươi chạy ra đại huyền đi vào tam giác vàng đa tương nhìn thật sâu một chút miêu hùng nhắm mắt lại lao sư tốt với ta ta là biết đến nhưng là m ộ ư ơ i bốn năm ta ở chỗ này phấn đấu m ộ ư ơ i bốn năm mới để giành được phần cơ nghiệp này ai cũng không thể để ta vứt bỏ nó cho dù là lao sư như vậy ngươi muốn lưu lại tùy ngươi vậy ta cùng mấy vị sư đệ nhất định phải đi tam giác vàng không an toàn miêu hùng mặt không thay đổi nhìn xem đa t ư ơ n g nói ngươi sẽ không muốn đối mặt đại huyền quân đội cao thủ ngươi cái này một ngàn người, ngăn à n người, n g không được quân đội dù là một c h i tiểu đội tiểu đội đặc trùng đa tương sắc mặt cũng âm chầm xuống đại huyền là thế giới võ thuật c h i nguồn gốc đại huyền quân đội là toàn cầu có được nhiều nhất cao thủ địa phương đương thời đệ nhất nhân kiến thần đại tông sư mục long thành đều thật sâu kiến kỵ đại huyền bảy c h i tiểu đội đặc trùng liền là đại huyền quân đội mạnh nhất một nhóm binh vương tạo thành bộ đội đặc trùng trong truyền thuyết mặt đất tối cường bạo lực máy móc chương tám mươi năm đất dung núi chuyển lộng lấy biển hoa biên giới một chỗ núi nhỏ trong rừng mấy chục bóng người xuyên qua tại trong núi rừng riêng phần mình tìm kiếm chỗ ẩn thân tam giác vàng khí hậu cùng loại với rừng mưa trong núi rừng các loại độc trùng nhiều vô số kệ hơn một mươi An kỳ sinh ngồi sổn tại trên cành cây bốn phía con mũi bay tới thường thường không kịp đụng vào thân thể của hắn liền đánh l â y xoáy bay đi bị tình lực đánh chết những n à y tay súng hắn quét mắt một chút sau lưng rừng cây trong lòng có chút kinh ngạc lấy nhãn lực của hắn không cẩn thận ngay cả nhìn cũng không thấy ẩn tàng trong rừng mấy chục cái tay súng bọn hắn tự hồ trải qua đặc thù huấn luyện khí tức đều ẩn tàng vô cùng tốt nhịp tim hô hấp đều hơi không cảm nhận được mỗi người thể lực đều đạt tới một cái rất cao trình độ trong truyền thuyết đại huyền trong quân có bảy tri tiểu đội đặc trùng là đại huyền lục chiến vương giả người người đều tinh thông trong quân sát pháp cùng hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí mỗi người đều là có thể lấy một địch trăm binh vương an kỷ sinh trong lòng hiện lên suy nghĩ ba trăm năm qua đại huyền võ thuật tại toàn thế giới lưu truyền ra đến không chỉ là đại huyền quân đội kim ư n g nước trong quân đội đại huyền võ thuật đều là phải học khoa mục mà theo khoa học kỹ thuật phát triển liền có như vậy một nhóm người nghĩ đến đem công phu cùng khoa học kỹ thuật hợp nhất cái này bày chi tiểu đội đặc trùng chính là như vậy c ố máy dứt chóc bất quá sau lưng những n à y tay xuống tố chất mặc dù cao nhưng cũng không có đạt tới trong truyền thuyết tình trạng kia thầm nghĩ an kỷ sinh nhìn về phương xa sắc Nhã hắn lực của c vô ù một chi nhìn thấy kêu độc phẩm vũ trang quân sự tố dưỡng đương nhiên sẽ không cao bao nhiêu nhưng tam giác vàng đất này vốn là rất hỗn loạn các lộ nhỏ quân việt chiếm đoạt là chuyện thường xảy ra tính cảnh giác tuyệt đối không thấp hơn ngàn người an kỷ xin h ánh mắt nghiêm trọng hơn ngàn người cỡ nhỏ căn cứ chỉ bằng bọn hắn mấy chục người muốn đón đánh đó là không có khả năng coi như lý viêm mang tới những n à y tay súng đều là tinh anh nhưng muốn chính diện cường công vẫn là làm không được thích tâm long ba cái đại hòa thượng cũng đều n h í u mày không thôi h i ệ n nhiên nhìn ra việc này độ khó nhìn đến chỉ có thể chờ bọn hắn t r ô n hướng thái quốc vương an phong có chút không cam tâm nhưng cũng biết xung đột chính diện không được làm sao đại huyền ở chỗ này cũng không có có thể mượn lực thế lực cái này mười mấy cái xuất ngũ quân nhân đã là hắn có khả năng mượn dùng trợ lực lớn nhất vậy cũng chưa chắc lý viêm cầm kính vĩ vọng sắc m ạ c lạnh lạnh hơn ngàn người xung đột chính diện chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ nhưng nếu là màn đêm phía dưới đem bọn hắn dẫn xuất căn cứ bọn này đ á mô hợp ngăn không được chúng ta bắt miêu hùng bọn người bọn hắn đã dám đuổi theo đương nhiên sẽ không k hề ô n g h có một chút niềm tin hắn lần này mang tới mấy chục cái tay súng cũng không phải phổ thông tay súng đơn binh tác chiến người người đều là lấy một địch m ớ i tinh n g u y ệ n dẫn ra miêu hùng biết rõ chúng ta đang đuổi bắt hắn muốn dẫn ra nói nghe thì dễ vương an phong lắc đầu miêu hùng những người kia không phải người ngu muốn đem bọn hắn lửa gạt ra giết chết độ khó kia không thể so với cường công nhỏ ai nói là dẫn miêu hùng ra lý viêm c không dẫn miêu hùng chẳng lẽ ngươi nghĩ vương an phong giật mình trong lòng đoán được lý viêm ý nghĩ chờ đợi màn đêm vô n g xuống chúng ta liền động thủ lý viêm chán ghét nhìn thoáng qua cách đó không xa mảng lớn lộng lây đoá hoa âm thanh lạnh lùng nói đốt đi mảnh này tội ác biển hoa muốn dẫn xuất miêu hùng tự nhiên không đơn giản nhưng muốn dẫn xuất nhóm này độc phẩm vũ trang vậy coi như đơn giản mảnh này biển hoa đối với người bình thường tới nói là làm người sợ h ã i chán ghét đồ vật nhưng đối với những cái tia độc phẩm vũ trang tới nói liền là tiền tài nơi phát ra ngay bình thường tam giác vàng độc phẩm thế lực vũ trang xung đột cũng sẽ không hủy hoại những n à y tiêu nhưng đối lý viêm t i nói tự nhiên không là vấn đề c h ắ c không được lý viêm tình nguyện chậm một chút đều muốn mang theo kia đạn lửa đến n g u y ê n lai、like、đã sớm chuẩn bị xong trên cành cây an kỳ sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ đốt đi những n ả y hoa kia cái gì đả tường khẳng định phải nổi điên sắc trời thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống màn đêm phía dưới trong trẻo ánh trăng từ thiên khung khinh đạo mà xuống là kia một mảnh lộng lấy biển hoa rắt lên một tầng nhàn nhạt ngân quang lộng lấy biển hoa biên giới từng đội từng đội tuần tra thổ dân binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra thật sự làm ê người hương vị ngang cơ ngửi ngự trong không khí dị hương trên mặt hiện hiện một vòng mê say hắn biết được những n à y bao hoa rất nhiều người xưng là ác ma tiêu nhưng đối bọn hắn tới nói đây chính là bọn họ t à i phú nguồn suối liền là bọn hắn thứ trọng yếu nhất vê anh đột nhiên trong màn đêm một tiếng vang thật lớn chuyển đến xảy ra chuyện gì ngang cơ giật mình kêu lên quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo hào quang sáng tỏ vạch phá bầu trời đêm thoáng qua rơi xuống tại kia trong biển hoa tiếp theo liền là cỗ lớn khói đặc phóng lên tận trời vẩy ra hỏa xà t ạ i trong biển hoa một chút tứ nghiệt ra v n h vê anh vê anh, Và anh. cơ h ộ không có bao nhiêu khoảng cách lại là liên tiếp tiếng vang v ạ c h phá bầu trời đêm hòa hoa v a n g khắp nơi bốn phía bốc cháy gió đêm quét phía dưới hỏa d i ễ m c u ầ n c u ộ n mà lên thoáng qua thôn vệ mạng lớn mạng lớn b i ề n hoa a địch tập địch tập không cứu hỏa cứu hỏa hoa hoa hoa bị đốt đi đội tuần tra b ô n g chốc bị sợ ngây người đ g ừ n g sau một lát mới phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết k k k từng chiếc từng chiếc đèn pha từ trong núi rừng bắn ra sơn lâm hạ cỡ nhỏ trong căn cứ một chút xôi trào thanh em huyên não xa xa chuyển ra phanh phanh phanh phanh, phanh ba liên tiếp tiếng triệt trời. bên súng vang triệt bầu trời. Ngủ say bên trong đà tường một say bầu đà c hắn ú t tỉnh, thấy tức ta. bừng không quần liền ngoài hồng quang, nhảy dựng lên. Hòa h kịp lập mặc cửa của áo sổ thân thể trần truồng liền chạy tới trên ban công nhìn xem kia cháy hừng hực biển hoa lập tức mắt đều đỏ a ta muốn giết n g ư ơ i ta muốn giết n g ư ơ i tam giác vàng thừa hành chính là mạnh được y ế u thua không có tiêu hắn liền không có tiền không có tiền hắn liền không thể mua súng ống đ ạ n được không có thương hắn liền sẽ bị người khác chiếm đoạt hất lên một kiện đơn bạc quần áo chạy đến miêu hùng thấy thế thầm têu hồng bét hắn một thanh đệ lại đà tường bà vai sư đệ tỉnh táo việc này có kịp tỉnh táo đa t ư ơ n g khí bờ môi đều đang run dậy tay đều đang phát run ta làm sao tỉnh táo chết vô luận là ai đều phải chết đa t ư ơ n g một thanh vùng thoát khỏi miêu hùng tay quần áo đều không mặc dẫn theo thương liền đi ra ngoài cứu hỏa trước cứu hỏa đa t ư ơ n g thanh âm xa xa phiêu đãng miêu hùng tâm một chút chìm xuống dưới hắn biết được đây tuyệt đối không phải phổ thông vũ trang xung đột những n à y độc phẩm vũ trang cấp tới cấp đi cấp liền là những vật này làm sao có thể còn không đánh liền t i ê u hủy những n à y tiêu sư minh căn phòng cách vách bên trong mấy người vội và ra đa tường tầm nhìn hạn hẹp chỉ là hơn ngàn người liền phiêu đến không biết vì sao nơi này không thể ở nữa chúng ta tối nay liền đi miêu hùng lắp một cái cánh tay mặc vào quần áo sư phụ liên lạc không được chúng ta đi trước nhật bất lạc đế quốc tìm khất đạo hội sư minh không cần gấp gáp như vậy a có địch nhân đến phạm chúng ta không giúp đả tường sư Vinh sao một thanh niên nhịn không được mở miệng miêu tam ngươi nếu là muốn lưu lại liền tự mình lưu lại đi miêu hùng lạnh lùng nhìn thoáng qua thanh niên kia xoay người rời đi đi biện hoa một khi thiêu đốt bộ đàm bên trong lập tức chuyển đến lý viêm tiếng gầm diễn phần mình tạt ra không muốn tập hợp một chỗ vê anh lý viêm vừa dứt lời nơi xa liền chuyển đến một tiếng nổ vang bá tiếp theo đám người chỗ sơn lâm phía trên đột nhiên bắn ra sáng chói cường quang trong tích tắc chiếu sáng cả tòa s ơ n lâm thoáng qua cực trôi qua cường quang về sau từng tiếng tiếng vang bên trong k i a thâm trầm trong màn đêm từng viên từng viên đạn pháo kéo lấy thật dài hỏa d i ễ m phá không m à đến tại cái này trong núi rừng ẩm v a n g rời xuống vê anh vê anh vê anh đất dung núi chuyển to lớn sóng xung kích phía dưới từng khoả đại thụ ngược lại gãy bùn đất cắt đá bay tứ tung tứ tán quần, quần khói lửa một chút tràn ngập toàn bộ sân lâm chiến trường trong màn đêm trong núi rừng ánh lửa nổi lên b ố n phía sóng xung kích lôi cuốn lấy mảnh đạn hướng về tứ phương quyết tán những nơi đi qua đại thụ ngược lại gãy nhánh cây bay tứ t u n g tối khô là hủ thật có hỏa lực nặng an k ỳ sinh tâm thần căng cứng thân thể xuyên qua tại trong rừng cây tinh thần của hắn giác quan viễn siêu thường nhân thân pháp lại rất nhanh cho dù là ngẫu nhiên có mảnh đạn phong tới cũng có thể tùy tiện tranh n ẽ nhưng miệng mũi ở giữa kia nồng đậm mùi thuốc súng cùng kia quanh thân thỉnh thoảng truyền đến báo động nói cho hắn biết đối mặt lực lượng như vậy chỉ cần bị đánh trúng liền vạn không may miễn khả năng cũng may hắn cùng kia thích tâm long ba người đạn lửa phát xạ trước đó trong núi rừng những người khác sớm đã t ạ n ra cái này một đợt đạn pháo ngược lại là không có lan đến gần vê anh vê anh rất nhanh đợt thứ hai đạn pháo tờ ơ ý lễ lại tới trong núi rừng đại thụ nhan thạch bụi cỏ mặt đất tất cả đều gặp hai vạn đạn pháo qua đi tất cả đều loạn thành một đám mặc cho ngươi cái gì tinh anh b i n h vương hóa kình đại quân sư tại dạng này hỏa lực gáp c h ế giới cũng căn bản không nhấc lên nổi đầu đến thời khắc này an kỷ sinh mới chính thức cảm nhận được đã từng quyền thuật chúng đại sư tuyệt vọng suốt đời khổ tu lại như thế nào so ra mà vượt dạng này hùng manh hỏa lực phanh phanh phanh sơn lâm trên không từng viên từng viên pháo sáng bắn ra cường quang trong núi rừng sáng tối x s n lẫn một đoạn thời khắc an kỷ sinh thân thể đột nhiên phát lạnh lông tơ một chút đứng lên người nhận được to lớn kích thích thời điểm thân thể sẽ tự phát phản ứng biểu hiện ra ngoài thì là hai chân như n ô n lún g i bàn g quang căng lên lá gan hơi nhỏ một chút đó chính là muốn bị dọa nước tiểu đạ tháo trong lòng hắn sắp vỡ dưới chân đột nhiên một cái phát lực tựa như con báo đồng dạng thoát ra hơn m ư ơ i mét chịu địa chi sau ngay sau đó lại là lăn mình một cái trốn đến một khối lớn nham thạch về sau v â anh tiếp theo một cái trước mắt đạn t h á o lúc trước hắn nơi ở nổ tung to lớn bạo tạc sinh ra khí lạng nhấc lên vô số bùn đất cho bụi nồng đậm khói lửa lôi cuốn lấy mảnh đạn tư tán đánh bốn phía nham thạch thủng trăm n g à n lỗ nham thạch về sau cảm thụ được mặt đất chấn động kịch liệt an kỷ sinh trong lòng đột n h i ê n dân g lên một cái ý niệm trong đầu năm đó cổ tiên sinh đối mặt cường quốc x a so với hôm nay cường hoành ngàn vạn lần hỏa lực trong lòng lại nên cái như thế nào tâm tình thâm trầm tuyệt vọng vẫn là không cam lòng tranh đấu hoặc là không sợ hãi một hình ảnh trong lòng của hắn hiện, hiện. kia là vô tận khói lửa tràn ngập ngàn dặm đất nung phía trên v ạ n dặm thây nằm thảm liệt bên trong chiến trường vô số thi h ả i p h ụ phục ở giữa một người chặt đầu ngựa mặt lên trời m á u tận không ngã biết do núi có hổ khuynh ê ư ớ n g h ổ núi đi quả thật chính là cổ hủ sao an kỷ sinh lồng ngực chập trùng tâm cảnh nhận lẫn phù hợp đã từng cảm nộ đến kia một đạo quyền ý bên trong một thứ gì đó chân chính đi lên chiến trường người mới biết biết rõ hẳn phải chết như cũ tiến lên là bực nào không sợ ẩm lại một viên pháo sáng nổ tung cường quan bên trong an kỷ sinh ánh mắt ngưng tụ nơi xa sơn lâm bên ngoài số lớn súng ống đầy đ ủ thổ dân binh sĩ đã bọn hắn tam tam đội ngũ hình quạt tách ra muốn lục xoát núi tiếng pháo vừa vặn vào lúc này đình chỉ tiếp theo liền là phô thiên cái địa đạn dòng lũ trút xuống c ộ c c ộ c c ộ c đắp ba tiếng súng như r ồ n dập hạt mưa đánh ra mặt nước vốn là một mảnh hỗn độn trong núi rừng càng phát bờ bộn an huynh ba vị đại sư các ngươi có thể xuất thủ nhiệm vụ của các ngươi liền là chui vào căn cứ bắt miêu hùng bọn người sinh tử vô luận nơi này giao cho chúng ta bộ đ à n bên trong lý viêm không có biến hóa chút nào thanh em chuyển tới các vị đều là đơn binh tác chiến tình ảnh như thế nào rét địch không cần ta đến dạy các ngươi câu đầu tiên là đối an kỷ sinh bốn người nói sau một câu lại là đối tất cả tay súng nói tới một đám người ô hợp cũng xứng l ị c h súng vương an phong phấn khởi thanh n â m tại bộ đ à m bên trong chuyển đến sau một khắc nào đó một chỗ tràn ngập vận l u ậ t tiếng súng vang lên cộc cộc cộc đ ấ t ba an kỷ sinh dương mắt nhìn lại mượn ảm đạm ánh trăng nhìn thấy kia trong màn đêm thổ dân binh sĩ rốt cuộc xuất hiện thương vong ban đêm tắt chiến mini đột kích điểm sạn vương an phong thuật bắn súng lại có tiến bộ trong lòng của hắn chuyển qua suy nghĩ tại song vương bắn nhau vừa mới triển khai đồng thời đã lách mình xông vào một bên trong núi rừng tại màn đêm phía dưới Cói lần ử a trang Tựa lao tràn trong, tường t r ngập bên trong, xông về đà vũ trang căn nổi giận Hô! về vũ đà cứ. hồ, hồ hổ m âm thấp tiết tại a Kỳ s i này h nhảy Sinh tự nhiên không trong tự t ra. bụng An ẩn gì Kỳ cái có n nghĩ, toàn thân kinh lực trong n g ý h lực á mắt bộ ừ bừng n phân chấn, đạp chân xuống vọn liền là hơn cản đường có cây đều không đang tranh nẽ. ngoài g đạp thấy chục thực có cây mấy đều tới mét mét, Mắt là m t tay xuống chắn đường, cũng không chút do dự. Thân thể một nằm, trực t đội đường, i xuống chắn cũng không nằm, do dự. ế phát quanh thân đứng lên lông tơ một chút khép kín che khuất tất cả lỗ chân lông một cỗ nhiệt lưu tại thân thể của hắn bốn phía chạy xuôi mà động tràn đầy m u ố nổ n một cái d ầ m chân đơn giản l à như báo săn nhào dê diều hâu vồ thỏ trước sau mấy cái lấp lóe những cái k i a tay súng còn chưa cảm thấy liền từ mặt đất một chút chui vào trong đám người giang rắc năm ngón tay thành trạo kinh lực bừng bừng phần chấn đi đầu một sĩ binh vừa mới chuyển qua họng súng an kỷ sinh một thức ứng trào thủ đã kéo ra hết hầu của hắn an kỷ sinh dẫn theo binh sĩ kia thi thể che chắn một chút tránh thoát h ỏ n g súng bắn thẳng đến dưới chân lóe lên lại là hơn m ộ mươi mét v t qua trực tiếp đụng chết cản đường binh sĩ q u y ề n trường tung bay tất cả s á o lộ hết thẻ vứt bỏ chỉ lấy cầm nã thủ giết địch các loại quyến pháp cầm nã hữu nhất nhất là trên chiến trường tốc độ thứ nhất dùng tốc độ nhanh nhất tạo thành lớn nhất sát thương mới là trong quân cầm nã thủ chân lý an kỷ sinh c h ằ n c h ọ c na z i thân như quỷ mị tốc độ của hắn sẽ không nhanh qua đạn nhưng ở trận tất cả thổ dân binh sĩ tốc độ phản ứng nhưng còn xa còn lâu mới có thể so sánh với hắn hắn ra tay không lưu tình chút nào thậm chí không quan tâm địch nhân là không phải chết đi xuất thủ phía dưới chiêu chiêu không rời hai mắt tiết hầu cái cổ xương sống thoáng qua ở giữa lại bóp chết ba người d u n g tay kéo một phát kéo ra một người xương cuộc sống ẩm đạn sượt qua người nhàn nhạt mùi thuốc súng thổi qua chót m ũ i an k ỳ sinh hai mắt có chút p h i m hỏng thân thể đạn co lại ở giữa vừa người đụng chết cái cuối cùng cản đường binh sĩ một chút chui vào phía trước trong màn đêm thân thể na z i trằn trọc né tránh sau lưng truy kích mà đến mạng lớn đạn đáng chết có người xông tới binh sĩ đầu mục nhìn xem chết một chỗ thủ hạ dơ chân giống to đ a n g muốn liên hệ căn cứ một tiếng súng vang bị trực tiếp nổ đầu giữa núi rừng vương an phong ô mini m đột kích cười lạnh một tiếng họng súng chết đi mỗi một súng điểm sạng mỗi một súng nổ đầu hắn tại công phu đạo này trên không có cái gì thiên phú nhưng thương pháp của hắn thế nhưng là ngay cả đại huyền b ả y đại tiểu đội đặc trùng vương bài tay bắn tỉa đều gọi tàn g qua nghịch súng những này độc phẩm vũ trang cho hắn sách dạy cũng không xứng c h ắ c không được có một lần chiến trường bất tử t h á n g qua quyền thuật mười năm khổ công thuyết pháp dạng này trạng thái phía dưới người tinh thần thời thời khắc khắc càng cứng kình lực xa so với bình thường càng sinh động hơn nhiều an k ỳ sinh du tẩu trong màn đêm chạy vội như rắn khi thì tránh né gặp thoáng qua đà lạt hắn giác quan nhạy cảm cái này màn đêm phía dưới ánh mắt gặp khó những n à y thổ dân binh sĩ nhưng không có vương an phong như thế nhìn ban đêm dụng cụ muốn đánh c h ú n g hắn tự nhiên không dễ dàng như vậy l a lấy một đường l ư ớ t qua thiêu đốt biển hoa trong khói dày đặc thuận tay giết mấy cái cứu hỏa đạo tặc trong lòng còn có rảnh rỗi miên man bất định hô hô dưới chân hắn g i ấ m đạp liên hoàn tốc độ truy phong đội nguyện tràn trọc na di ở giữa nước chảy mây trôi tự nhận tiếp tâm học truyền thừa về sau quyền của hắn thuật tạo nghệ càng phát ra thâm hậu mấy mặc dù xuất phát chậm nhưng lại so ba cái kia đại hòa thượng còn muốn trước muốn đến kia dưới núi căn cứ trong căn cứ một mảnh r ố i b ờ i từng đội từng đội thổ dân vũ trang ngay tại vội vàng cứu hỏa ở giữa một cái t ở trần nam t ử đứng tại trung ương diện mục hắt như đáy nổi ánh mắt hung tận như muốn nhắm người mà phệ k i a l o a nam là đà tường hàng rào bên ngoài an k ỳ sinh hai mắt tỏa sáng hành động lần này trước đó bọn hắn tự nhiên từng có nhóm này người tin tức đối với đà tường hắn tự nhiên nhớ rõ càng khó hơn chính là cái này đà tường vốn là ở trong nước pháp h á p trên thân còn đeo lệnh truy nã đối với hắn mà nói liền là hành tàu điểm tích lũy hoặc là tích cốc đan hắn không có chút nào để ý thuận tay giết con hàng này ẩm hắn tâm niệm vừa động ở giữa cách đó không xa màn đêm phía dưới thâu to chất gỗ hàng rào đột nhiên bị một chút phá tan ba cái đầy bụi đất đại hòa thượng ngang nhiên s á t nhập vào trong căn cứ Chương 87, Thái Quốc Vịnh. Cộc cộc cộc cộc hàng á i Quốc Cốc cốc cốc Vịnh. h rào phá tan trầm đục trong nháy mắt kinh động đến trong căn cứ thổ dân vũ trang mấy chục cái tay súng tuần tự q u a y người mấy chục họng súng phun ra mãnh liệt hòa xạ trong khoảnh khắc đạn như mưa đánh về phía ba cái tia đại hòa thượng khoảng cách này loại này dày đặc lượng nếu là đánh chúng đừng nói là hóa kình quân sư liền là bao đàn tông sư đều muốn đ ô n g c h ố c bị đánh thành c á i sản g cái gì kim trung cháo thiết bố sam cũng không thể chống đỡ được và anh ba cái đại hòa thượng ra đời trước mắt ba người cùng nhau một cái trước đ ạ p tựa như ba con phát của voi mắt đỏ gấu ngựa một cái va chạm gánh lật ra hàng rào về sau một cỗ lục sắt xe bán tải lập tức ba người cùng nhau hét lớn dâm địa từng cái huyết mạch phun trường gân cốt p h ấ n lên buộc phát ra lực lượng kinh khủng mượn b ú c đồng lại là cùng nhau va chạm đem lật nghiêng xe tải đầm đến lại bay ra vài mét hướng về trong đám người đà tường đánh tới như thế mưu an kỷ sinh đều lấy làm kinh hãi cái này hòa thượng của thiếu lâm tự quả nhiên không phải ăn chay hắn thân thể một nằm né t r a n h tứ tán đạn lạc đồng thời trong lòng bàn tay kình lực phun một cái đánh gây chất gỗ hàng rào xông vào căn cứ cái này ba cái đại hòa thượng đều đánh lên trận đầu nói cái gì hắn cũng phải giúp giúp trang tử giết giết mấy cái này con lựa chọc đa tương sợ hãi cả kinh doa đến liên tiếp lui về phía sau nổi điên đồng dạng nổ súng hắn mua tiến xe tải mặc dù chỉ là rất nhiều năm trước đào thải hàng nhưng trọng lượng cũng vượt qua hai tấn có thể đem xe tải đ ụ đủ、đổ. cái này ba tên hòa thượng quả thực không phải người cộc cộc cộc cái khác thổ dân binh sĩ cũng tất cả đều dọa đến sắc mặt đại biến đạn càng là không cần tiền đồng dạng đánh đi ra sư minh bắt giặc trước bắt vua thích tâm lộ hai người trong tiếng hít thở dưới chân cùng nhau giẫm một cái to lớn lực phản chấn bị hắn gỡ xuống mặt đất đồng thời mượn nhờ lực phản chấn lại lần nữa đâm vào xe tải phía trên ba lần va chạm ba lần kình lực bừng bừng p h â n chấn ẩm xe tải lần nữa lật nghiêng mấy cái tay súng né tránh không kịp đống chốc bị ép thành thịt nát phốc phốc thích tâm lộ thân thể hai người một cái lảo đảo trên thân lập tức tóe lên huyết hoa hai người trên mặt như bị giống như lửa thiêu màu đỏ bừng quang hoa trên trán càng là đỏ nhỏ máu huyết khí kinh lực đã thôi phát đến c ự c h ạ n trong lúc nói chuyện liền lại chúng mới phát sư đệ thích tâm long cắn răng đỏ bừng sắc mặt càng đỏ mấy phần tại thích tâm lộ hai người va chạm lui lại đồng thời bả vai hắn lắc một cái vượt qua lật nghiêng xe tải như hổ đói đồng dạng nào h về phía liên tục rút lui đả tường k i a đại hòa thượng an k ỳ sinh thân thể nhảy vọn vây quanh khắc một bên đang muốn xuất thủ nhìn xem một màn này mí mắt cũng là nhảy một cái tia thích tâm long hung mạnh mẽ kinh khủng k i ế p tránh đi yếu hại xác nhận liều mạng trên thân máu bắn tung tóe vọt vào trong đám người vừa vào đám người l i ê n thể hiện ra hắn hung hãn tuyệt luân sát phạt thủ đoạn xuất thủ liền là tuyệt sát thế đại lực trầm một cái đấm thẳng trực tiếp đem trước mặt ngăn cản tay súng cái cổ đánh gãy cồn g phun máu tơi ư bên trong một cái đầu người bay ra hơn mười mét con lựa chọc con lựa chọc đa tương sắc mặt đại biến l ắ c một cái tay đem bên người hai cái tay súng đẩy lên phía trước mình lộn nhào chạy ra ngoài hắn từng làm i ê u hưu môn hạ đệ tử mặc dù công phu bình thường nhưng là nhãn lực lại là có cao thủ như vậy nhiều nhất ba chiêu liền có thể đem hắn tại chỗ đánh chết lan đi thích tâm long không gặp lại trước đó mặt cười phật bộ dáng trận mắt tròn xoe tựa như hàng ma sát c h ở tay liền làm một truy ẩm nằm ở trong tia tay súng như bị xét đánh trên đỉnh đầu nở hoa đầu dưa hấu nát cũng giống như một chút đỏ trắng nước văng khắp nơi bị hòa thượng này một q u y ề n truy phát nổ đầu a một cái khác tay súng bị dọa đến hét lên một tiếng bị thích tâm long một cước đá nát cằm động tác mau lẹ ở giữa hắn một bước thoát ra hơn mười mét liên sát chết bốn cái tay súng truy kích đà tường mà đi giết giết hắn đà tường dọa đến sợ vỡ mật chạy ngay cả toàn bộ sức mạnh đều xử ra thích tâm long bị bảy người ngăn cản một chút vỡ im mà không có đội k ị tức giận đến gầm rú liên tục hoặc Nếu như bị hắn n bị trong h n cái kia tay coi như không hề kỵ. lòng của hắn quýnh lên dưới chân đột nhiên phát lực ba chân bốn cẳng một chút sông vào đưa lưng về phía súng lục của hắn bên trong trong lòng h u n hát thủ hạ ác hơn dưới chân hắn sao khôi đà đấu quyền đánh đồng t ử b á i phật chỉ là trong n ấ y mắt ngăn tre ở trước người hắn bốn cái tay súng liền bị đánh ly khai mặt đất phun máu tươi tung tóe về sau hét lớn một tiếng vừa người trước đụng đem mặt khác hai cái tay súng đụng vào một bên một cái cất bước hơn mười mét bả vai lắc một cái hai cánh tay đại trường vung vẩy hai cánh tay tựa như thiết c h ủ ý truy giết hai bên đ ị c h nhân tiếp theo con người một cái đại t r ư ờ n g hai tay đột nhiên khép lại một chút đem sắc mặt c u ầ n biến đả tường ôm vào trong n ự c an kỷ sinh bây giờ lực lượng sao mà chi lớn hắn nhập hóa kinh về sau thể lực tăng nhiều sơn lâm hai tháng nội đạo khổ luyện gần như lại thành một thức này l á o hùng ôm cây coi như thật sự là một cái cây lần này cũng có thể ôm lẫn mất cái này ôm một cái đa tường cho dù cũng có công phu t r o người n g nhưng cũng không có cơ hội phản kháng a tựa như trong thân thể tất cả khí thể đều bị một chút gạt ra đa tường phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm một chút chấn động nửa cái căn cứ tướng quân là tướng quân thanh âm tướng quân bị bắt lại vung ra tướng quân trong căn cứ tay súng đều bị cái này tiếng kêu thảm thiết kinh động không khỏi rủ súng dừng lại xạ kích g i n g tay an kỷ sinh vông ra cánh tay một tay nắm lấy đà tường cái cổ đem nó nhấc lên đồng thời hét lớn mở lời hắn một hơi kìm nén đến lâu lần này trong tiếng hít thở càng l ạ tựa như đất bằng vang lên lôi chấn nửa cái căn cứ đều có thể nghe được ôi ôi đà tường hai mắt chất lồi hai tay phí công lay lấy cái này nắm chặt cổ họng cánh tay phần eo trở xuống đã đã mất đi trí giác rõ ràng là trở xuống bị an kỳ sinh lần này ôm đoạn mất x ư ơ n g lưng bây giờ mắt trần có thể thấy kia eo cần phải so cái gì thân hình như thủy x ả a bốn eo đều muốn mảnh nhiều hơn thương quân cái trụ sở này là đà tường một tay khai sáng có được uy tín tuyệt đối bây giờ hắn bị bắt trong căn cứ tay súng tất cả đều luôn cuống tay chân mặc dù không có không có để súng xuống nhưng cũng không dám tùy ý nổ súng ổn an k ỳ sinh nhẹ nhàng thở ra an tiên sinh lần chiến đấu này bên trong miêu hùng bọn hắn chưa từng xuất hiện rất có thể làm ư ợ n cơ hội chạy trốn thích tâm long trên thân máu tươi còn canh mang theo ô h ế bàn tay bắt lấy đà tường cổ nơi này giao cho ta ba người các ngươi tiến đến truy kích sư minh thích tâm lộ nhúng mày hắn cùng thích tâm vũ chúng bất quá hai ba súng lại tránh đi yếu hại so với bay thẳng đám người thích tâm long thụ thương muốn nhẹ hơn nhiều đi thôi thích tâm long vết thương trên người đã không chảy máu nữa nhìn thoáng qua ba người bọn hắn còn giết không được ta an kỷ sinh bông ra tay nhìn thoáng qua bốn phía tay súng âm thanh lạnh lùng nói chúng ta người đã bao vây mảnh này căn cứ các ngươi như còn muốn phản kháng chỉ có một con đường chết dứt lời hắn xoay người liền đi x ú g lại tay súng không khỏi tránh ra con đường thích tâm lộ hai người lướp nhau cắn răng q u e n người theo an kỷ sinh cùng nhau lao tới phía sau núi bên ngoài mấy dặm trên s ơ n đạo một cỗ xe tải hành xử tại trong màn đêm nghe mơ hồ có thể nghe súng pháo âm thanh miêu hùng nhắm mắt lại thở dài một tiếng đà tương xong vương gia khi người quá đáng miêu tam cắn răng không phải vương gia vương gia không có cái này năng lực thủy d i ệ t đây hết thảy là quan phủ từ lao sư che chở đả tường một khắc này việc này liền đã chú định miêu hùng luốt vuốt h u y ệ t thái dương tăng thêm tốc độ bọn hắn tùy thời có thể lấy đổi tới chúng ta nhất định phải đi nhanh lên trốn vào thái quốc từ thái quốc vịnh ra biển đến trên biển bọn hắn liền không làm gì được chúng ta đúng mấy người khác gật đầu xanh lam trên mặt biển một chiếc thuyền nhỏ nước chảy bẻo trôi bong tàu phía trên một bộ đồ đen thông chính dương nằm tại ghế đu phía trên tắm rửa ánh nắng trong tay hắn bưng lấy một quyển sách lạnh lùng ánh mắt nổi lên một tia c n sóng thế giới này đối với nhân thể kinh lạc hiểu rõ đã đạt tới trình độ này rồi đáng tiếc ta sớm đã tu thành khí mạch bất quá cũng có thể tham khảo một hai lại nên ăn hắn n g mới mày mặt không thay đổi kỵ mụ dạ cầm một cái cái túi nhỏ từ t r o n g khoang thuyền đi tới chủ nhân ngài quân lương hoàn ừ m thông chính dương hé miệng mặc cho kỵ mụ dạ đem từng k h o a lớn t r ừ n g trái nhãn dược hoàn đổ vào trong miệng những n à y d ư ơ n hoàn rõ ràng là phụ tam quốc nghiên cứu ra cao đẳng quân lương hoàn từ ngực như đá rơi giếng sâu thông chính dương hít sâu một hơi tựa như cối x a y thịt đồng dạng dạ dày đã đem mấy trăm miếng quân lương hoàn tiêu hóa hết dù là có phủ tăng võ giả ở đây thấy cảnh này nhất định n ẹ n họng nhìn chân chối bởi vì kia đ ẳ n g cấp cao nhất quân lương hoàn một viên đầy đủ t r è o chống một vị bao đan võ giả ba ngày chốt cần vẫn là quá kém liền là không biết kia cái gọi là tích cốc đan có thể hay không càng tốt hơn một chút thông chính dương trắng bệnh trên mặt nổi lên một tia hưởng luận hắn nhìn ra xa vô biên b i ể n cả đạ mặc ánh mắt hơi động một chút phía trước là địa phương nào cách đại huyền vẫn còn rất xa phía trước kị mu ra đờ đất túi đầu chạy ra một trương hải đồ nhìn thoàng qua phía trước là thái quốc vịnh khoảng cách đại huyền còn có hơn hai cây số chương tám mươi tám thiên hạ ai không độc tử tì thành chỗ phủ tang đảo hồ s ụ trung bộ chỗ kinh thành trong vòng nông nghiệp nuôi dưỡng nghiệp cực kỳ phát đ ạ t gần biển ngư nghiệp cùng viễn dương ngư nghiệp cũng đều cực kỳ phát triển cực kỳ tốt đồng thời còn có thật nhiều phong cảnh danh thắng t r i địa tì thánh bắc một bên có cái gọi phong khê q u ố c địa phương phong khê q u ố c hoàn cảnh thanh đ ủ phong cảnh vô cùng tốt đã từng cũng là một cái nổi danh t h n h khu sở dĩ nói là đã từng tự nhiên là bởi vì bây giờ không phải cao lớn cây cối úng t ù n đó hoa dù xuống lưu thác nước thật dài c ầ gỗ chạy x u ô i suối nước bên liên ớ i là một tòa cổ quảng trang viên tòa trang viên này chủ nhân liền là bây giờ phong khê cốc chủ nhân tí tách mưa nhỏ che lấp tầm mắt một thanh ô dây dầu c h e khuất mặt mưa có mùi máu tươi rộng lớn kính dâm phía dưới thật dài mắt phượng bên trong hiện lên một k i a kinh ngạc vương c h i huyên quay đầu nhìn về phía ven đường bung dù mà đứng khuôn mặt phổ thông tóc ngắn thanh niên ngươi làm bằng ta còn làm không được cổ trường sinh khẽ lắc đầu ngữ khí có chút mờ mịt người tiến đi xem một cái liền biết cố lộng huyền hư ngươi vẫn là như thế làm người chán ghét ùng r a đạp xuống d ẫ m qua p h i ế m hồng nước động vương tri huyên dạo bước đi vào phong khê cốc đi qua hai bên tựa như hàng rào đồng dạng cao lớn cây tối b ầ y về sau vương tri huyên dưới chân lại là một trận nơi đây mùi máu tươi trở nên nồng đậm nàng đục lỗ quét qua dài đến vài trăm mét lâm đạo bên trong mấy chục trên trăm cỗ tử tướng thê thảm thi thể đang nằm ở đây máu tươi tại nước mưa rội rửa phía dưới k h u ế t tán ra đến khiến cho cái này vài trăm mét lâm đạo thình lình thành một đạo đỏ tươi màu nói nồng đậm mùi máu tươi cho dù tại màn mưa bên trong đều thật lâu không tiêu tan nơi đây chết mấy người, người nhưng có biết cổ trương sinh cũng dừng bước lại hoàn chỉnh thi thể sáu mươi ba cỗ chân cụt tay đức có thể chắp vá ra hai mươi sáu cỗ nơi đ â y người chết lúc có tám mươi chín vương tri huyên nàng thường thấy sinh tử nhưng nhìn trước mắt cái này màn vẫn còn có chút nhữ m ả y giết người không quan trọng phân thây lại có hơi quá còn có mười ba bộ thi thể trở thành triệt để bọc thịt cái này trời mưa một ngày nghĩ đến là sông không có cổ trương sinh tử t ổ n ó i hoàn toàn chính xác ngươi làm không được một màn này vương tri huyên ánh mắt khép hở giả thiết mình ở vào kẻ giết người vị trí đối mặt hơn chăm sát thủ tinh nhuệ có thể làm đến mức nào một lát sau nàng khẽ lắc đầu cái này hơn trăm người cũng không phải bình thường người hơn nữa còn có thương cho dù là trọng thương về sau ông đan nàng vẫn là làm không được như thế gọn gàng mà linh hoạt ta là làm không được cổ trương sinh k h ẽ thở dài một cái vương tri huyên đã miễn c ư ớ c khen cũng không t ị hiểm dẫm lên ngổn ngang lộn xộn thi đường đi qua cái này thật dài máu hồng lâm nói quẹo góc trên mặt đất lại là ba bộ tử trạng cực thám thi thể y chia sato s i z u k a okada nộp mù dạ hay hạ si ba người này tinh thông tay không esky đ o ba người hợp lực cho dù là hóa kính quyền sư tùy tiện cũng cầm chi không hạ cổ trương sinh giải thích hợp thời đến địch nhân chuyển qua nơi đây ba người từ chỗ tối nhảy ra một đao bình đâm ngực một đao bổ xuống cái cổ một đao chọc lên hông e o người tới lại gần như đồng thời đánh g â y ba người đao cũng bắn ngược trở về r i ê n g phần mình đâm xuyên qua mỗi người bọn họ mi tâm yếu hại vương c h i huyên liếc qua tiếp tục đi tới thuấn sát ba ám kình bao đan về sau nàng nói chung cũng làm được chỉ là không thể nào như thế nhẹ nhàng thoải mái thôi cổ t r ư ờ n g sinh dừng lại thêm một sát nhìn thật sâu một chút ba bộ thi thể mới không nhanh không c h ậ m đuổi theo càng đi về phía trước trên đường đi thi thể càng ngày càng nhiều tử trạng càng thê thảm hơn cũng có mà mưa kêu bên trong mùi máu tanh cũng càng phát lớn Tựa hồ trên trời hồ hạ h k ô n giấy p h ả mưa, mà máu. mùi máu đã nồng đậm tanh là thành sâu, Đi đến đây đã nơi phong nồng khê chỗ hồ hóa thực h cốc cơ c t Tĩnh từng cỗ thân thể chất trang trước màn nằm ngang viên không nói ra được âm đáng mịch phía mưa âm chầm cỗ được là dưới, ra Khiên gỗ ở đó, sợ. a m o o t Ô giấy dầu dưới vương c h i huyên lấy xuống kính dâm ánh mắt bên trong hiện hiện thật sâu kinh ngạc t r o n g chất thi thể chính trước thẳng tắp quỳ dạp xuống mưa trong đất lao nhân nàng nhận ra ý c h i d o mi y a mô tô phú tăng trưởng thành cực sớm cao thủ bao đan cao thủ một chiêu vẫn là một chiêu vương c h i huyên nắm vớt kính dâm ngón tay hơi trắng bệnh cho dù là kiến thần một chiêu cũng không thể giết bao đan húng ư chi ý c h ị dỗ mị dạ mộ tổ bao đan gần ba mươi năm tuyệt đối là trẻ t r ú n g khỏe mạnh thời điểm h á n trường đau nơi tay ngoại trừ mục long thành ai có thể một chiêu giết hắn không phải mục long thành cổ trường sinh khẽ lắc đầu vương c h i huyên không nói một lời quay người đi vào bên khe suối trang viên trong trang viên không có nước mưa rội rửa mùi máu tươi càng làn đồng làm người giận sôi hành lang phòng khách lối đi nhỏ bậc thang lọt vào trong tầm mắt chỗ cùng đều là thi thể đều là tàn chi đều là một mảnh đọ sầm vết máu cả tòa trang viên người bị g i ế t không còn một mảnh hai người bước qua hành lang lên bậc thang đi vào tầng cao nhất chống trải trong đại sảnh xà hương chi vị còn chưa tan đi đi s ắ t thái ảm đạm trên sàn nhà một cái cao lớn người da trắng ngựa mặt chỉ lên trời trên mặt đều là một mảnh vạt mẹo kia chưa từng nhắm lại trong hai mắt ẩn chứa cực hạn sợ hãi cổ phát tạ tạ mỹ phía trên một cái lao nhân ghé vào đồ uống trà ở giữa huyết dịch luộm đỏ nước trà đẹp cùng xạ c ả tạ g i ệ u y chia cho dù trong lòng sớm đã có năm trước vương chi huyên vẫn còn có chút đậu dung rốt cuộc là ai vỡ y mà trực tiếp đem trúc long hội trực tiếp tận diệt rồi ngay cả xạ c ả tạ dày ỉ trịa dạng này lao hồ ly cũng không kịp đào tẩu hoặc là từ bỏ đào tẩu thẳng đến bị giết chết đều không hề rời đi tạ tạ mỉ một bước cái này tất nhiên là hắn thấy được cho là mình tuyệt đối không có khả năng ngăn cản lực lượng kinh khủng lạch cạch tạ tạ mỉ về sau phòng tối chi cửa bị mở ra một cỗ thi thể trùng điệp ngã xuống trên sàn nhà giam g i á t trong tay kính dâm rốt cục bị vương c h i huyên bóp nát nhìn xem tiêu bổ nhào trên sàn nhà thi thể vương tri huyên thân thể rút lên miêu hữu vị này đại huyền hồ vương báo đan nhiều năm uy tín lâu năm từng dạ từng cùng nàng lưỡng bại câu thường cơ hồ muốn nàng bệnh mi thế mà cứ như vậy chết tại trúc long hội chết như thế vô thanh vô t ứ c chết như thế không có chút nào tôn nghiêm chết như thế buồn cười nhiều năm qua xạ cạ tạ dây ỷ t r i ệ một mực duy trì cùng mục long thành liên hệ lần này tiếp ứng miêu hưu liền là xạ cạ tạ dây ỷ t r i ệ viễn dương săn cá voi thuyền cổ trương sinh than nhẹ một tiếng mang theo một tia không hiểu cảm xúc nói xạ cạ tạ dây ỷ t r i ệ rất thích kinh thịt cho rằng đại dương này cự thú thịt giấu có không biết tên chỗ tốt lâu dài đến một mực kiên trì không ngừng bắt giết cá voi lại không nghĩ tới lần này viễn dương săn cá voi thuyền mang đến cho hắn to lớn kinh hỉ tia là tử thần thứ mười v i ễ chương tám h mươi n c h ê n phong vận hơi động t h h i n ta từ nam dương bắt đầu truy tung mưu hưu một đường vượt ngang chư quốc trên đường tuần tự đụng phải khất đạo hội thái thúc lăng tư không phượng âu dương hối bị ba người cản trở hành trình trở ra biện thời điểm m cá trừ cái đó ra tại hải ngoại t h ứ quốc như là chúc long hội như vậy cùng khất đạo hội có mật thiết liên hệ tổ chức còn có rất nhiều cái này cũng là bọn hắn kiên kỵ khất đạo hội nguyên nhân vị trí thái thúc lăng thư không phường âu dương hối vương tri huyên khẽ n h ữ n g mày ba người này nàng cũng biết khất đạo hội bao đan thất tử hải ngoại khất đạo hội đại nhân vật ngày bình thường trú đóng ở khất đạo hội tại quốc gia khác phân hội bên trong người bình thường gặp đều không gặp được lần này thế mà một hơi phái ra ba người đến đây tương ứng bởi vậy có thể nói rõ mục long thành cực kỳ coi trọng miêu hưu đáng tiếc miêu hưu vẫn phải chết ta một đường truy tung mà đến trận chiến này đã kết thúc trúc long hội trong vòng một ngày bị người hủy diệt cổ trương sinh lấy điện thoại cầm tay ra ném cho vương tri huyên ta thông qua điện thoại liên thông trong quân ứng long phá giải tì thành giám sát trung tâm trộm lấy trong đó video ngươi có thể nhìn xem ta đã biên tập qua video vương c h i huyên tiếp nhận điện thoại ánh mắt lấp lóe thiện tay theo mở rầm rầm đập vào mi mắt thứ nhất màn là sóng biết vô hạn bông dương đại hải bên trên một chiếc pha sóng mà đến viễn dương săn cá voi thuyền trên bên tàu các thủy thủ lớn tiếng hét lớn chỉ huy săn cá voi thuyền đỗ hình tượng nhất chuyển săn cá voi thuyền rừng s á t ở bờ một cái sắc mặt thật thà nhật bản thủy thủ chậm rãi đi xuống bông tàu mà tại bông tàu phía trên một cái sắc mặt trắng bệnh người áo đen đứng chắp tay thật sự là hắn vương tri huyên con người co g ụ c lại người áo đen này thinh linh liền là kim ư n g nước lưu chuyển tới kia trong video hư hư thực thực sinh vật ngoài hành tinh nam tử ta liên hệ phụ cận chúng ta người đã vững ư tin lần này phụ t ă n g ra biển săn cá voi thuyền sau đó không có một chiếc trở về tất cả đều ly kỳ mất tích cổ trường sinh thanh âm có chút vi rượu ba đậu ta chưa hề nghĩ tới cái kia video lại là thật kim ư n g nước lưu chuyển tới video rất nhiều người đều nhìn qua nhưng chân chính tin người lác đắc không có mấy cổ trường sinh tại việc này trước đó cũng là tuyệt đối không tin không có cách kim ứng nước yêu nhất làm những này yêu thiêu thân nhưng sự thật ở đây không phải do hắn không tin vương c h i huyên không ngôn ngữ ánh mắt không rời video tả hữu thẳng đến video phát ra hoàn tất nàng mới để điện thoại di động xuống thở ra một cái thật dài phong khê cốc bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì video cuối cùng cũng chỉ là nam tử mặc áo đen kia đi vào phong khê cốc bên ngoài từ video theo dõi đến xem cái kia thần bí nam tử áo đen chỉ ở phong khê cốc dừng lại hơn hai mươi phút thời gian ngắn như vậy liền hủy diệt toàn bộ trúc long hội vương c h i huyên sắc mặt m ộ ư ơ i phần ngưng trọng hắn đến cùng là làm sao làm được căn cứ trong video người kia còn có trọng thương mang theo lần này video so vệ tinh q a y c h ụ còn muốn rõ ràng người áo đen kia mặc dù đổi quần áo nhưng cũng lờ mờ có thể thấy được hắn thương thế trên người như vậy thương thế nghiêm trọng cho dù là kiến thần đều phải chết người kia cho dù bất tử cũng tất nhiên sẽ cực lớn ảnh hưởng chiến lược của hắn nhưng dù vậy hắn còn có hủy diệt toàn bộ trúc long hội thực lực cái này quá mức đáng sợ không biết trúc long hội cùng phụ tăng quan lớn liên hệ mất tiết h không có bất kỳ cái gì giám sát không có ai biết phong khê cốc bên trong xảy ra chuyện gì cổ trường sinh l ắ t đầu nói bất quá ta điều tra qua trúc long hội người kia mang đi xạ cạ tạ dày ý chịa tu hành sử dụng quân lương hoàn, quân lương hoàn. lấy hắn sức chiến đấu cỡ này tới nói phụ tang quân lương hoàn hẳn là đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng vương tri huyên lông mày v ặ t lên người tiêu thể chất cường hoành không phải người quân lương hoàn không đủ để trèo chống hắn tiêu hao trên thế giới duy nhất có khả năng đối hắn có tác dụng ngoại trừ kim ứng nước đỉnh cấp dịch dinh dưỡng chính là ta đại huyền tích cốc kim đan cổ trường sinh cầm qua vương tri huyên trong tay điện thoại trên mặt cũng có một phần ngưng trọng hắn là một đường bị kim ứng nước truy sát vào biển như vậy mục tiêu của hắn vô cùng có khả năng là ta đại huyền không bài trừ khả năng này vương tri huyên ánh mắt l ạ n lẽo xo người rời đi hồi nước nhân vật nguy hiểm như vậy vô luận hắn ôm có mục đích gì đều tuyệt đối không cho phép hắn tiến vào đại huyền cảnh nội long thành cao ốc tọa lạc ở nhật bất lạc đế quốc kinh đô lân u thành hắn cao siêu qua 800 m é t h ơ n 150 t ầ n g chiếm diện tích to lớn là luân thành cao nhất cao ốc trọc trời long thành cao ốc tầng cao nhất quan cảnh đài mục long thành ngồi xếp bằng nhìn ra xa vô tận biển mây chỗ này quan cảnh đài dối ra cao ốc bên ngoài h u y ề n không tại 800 m é trên t không trung bốn phía không có bất kỳ cái gì hàng rào toàn thân càng là cực độ trong suốt pha lê chế thành nói là quan cảnh đài kỳ thực bất quá là một khối dài năm m rộng một tấm kính mà thôi người bình thường đừng nói ngồi xếp bằng nơi đây chỉ là nhìn một chút đều muốn hai chân như nhộn ra tim đập dội lên mà nơi đây liền là mục long thành lâu dài nơi bế quan hô hô không trung khí lưu gào thét gió thổi vận động nhấc lên mục long thành ống tay áo một đoạn thời khắc hắn chậm rãi mở mắt ra thính mịch trong con ngươi nổi lên một k i a c ọ n sóng bình thản lợi nói tại tám trăm mét trên không trung đều ngưng tụ không tiêu tan đến cùng là t ử kiếp khó thoát đồ chi làm sao len k e n từ trong phòng nối thẳng tầng dưới chót thang máy vang lên một tiếng một cái vóc người tốt hơn khuôn mặt tinh xảo người da trắng mỹ nữ từ trong thang máy đi tới nhìn xem căn phòng tiêu bên ngoài dọc theo đi quan cảnh đài trên mặt lộ ra một tia e ngại nói lưu loát huyền mà nói lãnh tụ phù tăng truyền đến tin tức miêu hưu xạ cạ tạ dịu ý chia ý chì rô mì ra mồ t ổ đều đã chết đây là gã t r u y ề n đến video ngài có phải không muốn nhìn video bông u xuống phát tin tức cho tờ để hắn đi một chuyến phủ tang mục long thành nhìn ra xa biển mây ánh mắt tính m ị n h khó hiểu nói cho hắn biết như gặp áo đen lui tránh mười dặm a người da trắng mỹ nữ ngẩn người trong lòng nàng có chút kinh ngạc tờ là khất đạo hội n h ị thủ lĩnh tay áo một thân kỹ nghệ sớm đã đang phong tạo cực hạ người gì thế mà có thể để cho hắn lui tránh mười g i ả m bất quá mục long thành đối với nàng mà nói liền là hành tẩu nhân thế thần h ắ n không có bất kỳ người nào có can đảm chất vấn lập tức gật gật đầu lại nói nữ vương bệ hạ gửi điện thoại đến đây mời ngài ngày mai buổi chiều cùng đi ăn tối ngài có phải không muốn đi việc này giao cho y ế n trường sa mục long thành thanh em bình thản không vận sóng vâng người da trắng nữ tử không người đáp ứng để điện thoại di động xuống về sau chậm rãi rời khỏi gian phòng người ngoài hành tinh mục long thành ngồi tại phong vân bên trong chậm rãi mỹ mắt chất xuống che lại tính mịch ánh mắt thế giới này tựa hồ đang trở nên thú vị chương chín mươi chưa ra tân thủ thôn liền gặp đại bốt trong đồng hoang thẳng tắp trên đường lớn một cỗ màu sáng bạc xe con nhanh như điện chớp tay lái phụ bên trên an kỷ sinh nhắm mắt dưỡng thần trải vớt trận chiến này được mất đây là hắn từ nhỏ đã thành thói quen vô luận làm chuyện gì sau đó đều muốn làm một cái tổng kết mình nơi nào làm không tốt nơi nào còn có thể làm được càng tốt hơn nô nhật tam tình nô thân xưa nay không là chuyện gì xấu dật phía trên thích tâm lộ thích tâm vũ hai cái đại hòa thượng cũng tại điều tức khí huyết đêm qua cực chiến trong hai người cũng không chỉ một phát súng mặc dù không tổn hao gì chiến l ự c thể lực tiêu hao lại là không nhỏ về phân thích tâm long thì lưu tại căn cứ thu thập đầu đôi an tiên sinh đổi một đêm đều không nhìn thấy bóng người có phải hay không truy sai phương hướng thích tâm lộ mở to mắt mở miệng nói ra lệnh truy nã đã phát hướng phụ cận mấy cái này tiểu quốc tất cả đoàn tàu máy bay bọn hắn đều lên không đi bọn hắn muốn trốn chỉ có thể ra biển an kỳ sinh không có mở mắt hồi đáp chúng ta một đường đuổi theo bọn hắn không kịp chuyển đi miến quốc hải vực chỉ có dựa vào thái quốc dài rằng g ặ c đường xá vung ra chúng ta mới có thể ra biển rời đi nếu bọn họ không ra biển đâu thích tâm lộ khe n h ư mày chẳng phải là muốn bị bọn hắn chạy chúng ta thẳng đến thái quốc gia biển miệng trực tiếp đuổi kịp tốt nhất đuổi không kịp vừa vặn ngăn chặn bọn hắn đường đi thích tâm long đại sư tu chỉnh một hai cũng sẽ đến đây vừa vặn đem bọn hắn tiền hậu giáp kích miêu hùng đám người lệnh truy nã đã truyền đến quốc gia khác thái quốc mặc dù không thể so với đại huyền nhưng miêu hùng mấy người muốn vô t h a n h vô tức đào tẩu cũng là không thể nào hắn tự nhiên không lo lắng an kỷ sinh nhắm mắt lại thị giác bên trong càng phát ra đầy đạn diêm người chậm chạp đánh lấy quyền được tâm học truyền thừa về sau tiến bộ mặc dù nhìn qua vẫn chỉ là cái riêng người nhưng bên trong đã không đồng dạng gân xương ra không nói nội tạng đã dần dần quan tưởng ra càng phát giống người hắn ẩn ẩn có cảm giác theo quan tưởng pháp tiến bộ hắn thật có khả năng đem mình quan tưởng ra tới đến lúc đó từ thân thể tứ chi đến thể nội nhỏ bé không cũng biết nhỏ bé chi địa hắn đều có thể cảm giác được có lẽ có thể dòm ngó kiến thần cảnh giới liền theo an tiên sinh nói đi dáng người khỏe mạnh tựa như ụ đá t ử đồng dạng thích tâm vũ khàn khàn mở lời So với hai vị sư với vị hai hình, hắn trầm hắn thân thể thật dài thu hồi hai cái đùi đầu vẫn có thể đụng phải trần xe cái này xe con đối với hắn mà nói vẫn là quá chật nhỏ nói hai câu trên xe lại lâm vào t r ầ m mặc lái xe trung niên hắn t ử thân hình t h ẳ n g tắp liên tục mở mấy giờ xe thân hình cũng không có một tia biến dạng nhìn không c h ư ớ c mắt hai thai không nghe thấy hắn âm thanh chỉ là không ngừng để cao lấy tốc độ rất rất lâu về sau an k ỳ sinh chậm rãi mở mắt ra xa xa nhìn ra xa, đã có thể nhìn thấy đường ven biển thái quốc vịnh sắp đến thái quốc vịnh là thái quốc thông hướng mấy đại dương trên biển giao thông yếu đạo đường ven biển kéo dài hô hô ba ướt át gió biển đốt mặt biển mênh g ô n g vô bờ trời xanh cùng biển cả một m à u miêu hùng bọn người hạ ven đường giành được xe con thở ra một cái thật dài ngày hôm trước cùng lão sư liên hệ hắn đã liên hệ chúc long hội nói là sẽ có chúc long hội thuyền tại bờ biển chờ lấy chúng ta ướt át trong gió biển miêu hùng cũng nhẹ nhàng thở ra một đường bỏ mạng chạy trốn tinh thần căng cứng cho dù là hắn cũng có chút mệt mỏi đến nơi này bọn hắn tối thời điểm nguy hiểm liền đã qua bọn hắn sở dĩ tại tam giác vàng dừng lại vài ngày liền là đang chờ đợi miêu hưu đả thông quan hệ tìm kiếm ngoại cảnh thuyền l i n tiếp miêu tam gọi điện thoại cho lão、sư. hỏi một chút t r ú c long hội phái tới thuyền ở đâu quét mắt một chút sau lưng miêu hùng phân p h ó nói vâng sư h i n h miêu tam giãn ra một thoáng b u ồ n ngủ thân thể lấy ra vệ tinh điện thoại thông qua một chuỗi dây số điệu tốt tốt sư h i n h không ai tiếp à. dừng lại hơn mười giây miêu tam sắc mặt thay đổi làm sao có thể không ai tiếp ngươi có phải hay không phát sai số ngươi làm cái gì lao sư d â y số ngươi cũng có thể nhớ lầm sao miêu hùng mấy người cũng toàn mặt đều biến sắc cái này phía sau co truy binh thời gian của bọn hắn cũng không nhiều nếu là không có thuyền biện rộng mênh mông phía trước bọn hắn coi như thật chết、chắc. lấy ra miêu hùng đẩy ra miêu tam mình một lần nữa thông qua một chuỗi d â y số tốt tốt tốt ba kết nối nhưng không người nghe thanh â m tựa như từng trôi cự truy nện ở trong lòng miêu hùng đột nhiên có chút hô hấp không khoái t r ú c long hội là quốc tế nổi danh tổ chức hai mươi bốn giờ đều hẳn là có người nghe mới đúng trừ phi cái số này là giả có phải hay không là lao sư đang bề bộn không giành tiếp mấy người khác sắc mặt đều có chút khó coi có lẽ vậy miêu hùng mặt có chút cứng góc không có nói cho mấy vị sư h u n h đệ mình gọi là chúc long hội điện thoại những phiền phái này miêu hùng cắn răng sư h u n h chúng ta làm sao bây giờ miêu tam sắc mặt có chút luôn cuống đừng hoảng hốt người tiếp tục gọi điện thoại chúng ta dọc theo đường ven biển tìm đi qua có lẽ đã đến miêu hùng cố gắng chấn định trong lòng cũng không chắc nhưng đến lúc này hắn cũng chỉ có kiên trì đi tiếp thôi lúc này một bên gọi điện thoại một bên dẫn mấy vị sư đệ dọc theo đường ven biển tìm kiếm không lâu sau đó an kỷ sinh bọn người đuổi đi theo ừng xe này xuống xe an kỷ sinh lông mày liền là nhữ một cái quét mắt một chút bùi phía ánh mắt rơi vào cửa xe đều không có đóng xe con trên xe này rất có thể liền làm miêu hùng bọn người trên đường cướp người bình thường coi như dừng xe cũng sẽ không liền xe môn đều không liên quan truy thích tâm lộ nhìn lướt qua nơi xa trên bờ cắt lờ mờ có thể thấy được dấu chân cười lạnh nói bọn hắn chạy không được truy mấy người lướt nhau cùng nhau nhảy xuống đường cái lao tới bãi cát hô hô ba an k ỳ sinh r ơ i chân một điểm tốc độ cực nhanh chạy nhảy vọt như hổ vọt sói chạy tốc độ so với sau lưng hai cái đại hòa thượng còn nhanh hơn một tuyến tốc độ thật nhanh thích tâm lộ cùng thích tâm vũ lướt nhau đều là hơi kinh ngạc cái này an kỷ sinh không giống là người trong võ lâm cũng không phải quân đội võ giả công phu này lại ẩn ẩn so với bọn hắn còn phải cao hơn một bậc bất quá lúc này cũng không phải hỏi thăm thời điểm những người kia chạy đến nơi đây tất nhiên là có người tiếp ứng nếu là một khi bị chạy trốn tới trên biển kia muốn đuổi theo coi như quá khó khăn mấy người kinh lực phóng lên dọc theo trên bờ cắt dấu chân một trận chân phát lao nhanh làm miêu h ù n g sau 40 phút an k ỳ sinh hai mắt tỏa sáng ẩn ẩn thấy được bóng người phía trước sư m i n h ngươi nhìn thuyền kia kia là trúc long hội tiêu chí miêu tam vui mừng quá đỗi chỉ thấy gần biên chỗ một chiếc có trúc long hội tiêu chí thuyền chính chậm rãi lai tới cái này lại không phải bến tàu ngay cả đỗ địa phương đều không có thuyền này lại có chúc long hội tiêu chí không phải đến đón hắn nhóm còn có thể là tới làm gì đích thật là chúc long hội tiêu chí miêu hùng trong lòng cũng là vui mừng đang muốn nói chuyện trong lòng tỏa ra cảnh giác quay đầu quét qua liền thấy nơi xa báo t á p mà đến ba người không tốt có người đuổi theo tới miêu hùng kêu to không tốt mau trốn hướng về kia thuyền chạy quả nhiên có người tiếp ứng không thể để cho bọn hắn chạy hai cái đại hòa thượng mừng rỡ trong lòng dưới chân càng nhanh ba phần thế mà vượt qua một mực chạy ở trước mặt an kỳ sinh đến cùng là tuổi trẻ thể lực vẫn là không bằng chúng ta thích tâm lộ trong lòng lõe lên ý nghĩ này điên cuồng đ u ổ i theo có chút không đúng chạy bên trong an k ỳ sinh n ư ớ n mày h ắ n tự nhiên không phải thể lực không đủ mà là trong lòng đột nhiên chuyển đến báo động chương chín mươi mốt dẫn tới phía trước gặp nguy hiểm cảm nhận được trong thân thể thần kinh nguyên chất m ắ t hỗn loạn an k ỳ sinh trong lòng tăng vọt n g ư n g trọng người tại đối mặt to lớn nguy hiểm to lớn sợ hai thời điểm thân thể sẽ xuất hiện cùng loại với đông cứng đồng dạng cứng gắt nếu là người bình thường cao tốc chạy bên trong bị kính sợ tất nhiên một đầu mới ngã xuống đất an kỷ sinh đối với thân thể đem không cường độ cực mạnh nhưng cũng có chớp mắt dừng lại b ị thích tâm lộ hai cái này đại hòa thượng vượt qua đi qua trong mấy người chỉ có miêu hùng và hòa k ì n h không có khả năng cho ta loại cảm giác này như vậy liền là kia chiếc trúc long hội thuyền an kỷ sinh trong lòng hiện lên suy nghĩ đồng thời thích tâm lộ thích tâm vũ kia hai cái đại hòa thượng đã xông ra vài trăm mét sau l ư n g cắt vàng dơ lên mấy mét lao thẳng tới miêu hùng bọn người mà đi hai vị đại sư cẩn thận cảm ấy nhanh chóng lui ra phía sau an kỷ sinh dẫm chân xuống khí tức hơi ổn một cái t r ớ c mắt mới lớn tiếng đưa ra cảnh cáo hơn nửa giờ toàn lực chạy cho hóa dù là k nhưng quyền s khi thức c ũ có c lúc m này miêu chạy nhanh nhất, khoảng hùng đám người đã tới gần thuyền hắn cùng miêu hùng bọn người khoảng cách cũng không hơn trăm mét mà thôi như thế từ bỏ quá mức đáng tiếc liền xem như có cảm ấy cũng là trên thuyền trước tiên đánh chết bọn hắn đang nói ừ ha. hai cái đại hòa thượng tâm hữu linh tê bình thường đồng thời trong tiếng hít thở dưới chân phát lực đập mạnh vây anh cắt vàng d ơ lên r ô n r ậ p thích tâm lộ vừa xài bước ra to dài hai tay triển khai cả người tựa như diều hâu đồng dạng tấn công mà đi mà thích tâm vũ thì dậm chân không người hai tay đưa ngang trước người trùng điệp hướng về phía trước va chạm để thích tâm lộ tụ lực một cước dẫm tại trên hai tay tốc độ đột nhiên lại vì đó bạo tăng trước sau bất quá mấy giây thích tâm lộ sắc mặt đỏ lên đồng thời cánh tay nam quyển đã trùng điệp đập vào chạy ở sau cùng trên người một người ẩm châm thấp nhục thể tiếng va chạm bên trong người kia lúc này máu tươi còn vốn lưng bông c h ố c bị đánh đứt gãy cả người tựa như bưng cây trúc đột nhiên ngã nào h xuống đất một quyền đánh ra thích tâm lộ nhìn cũng không nhìn khí huyết phồng lên kịch liệt lại là một quyền ném ra sư đệ người kêu bỏ mình đồng thời miêu hùng bọn người tất cả đều bi thiết một tiếng ẩm mấy người bi thiết tâm thanh chưa rơi thích tâm lộ đã lại giết một người đại hòa thượng này t h ế đại lực c h ậ m từ phía sau lưng đánh ra cũng không có nửa phần mềm lòng đánh chúng liền là một cái chết sư h i n h cho chúng ta báo thủ miêu tam bọn người con mắt một chút đỏ lên hô to một tiếng quay người hướng về thích tâm lộ nào tới bành bành bành ba. bắn tung hoàng sa hải trong nước miêu t a m bọn người giận dữ xuất thủ hung hãn không sợ chết cứ thế mà đem thích tâm lộ ngăn lại không tốt m u ố n bị hắn chạy trốn thích tâm lộ trở tay một truy đánh nát một người xương sọ nhưng trong lòng thầm tê u không tốt miêu hùng bản thân bỏ chạy cực nhanh so với mấy người kia nhanh hơn trăm mét lúc này hắn mỗi lần bị ngăn cản đã không đội kịp trốn không thoát cái này thích tâm vũ lao nhanh mà qua vừa người đụng bay một người sải bước dẫm ở trong nước biển lao thẳng tới miêu hùng mà đi con lựa chọc ta nhất định phải giết người miêu hùng trong lòng giận dữ cắn răng tốc độ càng nhanh mấy phần dẫm đạp nước biển bên trong hai chân đột nhiên một cái phát tỉnh nhảy lên một cái tại b u ô n g nhỏ trên tàu phía trên mấy lần mượn lực một chút xoay người lên b ò n g tàu chúc long hội các vị mau mau xuất thủ cứu sư đệ ta nhóm đuổi theo đều là đại huyền cao thủ tiếng nói i mặt b mà dừng nhìn cách đó không xa nằm nghiêng tại ghế đu phía trên nam nhân áo đen chẳng biết tại sao miêu hùng lạnh cả tim tựa như trực diện cự long con thỏ thân thể không nghe sai khiến run dày lên trái tim thật giống như bị một con sự sợ hãi vô hình đại thủ nắm chặt trong chốc lát vờ ơ y mà nói không ra lời chúc long hội thông chính dương chậm rãi ngầm đầu hờ hư ánh mắt dần dần trở nên lạnh ngươi nói là đám kia không biết sống chết m u ố lòng ngươi ngươi không phải t r ú c long hội người miêu hùng vừa lên tiếng khàn khàn tựa như lâu dài không có trên dầu dây xích h n tâm không thể ức chế chìm xuống dưới cái này cho hắn cực kỳ nguy hiểm cảm giác nam nhân vờ ơ im mà không phải t r ú c long hội người không phải t r ú c long hội người lại có được t r ú c long hội thuyền cái này phía sau ý nghĩa liền xem như cái kẻ ngu đều muốn lấy được chủ nhân một mặt thật thà kỳ m ũ dạ từ phòng thuyền trưởng bên trong đi ra không coi ai ra gì quỳ g i m xuống thông chính dương dưới chân thái quốc định đến、c、các hạ ta ta không phải chúc long hội người mồ hôi lạnh từ miêu hùng cái chán trượt xuống giết thông chính dương rủ xuống con người từ tôn nói đúng kị mưu ạ a chậm d ã i đứng dậy trên người hắn chuyến ra trận trận gần cốt ma s á t thanh âm hờ hững vô tình ánh mắt rơi trên người miêu hùng đáng chết miêu hùng trong lòng tuyệt vọng lại không có tại cái địa phương nguy hiểm này tiếp tục chờ đợi suy nghĩ dưới chân chấn động liền muốn rút đi tại hắn trong tiềm thức liền xem như đối mặt đằng sau ba cái kia hư hư thực thực hóa kình cao thủ đều không muốn mặt đối mặt lúc trước tựa hồ trọng thương chưa lành người áo đen hô một n á y mắt hình như có gió nổi lên k ỳ mù dạ thẳng tắp nhảy lên giữa không trung mang theo cứng ngắc cánh tay hất lên tựa như roi thép quật không khí t r u y ề n đến gào thét đánh nổ thanh âm thật nhanh miêu hùng con ngươi co r ụ t lại t h â n ở giữa không trung kia mặc quần áo thủy thủ phụ tăng thanh niên đã đuổi theo không kịp nghĩ nhiều hai cánh tay hắn đưa ngang trước người ẩm một tiếng trầm thấp tiếng va chạm phấp miêu hùng hai mắt máy động khí huyết đột nhiên vì đ ó dâng lên thân thể đạn pháo cũng giống như bay ngược mà đi đồng thời ngụm lớn máu tơi phân ra trên không trung phát họa ra một đạo thật dài đường vòng cung ừ n kia là miêu hùng băng băng mà tới thích tâm vũ giật mình trong lòng chỉ thấy miêu hùng đạn pháo cũng giống như rơi vào nước biển bên trong máu tươi tại trong cồn phong phân tán một giọt tung t vé đến trên mặt của hắn nội chiến thích tâm vũ trong lòng chuyển qua suy nghĩ chỉ thấy một bóng người lấy tốc độ cực nhanh từ trên thuyền mẹ xuống trên đầu dưới chân q u y ề n trước người tựa như bắn ra mà ra mũi t ê n nhọn bắn vào nước biển bên trong a miêu hùng gầm thét liên tục ở trong nước biển điên cồn g g à o t h é t phát ra tiếng tựa như m a n h hổ gầm thét thân thể ở trong nước biển bắn ra mà lên quyền trưởng vung vẩy trong khoảnh khắc đánh ra mấy chủ quyền nhưng tư tấn công mà xuống thân ảnh lại không tránh không né cứ thế mà khiêng mấy chủ quyền trung điệp một quyền đập vào miêu hùng nhất hầu phía trên gian g g i á c thanh thúy l ã n h khốc tiếng vang bên trong đầu lâu chín mươi độ bẻ gãy bề mặt rũ xuống hậu bối phía trên thi thể thẳng tắp ngược lại ở trong nước biển phù phù kỵ mù dạ rơi vào trong biển thân thể của hắn nhiều chỗ gãy xương một cánh tay đều cong nhưng hắn giống như chưa tỉnh đưa tay vô néo đem đứt gãy cánh tay nối liền hờ hững băng lánh nhìn về phía thích tâm vũ cái này thích tâm vũ lạnh cả tim triển khai tư thế độ cao cảnh giác đem bọn hắn dẫn tới trong gió biển một đạo hờ hững thanh â m theo gió phiêu lãng thật lâu không tiêu tan cuối cùng Cực chuyển cực lội tĩnh thành động. nước gặp. Hô! Kỵ một à nước biển, nước biển đến, phanh phanh phanh. m bước cứng cứng lần i va chạm trong lòng của hắn liền sinh ra một tia cổ quái người tới quyền cước lực đạo vô cùng lớn còn muốn vượt qua hắn không ít nhưng quyền cước bên trong lại không có chút nào kình l ự ợ c ẩn chứa cùng người bình thường không có gì khác biệt nhưng hết lần này tới lần khác chính hắn b ộ phát kình l ự c tràn vào đến người thân thể bên trong lại tựa như n g h như vào nước không có động tĩnh chút nào đây là cái thứ gì thích tâm vũ trong lòng thầm kêu không tốt càng đánh càng là kinh hãi người tới thế đại lực trầm càng vượt qua hắn giao thủ không lâu quyền cước của hắn va chạm đã một mảnh tê dại phù tăng ăn mặc nam tử tựa như không có chút nào cảm rất đau ẩm thích tâm lộ n tay một quyền đem một người đổ nhào trên mặt đất thân thể chối u về phía trước một cái đầu gối t r ù n g điệp ép xuống nện ở hết hầu của hắn phía trên hắn nhìn cũng không nhìn chạy trốn tới một bên miêu ta một chút giữ mắt nhìn lại chỉ thấy nước biển bên trong ngay tại giao thủ hai người đó là cái gì người thích tâm lộ âm thầm kinh hãi hắn sư đệ thế mà bị đệ lên đánh này hắn hét lớn một tiếng đ ạ p nước mà đi lao nhanh tựa như một đầu voi hướng về hai người giao thủ tri địa phóng đi ẩm một lần va chạm thích tâm vũ một cái ngựa ra sau bị trung điệp đánh vào ngực phun máu bay ngược sư đệ thích tâm lộ tiến lên trước một bước to dài cánh tay vươn về trước tiếp được bay ngược mà đến thích tâm vũ cái này vừa tiếp xúc với liền là đại lực v ọ t tới cơ hội triệt tiêu hắn dậm chân vọt tới lực đạo không khỏi giật mình người này k h í lực thật là lớn giống dùng tay buông xuống sư đệ thích tâm lộ hét lớn một tiếng dưới chân dẫm đạp sát thủy trong tay trái tán tay phải lật đánh d ậ m chân hư giải liên hoàn thích đánh đỡ lại truy kích mà đến kỳ m ụ ra không thích hợp cái này an kỳ sinh vẫn là chạy tới vị lảo đảo ho ra máu thích tâm vũ t r o mày như thế nào khả năng hắn càng muốn quay đầu liền đi nhưng là mấy người đồng hành mà đến cứ như vậy vứt xuống đồng bạn rời đi hắn cả đời này cũng đừng nghĩ tại đại huyền giới võ thuật n g ầ g đầu lên càng quan trọng hơn là hắn qua không được trong lòng một cửa hải kia dương minh tiên sinh cả đời qua mình mình tiếp nhận chuyển thừa của hắn làm sao có thể làm dồn bỏ đồng bạn mà chạy tiểu nhân càng quan trọng hơn là hắn ẩn t ậ n có thể phát giác lúc này trốn tuyệt đối không phải một ý kiến hay trốn thế mà so lưu lại nguy hiểm hơn、Phúc. thích tâm vũ há m ồ m phun ra một ngụm máu tươi thân thể phát run an tiên sinh người kia cổ q á i ta sư h u n h không phải là đối thủ của hắn a đại, đại sư người liên lạc lý viêm an kỷ sinh bông ra thích tâm vũ sắc mặt của hắn chậm rãi thư gian xuống tới rủ xuống xuống cánh tay chậm rãi nâng lên nắm chặt đốt ngón tay chấm bệnh cầu viện sao thích tâm vũ khàn khàn đáp lại không để hắn đường tới tiếng nói phiêu đãng ở giữa an kỷ sinh thân hình gian hắn ra sương sống b ú n g ra tựa như khốn long thăng thiên d ầ m chân vượt giúp đỡ giống như mảnh hổ tấn công mà đi sư huynh sư đ ệ miêu tam ôm đứt gãy cánh tay nhìn xem bãi cát trên mặt biển chết đi các sư huynh sư đ ệ hoán độc vô cùng nhìn mọi người một cái quay người liền muốn đào tẩu ẩm đúng lúc này hai của hắn bở vang lên một tiếng vang thật lớn thanh âm kia tựa như tốc độ siêu thanh máy bay tầng trời thấp phi hành lướt qua như sấm nổ vang như pháo nổ tung sông sáo sâu xa cái gì trong lòng của hắn vừa mới hiện hiện ý nghĩ này cũng chỉ cảm giác ánh mắt đấu chuyện thiên địa đều tại xoay quanh t â m mắt cuối cùng hắn nhìn thấy một bộ chạy vội mấy mét cái cổ phun máu tươi tung tóe thi thể không đầu kia là ta cái đó là thích tâm vũ con người co r ụ t lại hắn cẩn thận nhìn kia chém tới miêu tam đầu lâu rõ ràng là một trường cao tốc bay qua miếng sắt kia miếng sắt chém tới miêu tam đầu lâu vẫn có hơn thế không giảm bay ra trăm mét chặt đứt trên bờ cắt một viên thô to cây d ự a cuối cùng chui vào h ạ n cắt bên trong biến mất không thấy gì nữa còn có cao thủ thích tâm vũ trong lòng lạnh bướt chiêu này liền xem như báo đan cương kình cũng chưa chắc làm được hô vẩy ra nước biển bên trong an kỷ sinh sông ngang mà tới hắn run tay khúc cánh tay thành khuỷu tay dẫm chân vừa người lấy thân b a chạm khuỷu tay giống như thương đâm thân như núi dựa vào chính là bắt c ự quyền bên, bên trong đại chát thương cùng thiết s n c háo thích tâm lộ nhạy cảm phát hiện an kỳ sinh động tác cắn răng hoành đưa tay cánh tay đón đỡ một quyền thân thể rút lui bay ho ra máu g i a o phong bất quá một lát tay chân của hắn xương cốt cơ hồ tất cả đều vỡ tan an kỳ sinh kình lực bừng bừng phân chấn dưới chân mỗi một bước đều có bọt nước bùn cắt vẩy ra trắng non dưới da gân xanh từng khúc kéo tăng lên tựa như một t ầ n t i ế t ý gắn vào trên thân khổ luyện công phu trong kim trung cháo thể chi nghĩ xuất thủ thời điểm mới có thể không hề cố kỵ làm được chân chính dùng công thay thủ thích tâm lộ rút lui trước mắt an kỷ sinh ẩm vang đâm vào nhấc cánh tay oanh kích mà đến kỷ mù dạ trên thân vê n h mắt trần có thể thấy khí lưu d ơ lên bốn phía nước biển một chút vẩy ra ra g i a n giắc quyền khuỵu tay trước hết nhất va chạm an kỷ sinh chỉ cảm thấy một cỗ không thể hình dung kịch liệt đau nhức tràn ngập toàn thân va chạm trước mắt cánh tay phải một chút đào ngược tới chắm bệnh gãy xương đâm rách ra thịt bại lộ trong không khí cơ hồ trong n h y mắt an kỷ sinh vừa người khẽ nghiêng chúng điệp đâm vào trung môn mở rộng kỷ mù dạ trong bắt cực quyền cương manh vô s o n g đại khai đại hợp thiết sơn kháo hoặc là nói tiếp h thân tiến tới là trong đó nhất là cường manh đấu pháp một trong tập luyện cái này xáo lộ nhiều lấy đụng cây gặp trở ngại để luyện tập lấy an kỳ sinh bây giờ lực lượng toàn lực buộc phát không cân nhắc đ h ụ c thân năng lực chịu đựng liền xem như xi、si、măng cốt thép tưởng đều có thể một chút dựa vào ngược lại húng chi hắn toàn lực chạy kinh lực một chút bạo phát trên thực tế liền xem như một người bình thường lấy trăm mét bắn vọn tốc độ sinh đâm vào k ắ p trên người một người cường đại động năng cũng đủ để đem chặn đường người đụng thành trọng thương không nói đến là hắn an kỳ sinh tâm linh lại lạ thường bình tĩnh có thể cảm nhận được vai con g truyền đến ken kết xương cốt đứt gây âm thanh vô tận kịch liệt đau nhức t ự a n h ư như thủy chiều sông lên đầu sau một khắc chỉ cảm thấy ế t hầu ngọt ngọt hai chân cách mặt đất bay ngược đồng thời miệng lớn hột máu an tiên sinh va chạm quá mức cấp tốc thích tâm lộ đều có chút phản ứng không kịp nhưng hắn hai cánh tay xương cốt đều tại cùng kia kỳ mù dạ trong đụng trạm phá thoái kịp phản ứng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn an kỳ sinh rơi xuống nước biển bên trong、Phúc. an kỳ sinh xoay người ngồi dậy n g ụ n lớn máu tươi phun ra nhiễm hồng hải mặt đây là cái thứ gì sắc mặt của hắn t r ắ n g bệnh toàn thân kịch liệt đau nhức không biết xương cốt vỡ vụn mấy cây quả thực hoài nghi mình đụng cổ đại dạy đến mấy thước tường thành、Phốc. an kỷ sinh xoay người nhìn lại đồng thời kịp mụ dạ thân thể cũng là chấn động há miệng muốn nói y mắng miệng lớn mang theo nội tạng mảnh vỡ máu tươi phun ra đồng thời toàn thân của hắn trong lỗ chân lông đều có máu tươi loại ra tựa như bắn ra từng đạo huyết tiễn rầm rầm hắn muốn cất bước động k h ẽ động thân thể tựa như đã mất đi tất cả trèo trống bùng nhau đồng dạng tê liệt ngã xuống ở trong nước biển lần này đồng dạng đụng nát toàn thân hắn tất cả các cốt ba ba ba ba thanh t h ú y tiếng vỗ tay quanh quẩn tại hải vực phía trên an kỷ sinh cùng thích tâm lộ sắc mặt đồng thời biến đổi d ư ơ n g mắt nhìn lại liền thấy kia mắc cạn tại bãi cắt biên giới biển cạn bên trong thuyền bong tàu phía trên một cái kia sắc mặt trắng bệnh lâm cột mà đứng người áo đen lại là hắn an kỷ sinh con ngơi ư co r ụ t lại như bị xét đánh chương chín mươi ba ta gọi an kỷ sinh an kỷ sinh trong lòng rung động kia lâm cột mà đứng người áo đen thình lình liền là hắn từng tại trong video nhìn thấy cái kia hư hư thực, thực xuyên qua mà đến người thần bí h ã tử khi biết được người này tồn tại liền từng có rất nhiều ý nghĩ nhưng không có nghĩ qua chủ động đi tìm người này rốt cuộc chỉ từ hắn thân thụ đủ để cho kiến thần võ giả đều muốn lập tức mất mạng trọng thương còn có thể từ kim ứng nước t r n tới liền có thể chi kỳ là bực nào nguy hiểm hắn vạn vạn nghĩ không ra đ ổ i bắt miêu hùng bọn người thế mà lại đụng tới người này đây là vận khí quá tốt vẫn là khí vận quá kém ha ha thông chính dương mặt tái nhợt trên mang theo một mảnh lạnh lùng k i u kỷ mù giả bản thân là không có cái gì công phu trong người bất quá là hắn lấy đoạt hồn đại pháp đem nó tiềm lực triệt để ép h ô tạm thời dùng công cụ người mà thôi khả năng đủ triệt để không nhìn cơ bắp xương cốt tổn thương phát huy thân thể toàn bộ lực lượng lực lượng lớn nhất cơ hồ có thể đạt tới vạn cân trở lên. dung giới này tính toán đơn vị liền là năm tấn trở lên có thể đem hắn đánh chết thiếu niên kia ngược lại là có chút ý tứ thích tâm vũ lảo đảo đi qua cùng hai tay nhất cũng không ngẩng lên được thích tâm lộ lẫn n h o n g nâng đồng dạng thần sắc n g ư n g trọng trên thuyền người kia mặc dù chỉ là yên tĩnh đứng thẳng lại cho bọn hắn cực lớn áp bách người kia là ai hai cái đại hòa thượng moi ruột gan trong đầu quả thực là không có có thể cùng người trước mặt đối đầu cao thủ gian giác an k ỳ sinh cánh tay run run đem gãy xương chính vị trong lòng ngưng trọng vô cùng liên tưởng đến từng tại trong tin tức nhìn thấy kim ứng nước kia tựa như phế tích đồng dạng chiến trường có thể là người trước mặt làm hắn ngay cả chạy trốn đi suy nghĩ cũng sẽ không có duy nhất thử chạy trốn miêu tam lúc này máu cũng còn không lạnh mấy vị thế nhưng là đến từ đại huyền thông chính dương trên mặt hiện hiện một vòng cười nhạc ý tựa như không thèm để ý chút nào mấy người ngay tại hắn ngay dưới mắt đánh chết hắn người trên thực tế hắn cũng căn bản không thèm để ý thế giới này mặc dù nhỏ nhưng người cũng không ít chục tỷ người sinh sống tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé tương tự công cụ người tùy thời có thể lấy tìm trăm n g à n cái các hạ là ai an kỳ xinh hít sâu một hơi hỏi ta là người như thế nào người không biết sao t h ô n g chính dương giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua an kỳ sinh ánh mắt hiện ra một tia g ò n sóng người gặp ta lần đầu t i ê n lúc tim đập nhanh hơn còn người hơi co lại bộ mặt cơ bắp biến hóa ba lần nghĩ đến ngươi hẳn là thông qua một loại nào đó đường tắt gặp qua ta người này an kỳ sinh có chút cắn răng tiếp theo bình tĩnh trả lời ta đích s ắ c thông qua một ít đường tắt gặp qua các hạ hình dạng nhìn đến biết ta người còn không ít t h ô n g chính dương cười nhạt một tiếng thân thể khé động đã rơi vào trên bờ cát tốc độ cực nhanh liền xem như chăm chú nhìn hắn an kỳ sinh đều chỉ cảm thấy h o a mắt không thể nhìn thấy động tác của hắn tốc độ của hắn cơ hồ vượt qua nhân thể v ó n g mạc bắt giữ để an kỳ sinh trong lòng càng thêm cẩn thận thông chính dương cũng không thèm để ý như lâm đại địch ba người chậm rãi mở miệng ta muốn đi đại huyền các ngươi dẫn đường đi người muốn đi đại huyền thích tâm lộ biến sắc hắn không biết người này trước mặt là lai lịch gì nhưng lại ẩn ẩn có thể cảm giác được người kia trên thân không còn che giấu ác ý dạng này người nếu là vào đại huyền để chúng ta mang ngươi nhập đại huyền không có khả năng thích tâm vũ ho ra một vú máu khàn khàn đáp lại ha ha thông chính dương ánh mắt chết đi rơi xuống trên người hắn ánh mắt bên trong mang theo chắn ghét quả nhiên vô luận nơi nào con lựa chọc đều là giống nhau chán ghét bị vương quyền đạo hoàng giác tự truy sát kinh lịch hiện lên thông chính dương sinh lòng sắc ý hắn cả đời này ghét nhất hòa thượng cùng đạo sĩ v ơ i anh thông chính dương ánh mắt lạnh lẽo trong ngáy mắt thích tâm vũ chỉ cảm thấy trong lòng hình như có lôi đ ì n h nổ tung tất cả suy nghĩ một chút tất cả đều biến mất trong đầu trống r ỗ n g không được thích tâm vũ trong lòng vừa hiện lên cảnh giác liền thấy một cái tay từ trên trời giang xuống che đ ậ i bầu trời che đợi đám mây cường h à n h bá đạo đẻ ép đi hắn trong tầm mắt tất cả mọi thứ c h ế để trở thành hắn trong tầm mắt duy nhất、Ấm. an kỷ sinh chỉ cảm thấy hoa mắt sau một khắc thích tâm vũ thi thể không đầu đã bổ nhào ở trong nước biển cả viên đầu lâu bị một chút ấn vào trong lồng ngực sư đệ thích tâm lộ muốn rách cả mí mắt cùng hống một tiếng hắn bản thân bị trọng thương hai cánh tay đều gần như không thể nâng lên nhưng một thân hét lớn đồng thời đã một đầu đánh tới gần trong gang tốc thông chính dương đại sư không muốn an kỷ sinh đạp chân xuống liền muốn giữ chặt thích tâm lộ hai người cách xa nhau bất quá ba bốn mét lấy tốc độ của hắn một phần mười giây đều không cần đến nhưng ở lúc này lại có vẻ quá chậm quá chậm thích tâm lộ tiếng giống tựa hồ mới vừa vặn văng lên một bàn tay trắng non đã lại lần nữa rơi xuống giờ k h ắ c này an k ỳ sinh nhìn rõ ràng thần bí nhân kia mí mắt đều không nhấc một chút chậm rãi giơ tay lên tựa như đập con mua bình thường nhẹ nhàng nhấn một cái p h ú c chỉ là tiện tay nhấn một cái thích tâm lộ thân thể liền là cứng đờ bước hắn sư đệ theo gót lớn như vậy đầu lâu đã bị ấn vào trong lồng ngực đại sư an k ỳ sinh bàn tay trên không trung phí công một chảo trên mặt một mảnh ấm áp máu đổ mặt mũi tràn đầy ngươi muốn cùng ta nắm tay sao thông chính dương móc ra thủ cân xoa xoa cũng không một tia ô với tay đưa tay khăn đặt ở an kỷ sinh trong tay cười nhặt nói đến xoa tay an kỷ sinh phiếm hồng trong hai mắt phản chiếu ra thông chính dương mặt tia trương trên mặt lạnh lùng lúc này chính mang theo một tia mèo kịch chuột đồng dạng ý cười mà trong mắt của hắn bên trong mang theo tuyệt đối l ã n h khóc tà ác giết người với hắn mà nói tựa như chuyện thường ngày gương mặt này ta nhớ kỹ trên mặt huyết sắc chậm rãi rút đi an kỷ sinh mỹ mắt rủ xuống che khuất ánh mắt hắn túi người dùng còn có thể động tay trái ôm lấy thích tâm lộ cao lớn thi thể đặt ở trên v a i lại nhấc lên thích tâm vũ thi thể chậm chạp q u a n người hướng về bãi cắt đi đến hắn đưa lưng về phía thông chính dương không chút nào sợ hắn phía sau xuất thủ đồng dạng xôi trào sát ý bị hắn từng chút từng chút ấn vào đáy lòng thâm tàng giờ k h ắ c này an kỳ sinh trong lòng đã mất đi tất cả sợ hãi có người sẽ bị cảm xúc choáng váng đầu góc có người sẽ bị phẫn nộ sát ý tả hữu hành động nhưng có người cảm xúc càng phát ra xôi trào thời điểm ngược lại sẽ càng phát ra tỉnh táo an kỳ sinh thuộc về cái sau hắn biết rõ lúc này mình duy nhất có thể vì hai cái này đại hòa thượng làm chỉ có sống sót chỉ có sống sót hắn mới có cơ hội đem kia t r ư ơ n g làm hắn chán g h é t mặt một chút xíu đập nát ha ha thú vị nhìn xem phụ thi tiến lên an kỳ sinh thông chính dương nếp nhược lên hắn đối với an k ỳ sinh tâm lý hiểu rất rõ nhưng thì tính sao tại dạng này một cái không có mảy may linh khí tồn tại tuyệt linh chi địa hắn cố nhiên sẽ bị cường hành đục thân liên lụy vô cùng có khả năng bị chết đói nhưng chỉ cần hắn không chết hắn liền là chân chính vô địch thiên hạ tàn khốc như vậy trong thiên địa không có khả năng tồn tại ngang hàng thậm chí vượt qua hắn cá thể hai cái này hòa thượng không hợp ý vậy liền giết về phần một cái yếu đối t ự a n h ư gà con đồng dạng người cựu hận hắn nơi nào sẽ quan tâm an kỷ sinh đem hai cái đại hòa thượng thi thể đặt ở cây rửa dưới thật sâu mái hai vị đại sư đi tốt ba người ở trung mất quá một ngày hắn cùng hai cái này đại hòa thượng nói chuyện không cao hơn mười câu nhưng đến cùng kề vai chiến đấu qua nhìn xem bọn hắn như thế kiểu chết trong lòng của hắn làm sao có thể không có ba đậu cách ta trăm mét ta lập giết ngươi thông chính dương nhàn nhạt liếc qua an kỳ sinh nếu là khả năng hắn càng muốn lấy đoạn hồn đại pháp triệt để xuyên tạc v ạ n vẹo tinh thần của người này làm sao vương quyền kiếm chưa nhận chủ thời khắc đều muốn tiêu hao hắn đại lượng tinh thần lực giới này những n à y quân nhân hắn mặc dù không để vào mắt nhưng cũng không thể không nói những võ giả này tinh thần đều cực kỳ kiên định tại trúc long hội hắn đã thử qua đối những võ giả này thì triển đoạn hồn đại pháp không phải ý ki nói đến vương quyền kiếm tựa hồ có chút sinh động đây là sắp nhận chủ rồi nghĩ đến vương quyền kiếm thông chính dương tâm tình tốt hơn một chút một chút an kỷ sinh ngồi thẳng lên trên mặt không lộ vẻ gì lấy hóa k ì n h đối với nhục thân lực k h ô n g chế k h ô n g chế biểu lộ lại dễ dàng cực kỳ đi thôi thông chính dương nhàn nhạt nói một câu an kỷ sinh liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cây rửa hạ không đầu thi thể quay người hướng về đường cái đi đến có ý tứ thông chính dương lơ đến cười cười ánh mắt tựa như đang nhìn một người chết n ệ tình nguyên nghe lời phân thượng sau khi chết ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể cho ngưu cái địa ngươi tên là gì hắn không chút nào che giấu chính mình ý tứ rõ ràng nói cho an kỳ sinh vừa vào đại huyền là tử k ỳ của ngươi mà không dẫn đường một giây sau liền muốn thây nằm tại điện ngươi sẽ làm sao tuyển vượt qua thông chính dương đoạn trước an kỳ sinh dưới chân không có bất kỳ cái gì dừng lại an kỳ sinh cái gì vượt qua an kỳ sinh đoạn trước nghe được tên của mình thông chính dương dâm chân xuống trên mặt lần đầu xuất hiện kinh ngạc ngươi ngươi tên gì t r ư ơ n g chín mươi b ố vô song vô đối vương quyền đạo người kinh ngạc về sau thông chính dương có chút không biết nên khóc hay cười an kỳ sinh cái tên này ở cái thế giới này bình thường nhưng ở hắn thế giới kia lại lại như mặt trời ban trưa đem k h ố n g ba ngàn năm vương t r i ề u thay đổi giết thế gian không người dám xưng đế vương quyền đạo vị khai sơn tổ sư kia uy lâm thiên hạ một giáp danh truyền hậu thế ba ngàn năm một đời thiên nhân vô thượng đại tông sư đời thứ nhất vương quyền đạo người liền gọi an kỳ sinh kia là vạn n ă m dĩ hàng thiên tư đệ nhất nhân vật cái thế tuyệt thế thần b ì n h tử mẫu vương quyền kiếm người sáng lập ngươi cũng xứng gọi cái tên này thông chính dương trong lòng một người liền t ự như đại huyền người nghe được có người cùng thái tổ cùng tên đồng dạng tại hắn thế giới kia ba ngàn năm nay đều không ai dám lên cái tên này tên của ta nghe thần bí nhân kia rõ ràng có ba động thanh âm an k ỳ sinh trong lòng cũng hiện lên một k i a cổ quái không biết mình danh tự làm sao có thể để sau lưng người kia kinh ngạc n g ư ờ i cũng xứng thông chính dương cười nạo một tiếng lắc đầu đi thôi thiếu niên này danh tự đối bất kỳ một cái nào vương quyền đạo người mà nói đều là đối với tổ sư khinh n h u n nhưng hắn cùng vương quyền đạo thù sâu như biển nghe được cái tên này sát ý trong lòng ngược lại là tàn một chút tự dưng bị vũ n ụ an k ỳ sinh tự nhiên hận m i n răng trên mặt nhưng cũng không chút nào hiển hắn biết sau lưng người này lúc nào cũng có thể ra tay giết hắn nhưng cũng không có biện pháp c h ỉ ít tạm thời tới nói hắn không có bất kỳ biện pháp nào nhưng chưa hẳn thật không có cách nào người này là cấn siêu tập rất chậm rất chậm ấn theo tốc độ này ít nhất phải ba ngày trở lên thời gian dưới chân đi tới an k ỳ sinh tinh thần nhưng không có một tiếng ngừng tại hắn thị g i á c biên giới từng tia từng sợi tia sáng dây dưa chậm chạp mà kiên định đang câu kịm kia là phía sau hắn người này tinh thần là cấn nhập mộng an k ỳ sinh chưa bao giờ như thế bức thiết muốn nhập mộng một người mà lại không phải là vì học công pháp mà là bức thiết muốn tìm ra sau lưng người k i ệ nhược điểm sau đó giết hắn thời gian trôi qua tại h o á n g qua mặt t r tin tin về sau hắn gọi điện thoại tới vẫn không có người tiếp lý viêm nhào nặn huyện thái dương thần sát nghiêm trọng hắn lần lần có một loại cực kỳ dự cảm không tốt tất cả mọi người đề phòng phân lửa xuống xe lý viêm phân phó một câu xe chậm rãi dừng lại hô thích tâm long một chút mở cửa xe một cái cất bước đi vào bị an kỳ sinh ba người vứt bỏ cỗ xe bên cạnh không có người thích tâm long ngắm nhìn một phía màn đêm phía dưới chỉ có cách đó không xa còn có một chiếc xe không có bất kỳ người nào tung không ai lý viêm đi xuống xe trong tay điện thoại còn tại gọi bên trong đoạn đường này hắn liền không có đình chỉ kêu gọi sư đệ cùng an tiên sinh hẳn là đổi tới nơi đây phát hiện miêu hùng đám người tung tích sở dĩ bỏ xe tất nhiên là bởi vì bọn hắn trốn địa phương không thể chạy Thích tâm lý ò n trong lòng lo lắng, nhưng cũng không g rối. lo l có bối rối. Lý Thiếu, dọc theo tiệm, thời gian trôi qua không lâu, nhất định có tung tích lưu lại. Cẩn thận chút, một theo ta. không định phòng, những bãi gian lại. người loại người lại qua lâu, lưu lưu dọc các có Cẩn các an còn Lý đi viêm g ậ t đầu quay người phân phó m ộ t câu lại liếc mắt nhìn thích tâm long đại sư n h ớ l ấ y không thể bối rối vô luận nhìn thấy cái gì đều không nên vận động càng không thể ra tay vừa gặp không đúng lập tức liền muốn rút lui lý viêm trong lòng sáng như tuyết ba người không tiếp điện thoại nhất định là xảy ra vấn đề nhưng ba người bọn họ đều xảy ra vấn đề chỉ dựa vào mấy người bọn hắn lung tung xuất thủ ngoại trừ đưa đồ ăn bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa yên tâm thích tâm long nhàn nhạt trả lời một câu quay người bước vào trong màn đêm chạy về phía bãi cát không nên gặp chuyện xấu a lý viêm k h ẽ thở dài một cái mang theo mấy người hướng bãi cát đi đến mà lúc này đã không nhìn thấy thích tâm long bóng lưng trên bờ cắt dấu chân chưa tắn đi lý viêm mấy người dọc theo dấu chân một đường trước truy trọn vẹn qua năm hơn mười phút xa xôi không biết bao xa lý viêm nghe được một tiếng cực kỳ bi thương tiếng hét giận dữ đây là thích tâm long t h a nhâm lý viêm trong lòng cảm giác nặng nề lập tức chân phát lao nhanh bọn hắn tốc độ của mấy người kém xa thích tâm lòng trọn vẹn lại đuổi hơn mười phút mới xa xa nhìn thấy màn đêm phía dưới tựa như một con nổi cơn điên voi đồng dạng gào thét thích tâm lòng sư đ ệ sư đ ệ a sư đ ệ a tràn ngập vô tận đau đớn tiếng la quanh quần trên hải vừa không lý viêm rất nhanh tới gần chỉ thấy thích tâm lòng kia đại hòa thượng quỳ giảm xuống trên bờ cát sắc mặt huyết hồng một mảnh nước mắt chảy ngang toàn thân run r u y vậy vậy là lý viêm ánh mắt nhất chuyển liền thấy cây rửa hạ hai cỗ tử tướng thê thảm thi thể không đầu trong lòng của hắng i ậ t hắn tiếp xúc người chết rất nhiều một chút cũng có thể thấy được đến khi hai cái đại hòa thượng không phải bị người cắt đi đầu lâu, lâu mà là bị nhân sinh sinh đem đầu truy tiến trong bụng đây là cỡ nào thủ đoạn hung tàn sư đ ệ a thích tâm long toàn thân run dậy khóc khóc không thành tiếng bọn hắn thở nhỏ tại thiếu lâm tự lớn lên cùng một chỗ l u y ệ n võ tự kinh cùng một chỗ làm huấn luyện viên cùng một chỗ mở vào giáo nói là sư huynh đệ lại so thân huynh đệ còn muốn thân mắt thấy hai cái sư đệ chết thê thảm như thế hắn tim như bị lao cắt cơ hồ hận không thể chết chính là mình lý viêm quét mắt một chút một p í a trên bờ cắt một chiếc thuyền chỉ mắc cạn cách đó không xa còn có một cỗ thi thể không đầu thêm gần một chút địa phương nằm lộn n a n g bốn cỗ thi thể nơi đó cũng là duy nhất có kịch liệt đánh nhau vết tích lý viêm đi ra phía trước ấn ở thích tâm long bà vai đại sư nén b i thương bất quá lúc này không phải thương tâm thời điểm chúng ta nhất định phải tìm tới sát hại hai vị đại sư hung thủ cái này đi theo lý viêm mấy cái kia tinh nhuệ tay súng cũng thăm dò xong hiện trường đi tới miêu hùng bọn người tất cả đều chết rồi còn có một cỗ thi thể tàn chi tựa hộ bị nước biển cuốn đi trừ cái đó ra không có phát hiện an tiên sinh tung tích mặc n g trang thanh niên thấp giọng báo cáo không có an kỳ sinh thi thể lý viêm trong lòng hơi động thích tâm long đã ngẩng đầu lên hai mắt đỏ bừng khỏe miệng mang máu người kia có thể ngược sát sư đệ ta hai người hẳn là đan cương c ả n h phía trên cao thủ an tiên sinh có lẽ cũng không thể may mắn thoát khỏi đại sư người không sao chứ lý viêm mang theo một tia lo lắng vô sự đại bi phía dưới lá lách phá thích tâm long thanh â m khẳng hạn thích tâm long đại bi sau khi cũng minh bạch chuyện không thể làm thích tâm lộ hai người có thể cùng hắn cùng nhau trở thành thiếu lâm đương đại g a ngoài hành tàu bề ngoài nhân vật tự nhiên là bởi vì bọn họ công phu đều cực cao thậm chí có hy vọng báo đan Thêm nữa một nữa chương á i hư chín mươi lăm thiên hạ đệ nhất ai nhìn xem càng lúc càng xa đại hòa thượng lý viêm thở thật dài người không phải có cây ai có thể vô tình sinh tử biệt ly cho tới bây giờ đều là nhân sinh đại thống h ắ n đ ố i v ớ i thích tâm long tao nộ cảm động lây bảy năm trước đại ca của hắn liền chết tại một lần chấp hành trong nhiệm vụ l ý thiếu chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào trước đó kia mặc ngụy trang thanh niên đi tới thấp giọng hỏi lý viêm trầm mặc một lát hỏi vương hổ người sợ chết sao vương hổ khẽ giật mình lập tức nghiêm trả lời vì nước mà chết chết có ý nghĩa thuộc hạ không sợ chết vì nước mà chết lý viêm sắc mặt buồn vô cớ gật đầu nói gửi điện thoại thái quốc cảnh sát yêu cầu điều lấy phụ cận tất cả giám sát loại bỏ bốn phía tất cả nhân vật khả nghi nhất là phải chú ý một người mặc màu trắng quần áo thể thao người trẻ tuổi nơi đây không có phát hiện an kỳ sinh thi thể như vậy hắn liền vô cùng có khả năng không chết vô luận là bị cựa njf vẫn là đ à o vong nơi khác chỉ có tìm tới hắn mới có thể biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì đúng vương hồ túi chào đáp ứng vương hồ lui ra trong màn đêm lý viêm nhìn xem vô tận thâm trầm đại dương mênh mông trong lòng mặc niệm đừng c h ế t ta an liên đ ệ thái quốc vịnh bên ngoài mấy chục km cánh rừng bên trong dâng lên bên đống lửa an kỳ sinh hứng hờ nướng một con đánh tới thỏ rừng hắn có tích cốc đan mang theo tự nhiên không cần ăn thứ gì bất quá thần bí nhân kia đưa ra nghỉ ngơi hắn tự nhiên không quan trọng cách đó không xa thông chính dương ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức giới này căn cối hoàn cảnh chú định thương thế của hắn không cách nào nhanh chóng khép lại cho dù là những cái kia quân lương hoàn đại lượng mất phía dưới cũng bất quá khó khăn lắm khiến cho hắn khôi phục mấy phần hành động được tôi muốn khôi phục thương thế của hắn gần như không có khả năng trên thực tế cái kia áo đen phía dưới ngực bụng ở giữa vẫn có lưu kia vết thương khổng lồ t h i y phục xuống nội tạng đều có thể rõ ràng nhìn thấy vương quân kiếm vương quân kiếm thông chính dương hai mắt nhắm nghiển không ngừng câu thông lấy thể nội vương quyền kiếm. tại ừ mẫu quyền vương hắn chưa từng nhận chủ thời điểm hắn cũng bất quá lấy huyết nục h chi, chi khu đem nó vây khốn tinh thần cũng đồng thời thừa nhận áp lực cực lớn muốn thôi động hắn tiêu hao càng là kinh khủng không cách nào tưởng tượng ngày đó tại kim ương đế quốc hắn thôi động một lần vương quyền kiếm v ề sau trực tiếp liền là rơi biển giả chết m ấ y tháng nếu không phải kia kình rơi cơ hồ liền muốn sống sờ sờ chết đói tại đáy biển hắn cũng không nguyện ý lại gặp gặp một lần cùng loại với kim ứng nước như thế truy sát tốc độ quá chậm an kỷ sinh chuyển động trong tay nhánh cây nửa khép thị giác bên trong tinh thần lạc ấn còn tại thu gót thái quốc cũng không lớn cho dù không cưới bất luận cái gì phương tiện giao thông lấy tốc độ của hai người muốn xuyên qua vài quốc gia bên i c ả n h đi hướng đại huyền cũng không bao lâu mặc dù hắn suy đoán thần bí nhân này trải qua kim ứng nước truy sát về sau không muốn lại lần nữa đối mặt đại huyền vây quét nhưng chỉ cần hắn vào đại huyền hơn phân nửa sẽ không để ý tiện tay dưới hắn vì thế hắn tranh đoạt t ừ n g g i â y cơ hồ từ bỏ nhập mộng hết sức chăm chú thu góp tinh thần là khấn nhưng không biết là người này quá mức cường hành hay là bởi vì hắn ở trong thiên địa dấu vết lưu lại quá ít tốc độ căn bản là không nhanh lên được càng quan trọng hơn là trong lòng của hắn âm thầm có chút lo lắng nhập mộng người này sẽ sẽ không phát sinh như dương minh trước sinh sự t ì n h an kỷ sinh trong lúc lơ đãng liếc qua thông chính dương trong lòng cũng không bình tĩnh cho dù người kia kiềm chế toàn thân khí t ứ c tại hắn cảm ứng bên trong cũng giống như một con manh thu nằm ngang tại bên người trên người hắn càng có một cốt như ẩn như hiện ph hô thông chính dương mở mắt ra lông mày v ặ n lên vương quyền kiếm rõ ràng mười phần sinh động vì sao đối ta bài xích ngược lại càng phát ra lớn hắn không khỏi sờ sờ cánh tay vương quyền kiếm đối với hắn áp bách cực lớn cánh tay của hắn kinh lạc xương cốt cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc không tại bị sắc bén đến cực hạn kiếm khí cắt đứt tương lai thế giới này trước đó hắn còn có thể áp chế nhưng đi vào giới này về sau đây tuyệt không mảy may linh khí tuyệt linh c h i địa để hắn không có mảy may bổ ích vương quyền kiếm cơ hồ thành thôn phệ hắn huyết n h c á c thú hắn đón lấy trên người cái túi nhìn cũng không nhìn liền nắm một cái nuốt xuống đi đúng thế quân lương hoàn. vẫn là cao đ ẳ n g quân lương hoàn một lần nuốt nhiều như vậy an k ỳ sinh trong lòng hơi động đã nhìn ra người kia nuốt liền là p h ụ tang quân lương hoàn so với kim ứng nước dịch dinh dưỡng đại huyền tích cấp đan p h ụ tang quân lương hoàn phải kém hơn một bậc nhưng cũng so tam ấn quốc sông h à n g thánh thủy muốn mạnh hơn một tuyến đ ẳ n g cấp cao quân lương hoàn đủ để công kích bão đan phía trên cao thủ tu hành một viên cũng đủ để bão đan một ngày cần thiết người kia một chút nuốt làm sao dừng mấy chục quả từ n g ự giống như thạch rơi giếng sâu thông chính dương trong bụng vang lên tiếng sấm nổ dạ dày tựa như cối say thịt đồng dạng rung động trong một chiếc mắt đã đem những này rắn như sắt đá quân lương hoàn hệ số tiêu hóa một tia nhiệt lưu tuân hướng quanh thân thông chính dương há miệng một đạo s á m t r ắ n g khí lưu phun r a hưu không khí t ê minh khí lưu giống như tiễn trong n g á y mắt bay ra hơn hai mươi mét xuyên thấu nham thạch thật sâu bắn vào dưới mặt đất b ậ t hơi thành kiếm thịt này thể an k ỳ sinh thủ đoạn chấn động chấn động rứt xuống thịt thỏ trên nhỏ xuống dầu trơn chết đi ánh mắt nôn từng ngụm lớn lấy thịt thỏ vật hơi thành kiếm tại thường nhân xem ra là thần thoại nhưng giới võ thuật bên trong lại thực sự có người có thể làm được cổ tịch ghi chép bên trong cổ t r ư ờ người phong công phu nhiếp thành thời điểm, liền từng lấy nắm thành bùn, bật hơi thành kiếm, sinh ngai đá loại hình thủ đoạn chấn hôn thuật. loại đoạn loạn công liền từng nắm bùn, ngai ngay n giới g lúc đại điểm, đá đó tiết kiếm, bật sắt lấy võ này hô thông chính dương tiện tay bắn ra một viên màu vàng xâm viên đan dược phá không mà đến rơi vào an k ỳ sinh trước người cái đồ chơi này người cũng nhận biết an k ỳ sinh liếc qua trên đồng có quân lương hoàn k h ẽ gật đầu p h ụ t ă n g quân lương hoàn trên hình ảnh gặp qua nghe nói đại huyền tích cốc đan dược lực hơn xa quân lương hoàn là trên thế giới dinh dưỡng giá trị cao nhất đồ ăn người gặp qua sao thông chính dương ánh mắt bình thản tiếng nói không gợn sóng thứ nơi nào có tích h thứ Hắn ể được đến thứ này.、Hắn、muốn t cốc đan lệ à hắn c thuộc đại huyền quân đội vật tư chiến lược ngoại trừ quân đội không có bất kỳ cái gì địa phương có thể sản xuất tích cốc đan an k ỳ sinh bình tĩnh trả lời thu hoạch tích cốc đan vừa gia nhập quân đội hệ thống cảnh bị thứ hai gia nhập chấp pháp võ giả đội ngũ trừ cái đó ra nói đến đây an k ỳ sinh ngừng lại một chút nhìn thông chính dương từng chữ nói ra nói đại huyền quân đội thế giới đ ỉ n h tiêm lục chiến thiên hạ đệ nhất người nghĩ cứng r ắ n đoạn tuyệt đối làm không được thiên hạ đệ nhất thông chính dương rủ xuống ánh mắt đột nhiên k h ẽ động nhìn ra xa xa tới liền ra đi chương chín mươi sáu đến từ phương tây khất đạo giả ai sẽ không phải là lý viêm an k ỳ sinh trong lòng giật mình thoáng qua lại yên lòng lý viêm là m người lý trí cơ cảnh biết được chuyện không thể làm sẽ không như thế mò đội theo tới ổn định lại tâm hắn dương mắt nhìn lên chỉ thấy vài trăm mét bên ngoài màn đêm phía dưới á n hắn t r yên tĩnh đứng ở ánh trăng bên trong cùng hoàn cảnh chung quanh vô cùng hài hòa tựa như không phải hắn lại tới đây mà là hắn vốn là hẳn là ở nơi đó loại cảm giác này hắn có chút quen thuộc tựa hồ khá là cùng loại với tuyệt trần đạo nhân tiết tranh khí tức chiến thân tại như thế cái địa phương quỷ quái cũng có thể tu đến nước này không sai rất không tệ thông chính dương nhìn xem người tới hơi có chút kinh ngạc ý tứ n g ư ờ i môn này ở nấp hành tung công phu cũng không tệ huyết khí như rồng thật cường hoành thân thể dưới ánh trăng người da trắng xa xa chắc tay nói là rõ ràng đại huyền l ờ i nói ta gọi potter đ ế t ử xa xôi n h ậ t bất lạc đế quốc gặp qua vị này người ngoài hành tinh các h ạ thường nhân khoảng cách vài trăm mét thanh â m không thể tránh khỏi sẽ sai lệnh mơ hồ nhưng kiếp potter thanh â m không lớn lại cực kỳ ngưng tụ vượt qua vài trăm mét gió đêm vẫn rõ ràng to t h ư ợ n như kể sát lỗ hai phát ra tiếng người ngoài hành tinh thông chính dương ngai ngai nhấm nuất một chút ba chữ này không khỏi gật gật đầu dựa theo các ngươi thuyết pháp nói như vậy cũng không sai hắn thì triển đoạn hồn đại pháp biết được rất nhiều thế giới này thưởng thức nhưng cũng không phải là chú đáo chỉ có thể nói hơi có chút hiểu do bất quá ba chữ này ngược lại là rất dễ lý giải Potter. an kỷ sinh nhớ tới người kia là ai mục long thành thượng vị thời điểm đã từng triệt để thanh tẩy khất đạo hội bên trong cùng hắn đối kháng cao thủ về sau ba mươi năm ở giữa rất là siêu tập một nhóm cao thủ trong đó bao quát chính hắn tại bên trong hết thể ba vị l a n h tụ cái này porter tự a hồ liền là khất đạo hội nhị lãnh tụ trong truyền thuyết là cương kinh đại thành cao thủ bây giờ nhìn đến tựa hồ còn không chỉ là như thế thật sự là vinh hạnh có thể nhìn thấy các hạng họp thờ con người rất sáng so ánh trăng còn trói mắt hơn mười mấy năm qua ta một mực tại tìm kiếm siêu việt phản tục lực lượng nhìn đến rốt cuộc tìm được người nước ngoài này trong lúc nói chuyện một cỗ sóng nhiệt đánh tới tại an kỳ sinh cảm ứng bên trong gọi là làm họp thờ người ngoại quốc tựa như cháy hừng hực lò lửa lớn khí tức bành trướng đáng sợ siêu việt phản tục lực lượng thông chính dương đối cái này người da trắng tựa hồ rất có hứng thú nghe vậy lộ ra vẻ mỉm cười vậy phải xem ngươi đối với loại lực lượng này như thế nào định nghĩa tại thế giới của ta bên trong chỉ có thiên nhân mới là siêu việt phản t ụ đối với các ngươi mà nói có lẽ ta cũng coi như siêu thoát phản t ụ thiên nhân bất thờ ánh mắt trở nên thâm trầm nội liễm che khuất thật sâu khát vọng các hạ thế giới lại là cái dạng gì hắn tinh thần sớm đã thần mà minh chi su cắt tị h u n g đã là bản năng trước khi hắn tới liền đã, đã nhận ra chuyến này ẩn chứa to lớn nguy hiểm cơ hồ cựu tử nhất sinh mục long thành càng để lại cho hắn như gặp áo đen lui ra phía sau mười dặm cảnh cáo ý chỉ mười dặm bên trong hắn trốn đều trốn không thoát nhưng hắn vẫn là tới trên thực tế hắn sớm đã tại bông dương đại hải bên trong tìm trước mặt người này mấy tháng có thừa khi vương đế quốc lưu truyền tới vài đoạn video rất nhiều người không tin nhưng cũng có người tin tưởng không nghi ngờ t h như hắn nói cho ngươi nghe thì có ý nghĩa gì chứ thông chính dương thở thật dài nếu như có thể lựa chọn hắn tình nguyện đối mặt vương quyền đạo cùng hoàng giác tự thiên địa lệnh truy sát cũng không muốn tại như thế một cái tuyệt linh tri địa s ố n g t ạ o đáng tiếc trở về không được thiên nhân mới có thể phá toái hư không hắn cách thiên nhân khoảng cách so với giới này người bình thường cùng mình tranh lệnh còn muốn lớn gấp m ư ơ i vừa nghĩ tới đó thông chính dương có chút mất hết cả hứng tùy ý khoát khoát tay n g ư ơ i tu đến này bước không dễ hôm nay ta liền không giết n g ư ơ i trở về đi các hạ là không muốn giết ta vẫn là không thể giết ta dưới ánh trăng bắt tờ đứng xuôi tay trong lòng của hắn báo động giống như thủy chiều mánh liệt nhưng hắn trên mặt lại thâm trầm như biển xanh lam ánh mắt bên trong vô cùng lo lắng bước lên như thế cự hiểm mà đến hắn đương nhiên sẽ không như thế rút đi ha ha ha nghe vậy thông chính dương cười dài lên tiếng n g ư ơ i dù luyện thông gân xương ra thị xương tùy máu nhưng lão phu khí mạch đã thành như ngươi như vậy lao phu giết quả thực quá nhiều tiếng cười dài bên trong thông chính dương lời nói đột nhiên lạnh lẽo như rét đậm dáng lâm mặt đất nổi lên một trận thê lương hàn lưu như thế một chiêu bất tử lão phu liền trả lời vấn đề của ngươi ầm ầm đất bằng kinh lôi t r ậ n t r ậ n tựa như một chiếc tốc độ siêu thanh máy bay tầng trời thấp lướt qua kính phong khí lưu một chút thổi tắt cháy hừng hực đống lửa bốn phía có cây đất đá một chút tứ tán quấy đậu an kỷ sinh quần áo phân phật khí lưu như đao cắt đứt trên người hắn đổ thể thao dưới chân hắn phát kình túi lưng một cái thiên cân truy bắp chân hám sâu bùn đất bên trong mới không có bị một chút thổi thẻ xuống đất nhưng hắn không lo được những này tiế Bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị, lần này bị, r ố tại c thông y rõ t h chính dương cười dài đồng thời bật tờ trong lòng nguy cơ đã đạt đến đỉnh điểm mà xuống một cái trước mắt hắn liền thấy kia lôi cuốn cuộn cuộn kính phong gào thét mà đến cuốn bánh không thể tưởng tượng nổi thông chính dương trong lòng nguy cơ to lớn càng là tựa như núi lửa phun trào ra chỉ thấy một t r ư ờ n g kia quật từ trên trời giáng xuống tựa như che đậy mặt trăng che đậy màn đêm mang đến so bóng đêm càng thêm thâm trầm hát lắm lùi lùi lùi tờ dưới chân hình như có đạn pháo nổ tung đất đá tung tóe một cái l ư ớ t về đằng sau liền làm mấy chục mét dưới chân liền chút đồng thời hai tay một chút nâng lên một trái đẩy một phải ôm như ô m thái cực như ô m g âm dương mắt trần có thể thấy khí lưu tại hắn phía trước hội tụ cánh tay của hàn múa tựa như một con n h ệ lớn kết lưới khí kinh ở trong cơ thể hắn phồng lên chấn động không nớt khí lưu trong nháy mắt tứ nghiệt như đạn pháo giữa trời nổ tung mắt trần có thể thấy khí lưu tựa như sóng xung kích đồng dạng hướng về bốn phía khuếch tán ra đến càng khuấy động lên vô số bùn đất cắt đá khoảng cách hai người va chạm chi địa vài trăm mét bên ngoài an kỳ sinh đều tựa hồ có thể cảm nhận được mặt đất chấn động ẩm một tiếng n ộ t ngã thấp vang khí lưu bên trong một bóng người xa xa ném đi Hoặc tờ bay ngược giữa không trung thân thể rơi xuống một chút nện đ ứ t đạo bên cạnh đại thụ lại đằng đằng đ ằ n g trên mặt đất liên tục sau đạp bảy tám bước mới miễn cưỡng ngừng thân hình phía trước hắn phía trước mặt đất nước ra lan tràn ngàn mét tựa như đàn voi lớn lao nhanh mà qua một mảnh hỗn độn mà phế tích cuối cùng thông chính dương vẫn liền ngồi xếp bằng tựa như động cũng không động an kỷ sinh nhìn tâm thần chập trờn thông chính dương từ xuất thủ về đến trở lại tốc độ nhanh chóng quả thực làm người nghe tính sợ tốc độ kia buộc phát mang tới khí áp cực mạnh hắn thiên cân truy đều su hắn trên lồng ngực quần áo tựa như bốc hơi bình thường một cái rõ ràng đại thủ lấn ở lại nơi đó người thua thông chính dương điểm nhiên như không có việc gì gậy gậy ngón tay lựa đạo của hắn mình rõ ràng mặc dù trọng thương mang theo không cách nào toàn lực phát huy nhưng hắn tiện tay một trường đủ để đem cái kia tên là xe tăng sắt thép vũ khí xuyên thủng cái này người da trắng thể phát sinh cơ mặc dù là hắn tới trên thế giới này thấy qua người mạnh nhất nhưng t h ụ hắn một trường nội t ạ n g đã phá sống không được quá lâu thế giới này nên không ai có thể cứu được hắn ta không có thua、Bất、tờ nội t ạ n g như bị liệt hỏa t h i ê u đốt quanh thân tất cả đều đau nhức sắc mặt lại không có gì thay đổi nhìn thẳng thông chính dương bình tĩnh nói ta hiện tại không chết một trường này ta tiếp nhận chương chín mươi bảy đều đậu khất đạo hội an kỷ sinh ánh mắt chập trờn sáng sớm nghe đạo triều có thể chết từ xưa đến nay bao nhiêu người biết rõ con đường phía trước xa v ợ n như cũ tiến lên nói bọn hắn ngu xuẩn cũng được cố chấp cũng tốt dạng này người đều là cực kỳ thuần túy hắn tự nghĩ mình là làm không được trình độ như vậy nhưng trong lòng đối với dạng này người cũng có chút kính nghệ cái này hotter mặc dù là người ngoại quốc nhưng hắn thấy lại so rất nhiều đại huyền người còn muốn càng giống là đại huyền người người ngược lại là có chút ý tứ chết đều phải chết còn để ý cái gì siêu việt phản tục lực lượng thông chính dương ánh mắt nghiền n g ấ m có chút hứng thú. hắn không tiếp tục xuất thủ hắn thể lực sao mà quý giá một kẻ hấp hôi sắp chết không đáng hắn lại lần nữa ra tay nghĩ, nghĩ. h ắ chân khí, chân khí nói đến h đây hắn lời nói một trận lấy ngươi thể phép sinh ra chân khí sớm đã dư xài đáng tiếc thế giới này không có thiên địa linh khí chân khí là nhân thể cường hoành tới trình độ nhất định lấy tiếp nhận thiên địa linh khí cùng tự thân nội lực dung hợp mà thành một điểm tại người chín phần tại trời thiếu một thứ cũng không được không có thiên địa linh khí muốn diễn sinh chân khí căn bản không có khả năng cũng nguyên nhân chính là giới này không có linh khí chân khí của hắn càng ngày càng ít nhục thân thương thế cũng chậm chạp không thể khỏi hẳn thậm chí mọi cử động muốn tiêu hao rất nhiều thể lực khí、bất、tờ tự lẩm bẩm khí chữ này hắn cũng không lạ l ắ m hắn tuy là nhật bất lạc đế quốc người h ọ c lại là đại huyền chính thống quyền t h u ậ t đối với đại huyền văn hóa giải cử sâu hắn biết đại huyền văn hóa bên trong vô luận là phận đạo vẫn là nho ra trong biệt tịch đều không thể thiếu cái này khí chữ nhưng hắn mười mấy năm qua đi khắp đại huyền tam ấn quốc phù tăng hàn quốc đều không có phát hiện bất luận cái gì khí tung tích khí tựa hồ căn bản không tồn tại chân khí an kỷ sinh trong lòng đem thông chính dương lời nói từng cái đ i lại thần bí nhân này không có chút nào đem mình công pháp lưu truyền suy nghĩ nhưng hắn chưa hẳn không chiếm được đến lúc đó cũng muốn xem thử xem có phải là thật hay không cái luyện không ra khí tới chân khí thành thì nhưng ở thể nội phát h ỏ a kinh mạch hợp chi lấy thiên địa là một chân khí vô hạn vô t ậ n thì khí mạch thành thử thông chính dương nói khoác khoác tay nhiều lời vô ích ngươi lại tự đi tìm phiến nghĩa địa ngược lại miễn đi ngươi phơi thây hoang dã người này lòng cầu đạo ngược lại là có phần kiên nhưng cái này không có quan hệ gì với hắn hắn đã không có hứng thú lãng phí sức lực cũng không có chuyện hắn bí quyết nếm thử ý tứ n g ư ơ i con đường phía trước đ o ạ n t u y ệ t cùng ta có liên can gì đa tạ các hạ giải hoặc p o t t e r có chút c h ắ t tay xin hỏi các hạ tục danh công phu của ngươi tại giới này cũng tính được là định tiêm cũng là có tư cách biết được lao phu danh tự thông chính dương nhàn nhạt đáp lại lao phu thông chính dương thông chính dương p o t t e r hít sâu một hơi quay người đi vào trong màn đêm dần dần đi xa so với lúc đến c ư bộ của hắn trở nên chậm chạp nhưng lại càng nhiều hơn mấy phần không giống bình thường hương vị nghĩ, nghĩ lại an kỳ sinh cảm thấy họ tở t tựa hồ cũng sẽ không chết nghĩ đến trong lòng của hắn thở dài họ tở t đã là cương kình đại thành thậm chí khả năng kiến thần đại t ô n g sư nhưng cũng không phải đối thủ của người này chỉ sợ mục long thành tới cũng không phải là đối thủ của người nọ bất quá cái này thông chính dương chỉ cần tái xuất một p h ầ n lực liền có thể đánh chết giết họ tở t tại tại chỗ nhưng không có làm như thế gặp qua hắn ra tay ác độc an kỳ sinh trong lòng không khỏi nổi lên một tia cổ quái lại liên tưởng đến hắn xuất thủ trước đó đều muốn cố ý nuốt bó lớn quân lương hoàn có lẽ thương thế trên người hắn so với trong tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn người tự hồ đối với những này cũng rất có hứng thú thông chính dương ánh mắt rơi trên người an kỳ sinh giống như cười mà không phải cười cùng an kỳ sinh suy nghĩ khác biệt h ắ n trọng thương mặc dù để hắn không cách nào phát huy toàn lực nhưng thêm một phần lực chấn sát kia người da trắng vẫn là có thể chỉ là hắn tiêu hao q u á lớn cũng không muốn lung tung tiêu xài thể l ự c thôi người sẽ nói sao an kỳ sinh vô vô làm lũ quần áo không có hỏi tới ý tứ ha ha thông chính dương lại nuốt mấy k h o ả n quân lương hoàn n h é o n h é o bằng phản túi lẩm bẩm thừa không nhiều lắm sắp trời tảng sáng dưới bóng đêm sương sớm sâu nặng đường cái cái khác xe bán tải bên trên lý viêm một đêm không ngủ hai mắt đỏ lên lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sắt bên trong an kỷ sinh đẩy cửa xe ra đi xuống sắc mặt cực kỳ khó coi biết thích tâm lộ hai người bị giết an kỷ sinh sống chết không rõ hắn cũng một đêm không ngủ lái xe đuổi đi theo ta lão tỉ gọi điện thoại tới nói có một nhân vật nguy hiểm rất có thể muốn lén qua bên cạnh muốn ta trở về ta cự tuyệt vương an phong hít sâu một hơi h u y ệ t thái dương thình thịch trực ngày an h u n h là ta gọi tới hắn không chết ta muốn cứu hắn trở về hắn chết bất kể là ai ta đều muốn làm việc hắn người là gan cũng không nhỏ cũng dám phản kháng người láo tỉ lý viêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ vương an phong cùng hắn khác biệt từ nhỏ sống ở tại vương c h i huyên tre trở phía dưới cho tới bây giờ đều là vương c h i huyên nói một hắn không dám nói h a i để hắn hướng đông không dám hướng tây hiện tại thế mà cũng dám chống lại hắn lao tỉ mệnh lệnh để hắn đều hơi kinh ngạc nếu như ta như thế về nước có cái gì mặt mũi đi gặp t h an huynh phụ mẫu vương an phong sắc mặt rất khó coi đều là một cái mạng ai cũng không so với ai khác cao người a lý viêm vuốt vất mặt bất đắc dĩ nói sang chuyện khác vương bác sĩ thương l n h nàng nói nhân vật nguy hiểm là ai không biết chỉ nói người tới cực kỳ nguy hiểm để ngươi ta nhanh chóng về nước vương an phong lắc đầu cắn răng nói ngươi không muốn nói sang chuyện khác vô luận như thế nào an huynh ta nhất định phải tìm tới sống phải thấy người chết phải thấy xác l ý thiếu thái quốc phương diện đã xác định an k ỷ sinh cũng không chết rơi vào sát hại thích tâm lộ thích tâm vũ hai vị đại sư ngạt đổ trong tay cái này vương hồ bước nhanh tới đem một laptop đưa cho lý viêm Ừm, Viêm Lý tiếp nhận máy tính nhận trên máy ngay từng cái video tại an phong ngươi xem một chút người á o đen này có phải hay không chúng ta tại người ta lao tỉ nơi đó nhìn cái kia cái nào vương an phong còn không kịp phản ứng lý viêm gõ mấy lần bàn phím đem bên trong một cái video theo dõi mở ra phóng đại kéo vào ngươi nhìn người này giống hay không cái kia tạo thành kim ưng nước trọng đại thương vòng sự kiện cái kia thần bí nhân vật cái gì vương an phong biến sắc vương muốn nói gì lý viêm điện thoại di động vang lên bắt đầu vương bác sĩ lý viêm sắc mặt xích chặt nhận nghe điện thoại đầu bên kia điện thoại vương tri huyên thanh em rất lạnh các ngươi lập tức lập tức cho ta chạy trở về nước đi chuyện kế tiếp không phải là các ngươi có thể nhúng tay chỉ một câu nàng liền cúp điện thoại vương tri huyên biết so với nàng kia không b ấ t lo đệ đệ lý viêm thông minh nhiều lắm biết phải nên làm như thế nào quả nhiên vương tri huyên vừa cúp điện thoại vương an phong còn muốn nói điều gì lý viêm trở tay liền làm một trường đem nó đánh m ấ t x ỉ u lôi vào trong xe thông chi tất cả mọi người đi lý viêm sắc mặt nghiêm trọng hắn biết vương tri huyên là hạ người gì có thể làm cho nàng trịnh trọng như vậy địch nhân chỉ sợ vượt quá tưởng tượng vẫn miễn biên cảnh nơi nào đó sơn nhạt phía trên vương tri huyên sắc mặt đóng băng từ phù tăng thừa cơ trở lại đại huyền về sau bọn hắn cũng gần như đồng thời nhận được thái quốc cảnh sát video cũng biết người kia là ai cổ trương sinh khoanh chân ngồi tại trên tảng đá lớn cũng đúng lúc c ú t máy một cái điện thoại bọt tờ bị thương nặng cổ trương sinh ánh mắt hiện ra gần sóng hắn hẳn là gặp qua cái kia người thân bí sẽ bị phát hiện tung tích bọt tờ thương thế kia vương chi huyên ánh mắt hơi co lại nàng rất rõ ràng như bọt tờ như vậy thế giới đỉnh tiêm cao thủ hành tung q u bí bình thường người căn bản không phát hiện được tung tích của hắn trừ phi tổn thương thật rất nặng cổ trương sinh thần sắc có chút cổ quái không chỉ là bị phát hiện tung tích hắn nhập viện rồi chương chín mươi tám nhập mộng thông chính dương b á tô kiệt kéo màn cửa sổ ra ánh mặt trời trói mắt từ ngoài cửa sổ chiếu dọi tiền đến chiếu sáng trên giường bệnh hoặc tờ trắng b ệ n h mặt thái quốc vương miện bệnh viện cao cấp săn sóc đặc biệt phòng bệnh thái quốc cũng không tính đại quốc nhưng tuyệt đối là du lịch chữa bệnh cường quốc hàng năm đều có mấy triệu người lao tới thái quốc chữa bệnh đương nhiên trong đó gần một nửa đều là tiến hành trái tim chỉnh d u n g nha khoa các loại loại giải phẫu huấn luyện viên còn không tỉnh tô kiệt trong lòng sầu lo lần trước cứu người về sau phụ mẫu sợ có người trả thủ trực tiếp lôi kéo hắn đến thái quốc du lịch không muốn đụng phải vị này dạy qua mình thời gian vài ngày người da trắng huấn luyện viên bất quá vị này huấn luyện viên tựa hồ sớm đã biết mình sẽ thụ thương toàn bộ thái quốc đỉnh tiêm bác sĩ đêm khuya đều chờ đợi tại bên ngoài phòng giải phẫu liền đợi đến hắn trình diện cho dù d ạ n g này cũng đầy đủ nửa đêm potter mới thoát khỏi nguy hiểm hô potter hô hấp trở nên bằng phản đờ dê. huấn luyện viên lấy công phu của ngươi ai có thể đưa ngươi đánh thành d ạ n g này tô kiệt có chút hiếu kỳ mặc dù potter chỉ dạy qua hắn thời gian vài ngày nhưng ở hắn cảm giác bên trong hắn so với chính mình vị trí p h giáo tổng giáo luyện thích tâm lòng còn mạnh hơn ai có thể đem hắn đánh thành dạng này một cái đại cao thủ rất mạnh rất lợi hại còn tốt hắn không biết chúng ta thế giới này cấp cao chữa bệnh trình độ không phải ta l i ề n chết bập thở trên mặt khôi phục một tiêu huyết sắc nội tạng vỡ tan đối với bất kỳ người nào tới nói đều là cực kỳ thương thế nghiêm trọng hắn có thể cảm giác được thể nội bất luận cái gì một chỗ tổn hại nhưng bằng tự thân chữa trị là không đủ để vượt qua nguy hiểm phòng cấp cứu bên trong hắn không có đánh thuốc tê mặc cho bác sĩ mở ngược m ộ bụng tại chỉ điểm của hắn phía dưới một chút xíu khâu lại nội tạng không đánh thuốc tê không phải là hắn phải gìn giữ thanh tình mà lại như hắn mất đi đối với cục bộ bắp thị trường t khống n h ữ n g thầy thuốc này trừ phi lấy ra c ơ điện nếu không căn bản không có khả năng cắt ra của hắn dù vậy cũng đầy đủ nửa đêm đem hơn mười người giải phẫu đoàn đội tất cả đều mệt m ỏ i c ó q u ắ p mới miễn cưỡng hoàn thành giải phẫu dù vậy hắn lúc này bị thương nặng cũng cơ hồ không cách nào hành động chân chính cựu tử nhất sinh ừ m tô kiệt hơi kinh ngạc còn có không biết cấp cao chữa bệnh người ngoài hành tinh a ngươi làm sao lại đi vào thái quốc bắc tờ không có nhiều lời mình ngược lại hỏi tô kiệt là hắn tại đại huyền chỉ điểm qua một cái học sinh bởi vì hắn ngộ tính cực mạnh tại hắn chỉ điểm qua rất nhiều người bên trong đều là số một số hai thiên tài là lấy trong lòng của hắn khá là ấn tượng đắc tội một đám tạp phi cha mẹ ta sợ hãi bị người trả thủ dẫn ta tới thái quốc du lịch nói lên việc này tô kiệt cũng có chút bất đắc dĩ đêm hôm đó tình huống khẩn cấp hắn xuất thủ cũng rất nặng mặc dù không có giết người nhưng những người kia đoán chừng cũng tàn tật phế đi cha mẹ của hắn sợ hãi lọt vào trả thủ liền mang theo hắn xuất ngoại tạm lánh danh tiếng thái quốc nhưng không có đại huyền an toàn bất tờ k h o ả n khắc một tiếng khoe miệu chảy ra một t i ê màu tươi không nói cái này ngươi dịu ta bắt đầu phải lập tức rời đi bệnh viện có người truy sát sao tô kiệt trong lòng một b ầ m liên tưởng đến hoạt tờ thương thế trong lòng sinh ra t h ấ t t h n g không phải truy sát một chút người ta không muốn gặp mau tới hoạt tờ tại tô kiệt nâng phía dưới đứng dậy hai cánh tay của hắn lúc này miễn cưỡng có thể động để tô kiệt tìm tới giấy bút hắn lưu lại mấy dòng chữ về sau vội vàng rời đi vương miệng bệnh viện cơ h ồ i hoạt tờ chân trước rời đi vương tri huyên c ù n g cổ trường sinh cũng vừa tốt đi tới lầu chín phòng bệnh người đi vương tri huyên đẩy cửa ra nhưng trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa từ bọn hắn nhận được tin tức đến bây giờ đều đi qua đã đường à y lấy h o t tờ cảnh giác khẳng định đã sớm rời đi bất quá hắn đã trọng thương cho dù đi cũng cuốn không ra thái quốc đi chỉ bất quá thái quốc giám sát kém xa đại huyền dày đặc muốn tìm được hắn đoán chừng muốn hao chút thời gian lưu lại chữ cổ trương sinh ánh mắt khé động cầm lấy trên bàn t r a n giấy g nói cái gì vương c h i huyên hỏi cổ trương sinh tiện tay đem tờ giấy đưa cho vương c h i huyên than nhẹ một tiếng thông c h i quân đội đi hai người chúng ta căn bản truy tung không được hắn đại huyền đường biên giới là thế giới lục địa quốc gia dài nhất trọn vẹn cùng m ư ơ i bốn quốc gia giáp giới mặc dù có quân đội đóng giữ biên phòng người bình thường căn bản không thể nào xuyên qua đường biên giới nhưng đối với thần bí nhân kia tới nói treo leo lội suối căn bản không phải vấn đề gì t ừ trong núi lớn liền có thể tùy tiện xuyên qua biên cảnh vừa vào giã ngoại coi như không ai có thể tìm tới tung tích của bọn hắn vương c h i huyên ánh mắt quét qua chỉ thấy trên tờ giấy viết tám chữ to kiến thần phía trên không thể địch lại thẳng tắp trên đường lớn một cỗ xe con hành sự ở giữa hai bên cảnh vật phi tốc rút lui thông chính dương thông qua kính chiếu hậu nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần thông chính dương an kỷ sinh ánh mắt hiện ra một tia gọn sóng tại chỉ có hắn có thể thấy được thị giác bên trong từng tia từng sợi tia sáng chậm dãi phát họa tựa hồ đã sơ hiện hình dáng thông qua lần này cùng thông chính dương tiếp xúc an kỷ sinh đối với mình năng lực này lại có không giống hiểu rõ theo tiếp xúc hiểu rõ làm sâu sắc siêu tập tốc độ cũng càng lúc càng nhanh dựa theo bây giờ cái tốc độ này tựa hồ không lâu sau đó hắn liền có thể nhập mộng thông chính dương đáng tiếc cụ thể hơn tin tức hỏi không ra tới an kỷ sinh trong lòng có chút đáng tiếc tiếp xúc thời gian mặc dù không dài nhưng hắn cũng đã biết cái này thông chính dương là cái mười đủ mười tà đạo nhân vật k h ủ n ộ vô thường thủ đoạn tàn nhẫn mà lại không chút nào đem người bình thường để vào mắt giống như danh tự cũng chính là bắt t đổi lại là hắn đến hỏi đạt được tất nhiên là t r à phúng người đ a n g suy nghĩ gì thông chính dương mắt vẫn nhắm lại đã nhận ra an kỳ sinh thăm dò chỉ là kỳ quái cùng nhau đi tới vì cái gì không người đến bắt thái quốc cảnh sát hiệu suất không phải như vậy thấp mới đúng an kỳ sinh thu hồi ánh mắt tùy ý giật một câu từ khi lần thứ nhất thông qua biểu lộ bị thông chính dương nhìn ra tâm tư về sau hắn thời khắc duy trì cảnh giác bộ mặt cơ bắp biểu lộ nhị tim huyết dịch lưu động đều khống chế cực kỳ tốt lấy hắn đ ố i tâm lý học tạo nghệ trừ phi có thể trực tiếp nhìn tấu lòng người nếu không, không ai có thể dựa vào nét mặt của hắn phía trên nhìn ra thứ gì tới thật sao thông chính dương từ chối cho ý kiến cười cười Bọn hắn như đuổi thông e o cho trong vào trong coi Lao cũng có Cái quốc cảnh phức, chuyển nước, người triển đường sống. Để cho ta thủ. An sinh lòng một cái này phiền hắn như thành tượng nã. này điên Thăng giới, thi tại đối thái quốc cảnh sát đại khai đối rồi. đi. ta thủ. một sát sát rất thật truy thất thêm tốc t hậu phu Để đậu độ sẽ quả Kỳ bầm. chính dương tử tồn nói nếu không phải là bởi vì vương quyền kiếm áp bách tinh thần đến mức tinh thần lực của hắn không đủ để hoàn mỹ thi triển đoạn hồn đại pháp một khi bị đoạn hồn chỉ có thể như kỷ mụ dạ đồng dạng làm cái sắc không hồn như t ử phù tang ra biển nếu không phải sớm bắt một cái xuyên qua uy hiếp hắn thiết hạ đường thuyền tự động hướng dẫn tâm trí giảm lớn kỳ mụ dạ căn bản không có điều k h i ể n thuyền năng lực đây cũng là hắn lưu lại an kỳ sinh tính mệnh nguyên nhân chơi còn chưa tối hai người ném đi chiếc này không d ầ u xe con lật nhập trong núi rừng đối với thông chính dương tới nói giới này không có bất kỳ cái gì thiên nhiên hoàn cảnh có thể ngăn cản cước bộ của hắn vô luận là sa mạc vẫn là biển sâu sông núi vẫn là rừng rậm an kỳ sinh vào hóa kình thể lực không phải bình thường cũng là miễn cưỡng có thể đuổi theo thông chính dương không nhanh không chậm bước chân trắng sáng đầy trời thời điểm hai người đã ra khỏi th hô thông chính dương tay háo quét qua khí lưu thổi đi mấy mét bên trong cho bụi tạp vật hắn khoanh chân ngồi xuống cũng không để ý tới an k ỳ sinh nhắm mắt lại bắt đầu câu thông vương q u y ề n kiếm đây là hắn mỗi ngày thiết yếu công khóa hô an k ỳ sinh lồng ngực chập trùng một n g ụ m chọc khí phun ra cũng từ khoanh chân ngồi xuống thông chính dương tốc độ cực nhanh dạ bước đồng dạng hành tàu đã so với hắn tốc độ cao nhất lao nhanh còn nhanh hơn một tuyến đoạn đường này hắn thể năng tiêu hao rất lớn an k ỳ sinh nhắm mắt dạ dày kịch liệt n g ngoại tiêu hóa lây trong bụng tích cốc đan theo hắn thể năng cương đại tiêu hóa năng lực cũng tại càng lúc càng tăng không bao l chương chín mươi chín thanh long mặt hồ thị giác bên trong quan mang đại tác rất nhiều tinh thần lạc ấn như đầy sao đồng dạng tại mở tối thị giác bên trong lấp lóe trong đó một viên trong vắt sinh huy quan mang loá mắt thông chính dương an kỷ sinh trong lòng có chút chập trùng ở giữa kêu một viên lạc ấn quan minh đại tác ánh mắt cực độ kéo vào quan g mang tràn ngập toàn bộ thị giác ông càng mệt mọi càng thịnh quan mang bên trong viên kia tinh thần đột nhiên phá thoái ra vô tận quang ảnh tựa như thủy chiều c u ồ n c u ộ n mà đến c u ồ n c u ộ n không hết tựa như vô cùng vô tận đồng dạng dòng sông tại trước mắt hắn chạy x u ô i mà qua an kỳ sinh tâm thần cũng không bình tĩnh cảnh tượng tương tự hắn kinh lịch không biết mấy lần mỗi lần nhìn thấy vẫn là sinh lòng rung động mình là xuyên qua thời không vẫn là tiến vào tinh thần của bọn hắn bên trong mình dựa vào cái gì có thể thức tỉnh cường đại như thế năng lực rất nhiều suy nghĩ lóe lên đồng thời tại hắn thị giác bên trong rất nhiều hình tượng tựa như phim đèn chiếu đồng dạng lấp lóe mà qua hết lần này tới lần khác an kỳ sinh có thể nhìn thấy tất cả hình tượng trong màn đêm thông chính dương tĩnh t ọ a trong núi rừng xuất thủ năng ngược một trưởng đánh bại bắc tờ trên bờ cát tiện tay một trưởng chụp chết thích tâm lộ thích tâm vũ hai cái này đại hòa thượng vô biên mông dương đại hải bên trên một chiếc thuyền nhỏ nước chạy bẹo trôi bong tàu phía trên thông chính dương quan sát thư tịch từng màn đã từng phát sinh trên người thông chính dương sự kiện tại tinh thần của hắn chuyển động ở giữa từng cái chạy qua mà theo thông chính dương kinh lịch một dòng an kỷ sinh chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình cũng tại cực nhanh tiêu hao còn chưa đủ còn chưa đủ an kỷ sinh trong lòng tự mình lẩm bẩm thông chính dương trên thân để cho nhắc hắn cảm thấy hứng thú liền là hắn đến cùng lạc như thế nào đi vào trên thế giới này hắn thấy mặc trước hết cả người nên là vương hoàng lâm vị này bắt cực đại công sư đáng tiếc vương hoàng lâm sớm đã mất đi kia một quyển thư tịch trên tinh thần trị ở kia trong sân tại không cách nào nhìn đằng trước nhưng thông chính dương khác biệt hắn là chân chính người sống mà lại hắn đi vào trên thế giới này thời gian không dài hình tượng chạy sôi mà qua an k ỳ sinh cũng chân chính thấy được thông chính dương cường h à n h chỗ thợ lo g i đa châu duyên hải bình nguyên bên trên máy bay chiến đấu gào thét mà qua xe tăng thành đàn mà đến hỏa lực chút xuống tựa như muốn thanh tẩy mặt đất thông chính dương xuyên qua tại mưa bom báo đạn bên trong không có gì ngoài từng viên từng viên chập trần hòa diễm mà đến đạn pháo bên ngoài hắn căn bản chính là tắm r ử a tại mưa đạn bên trong từng viên từng viên bàn tay lớn nhỏ đạn súng máy tựa như mưa rào tầm tá chút xuống lại căn bản là không có cách bắn thủng hắn l ụ c thân nhiều nhất tại trên đó lưu lại một cái cái màu trắng ân ký cho dù ngẫu nhiên có đạn từ hắn giữa ngực bụng vết thương thật lớn bắn vào đi vợ m y mà cũng không có thể làm bị thương nội tạng của hắn đây là sao mà cường hoành l ụ c thân cho dù ở vào trạng thái này hạ nhìn thoáng qua an kỷ sinh trong lòng cũng không khỏi phanh phanh mẹ lên Rốt cục, hình tượng chậm t nhưng g tại k ơ vào lúc ê đ ư này an kỷ sinh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại tựa như đâm vào một tầng bình chướng vô hình phía trên hô mà nêm phía dưới an kỷ sinh đột nhiên mở mắt sắp mặt một chút mất đi nhan sắc trắng bệnh như tờ giấy、ừ. nhắm mắt bên trong thông chính dương núi mày mở mắt ra nhìn lướt qua an kỷ sinh tàu hỏa nhập ma tối nay cảm vương quyền kiếm vô cùng sinh động cơ hồ đều muốn phá thể mà ra ngoại trừ chấn an vương quyền kiếm hắn căn bản không đếm sỉa tới sẽ sự tính khác vương quyền kiếm sắt cũng không phải sắt giống như khi không phải khí vô hình vô chất một khi thoát ly huyết nhục của hắn phong tỏa ngay cả hắn cũng không thể tìm được vì vương quyền kiếm hắn ẩn nút vương quyền đạo làm việc vật bốn mươi năm nhận hết vô số khất nhục bị khắp thiên hạ truy sát mấy tháng trọng thương một chết còn tới đến cái này không có linh khí tuyệt linh chi địa nếu là vương quyền kiếm ném đi khu khu an kỷ sinh làm bộ hò khan vài tiếng móc ra tích cốc đan hợp lấy nước bọt nuốt mà xuống tất cả hình tượng đến thông chính dương xuất hiện liền im bặt mà d ừ n g an kỷ sinh sắc mặt âm tình bất định việc này nửa vui nửa bờn vui chính là thông chính dương tựa hồ cũng không như dương minh tiên sinh đồng dạng phát hiện hắn thăm dò nhưng hắn cũng không có khả năng thông qua năng lực dòm ngó thông chính dương xuyên qua chuyện lúc、trước. có lẽ là có điều kiện gì không thể thỏa mãn an kỷ sinh trong lòng chuyển qua suy nghĩ đối với hắn năng lực này hắn vẫn là biết rất ít tinh thần hắn mệt mỏi nhưng cũng không giang chống đỡ đi xa mấy bước dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống một dây chìm vào giấc ngủ cũng cực nhanh lâm vào ngủ say thông chính dương dạng này một một nhân vật nguy hiểm tại bên người chỉ cần hắn không xuất thủ mình liền sẽ không gặp nguy hiểm mà hắn xuất thủ trừ phi mình có thể trong nháy mắt chạy ra mấy chục dặm nếu không phòng bị không phòng bị đều không có khác biệt rất nhanh cân xứng tiếng hô văng lên nghe ngưng thần bên trong thông chính dương nhóm mắt lại nhảy một cái đại huyền kinh ngoại ô nơi nào đó dưới mặt đất hơn trăm mét chi sâu toàn p h o n g bế trong văn phòng một trận hội nghị khẩn cấp ngay tại tổ chức bàn d à i hai bên hơn mười người ngồi đối diện nhau từng cái thần sắc nghiêm túc bàn d à i trước đó to lớn hình chiếu trên màn hình ngay tại chiếu phim lấy thờ logi đ à châu duyên hải bình nguyên bên trên một màn k i a tựa như kim ứng nước mạng lớn bên trong mới có thể chiến đấu phát sinh ba tay trái chỗ một cái uy nghiêm trung niên đứng d ậ y tấn rơi mất hình chiếu thần tình nghiêm túc quét mắt một chút rất nhiều đồng yêu cái này từ kim ứng nước chạy ra video tin tưởng mọi người ngạnh công đều nhìn qua vô luận trước đó chư vị tin hoặc là không tin hiện tại đều không thể không nói cho mọi người đây là sự thực trung nhiên nhân danh hiệu thanh long là lần này hội nghị người chủ trì trong phòng yên tĩnh ghi mắng mọi người tại đây đều là từng cái hành động tổ tổ trưởng đảm đương lấy thủ vệ đại huyền trách nhiệm cũng tương tự có thể tiếp xúc rất nhiều thường nhân tiếp xúc không đến đồ vật cái video này mọi người tại đây tất cả đều gặp qua căn cứ tin tức đáng tin cái này nguy hiểm phần tử vô cùng có khả năng muốn lén qua nhập ta đại huyền ta trước lúc này hắn tại p h ụ tang phạm phải huy tán mấy trăm người chết ở trong tay hắn ứng long vịn bàn giải ánh mắt lạnh lẽo cái này hư hư thực thực sinh vật ngoài hành tinh người thân bí thực lực đã vượt qua kiến thần ứng long vẹn vẹn từ video đến xem hắn đã siêu việt kiến thần cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kiến thần người tốc độ nhanh như tuấn mã khoảng cách ngắn b ộ phát trăm m é t không đến hai giây nhưng người này tốc độ siêu việt kiến thần quá nhiều kiến thần cơ bắp xương cốt mật độ vô cùng lớn nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản đường kính nhỏ súng ngắn nhưng trong video người kia đủ để ngăn chặn đạn súng máy bên phải chỗ một người có mái tóc hoa dâm láo giả cao lớn gõ nhẹ bàn dài kim ương quốc chiến đấu trên máy đạn súng máy một phát súng đủ để đem sư hổ đánh thành hai đoạn từ người kia miệm vết thương đánh vào nội tạng cũng không thể thấy máu rất khó tưởng tượng đây là thân thể có thể làm được sự tình vị lao giả này tên là bạch hổ là một cái khác hành động tổ tổ trưởng ứng phó như thế nào biên cảnh bên ngoài quân đội không thể thiệt động có người phát ra nghi hoặc trí tuệ nhân tạo ứng long đã điều động vệ tinh quân sự tìm kiếm người này tung tích đặc trùng bảy đội không có gì ngoài không cách nào bước ra bốn chi bên ngoài đã xuất động vô luận người kia ôm cỡ nào mục đích quyết không cho phép hắn bước vào đại huyền nửa bước ứng long ánh mắt rơi vào bàn dài ở giữa thanh niên kia trên thân nhai tý phải chăng có thể liên lạc đến tuyệt trần đạo trường danh hiệu nhai tý thanh niên thân thể chấn động trên mặt vẻ do dự trợt l o i lên cắn răng nói Báo ừng thanh, thanh, một một làm làm tha thanh long sắc l mặt trầm xuống、Tốt. bạch hổ đứng dậy khoác tay háo bảo vệ nhà việc lớn quốc gia quần ta người chức trách đại tông sư sớm đã giải nghệ mấy chục năm chúng ta không thể cưỡng cầu thanh long nhìn về phía trung nhân nhân nhiệm vụ lần này ngươi cùng thuộc hạ của ngươi liền theo ta cùng đi chứ thanh long ngươi lại muốn đi quá nguy hiểm bạch hổ cùng ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi không nghĩ tới vị này thế mà đều muốn tự mình đi bá thanh long thân thể một chút đứng thẳng thẳng tắp như thường tiếng như sắt đá ma sát chỗ chức trách cái gì là nguy hiểm chương một trăm thần ngủ tâm không ngủ an kỳ sinh ngủ rất say lại mở mắt đã trời sáng choang tràn đầy tinh lực tràn ngập bản thân tinh thần đã khôi phục lại thậm chí hắn phát hiện tinh thần lực còn có chỗ tiến bộ hôm qua như đụng nam tường đồng dạng nổ tung cảm giác đã hoàn toàn biến mất nhưng hắn nghi ngờ trong lòng chưa từng biến mất đến cùng thiếu điều kiện gì mới không thể tiếp tục quay lại hắn có chút liếc nhìn một chút thông chính dương vẫn ngồi xếp bằng hai mắt nhắm n g h i ề n n h í u chặt l ô n g mày hắn ẩn ẩn có thể cảm giác lúc này thông chính dương tựa như một cái như muốn phun trào núi lửa tựa như lúc nào cũng có thể b ộ c phát ra vô tận ngang ngược tới không khỏi sinh lòng nghĩ hoặc mình l i ê n ngủ một giấc mặt thôi tức thành dạng này cái này độ lượng làm sao sống đến bây giờ sớm nên làm tức chết ta hô an kỷ sinh giãn ra gân cốt thời điểm thông chính dương cũng mở mắt ra sắc mặt â m trầm vô cùng ngươi ngược lại là ngủ ngon cảm giác liền không sợ lao phu đưa ngươi giết chết trong giấc ngộng tâm tình của hắn kỳ kém vô cùng đêm qua nào đó khác vương quyền kiếm đột nhiên bạo động suýt nữa xông phá hắn trói buộc cũng may đằng sau bình tĩnh trở lại nhưng dù vậy hắn cũng bỏ ra trọn vẹn một đêm mới miễn cưỡng chấn an xuống tới ngươi nếu muốn đ ộ n g thủ ta ngủ hoặc không ngủ có cái gì khác nhau an kỳ sinh liếc qua thông chính dương trong lòng nặng nề trong mộng nhìn thoáng qua hắn mới biết được thông chính dương thực lực chân chính tại huyền tinh phía trên cơ h ộ không có gì có thể giết chết hắn nhục thân cường hành đủ để ngăn chặn chiến cơ súng máy bắn phá tốc độ tốc độ cao nhất buộc phát tiếp cận thậm chí đạt tới vận tốc cấm thanh ý vị này chỉ cần không phải ở vào đạn hạt nhân buộc phát trung tâm lấy tốc độ ngay cả đạn hạt nhân buộc phát sóng xung kích đều đổi u không kịp hắn bởi vì đạn hạt nhân bạo tạc về sau sóng xung kích cũng không có đạt tới vận tốc cấm thanh trình độ về phần phóng xạ phóng xạ có thể ảnh hưởng thân thể của hắn sao dạng này siêu nhân giết thế nào ai có thể giết nếu không phải hắn trọng thương mang theo chỉ sợ làm việc càng phải h à n h hành không sợ ngư ngược lại là có tự mình hiểu lấy thông chính dương tâm tình cực kém lạnh leo ánh mắt r lao phu không có quá nhiều tính nhẫn lại đến cùng vẫn còn rất xa đường biên giới có quân đội đóng g i ữ ngươi không muốn đi chính quy đường tắt treo đ è o lội suối đường x a tự nhiên xa rất nhiều chỉ sợ lại có hai ngày mới có thể đến đại huyền an kỳ sinh ổn định lại tâm hắn cũng không có lựa gạt thông chính dương bất quá treo đ è o lội suối cũng có gần đường đ ư ờ n g cũ lộ tuyến chết đi một chút xíu lộ trình tranh lệnh coi như không phải một chút xíu hắn cũng không biết lý viêm bên kia sẽ là phản ứng gì nhưng hắn chỉ có thể có thể kéo liền kéo tận lực cho lý viêm bọn hắn càng nhiều phản ứng thời gian hai ngày thông chính dương lồng ngực chập trùng một sát Hán hội tại trúc c long ầ một tới nhiều, nhiều nhất tận, đó, trừ thịt khuyết, thương thế, tục lớn bước nhiều, nhiều liền khi phi nói khôi đi đi liên quân nếu đều lương hoàn cũng không ngày dùng lượng ăn không đừng đường khăn. là phục khó có sẽ sẽ đó, bổ m ngày nữa tối mai nếu là không thể đến đại huyền ta liền giết n g ư ơ i thông chính dương đứng dậy tay áo vung lên ném câu nói tiếp theo d ầ m chân đi vào sân lông một ngày rưỡi an k ỳ sinh hít một hơi thật sâu bước nhanh đuổi theo trong lòng sát ý mãnh liệt giấu dếm ta nhất định phải nhanh tìm tới nhược điểm của hắn giết hắn hô hô thông chính dương tốc độ cực nhanh dưới chân điểm nhẹ liền là năm sáu mươi m đất bằng sông núi đối với hắn mà nói căn bản không hề khác gì nhau an kỳ sinh nuốt xuống một viên tích c ố c đan thân thể chập trùng đạp hành tại trong núi rừng trong núi rừng buôn tẩu cùng đất bằng hoàn toàn khác biệt dưới chân lồi l õ m chập trùng lại có cổ m ộ t ngăn cản khi thì nhảy vọt khi thì nghiêng người an kỳ sinh mặc dù từng có buôn ba sơn lâm kinh nghiệm tốc độ cũng không thể cùng thông chính dương so sánh mà lại thể lực tiêu hao cực nhanh trên đường đi an kỳ sinh không thể không nghĩ hết tất cả biện pháp tăng tốc tốc độ của mình thời gian dần trôi qua trong óc hắn các loại thối pháp bộ pháp bị hắn dung hội còn thông về sau đã không có chằn chọc na z i càng ngày càng giản dị cùng người bên ngoài chạy n ả y vọt cũng không hề có sự khác biệt ngoại trừ tốc độ mau một chút bên ngoài h ừ thông chính d ư ơ n g tay áo b n g bền dưới chân cùng một chỗ nhảy lên tựa như d ư ơ n g cánh hạt chim động t á c nước chảy mây trôi tốc độ lại nhanh thêm mấy phần an kỷ sinh chỉ có thể cũng tăng thêm tốc độ về sau thông chính dương lại lần nữa tăng thêm tốc độ như thế liên tục an kỷ sinh có chút không che được không được hắn lại tăng nhanh tốc độ ta thể lực tiêu hao lại tích cốc đan theo k ị thân thể mệnh mệnh mọi lại không thể hư không tiêu thất như thế tốc độ cao nhất chạy đường à y không chết cũng tàn thế an kỷ sinh trong lòng âm thầm gọi hỏng bét tốc độ cao nhất chạy đối với bất luận kẻ nào tới nói đều không phải một chuyện đơn giản cho dù hắn vào hoa k ì n h thể năng tăng nhiều cũng không chịu nổi dạng này tư thế bất quá hai giờ an kỷ sinh tay chân đã có chút m ệ t m ệ t mỏi tay chân phía trên lộ chân lông đều có chút khép kín không ở thể nội n h i ệ t khí càng để lâu càng nhiều để hắn cảm giác mình tựa như một cái tràn ngập khí khí cầu sắp nổ tung an kỷ sinh trong lòng rõ ràng khẩu khí này có thể tiết nhưng là muốn thả chậm tốc độ lấy bức trơn hô hấp đến điều chỉnh nếu không liền sẽ ngay lập tức sẽ mồ hôi rơi như mưa đại thương thể lực nhưng thông chính dương h i ể n nhiên tâm tình cực kém mặc dù không có ra tay giết hắn nhưng cũng tại lấy c h a tấn hắn đến phát tiết trong lòng n ộ khí nếu như có thể ngủ một giấc lên i tốt như thế lại lật qua một cái ngọn núi liếc qua treo cao mặt trời an kỷ sinh trong lòng hiện lên như thế cái suy nghĩ tại trước mắt hắn nắm giữ tất cả công phu bên trong lấy ngủ say có thể nhất làm dịu mệt nhọc trừ cái đó ra liền là xoa b ó p xoa b ó p nhưng dưới mắt ngay tại trèo đèo lội suối hơi chút chủ quan một chút cũng có thể ngã s ắ p xuống xoa bót cũng được đi ngủ cũng tốt đều không có điều kiện nhất định phải n g h ĩ biện pháp an kỷ sinh nhìn thật sâu một chút từ đầu đến cuối nhanh hơn hắn trên gần như trăm mét thông chính dương trong lòng tán răng hắn biết nếu là mình mở miệng còn chưa vượt qua đường biên giới hắn cũng sẽ không thật để mình đã bị trọng thương nhưng là hướng hắn cầu tha ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua an kỷ sinh liền sâu cho là nhục ngược lại chạy bên trong đầu góc hắn không tính chuyển động hiện hiện một môn lại một môn quyền pháp bộ pháp khổ luyện công pháp y đồ tìm biện pháp ra tiểu t ử này ngược lại là đủ hung ác thông chính dương trong lúc lơ đáng thoáng nhìn cái này an kỷ sinh làn ra tựa như từng bị lựa thiêu cả người tựa như nung đỏ tốt bự đỏ cơ hồ tím ẩ m nhưng dù vậy thế mà đều không có mở miệng liếc qua thông chính dương cũng không thèm để ý dậm chân tiếp tục hướng phía trước bất quá nhưng cũng không tiếp tục độ gia tốc làm sao bây giờ làm sao bây giờ an kỷ sinh trong lòng chuyển qua vô số suy nghĩ đ ỗ n g nhiên hiện lên một đạo linh quang ta vì sao không thể thử một chút nhất tâm nhị dụng ai nói chạy bên trong không thể ngủ phúc trí tâm linh an kỷ sinh tư duy lập tức mở rộng trước đó hắn chỉ từ công phu phương diện tìm kiếm biện pháp không nghĩ tới qua cổ tịch lúc này tưởng tượng lập tức cảm thấy có thể thực hiện hắn chập long t h ụ đan công sớm đã đại thành r như nhưng từ r ư đi ngủ đến xem hắn tự nhận là, là thiên hạ đệ nhất như thế nào liền không thể tại vận động bên trong giấc ngủ đâu tại không những biện pháp khác tình huống phía dưới an kỷ sinh lập tức quyết định thử một chút chỉ ít so với hướng kia thông chính dương mở miệng cầu xin tha thứ hắn tình nguyện trọng thương cũng muốn thử một chút hô an kỷ sinh dừng bước trong tâm linh nổi lên v ậ t sóng tiếp theo một mặt gương sáng đã lại lần nữa hiện hiện lấy tâm xem đường thần ngủ tâm không ngủ nhất nghiệm lên an kỳ sinh cắn r ă n g một cái mặc nghiệm chập long thụy đàn công khẩu quyết long quy nguyên biển dương lặn trong âm người nói rồng ngủ đông ta lại ngủ đông tâm sau một khắc tại tốc độ cao nhất chạy tại trong núi rừng tình huống phía dưới hắn thế mà ngủ thiết đi hô hắn thân thể vẫn từ chạy vội sắc mặt vẫn một mảnh huyết h ồ n g nhưng hô hấp của hắn nhịp tim một chút đều trở nên thong thả trên da cũng dần dần không đỏ như vậy tựa hồ trên người hắn từng cái khí quan bộ vị đều theo an kỳ sinh ngủ mà cho là mình thật ngủ thiết đi nóng hồi huyết dịch tựa hồ một chút bắt đầu hạ nhiệt độ bác thị toàn t thân đều có vận l u ậ t điều chỉnh thư giãn tốc độ của hắn bước chân chẳng những không có bất luận cái gì chậm lại thậm chí còn nhanh một t i ế n nhảy vọt chạy trốn tránh vượt qua rõ ràng đã ngủ nhưng an kỳ sinh thân thể lại vẫn tại chạy nhanh thậm chí đường xá phía trên hồng câu tảng đá lớn loạn thảo thân cây cành mận gai đều bị hắn có ý thức tránh khỏi t h ư ợ n như mộng du đồng dạng ngủ thiết đi ngược lại ngay cả bình thường làm không được sự tình đều có thể làm được a lần này thông chính dương là triệt để kinh ngạc lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được tiểu tử này là ngủ thiết đi nhưng là ai nghe nói qua tốc độ cao nhất chạy thời điểm có thể ngủ ngủ còn có thể chạy sự tình loại sự tình này hắn đều chưa từng gặp qua ngủ thiếp đi còn có thể so bình thường tốc độ còn nhanh tự động trốn tránh trướng n g ạ i vật trên đường tiểu t ử này dùng công phu gì tâm lấy chạy nhìn xem trên thân dần dần thối lui màu đỏ tựa như ngủ say đồng dạng nhịp tim bình ổn an kỳ sinh thông chính dương cũng không khỏi dâm chân xuống trên mặt không khỏi có chút cổ quái thế giới này công phu thật sự là kỳ quái uy lực không có nhiều cổ quái kỳ lạ đạo sĩ không b t ngủ chạy công phu này có làm được cái gì、Hô. An ba đánh phản phất xuống cái cuối cùng chỉ lệnh trên máy vi tính một cái nhảy lên rất nhiều hình tượng cộng đồng bắt giữ hình thành huyền tinh liền hiện ra ở trong màn hình cũng lấy tốc độ cực nhanh rút ngắn đại huyền vệ tinh đã cực kỳ phát đạt mặc dù không đủ để thấy rõ trên mặt đất người mặt nhưng lại có thể thô sơ giản lược nhận ra mục tiêu chủng loại là người vẫn là cái gì khác tìm được không bao lâu vương c h i huyên ánh mắt khé động ngón tay vừa gõ ánh mắt đột nhiên vì đó rút ngắn đây là tam giác vàng cổ trường sinh nhìn lướt qua nhận ra biểu hiện trên màn ảnh vị trí là an kỳ sinh hạn tại đem người k i a mang đi tam giác vàng vương c h i huyên một chút thu về máy tính đứng dậy không cần định vị thông chi tất cả mọi người tập hợp xuất phát c h ư một trăm l i một một mình gánh chịu ngày rủ xuống tây sơn chân trời dáng ngây giống bị hỏa diễm thiếu đốt một mảnh ánh nắng chiều đỏ vàng rực rất là xán lạ tam giác vàng nơi nào đó trong rừng hoang an k ỳ sinh đi ra thông chính dương chắp tay đứng ở cách đó không xa hô an k ỳ sinh hít sâu một hơi lúc này mới thanh tỉnh lại trong lòng vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới ta thế mà thật có thể tại trong lúc chạy nhanh giấc ngủ một ngày không đến hai người đã đi bộ vượt qua hơn hai mươi ngọn núi đi tới tam giác vàng cái này có lẽ liền là trong cổ tịch nói tới thần ngủ tâm không ngủ an kỷ sinh trong lòng có chút vui sướng chỉ cần có tiến bộ vô luận l à một phương diện nào hắn đều cực kỳ vui vẻ húng chi hắn ẩ n ẩ n cảm thấy mình lần này đột phá rất trọng yếu thậm chí không thua gì mình đột phá hoa kình ý nghĩa rất có thể cực kỳ trọng đại nếu như khả năng hắn bây giờ căn bản không muốn dừng lại muốn càng nhiều thể ngộ năng lực này ngủ đánh quyền cùng tỉnh dậy đánh quyền khác nhau ở chỗ nào ngủ luyện công lại như thế nào hắn có rất rất nhiều muốn nếm thử đồ vật đ á n g t i ế c hiện tại không cho phép hy vọng bọn họ có chỗ chuẩn bị không nên tùy tiện ra tay đi nhìn ra xa vô biên bình nguyên an kỷ sinh trong lòng thở dài hắn chỗ đi lộ tuyến tự nhiên không phải lung tung quy hoạch nếu có vệ tinh một đường truy tung nên có thể được biết mình muốn truyền lại cho tin tức của bọn hắn nhưng cũng chỉ này mà thôi lại kéo dài thông chính dương có lẽ liền muốn phát hiện tốc độ của ngươi quá chậm thông chính dương khẽ nhữ mày thể phách cũng kém xa trước đó cái kia bắt tờ thể năng của hắn cường hành tuy ý bước ra một bước liền có thể vượt qua hai mươi triệu an kỷ sinh cho dù tốc độ cao nhất đi đường cũng truy cực kỳ miễn c ư ỡ n g mặc dù hiện ra cái kia ngủ chạy công phu để hắn có chút kinh dị nhưng cũng chỉ thế thôi an kỷ sinh không nói gì chỉ phía xa phương xa nói lại đi một ngày liền có thể đến ta nói tới cái trụ sở kia trí nhớ của hắn cực kỳ tốt cùng nhau đi tới nghiêm ngặt dựa theo trong lòng cấu tứ mà đi mục đích tự nhiên là nguyên bản đả tưởng cái trụ sở kia nơi đó rời xa đám người địa hình phức tạp phù hợp mai phục nếu như lý viêm một mực chú ý đây hết thảy nên biết nên làm như thế nào hắn có thể làm đều đã làm không nội không nội thông chính dương nhìn ra xa xa sau một lát mới k h ẽ lắc đầu trước tiên ở nơi này chỗ nghỉ ngơi một đêm đi nói hắn vẫy tay náo một cái bảo k í n phong gào thét thổi hết trên mặt đất cho bùi tạp vật ngồi xếp bằng sau đó Lại bắt một nhập ắ m lớn quân lương quân o vào à n nuốt tất cả đều nuốt vào về sau. mộng thông, không không thông chính dương tiêu hao rất nhiều hắn nhất định phải cam đoan tinh lực của mình hoàn toàn khôi phục mới tốt chính xác nhập n mộng thân ngủ tâm không ngủ mặc dù có thể làm cho thân thể của hắn mệnh mọi đạt được thư giãn sức chịu đựng tăng nhiều nhưng đến cùng thân thể vẫn là đang không ngừng vận động đang tiêu hao so với ngủ say khôi phục vẫn là kém một chút chạy một ngày hiện tại vừa bông lỏng các vị trí cơ thể một mảnh tê dại lớn gân đều có chút cứng rắn buồn ngủ càng lạnh như thủy chiều dâng lên ngủ được nhanh hơn hô hô gió nhẹ quét có hoang xoay người một đoạn thời khắc an k ỳ sinh m í mắt nhỏ không thể thấy vừa nhấc không có mở mắt ra mà hắn thị giác bên trong đã lại lần nữa quang mang đại tác nhập mộng thông chính dương an k ỳ sinh tâm niệm vừa động thị giác bên trong hình tượng như dòng nước lững lở trôi qua thoáng qua đã lại lần nữa quay lại đến tự do cảng thông chính dương mới vừa tới đến thế giới này thời điểm quay lại rừng ở đây không biết có phải hay không nào rác an kỷ sinh cảm thấy lần này quay lại so với trước đó muốn nhẹ nhõm rất nhiều tựa hồ tinh thần lực lại có tiến bộ thật muốn nhìn một chút hắn lúc đến thế giới đến cùng thiếu cái gì vẫn là ta tinh thần lực không đủ để quay lại càng nhiều an kỷ sinh trong lòng hiện lên suy nghĩ phiêu hốt mà xuống hắn rất khó hình dung mình trạng thái này vô hình vô chất tựa như một đoàn thuần t y dấu ấn tinh thần lại tựa hồ có chỗ khác biệt hoàng hôn bên trong tự do cảng sâu không thấy đáy cái hố bên trong thông chính dương hôn mê bất tỉnh tổn thương nặng như vậy cũng chưa chết an kỷ sinh kinh hãi hắn nguyên bản chỉ biết là thông chính dương bị trọng tường nhưng đối thương thế của hắn cũng không hiểu do, nhưng lúc này nhìn đến mới biết được thương thế như vậy rơi vào huyền tinh bất luận người nào bên trên đều không có khả năng sống sót nhược điểm của ngươi lại là cái gì an kỷ sinh trong lòng hơi động đã chạm vào trong hôn mê thông chính dương trên thân đau nhức kịch liệt đau nhức đau tận xương cốt không đồng nhập linh hồn chui vào thông chính dương trong thân thể một nháy mắt vô tận thống khổ tựa như như thủy triều vào tới cơ hội chìm an kỷ sinh lý trí nhưng cùng lúc hắn cũng cảm nhận được bộ thân thể này cương đại hồi lâu sau an kỷ sinh mới từ thống khổ to lớn bên trong thoát khỏi có thể cảm thụ thông chính dương thân thể dầm dầm huyết dịch lưu thông tựa như thiên hà rủ xuống lưu tích tích máu tươi đều rất giống l ó n g ánh hồng ngọc c h ạ y xuôi ở giữa tựa hồ còn có kim ngọc va chạm tiếng đinh đông tim đập càng là vô cùng mạnh mẽ như đ ạ i truy đánh trống đây là một bộ trước đây chưa từng gặp cường hoành ngục thân gân xương gia nhục tạm tùy máu tất cả đều mạnh tất cả đều vượt qua an k ỳ sinh tưởng tượng hắn hơi tập trung liền có thể cảm giác được hắn dạ dày tựa như tối say thịt đồng dạng ngọn ngoại phát ra răng rắc răng rắc kim thiết mà xoa âm thanh cường h à n h như vậy thể năng an kỷ sinh không thể không sinh lòng chấn động tư nhập hoa kình thể năng của hắn đã siêu việt người bình thường rất nhiều đã từng cảm thụ qua bắt cực tông sư vương hoàng lâm báo đan thân thể đã từng cảm ngộ qua tuyệt trần đạo nhân trạng thái nhưng cho dù là kiến thần đơn thuần thể năng đều xa xa không cách nào cùng thông chính dương so sánh huyết dịch có thể va chạm d a dày nhúc ních như kim loại ma sát tim đập như nội trống hắn chưa hề nghĩ tới người nhục thân có thể cường hoành đến nước này hắn cẩn thận cảm giác ẩn ẩn có thể phát giác được tại thông chính dương thể nội tựa hồ có một trường vô hình lưới lớn cái này một cái lưới lớn xuyên qua tất cả liên thông hết thể gân xương ra nhục tạm tủy mạch máu thậm chí quanh thân mỗi một chỗi một chỗ nhỏ b tựa hồ hắn toàn bộ thân thể bất kỳ cái gì một cái l ỗ chân lông đều có thể hô hấp điều này đại biểu lấy chủ nhân của cái thân thể này có được tại cực độ ác liệt hoàn cảnh sống sót năng lực đồng thời đạo này lưới lớn tồn tại cũng mang ý nghĩa trừ phi có thể có cực độ sắc bén đem nó đâm xuyên hoặc là sức mạnh hết sức mạnh mẽ một chút đem nó toàn bộ thân thể đánh nát b â n g không mà nói căn bản không đả thương được hắn một cọng tóc gáy thân thể như vậy còn có sơ hở ạ an k ỳ sinh trong lòng nặng nề không thôi thể phách cường hoành gần như không thể tổn thương có thể tiếp nhận cao áp có thể tiếp nhận cực đoan ác liệt hoàn cảnh đây là trọng thương nếu như khỏi hẳn lại nên cường hoành trình độ gì a đang cảm giác ở giữa an kỷ sinh trong lòng đột nhiên động một cái đã nhận ra một đạo cực độ nội liễm phong dệ chi khí nhìn hắn vị trí tựa hồ nên tại thông chính dương cánh tay bên trong cái này lại là cái gì an kỷ sinh trong lòng hiện lên một tia hiếu kỳ cảm giác hướng về kia một đạo phong dệ chi khí chuyển đến c h i địa lan tràn đi qua hoang dã phía trên mà n đêm lặng yên không tiếng động giáng lâm hô hô gió đêm quét mà qua có cây xoay người cho bụi nổi lên một phía chân trời dần dần có mây đen che khuất mặt trăng bầu trời đầy sao tựa hồ cũng không có sáng lời giữa thiên địa một chút trở nên càng thêm đen nhánh ừng thông chính dương mỹ mắt bắn lên ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía tây nam phương hướng trong tầm mắt gió đêm gào thét có cây không lưng đen kịt một màu bên trong tựa hồ không còn dị tượng nhưng ở thông chính dương cảm giác bên trong lại có thể nhìn thấy xa xôi chỗ một đạo khí phiêu hốt mà tới n à y khí không phải là chân khí thiên địa vạn vật đều có khí chi tồn tại hội tụ thành quân thì làm quân khí ngưng tụ thành quốc thì làm quốc vận hắn tập luyện linh quy xem khí pháp mặc dù kém xa tít tắp vương quyền đạo bên trong thiên nhân vọng khí thuật như vậy có thể xem thiên hạ hết t h ể khí nhưng chỉ cần xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn hắn liền có thể nhìn theo khí tại cảm giác của hắn bên trong tây nam bên ngoài ba mươi dặm một đạo khí như lang yên thẳng tắp t r ù n g thiên thiếu đốt liệt túc sát là quân ngũ c h i khí hắn sát phiếm h ồ n g hàm ẩn sát cơ mà tới đây là sông lão phu tới hắn sát xích h ồ n g sát cơ càng nặng nhìn đến không phải là vì cứu người mà là vì giết ta thông chính dương cười nhạt một tiếng liếc qua phát ra đều đều tiếng hít thở an kỳ sinh tiểu từ này quả nhiên lẫn vào cực kỳ、thàm. không mấy cái là nghĩ đến tới cứu hắn hô tâm niệm vừa động ở giữa thông chính d ư ơ n g tay háo d ơ lên vương quyền kiếm càng phát ra sinh động cái này khiến hắn không thể không hoài nghi là không phải là bởi vì chân khí thể lực to lớn tiêu hao lấy về phần mình đã nhanh muốn không chấn áp được vương quyền kiếm rồi cái này khiến trong lòng của hắn rất là cấp bách vương quyền kiếm bên trong ẩ n chứa vương quyền đạo ba n g h n năm nay nội t ì n h chẳng những là hắn thông hướng thiên nhân cảnh giới đường tắt cũng là hắn thoát khỏi cái này tuyệt linh thế giới duy nhất khả năng vì thế hắn cần lấy tốc độ nhanh nhất thu hoạch giới này cao cấp nhất tài nguyên đến bổ í c h tự thân tiếp tục phong tỏa vương quyền kiếm thẳng đến nhận chủ từ sau lúc đó hắn thì nhất định phải nô dịch thế giới này làm cho tất cả mọi người tất cả đều vì hắn s i ê u tập tài nguyên để cái này tuyệt linh thế giới người hết thệ để cho hắn sử dụng hắn mới có một tuyến khả năng tại cái này tuyệt linh thế giới thành t i ể u thiên nhân tới càng nhanh càng tốt lao phu đã đợi không được nữa thông chính dương ánh mắt hiện ra một tia l ã n h quang như hắn thật muốn xung kích đại huyền bằng tốc độ của hắn sớm đã vượt qua biên cảnh tiến vào đại huyền sở dĩ lưu lại vì chính là dẫn xuất những người này hắn không nghĩ lấy triệt để đối địch với đại huyền nhưng cho dù là giao dịch hắn cũng nhất định phải chiếm cứ vị trí chủ đạo vô luận người đến là ai đánh trước đau nhức bọn hắn lại nói hai mươi dặm bên ngoài hoang dã phía trên mấy chục chiếc quân dụng xe tải hành xử tạ i gập gành đất hoang bên trong hành xử trước nhất xe tải bên trong thanh long sắc mặt nghiêm túc hạ đạt từng cái mệnh lệnh long nha hổ nha lang nha đặc chiến tiểu đội cùng một chỗ hành động không thể quá mức tới gần định nhân tay bắn tỉa đi đầu xuất thủ máy bay trực thăng tạm thời chờ đợi đợi chút nữa mưa về sau lại lên không Định đưa vị vị trí, về sau nghe ta mệnh lệnh về trí, ta sau hồi lâu sau thanh long mệnh lệnh mới từng cái tuyên bố hoàn tất cuối cùng bấm điện thoại đạo trưởng như hắn chạy ra b i ể n lửa còn xin ngài cùng đặc chiến tiểu đội cùng nhau xuất thủ nhất thiết phải đánh giết kẻ này đầu bên kia điện thoại trầm mặc một cái trước mắt lập tức tựa như hồng trung thanh â m chuyển đến tùy ngươi lập tức điện thoại c ú p máy mượn tới trang bị quá kém nếu không ta cũng phải cho hắn biết hắn tại kim ưng nước kinh lịch chỉ là tiểu trợ cầm thanh long thần sắc rất lạnh n g ữ khí càng là không có chút nào nhiệt độ mặc kệ hắn là cái gì đều phải chết thanh long trong tay hắn có con tin t ú mưu nhịn không được mở miệm hắn đã cùng cảnh tiểu lâu liên lạc qua biết k i a an kỳ sinh cùng hắn cũng tính được là nửa cái sư huynh đệ nếu là khả năng thú như không muốn hắn chết thảm đợi chút nữa như hắn một mình đến đây ngươi liền đi cứu viện con tin nhưng nếu là hắn mang theo con tin thanh long nhắm mắt lại hậu quả ta dốc hết sức đảm đương Trước Thâm trầm màn đêm phía dưới, chân trời trầm tiếng thông vương dưới, dương chân chuyển chính quyền màn ẩn ẩn đến trầm muộn tiếng sấm. Ngồi xếp bằng kiếm. kh xếp Ẩm ẩm. đêm sấm. phía lấy nhân thể chân khí dẫn động ngoại giới chật vực thường thường có thể làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình nhưng là đi vào giới này về sau lại lại có khác nhau giới này trói buộc cực kỳ đáng sợ thiên địa tựa như một cái vô cùng lớn lô đen vô cùng tham lam muốn hút hắn mỗi một giọt chân khí mà hắn khí t r à n g vẫn so giới này bất luận kẻ nào đều cường đại hơn thậm chí hắn vị trí mới khí t r à n g đều muốn bị hắn ảnh hưởng nói cách khác liền là thể phách của hắn sinh mệnh lực quá mức cường đại mỗi khi gặp ngày mưa rông đều sẽ hấp dẫn lôi đỉnh đến nhằm đánh chính mình mà tại hắn thế giới kia đây là vô thượng đại tông sư mới có đại ngộ Giang giác, thiệm điện như dòng v ạ c h phá đen nhánh màn đêm lập tức lôi âm c u ộ n cuộn. lạch cạch giọt mưa ngã xuống mặt đất phía trên tích tiểu thành đại cũng không lâu lắm giữa thiên địa đã đều là dẻm trâu đồng dạ n g mưa tuyến tiếp theo mưa rào tầm tã như chút nước mà xuống màn đêm không trăng mưa gió sen lẫn chạy trước ngủ ngồi ngủ trời mưa to còn đang ngủ thông chính dương liếc qua an kỳ sinh ngược lại nhìn về phía phương xa ánh mắt tính m ị c h không chừng rốt cuộc đã đến quanh người hắn hình như có vô hình lập trường tồn tại mưa to như chút nước mà xuống nhưng cũng không có chút nào có thể nhiễm quần áo của hắn ngay cả hắn ngồi mặt đất cũng không có một tia ướt phanh phanh phanh ba tiếng sấm sen lẫn mưa rơi chối u t â y tiếng mưa rào bên trong từ n g tiếng thấp không thể nghe thấy tiếng súng lọt vào thai thông chính dương chầm rãi n g n g đầu đen nhánh giữa thiên địa từng viên từng viên đạn tại màn mưa bên trong s ẹ t qua từng đầu tuyến như lưới trụt xuống mưa to như mực bóng đêm tầm nhìn sao mà thấp cho dù là cao cấp nhất tay bắn tỉa cũng chưa chắc có thể cam đoan mình sát xuất chúng nhưng những này từ phương hướng khác nhau phóng tới đạn lại lẫn nhau sẽ lẫn phong tỏa thông chính dương trước người tất cả phương vị bởi vậy có thể thấy được xuất thủ tay bắn tỉa là bậc nào lợi hại không lịch sự cho siết thông chính dương thần sắc nhàn nhạt, nhạt. những này tên là súng ống vũ khí vi lực không tệ đặt ở hắn chỗ thế giới cũng coi là không sai ám khí đáng tiếc hắn khí mạch thành cựu cho dù khí chẳng không thể vận dụng cũng không đánh tan được hắn một chút ra giấy hô hắn tiện tay vỗ tựa như đ ậ p vào con rồi bình thường đem phóng tới tất cả đạn bắn lén bao lấy nhẹ nhàng lật tay một cái mười ba viên đạn yên tĩnh nằm tại ngón tay của hắn ở giữa đổi cho các người đi thông chính dương ánh mắt ngưng tụ ánh mắt tại mưa to liên miên trong đêm mưa nở rộ qua mang thấy rõ ràng hơn một m bên ngoài rừng cây bụi cỏ tảng đá lớn về sau phủ phục rất nhiều tay bắn tỉa sau một khắc hắn cổ tay khai đ ả o mười ba viên đạn trong nháy mắt lấy không thua gì lúc đến tốc độ phá không mà đi đây là quái vật gì phủ phục tại trên tảng đá lớn tay bắn tỉa hồ thất hít sâu một hơi trên người hắn trang bị chính là đại huyền quân đội nghiên chế đỉnh tiêm mặt hàng đ ặ t ở dân gian có thể xưng hắc khoa kỹ ngàn hơn mét trong đêm mưa nhìn người đều sinh động như thật là lấy hắn cũng thấy rõ ràng người h á o đen kia đón lấy hắn đạn toàn bộ quá trình cái kia đủ để đánh xuyên qua xe tăng bọc thép đạn phá giáp tại trạm đến một con kia trắng non bàn tay thời điểm chỉ là khơi dậy hắn ra thịt run run lưu lại một cái bạch lớn mà thôi ngay cả máu đều không gặp nửa điểm. một kích không trúng trong lòng của hắn báo đ ộ n g dâng lên tại trong máy bộ đàm gầm nhẹ một tiếng thân thể đã nhảy lên một cái dẫn theo nặng đến năm mươi cân đặc chế súng ngắm nhảy lên hơn m ộ mươi mét ép hình sông vào màn mưa bên trong sau lưng hắn bóng đen t r ợ t lóe lên đạn một chút chui vào tảng đá lớn phát ra p h ớ c một tiếng muốn chạy thông chính dương cười lạnh một tiếng thủ đoạn điểm xuống mặt đất một thạch bay lên điểm màn mưa bên trong hố hâu ngủ say an k ỳ sinh huyện đạo vê anh như sấm kích địa tiếng a n h minh vạch phá đêm mưa một cái trước mắt mà thôi thông chính dương đã vượt qua vài trăm mét màn mưa tại hắn từ hắn sau lưng dày đặc trong mưa to Lưu phát phát hô thất hắn hướng ngươi đuổi theo nghe bộ đàm bên trong truyền đến đội trưởng cảnh cáo âm thanh trước đó phủ phục tại tảng đá lớn nổ súng hồ thất trong lòng nhảy một cái hô hắn một chút bỏ xuống súng ngắm dưới chân vào tới thoát ra hơn mười mét đồng thời một điểm ngược ngụy trang hạ núp ấm t h ô n g chính dương bước ra một bước quanh thân khí lưu nhắc lên vô số g i ọ t mưa đập từ phương thứ gì hắn ánh mắt chấn động chỉ thấy hắn truy kích tay súng bắn tỉa kia sau lưng đột nhiên b ư ớ c lên to lớn ánh lửa tiếp theo một cái trước mắt đã một chút chui lên cao mấy chục mét bầu trời ngu xuẩn không nghĩ tới ra biết bay đi hồ thất lao đi trên mặt nước mưa sau lưng hỏa diễm phương g i thoáng qua lại kéo ra mấy trăm mét khoảng cách đồng thời móc súng đánh tới khiêu khích Phúc! t h ô n g chính dương ngón tay búng một cái đem đạn bắn bay trên mặt lộ ra một tia cười lạnh hắn mặc dù không biết bay nhưng chỉ là trăm mét cũng gọi bay vờ anh、hắn、đạp chân xuống mặt đất sụp đổ băng liệt vùng đất hôn tạp vô số nước mưa tứ tán v y ra k i n h lực bạo phát xuống thình lình đem trước hồ thất t ẩ n thân tảng đá lớn đều c h ấ n bắt đầu lập tức một bước tiến lên trước lôi cuốn mắt trần có thể thấy khí lưu thổi tan vô số giọt mưa một t r ư ờ n g quất vào kia dâng lên cao hơn hai mét trên tảng đá lớn ẩm một tiếng bạo hưởng cự thạch t ầ m vang p h á thoái vô số đá vụn một chút bao t á p phát ra đạo đạo tiếng xé gió bao trùm phía trước vài trăm mét không gian a hồ thất không nghĩ tới còn có một chiêu như vậy đông chóc bị vô số đá vụn đánh lại bay lên không hơn mười mét trên không trung liên tiếp lộn mấy vòng về sau mới một đầu mới ngã xuống đất máu tơi ư phun nhập trong mưa hồ thất trong lòng kinh hãi kia vô số đá vụn quả thực s o đạn còn muốn đáng sợ xuyên thấu qua hắn đặc trí áo chống đạn đều đánh gậy hắn không biết mấy cây xương cốt đợi hắn lảo đảo đứng dậy không kịp chạy thông chính dương đã đi vào trước người hắn người không phải biết bay sao thông chính dương thần s ắ c băng lãnh lại bay à? làm sao không bay hô, hô. hồ ô h thất chỉ cảm thấy bốn phía không khí trở nên sền sệt hô hấp rồn dập lại hô hấp không đến không khí sắc mặt một chút đỏ lên huyện thái dương hạ gân xanh đều nhảy dựng lên tập tập trùng hồ thất gian nan trả lời gian giắc cái cổ đứt thi thể dơm dạn é m đi hai ba mươi m bên ngoài vũng bùn bên trong lập tức ẩm âm một tiếng trong mưa to hỏa cầu dâng lên cao hơn mười m mấy giây mới bị mưa to dập t ắ t tử sĩ thông chính dương đang muốn truy kích mấy người khác trong lòng đột nhiên động một cái ngược lại nhìn về phía thâm trầm màn mưa bên trong tại trong tầm mắt của hắn một đạo màn mưa đều không che giấu được thẳng tắp giống như làng yên khí trụ càng phát ra tới gần đại bộ đội tới tới vừa vặn thông chính dương rơi chân một điểm chui vào trong mưa hướng về k i ệ khí đại bộ đội đều tới hắn đương nhiên sẽ không để ý chỉ là mấy cái trinh sát sinh tử đến rồi hắn quả nhiên có biện pháp phát hiện chúng ta hành xử tại trong mưa hoang dã xe t ạ i bên trong thanh long ánh mắt sáng lên trước mặt hắn dụng cụ bên trong một cái đỏ lên điểm sáng lấy tốc độ cực nhanh báo táp mà đến đặc chiến tiểu đội chuẩn bị máy bay trực thăng chuẩn bị thanh long ánh mắt nhìn chằm chằm kia nhanh chóng mà đến điểm đỏ trong miệng hạ đặt từng cái chỉ lệnh thanh long người trước tiên lui đi vạn nhất người kia sông phá vòng đ â y thú n g u nhìn thoáng qua thanh long nói người c h ở chút xuống xe như mục tiêu một mình mà đến người đi cứu viện c o tin thanh long vung tay lên đánh gậy tù n g u cứng rắn nói như hành động thất bại ta cũng không có khả năng một mình trở về t ú n g u lập tức không nói dưới chân dấm mạnh chân ga xông vào màn mưa bên trong ẩm ẩm trong đêm mưa tiếng sấm c u ộ n cuộn vang vọng chân trời màn mưa bên trong thông chính dương dậm chân mà tới một đoạn thời khắc ánh mắt của hắn nhữ lại liền thấy bóng đêm t r o n g cao không đột nhiên có quan g man g sáng lên vây anh tiếp theo từng viên từng viên đạn pháo kéo lấy thật d à i hỏa diễm xé rách màn mưa ẩm vang mà tới lại là những vật này thông chính dương trong lòng hiện lên chắn ghét những này tên là máy bay chiến tranh khí cụ uy lực không nhỏ chân khí của hắn không thể vận dụng thời điểm căn bản không muốn nếm thử mình nụt thân phải chăng có thể ngăn cản những vật、này. mắt thấy đạn pháo gào thét mà đến dưới chân hắn đột nhiên đập mạnh liền muốn toàn lực xuất thủ ầm ầm lại không nghĩ dưới chân ầm vang một cái phát lực bốn phía bùn đất đột nhiên vì đó đổ sụp xuống dưới một sát mà thôi phương viên vài trăm mét một chút hay không lại là mặt đất đã sớm bị đào rỗng liếc nhìn lại đều là một mảnh chất lỏng màu n h ũ bạch không biết nhiều dày có cảm ấy dưới chân k ì n h l ự c thất bại thông chính dương thân hình cũng không khỏi trì trệ đọc dược thông chính dương ý niệm trong lòng hiện lên tia lôi kéo hừng hực đôi viêm đạn pháo đã ầm vang rơi xuống đập vào vài trăm mét phương viên chất lỏng màu trắng bên trong ầm bị kia màu trắng dịch bao phủ trước mắt thông chính dương thân thể chầm xuống chui vào chất lỏng màu trắng phía dưới bàn chân đã chạm đến mặt đất nhưng hắn một chút dâng lên một mươi mét thế mà cảm nhận được một cỗ to lớn sức kéo cùng hắn rằng co cứ thế mà kéo c h ậ m động tác của hắn cái này thứ gì thông chính dương sắc mặt không khỏi biến đổi kia vô số chất lỏng màu trắng chạm đến thân thể của hắn bất quá trong nháy mắt vờ ơ y mà đã bắt đầu ngưng kết mà lại hắn tính bền dẻo mười phần hắn cái này kéo một phát kéo đủ để một đầu cá voi xanh đều có thể lôi kéo cùng nhau nhảy dựng lên những này màu trắng sền sệt vật vờ ơ y mà không có bị hắn x é rách cái này mưa kia màn bên trong đạn pháo kéo lây cháy hừng hực đôi viêm vạch phá màn đêm kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm thiêu đốt phía dưới giữa thiên điệu một m kinh khủng sóng xung kích giống như b i ể n cả sóng giữ khuếch tán tư phương tiếp theo tứ nghiệt mây khói cùng hét giận giữ hỏa x à gần như đồng thời đằng không mà lên lửa cháy hừng hực một chút lan tràn vài trăm mét pha vi quần c u ộ n khí lãng sông thẳng lên trời tựa như một tầm vô hình lượng khí đem mưa to đều đẻ vào bề ngoài món lỏng quần c u ộ n khói lửa cùng hỏa diễm sen lẫn bên trong một tiếng v ẫ n nộ gào thét vạch phá bầu trời đêm vương quần kiếm c h ư n một trăm linh ba phóng lên tận trời đưa lên tất cả hàng không đạn lửa nhìn phía xa màn mưa bên trong trùng thiên ánh lửa có khói thanh long mặt không biểu tình tiếp tục hạ、lệ. tự biết hiểu kim ứng nước phát sinh bạo loạn về sau hắn liền đem cái này vốn không che mặt hư hư thực thực người ngoài hành tinh xem như địch giả tưởng rất nhiều nhà khoa học liên hợp trí tuệ nhân tạo đã sớm đem kỳ sổ theo phân tích ra được càng phân tích ra hắn có được siêu cường k h á n g ép kháng chấn chống chấn động năng lực phòng ngự tốc độ càng là vô cùng kinh n g ư i đạn pháo sóng xung kích đều theo không kịp thân ả n h của hắn nhất là tại nhận được phụ tăng thảm án về sau có quan hệ với kích kế hoạch giết hắn đã bày đẩy trên bàn là lấy vương tri huyên đạt được a n kỳ sinh tin tức truyền đến về sau đặt chiến bộ nhanh chóng động viên một ngày không đến đã đảo g i ố n mặt đất tại hắn hạ bỏ thêm vào hàng trăm hàng ngàn tấn siêu năng nhựa cây cùng hòa tan cao su chất lỏng kia siêu năng cao su một giọt có thể thừa trọng mười tấn bác giam đủ để tiếp nhận một đoàn tàu lửa sức kéo cao su hòa tan về sau càng là tính bền dẻo tinh người cả hai hợp nhất chỉ cần lâm vào trong đó đừng nói là một cái sinh vật hình người liền là một đầu trong thần thoại cự long cũng tuyệt đối không có khả năng trong nháy mắt tránh thoát mà hàng không đạt lửa càng là một khi nhóm lửa không đốt sạch hết thẻ nhiên liệu sẽ không dập tắt nhiệt độ cao nhất độ đủ để đạt tới ba ngàn độ chi cao trên thế giới đứng đầu nhất trang phục phòng hộ đều không thể thừa nhận nhiệt độ cao như thế hắn cũng không tin người ngoài hành tinh này có thể tiếp nhận vê anh vê anh một viên lại một viên đạn lửa rơi vào đám cháy bên trong k h u ấ y động mà lên hỏa trùng cấp tốc tiêu đốt tứ nghiệt hỏa xà lôi cuốn đuổi mù bay thẳng cao mấy chục mét không cho dù tại đám cháy số ngoài trăm thức đều có thể cảm giác tốc thẳng vào mặt quần quần sóng nhiệt đạo đạo hỏa x à tại tựa như vô số đầu xiềng xích đồng dạng trói buộc trên người thông chính dương cao su phía trên lan tràn thiêu đốt kịch liệt áo đen sớm đã trong nháy mắt bị nhiệt độ cao thiêu đốt hầu như không còn chân trụi da màu đỏ thấm màng ra tại quần quần trong khói dậy đặc càng phát ra sáng tỏ thậm chí có dầu chân thậm chí chính hắn đều có thể nghe được một cỗ thịt nướng mùi thơm vương q u y ề n kiếm thông chính dương gầm lên giận dữ như sấm quanh người hắn cơ bắp từng đầu lớn gân đột nhiên vói lên giống từng đầu sống lại mãng xà lẫn nhau sen lẫn b n loạn tại trên cánh tay của hắn phong duệ chi khí chợt l ó e lên vô số mao mạch mạch máu trong nháy mắt vỡ tan máu tươi phun ra trong nháy mắt lại bị nhiệt độ cao n u ố t hết bạo liệt cánh tay ở giữa nhất điểm hồng sắc lưu quang sáng lên bị hắn thật chặt giữ tại trong lòng bàn tay trước sau mấy hơi thở ở giữa vành t r ư n g thành một thanh dài đến ba thức có hơn trường kiếm kiếm vốn không sắc bởi vì máu vô tận phonguệ chi khí đã khuếch tán tư p h ư ơ n g trong nháy mắt tạo nên vô hình rét lạnh chi khí vờ i y mà ép diệt thực chất đồng dạng tứ nghiệt mà đến hỏa xả bụi mù b a n g b a n g b a n g b a n g ba tiếp theo tựa như vô số đầu lão như gân bông chốc bị căng đứt trong thanh â m trói buộc thông chính dương thân thể thiêu đốt xiển xích bông chốc bị phonguệ chi khí chặt đứt ao ngao ngong vương quyền kiếm một khi xuất hiện liền không ngừng run dày đ ộ n g lên không có chân khí trói buộc kiếm khí tựa như ngàn vạn vô hình khí nào cắt đứt không khí đồng thời cũng cắt đứt lấy thông chính dương thân thể một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới thông chính dương cánh tay t ngực bụng gương mặt cái cổ đã bị vô hình sắc bén c ắ t vỡ huyết tiễn tứ tán mà ra nhất là hắn cầm vương quyền kiếm bàn tay càng là trong nháy mắt cốt nhục ly tán màng da biến mất trong nháy mắt liền đã thành cháy đen cốt trào nhưng ngay cả như vậy hắn cũng gắt gao nắm chặt vương quyền kiếm tại không có chân khí tình huống phía dưới muốn thôi động vương quyền kiếm trả ra đại giới quá khổng lồ nhất là chẳng biết tại sao gần đây vương quyền kiếm sinh động q u a điểm hắn trả ra đại giới quá mức thảm trọng thông chính dương hai mắt đỏ bừng thân thể đều đang run dậy vờ anh thông chính dương dưới chân đầm v à n đập mạnh trên thân đều có cháy đen ra thị đang cháy phía dưới nóng h ổ i thổ địa một chút vì đó sụp đổ băng liệt c u ộ n c u ộ n cương phong hôn tạp vô số vỡ vụn đất đá thiêu đốt sền sệt bạch dịch cùng nhau dơ lên mười mét chi cao tựa như màn tre đồng dạng hướng về tứ phía nhảy đẻ một chút cơ hồ đem hỏa diễm cắt đứt bên ngoài sau một khắc quanh thân dầu chân nhỏ xuống thông chính dương đã một b ư ớ c đụng nát ngăn cản trước người vô số hỏa diễm bụi mù kiếm khí tung hoành k h u ấ y động dầm chân phong lôi đi theo tựa như khốn đổi chỗ mà xử một khi bị trói buộc tại kia trong biển lửa đối mặt bạo tạc sóng x u n g kích ba n g h n độ cao ấm khói đầu cái này một hệ liệt thủ đoạn vô luận là hắn vẫn là mục long thành đều không có may mắn thoát khỏi khả năng tuyệt trần đạo nhân thần sắc bình thản rộng lớn tay háo hạ thủ trưởng có chút rung động thiết tranh ngươi không đến thật đúng là bỏ qua trận này cho hay biển lửa di động c h ư ớ c mắt xe tải phía trên nhận được tin tức thanh long mặt không đổi sát hạ đạt đầu thứ hai chỉ lệnh khởi động đạo thứ hai chương trình lôi đỉnh rửa sạch đông đông đông mấy chục chiếc xe tải đồng thời dừng lại Che tải, xe tải về sau lục sắc màn, sân khấu chẳng biết lúc khấu xe tại tải biết về sau sân màn nào đồng thời mưa to hạ trong nháy mắt dấy lên nồng đậm hơi nước đến mai không hết đạn pháo một chút đẩy ra tầng tầng màn mưa c h vô tận r ầ n t h sắc bén trong nháy mắt bay lên vương quyền kiếm tự động tán phát kiếm khí tại có chút xuống con đường về sau một chút chi vì đó bộc phát chỉ thấy một đạo vô hình kiếm khí hoành không mà lên tại cái kia liên miên trong mưa to hóa ra một đạo thật lâu không thôi thông đạo đem chạm mặt tới đạn pháo một chút bổ bạo ở trong màn đêm vê anh vê anh vê anh. anh bóng đêm thâm trầm màn mưa bên trong một đoàn lại một đoàn hỏa cầu trên không trung pháo đông n ở rộ cầm trong tay vương quyền kiếm thông chính dương tốc độ lại lần nữa bạo tăng tại giữa không trung thế mà lại lần nữa ra tốc một cái chớp mắt không đến đã vượt qua hừng hực b i ể n lửa thật dài màn mưa lao thẳng tới kia trong tầm mắt buốc lên khí trụ mà đi các ngươi đều phải chết không được mục tiêu không chết hắn trốn ra được cái này cũng chưa chết cái này còn là người sao ngoài ngàn mét màn mưa bên trong một mọi người mắt thấy cảnh này sắc mặt đều là biến đổi cho dù mọi người tại đây đều là chấp hành qua vô số gian nan nhiệm vụ đối mặt qua thế giới trên hết thể ác liệt hoàn cảnh cùng chiến đấu tuyệt đối tinh nhuệ thấy cảnh này cũng không khỏi có chút biến sắc cho dù đã sớm biết lần này đối phó là phi nhân giống loài lúc này vẫn là không khỏi rung động trong lòng không được hắn hướng về phía thanh long đi thân hình cao lớn khôi ngô trần trùng biến sắc thông chính dương tốc độ quá nhanh thậm chí căn bản không có cho bọn hắn chặn đường thời cơ liền bay thẳng đại bộ đội mà đi lập tức hắn cũng không kịp nhiều lời ngón tay tại ngược một điểm đạp chân xuống Đang thanh g long, long, long thú a như g n g thân r thể chấn động mang ngươi người rút lui tìm tới con tin về nước thanh long thần sắc lãnh đạm vẫn như cũ người dẫn người rút lui ta lưu tại cái này chấp hành cuối cùng một đạo chương trình thanh cắn răng. ngươi thể long đẩy ư c ở đ cửa đi ra ngoài trong tay dẫn theo một viên nặng đến bảy mươi kg vi hình đầu đạn hạt nhân dưới chân khẽ động bước vào trong mưa đồng thời hạ đặt một đầu cuối cùng chỉ lệnh cuối cùng một đạo chương trình cùng địch cùng chết thanh long sắc mặt bình tĩnh trong lòng hiện ra trí tuệ nhân tạo ứng long suy tính số liệu người tới có được xưa nay chưa từng có tuyệt cường sức chiến đấu vô luận là tốc độ thể năng chém giết kháng ép kháng chấn chống chấn động sức chịu đựng các loại phương diện đều là xưa nay chưa từng có định p h o n g nhất nhân vật như vậy so với kiến thần còn muốn đáng sợ gấp mười một khi tại trong thành thị phát tắc bắt đầu quả thực là không cách nào tưởng tượng tai nạn nếu là hắn vào quốc cảnh thành thị sẽ không còn người vô pháp như chế đến lúc đó cho dù là hắn muốn nhập đại nội ám sát thủ trưởng đều không ai có thể ngăn được khổng lồ như vậy an toàn thai họa ngầm trước này chưa từng có liền xem như mọi người ở đây chết hết đều tuyệt đối không thể cho phép hắn bước vào đại huyền nửa bước bóp chết tại trong trứng nước đây mới là đại huyền đối với nguy hiểm phản ứng đầu tiên i í u chạy bên trong thanh long trên lưng chấn động điện thoại văng lên liếc nhìn một chút dãy số hắn do dự một lát vẫn là tiếp nhận ừ l ấm ngươi còn chưa ngủ ba ba lần này toán học thi đua ta phải giải nhì lao sư cũng khoe ta cũng không tệ lắm đi ngủ sớm một chút đi thanh long nhàn nhạt, nhạt đáp lại một câu đạp chân xuống tiến lên sau lưng điện thoại ném đi trong mưa to đội xe trước đó mười dặm tuyệt trần đạo nhân chắp tay đứng ở trong mưa i ê n t ĩ n h chờ đợi địch nhân đến mưa to phía dưới trên người hắn đạo bảo vẫn khô mát một chút nước mưa cũng không thể cẩn thân dần dần hắn ẩn ẩn đã thấy kia mưa to gió lớn bên trong l ô i cuốn phong lôi mà đến khi thế hạo đang kinh khủng thân ảnh nhìn xem kia chết đi khí trụ báo tắc bên trong thông chính dương ánh mắt xích hồng các người chạy không được đột nhiên báo tắc bên trong thân hình hắn chấn động cơ hồ đã không có r a thịt cánh tay đột nhiên rầm rầm tản một chỗ tiên h i ễ m lấy huyết quang không màu trường kiếm đột nhiên làm vỡ nát cánh tay của hắn tránh thoắt trói c h ư ơ n một trăm linh bốn vất vả cảm tạo minh chủ liễu đình thư phòng đáng tiếc dạng này t r í cường thể phách hôm nay liền bị tống táng trong mưa to tuyệt trần đạo nhân tâm thần yên tĩnh người đến là hắn bình sinh thấy chiến lược mạnh nhất người thể phách sinh mệnh lực đều xa xa siêu việt kiến thần nhưng hắn tựa hồ cũng không có kiến thần su cắt tị hung cảm ứng đến mức từ hãm tử địa đến mức trọng thương đến tận đây mặc dù là địch không phải bạn nhưng hắn trong lòng vẫn là hơi có chút đáng tiếc nhưng cũng vẹn vẹn có chút đáng tiếc thôi n h ư hắn quả thật có cảm giác hiểm mà tránh năng lực hôm nay tất cả mọi người đem hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá trong lòng của hắn cũng không khỏi đối ứng long sinh ra một tia đề phòng hôm nay cục diện này cơ hồ đều là cái kia tọa lạc huyền kinh trí tuệ nhân tạo ứng long một tay sáng lập thần bí nhân kia lâm vào c ả m b ấ y phản ứng động tác bao quát hắn không có kiến thần võ giả kia cảm giác hiểm mà tránh năng lực toàn bộ đều là ứng long từ kia vài đoạn trong video suy tính mà ra suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua hắn đang muốn tiến ra đón đột nhiên nghe được một tiếng ẩn chứa vô tận bi thương vừa ngầm ứng khóc đồng dạng thê lương âm thanh xẹt qua chân trời a thông chính dương g ơ thẳng lên trời hô to vô hạn bi thương ở trong lòng giờ khắc này lục thân trên tất cả th đều còn kém rất rất xa thông chính dương trong lòng đau khổ chi v ắ n nhất hắn vì vương quyền kiếm ẩn nút nhiều năm mặc người làm đ ụ c gắng chịu đ ụ c về sau bị thiên hạ truy sát mấy chuyến trọng thương ngã gục may mắn đào thoát lại lâm vào cái này tuyệt linh từ địa đại giới sao mà chi lớn ngươi lại muốn cách ta mà đi ngươi cũng dám cách ta mà đi đây là tuyệt trần đạo nhân ánh mắt hơi sáng trong lòng báo động đột nhiên giảm lớn nếu nói một buổi trước đó hắn đáp ứng lời mời mà đến trong lòng chỗ xem xét chi báo động như bông dương đại hải thượng phong bạo đ ư ợ khởi lúc này trong lòng báo động còn có cũng bất quá nước sông chảy xuôi mặc dù vẫn có nguy cơ lại không còn là trước đó như vậy gần như ý nghĩ hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng tuyệt đối là cái cơ hội tốt hắn quân ngũ xuất thân sát phạt bắt đầu không gì kiếm kỵ chưa từng câu nệ bất cứ chuyện gì có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không công tha tâm niệm vừa động tuyệt trần đạo nhân đã giống như, như mũi tên rời cùng chui vào màn mưa bên trong cước bộ của hắn cực nhanh thân thể một t r ư ớ c ngay cả đập vào mặt giọt mưa đều bị một chút pha tan phanh phanh gió táp mưa xa trong bóng đêm tiếng sấm đại tác tuyệt trần đạo nhân cất bước trước quanh thân cương phong nổ tùng khí thế hùng hồn dậm chân như núi、nghiêng. thẳng đến thông chính dương mà đi ta vương quyền kiếm thông chính dương gầm t é t một tiếng xinh xinh d ừ n g bước lạnh lùng nhìn thoáng qua c ấ t bước mà đến cao lớn đạo nhân quay người truy hướng vương quyền kiếm vương quyền kiếm vô hình vô chất không phải s ắ t không phải khí không phải thần lúc này có máu tươi của hắn khí tức tại trên đó nhiễm còn có hy vọng đổi tới nếu như chờ đến khí tức biến mất hắn coi như hủy toàn bộ thế giới cũng không thể tìm được vương quyền kiếm giờ khắc này tay cụt thiêu đốt thống k ổ bị người phục sắt lựa giận sắc ý hết thể bị hắn ném sang một bên trong lòng của hắn bị một cái ý niệm trong đầu tràn n g tìm tới vương quyền kiếm mưa to như chút nước phía dưới nằm tại trên mặt đất bên trong an k ỳ sinh giống như chưa tỉnh nhìn như ngủ được mười phần thơ ngọt trong lộng hắn đang cảm giác thông chính dương trạng thái đạo này phong duệ chi khí là cái gì an k ỳ sinh trong lòng âm thầm kinh ngạc đạo này phong duệ chi khí cũng không phải là vẹn vẹn phong duệ chi khí tại cảm giác của hắn bên trong càng là có thể phát giác được hắn thần ý k u y là một cỗ tế chấp thiên hạ nắm chắc câm dương thiên địa nhân thần quỷ chém tất cả vô song thần ý vẹn vẹn có chút một cảm ứng hắn thuận tiện giống như thấy được mây mù lượn lờ trên đỉnh núi một đạo bào lao giả một kiếm nhẹ dơ t h i ê n nhân nhất kiếm t r ạ n g tình đấu ông ô n g ba theo cảm giác lan tràn an k ỳ sinh trong lòng tự a hồ vang lên trận trận kêu khẽ loại cảm giác này tự a hồ là có đứa bé ghé vào lỗ thai hắn nũng nịu nỉ non để ngươi không khỏi vui sướng trong lòng cái này lại là cái gì thông chính dương trong thân thể có cái gì tại hướng ta nũng nịu lấy lại tinh thần an k ỳ sinh trong lòng có c h ú t đ ộ n g cảm giác của hắn lan tràn quá khứ có thể cảm nhận được k i a một đạo phong dệ chi khí nhưng lại tìm không thấy đến cùng là từ đâu phát ra thông chính dương cánh tay kinh lạc mạch máu cốt nhục một mạch lộn xộn trong đó lại tự h ồ như cũng không có cái gì những vật khác ở nơi nào ở nơi nào An kỳ s nghĩ, nghĩ i một đoạn thời khắc an kỷ sinh chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh lập tức trong lòng rung mạnh tựa như trong đầu có chung đồng góp vang trong tâm hải có lôi đình phích lịch vô tận thanh lương lưu quang tràn ngập hắn tinh thần biển cùng tinh thần lực của hắn vô cùng hài hòa dung hợp lại cùng nhau nước sữa hòa nhau một loại trước nay chưa từng có thỏa mãn tràn ngập trong lòng của hắn tựa như sau khi cơm nước no nê nằm tại trên ghế xích đu phơi nắng như là ngày xuân thanh lương chạm vạng tối nằm tại trên bãi cỏ nhìn ra xa g á n g chiều tựa như bệnh lâu người đột nhiên khỏi hẳn m ù người đột nhiên nhìn thấy quang minh cảm giác nói không ra lời một chút ở trong lòng ấp v ụ bắt đầu đây là có chuyện gì an kỷ sinh trong lòng chuyển qua suy nghĩ một cái h o à n g hốt hắn chỉ cảm thấy tinh thần của mình đột nhiên sôi trào lên một chút từ thông chính dương trên thân tung bay mà lên tiếp theo hồ sâu tự do cảng hoàng hôn bên trong mặt s ô n bầu trời lạc nhật hắn chỉ cảm thấy mình tinh thần càng bay càng cao tâm linh càng dường như hơn muốn thả bay đến xa xôi cựu thiên tri thượng trí cao chỗ ba tựa như b ọ t khí bị đâm thủng đồng dạng tiếng vang bên trong an kỷ sinh chậm rãi lấy lại tinh thần đây là kia một đạo ngăn cản ta tiếp tục quay lại bình t h ư ờ n g cứ như vậy vô thanh vô tức bị ta đột phá kia tiến vào ta tinh thần bên trong lưu quang đến cùng là cái gì hắn nhìn lại m ộ n phía lọt vào trong tầm mắt chỗ cùng vô thiên không địa không ngày nào không trăng không tinh thần không vũ trụ chỉ có một mảnh vô tận vạn vẹo không chỉ rực rỡ trí tướng đây là địa phương nào hô hô hô mưa to như chút nước phía dưới p h o nếu là bỏ lỡ hôm nay bị hắn chạy trốn về sau lại nghĩ mai phục nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy đạt tới hôm nay cái hiệu quả này nơi xa trong mưa thanh long biến sắc không kịp lên tiếng dần vi hình dần cảnh sát chung quanh trở nên quen thuộc xa xa hắn đã thấy được tia trong mưa to âm trầm sơn lâm mặc dù không nhìn thấy nhưng tia sơn lâm liên liên giới nằm tại trong nước bùn ăn kỳ sinh thân ảnh một chút hiện lên ở trong đầu của hắn vương quyền kiếm làm sao lại tới đây nhìn xem hồng quang nhàn nhạ t xuyên qua màn mưa thông chính dương tâm thần rung động một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ hiện lên ở trong đầu của hắn không không có khả năng làm sao có thể thông chính dương trong lòng cùng hống một tiếng dưới chân hầm vang đánh nổ vốn đã tốc độ cực nhanh lại lần nữa tăng lên một tầng vô hình bích trướng bông chốc bị hắn đột phá sóng âm c u ộ n cuộn tựa như lôi nổ một máy mắt đã lấy thân bị trọng thương đột phá bức tường âm thanh tuy ý mạng lớn bị thiêu đốt khô vàng lại bị vương quyền kiếm cắt mình đẩy thương tích ra thịt bị báo táp khí lưu thổi xuống hắn đều không để ý mấy ngàn mét mười giây mà、qua. thông chính dương bước ra một bước như bị xét đánh đã hoàn toàn không có lông tóc cháy đen trên mặt một chút vì đó bơm é o tại trong tầm mắt của hắn một màn kia hồng quan g cuối cùng biến mất tại sơn lâm trước đó kia một đạo vô hình kế quang thình lình ở chỗ này chấn động rất xuống hắn cuối cùng một sợi khí t ứ c lấy hoàn toàn sạch sẽ không tì vết tư thái chui vào kia nằm tại trong nước bùn buồn ngủ an kỳ sinh trong mi tâm cái kia giọt cuối cùng màu tươi liền nhỏ xuống tại tiểu tử kia mi tâm phía trên tiếp theo bị mưa to cọ rửa mà đi làm sao có thể thông chính dương tròn mắt nổ tung khoe mắt suýt nữa bắn tung tóe tiến trong mưa to cơ hồ một chút h kia vương quyền kiếm thế mà nhận cái này dị giới tiểu tử làm chủ hắn biết lấy vương quyền kiếm s ắ p bén giới này không có bất kỳ cái gì vật chất có thể ngăn cản nhục thân liền càng không khả năng vương quyền kiếm xuyên qua mi tâm mà đi nhưng lại chưa từng làm bị thương hắn đây rõ ràng là trong truyền thuyết nhận chủ cảnh tượng trong truyền thuyết vương quyền kiếm bên trong có thần các đ ờ i vương quyền thất tử đều quyền là vương quyền kiếm chọn chủ mà thành đến đợi thứ nhất vương quyền đạo người thừa nhận mới có thể chấp trưởng vương quyền kiếm hắn vốn cho rằng đây chỉ là vương quyền đạo vì thần thoại mình truyền thừa mà biên soán hoan ôn nhưng lúc này cảnh tượng t r i để lật đổ quan niệm của hắn thế nào làm sao có thể t vô n g c tận h dương một sát ý phát tiết tại miệng lanh khóc sóng âm tựa hồ đem cái này ngập trời mưa to đều một chút đông kết giữa thiên địa tiếng s ấ m tiếng mưa rơi tiếng bước chân tất cả đều bị một tiếng này vô tận sát Ý tràn ngập thanh â m che đậy ừ n xa xa tuyệt trần đạo nhân nghe được cái này âm thanh gào thét dòi mắt nhìn ra xa mà đi chỉ thấy mưa to bên trong kia thông chính dương lôi cuốn phong lôi đánh nổ chi thế lao thẳng tới sơn lâm biên giới một cái nằm tại trong nước bùn thân ảnh hắn điên rồi tuyệt trần đạo nhân suýt nữa sửng sốt hắn làm việc lớn như vậy vậy nào chính là vì muốn giết con tin chết thông chính dương một bước vài trăm mét còn sót lại một tay đánh vỡ khí lưu xa xôi mấy chục mét một quyền đánh về phía ngủ say bên trong an kỳ sinh quyền chưa tới cương phong đã tới bao t á p khí lưu thổi tan mấy chục mét mà n mưa liền muốn một quyền đánh chết g i ế t t an kỳ sinh cái gì đột nhiên thông chính dương chấn động trong lòng ngay tại hắn quyền phong tới gần mười mét thời điểm kia ngủ say bên trong an kỳ sinh đột nhiên xoay người ngồi dậy hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra tang thương tĩnh mịch sâu xa sao lại thế thông chính dương trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời hắn gái này ngủ một g i ấ c tỉnh lại tựa như phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất kinh lịch vô tận t u ế n g u y ệ n tăng thương đột nhiên trong cặp mắt kia tăng thương t ố i lùi mê man biến mất lập tức một con kia trắng non bàn tay nhẹ nhàng nâng lên thon dài năm ngón tay xuyên qua tầng tầng màn mưa vững vàng tiếp nhận nằm đấm của mình vất vả sau đó thông chính dương nghe được một tiếng cổ quái lời nói vất vả rồi ai vất vả chương một trăm lẻ năm khoan thai tới c h ậ m kim thủ chỉ ta đây thật là đang nằm mơ ngắm nhìn bốn phía vô tận vạn b ẹ o không chỉ rực rỡ an kỳ sinh có lòng muốn muốn bóp mình một thanh làm sao hắn lúc này trả thái đã không tay cũng không thân thể lúc này an kỳ sinh tựa như một sợi khói xanh một con lũ linh bốn phía đều là không thể diễn tả đồ vật sở dĩ nói không thể diễn tả thật sự là bởi vì hắn q a y lại tốc độ quá nhanh nhanh đến bốn phía hết thẻ cảnh tượng lưu t r u y ề n siêu việt hắn cảm giác cực hạ n kia tiến vào ta tinh thần bên trong lưu quang đến cùng là cái gì vô tận quang ảnh lấp lóe lưu t r u y ề n an kỷ sinh chỉ cảm thấy thân thể chấn động nếu là hắn có thân thể tại hắn cảm giác bên trong mình tựa như một đầu nhảy ra nước sông cá con đột nhiên liền tiến vào một cái hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh bên trong lập tức hắn chỉ cảm thấy trong tâm h ả i hào quang tỏa sáng huy hoàng không thể xem an kỷ sinh tâm thần chập trờn tại kia huy hoàng hạo đ a quang mang bên trong hắn ẩn ẩn nhìn thấy một bộ tàn tạ cổ phát quần t r hoặc là nói kia là một bộ tàn tạ bức tranh nhìn thoáng qua ở giữa An sinh kỳ đã có theo ể cảm nhận được bức nhận an kỳ sinh, sinh tâm niệm vận động kia lên. một bộ không biết cỡ nào to lớn bức tranh thu l i ễ m quan hòa c h ậ m c h ậ m triển khai một mảnh trắng xóa trong bức tranh chống giống tựa hồ chỉ là một bộ chống không họa nhưng an kỳ sinh ngưng thần nhìn lại kia trong bức tranh đã có văn tự hiện hiện an kỳ sinh đạo nhất đổ chủ thọ nguyên hai mươi chín huyền tinh trạng thái bản nguyên hao tổn năng khiếu đại mộng mấy ngàn thu nhất tinh cấp k ỳ kỹ bảo vật vương quyền kiếm một phần tám đời này q u ý tích không thể đoán trước đạo lực hai mươi hai điểm đạo nhất đồ rất nhiều tin tức tại an kỳ sinh trong lòng hiện hiện để hắn có chút minh ngộ Này t ấ một tin là đạo nhất bức tranh, lấy từ đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam thể biết tại sinh sinh sinh sinh lai nhị, nhị văn không hắn là lấy lịch đạo đạo đã khảo chỉ bức cứu, m vợ, lần đại chiến bên đại trong vỡ vỡ. tan thành rất nhiều mảnh vỡ. Một trong nhiều mảnh số đó chẳng biết tại sao bị hắn đặt được mà cái này không c h ọ n vẹn đạo nhất đồ cũng chính là hắn tuyệt cảnh căn nguyên chính là nó năm qua năm ngày qua ngày tiêu hao hắn bản nguyên mới khiến cho hắn cho là mình người mang bệnh nan y y nguyên bản lấy hắn bây giờ tinh thần lực căn bản là không có cách cảm giác được đạo nhất đồ tồn tại là kêu vương quyền kiếm nhận chủ để tinh thần lực của hắn tăng vọt mới miễn cưỡng trao đổi đạo nhất đồ cái này an kỷ sinh mới biết được thông chính dương trong trí nhớ thấy qua vương quyền kiếm thế mà không hiểu thấu thành hắn nhưng lúc này sự chú ý của hắn đã không tại vương quyền kiếm mà tại mình bệnh nan y bên trên hắn nguyên vốn cho là mình chỉ cần bao đan liền có thể không uống thuốc mà khỏi bệnh lúc này mới biết nếu không thể bù đắp thâm hụt bản nguyên cho dù hắn bao đan thành cương chỉ cần không thể đền bù hắn bản nguyên thâm hụt nhiều nhất sáu năm dưới thời gian hắn vẫn là sẽ chết hắn theo bản năng tin tưởng cái này đạo nhất đồ đức bất thất vị tất có thai thương lấy lại tinh thần an k ỳ sinh trong lòng hiểu rõ hắn ngược lại là không có cái gì tâm tình tiêu cực mặc dù bản nguyên hao tổn nhưng đã thành sự thực đã định oán giận cũng được hối hận cũng tốt đều không có bất kỳ cái gì tác dụng hắn luôn luôn là cái thiết thực người tâm niệm vừa động hướng về đạo nhất đồ đặt câu hỏi ngươi có làm được cái gì ta bản nguyên như thế nào đền bù ông bức tranh có chút run run trên đó quang mang như dòng nước đ ậ u đạo nhất đồ năm mươi phần một trong tức độ không trọn vẹn năng lực một đại mộng mấy ngàn năm đã là đồ chủ trường nắm năng lực hai động biết tự thân đã là đồ chủ trường nắm năng lực ba toàn tri đồ chủ chưa nắm giữ phải chăng tiêu hao đạo lực tìm kiếm bù đắp bản nguyên chi pháp nhìn xem đạo nhất đồ nổi lên hiện chữ viết an k ỳ sinh trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra chỉ cần có biện pháp là được toàn chi khẩu khí không nhỏ an k ỳ sinh cảm thấy k h ẽ động đáp lại đạo nhất đồ đúng tiêu hao đạo lực một vạn tìm kiếm bù đắp bản nguyên chi pháp đạo lực không đủ tìm kiếm thất bại an k ỳ sinh im lặng cái này cũng khô khan quá mức tiểu ái đồng học đều so với người còn mạnh hơn đạo lực là cái gì như thế nào thu hoạch an kỷ sinh lại hỏi hết thể đạo ẩn ngậm chi lực tức là đạo lực thu hoạch biện pháp như sau một tìm kiếm đạo nhất đồ không trọn vẹn mảnh vỡ hai thử thân cảm nộ ba người khác cảm nộ chi đạo t h u n đạo lực rất nhiều tin tức tại an kỳ sinh trong lòng hiện lên hắn không khỏi nhữ mày không thôi nhưng nhìn giải thích cái này đạo lực thu hoạch độ khó cực lớn hắn hiện tại mới chỉ có hai mươi hai điểm có trời mới biết phải bao lâu mới có thể đạt được một vạn đạo lực phải biết dựa theo đạo nhất đồ nói mạng của mình nhưng chỉ có không đến bảy năm rất nhiều suy nghĩ từng cái hiện lên an kỳ sinh hồi lâu mới bình phục lại tâm cảnh ta lúc này địa phương muốn đi là nơi nào Cảm giác vậy ta hiện tại chẳng phải là tại xuyên qua bên trong an k ỳ sinh trong lòng lột bột một tiếng vội vàng hỏi thăm cái này nhập ngộng ngoại giới thời gian sẽ trôi qua sao hắn còn không có quên ngoại giới còn có một cái thông chính dương muốn nhìn chằm chằm nếu là hắn chỉ hoãn thời gian quá dài sợ là không ổn đại mộng mấy ngàn thu một hơi là ngàn năm cổ phát bức tranh phía trên ôn nhuận quan g mang như dòng nước động đô chủ có thể tùy thời tỉnh lại chờ một chút sáu ngàn đạo lực ta ở đâu ra sáu ngàn đạo lực trong lòng thở dài một hơi an k ỷ sinh mới phát hiện không đúng tiêu hao sáu ngàn đạo lực nhập mộng giới khác mình ở đâu ra sáu ngàn đạo lực đô chủ từng đạt được người khác đạo vẩn đạt được đạo lực sáu ngàn điểm đạo nhất đồ vẫn là hỏi gì đáp đấy không hỏi không đáp cứng ngắc khô khan tựa như t i ể u năng người khác đạo ẩn là dương minh tiên sinh an kỷ sinh chấn động trong lòng đã biết mình thu hoạch đạo lực nơi phát ra hắn tiếp xúc đồ vật cũng chỉ có vương dương minh mới có thể lưu lại dạng này đạo ẩn hắn biết mình tùy thời có thể lấy tỉnh lại nhưng dương minh tiên sinh quả tặng há có thể lãng phí một cách vô ích lại nói mình căn bản mục đích là muốn tìm thông chính dương được điểm lúc này tỉnh lại cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa như đúng như đạo nhất đồ nói tới đại mộng mấy ngàn thu một hơi là ngàn năm mình cũng không vội mà ra ngoài tạm đưa làm một cái d à n mộng nói không chừng liền có thể tìm tới thông chính dương đ ư điểm Tâm niệm vừa đây ộ n An、kỷ、sinh g ra kỷ khỏi s thối lui đã u trong t linh hồn. Chỉ h ấ kia riêng quái vô tận chỉ là ụ c chi bạch cầu căn địa địa đậm đã Đây ra quang quang phương loại trật một tản to trong lên, lớn l nồng gần thông chính dương nguyên bản thế giới an kỷ sinh ý niệm trong lòng nói lên đã đã mất đi tất cả suy nghĩ một k h ắ c cuối cùng hãng tựa hồ nhìn thấy kia vô tận không chỉ rực rỡ chi địa bên trong như dạng này quang cầu còn có rất nhiều rất nhiều rất nhiều đại phong quốc phong châu vinh hoa phủ nam lương huyện bắc ngoài ba mươi dặm một tòa không biết tên nhỏ hát sơn phía trên tia núi nhỏ cao không quá mấy chục trượng cây rừng không phòng hoa cỏ không mật phần lớn là đen nhánh núi đá là lấy chim bay tẩu thú đều l ắ c đắc không có mấy trên núi nhỏ có một tòa rách nát đạo quan đạo quan không tính rất nhỏ ba t i ế n ba ra cửa lớn đi vào là thiền viện lại đi là nội viện cuối cùng là cùng phụng tổ sư chính đường trong viện tràn đầy lá rụng vách tường cũng đã pha tạp sư phụ sư phụ ngươi tỉnh tỉnh a không nên rời đi đỉnh đỉnh ô ô sư phụ sư phụ nội viện gian nào đó trong phòng chuyến đến nữ hải bi thương tiếng khóc sư muội đừng khóc ngươi lại khóc sư phụ còn chưa có chết đâu liền bị ngươi khóc chết một g ọ n nam trách cứ ồ、oh, ồ、oh. giọng nữ càng phát ra bi thường còn mang theo b ỉ khuất sư phụ ngươi nhìn ngươi còn chưa đi sao sư huynh cũng đã bắt đầu bắt nạt đỉnh đỉnh giọng nam tựa như đầu lớn như c á i đấu tức g i ậ n đến không được lại không có cách nào chỉ có thể nhỏ giọng ă n ủi không có sư phụ ta cũng sẽ bảo vệ ngươi không muốn ta cần sư phụ giọng nữ quật cường sư muội sư phụ giao cho ta muốn chiếu cấu ngươi đại phu nói sư phụ sống không đến ban đêm ta mới không muốn ta cũng không cần sư phụ sẽ không chết ngươi a y vậy tốt nao nhau nếu người thanh mộng mơ mơ màng màng ở giữa An kỷ sinh tựa như nghe được có người tại bên cạnh hắn cãi nhau nói hắn căn bản nghe không hiểu lại là khóc lại là gây để hắn lại cũng không ngủ được tinh thần dần dần thanh tỉnh một cỗ cảm giác kỳ quái lan tràn trong lòng hắn tứ chi bùng bùn d ù n chết lặng thân thể mảy may khí lực đều không có ngược tựa như đẻ ép một khối đá lớn da mặt có chút cứng gắc mấy lần muốn trận mắt cũng không mở mở lấy hắn đối với thân thể lực không chế liền xem như trên mí mắt treo hai tạ tay đều sẽ không ảnh hưởng hắn mở mắt mới đúng sau khi còn bé loại k i a h ỏ a chất tối không rõ rệt tv còn muốn không rõ rệt ánh mắt ngưng trệ một lát hắn mới nhìn đến bốn phía đây là một gian bày biện cũ kỹ khắp nơi tản ra mục nát hương vị phòng cũ tử cổ xưa giường trước đó hai cái mặc mấy kiện y phục rách giới khâu lại rách giới đạo b à o tiểu hài tử ghé vào trước giường của hắn cái này hai tiểu hài tử đều rất nhỏ nam hài lớn hơn một chút ước chừng cũng liền một mươi hai m ư ơ i ba nữ hài nhỏ một chút nhiều nhất tám chín tuổi giống nhau chính là đều mặc rách giới trên thân vô cùng bẩn gầy khọn hiển nhiên trên tv thấy q u a nạn dân sư phụ ngươi đã tỉnh tiểu nữ hài vui mừng không thôi nước mắt hoa liền xuống tới an kỷ sinh căn bản nghe không h i ể u bọn hắn nói cái gì hắn muốn mở miệng miệng bên trong một mảnh đ n g chát môi như có nặng ngàn cân hắn nhớ tới thân trên thân như có núi lẻ ép cái này toàn thân cao thấp có thể động thế mà chỉ còn một đôi con mắt Trước nhập mộng Không, xuyên qua. Nhập qua. mộng đại tiên cùng nhập mọi người là hoàn toàn khác biệt nhập mọi người vô luận ngươi quay lại bất luận cái gì đoạn thời gian cũng chỉ có thể nhập mộng hắn một người mà thôi nhưng nhập mộng đại tiên thế giới lại khác toàn bộ thế giới tất cả mọi người tất cả đều có thể trở thành hắn nhập mộng mục tiêu theo an kỳ sinh đây cũng không phải là nhập mộng hắn càng cho rằng đây là phụ thể trùng sinh là x u y ê n qua chủ nhân của cái thân thể này đã chết tại hắn tỉnh lại một khắc này hắn đã chết mảy may vết tích đều không hề lưu lại linh cũng nguyên nhân chính là như thế hắn đối cố thân thể này cảm giác được lạ l ắ m nhưng lại chưa cảm nhận được bãi xích an kỳ sinh muốn cắn răng lại cắn được giường đây là ngay cả răng đều không có mấy viên toàn thân cao thấp từ tay chân tứ chi đến thân thể thân thể từ dạ dày nội tạng đến xương cốt cơ bắp toàn bộ thân thể đã lâm vào một loại gần như sụp đổ trạng thái đại nạn sắp tới bốn chữ từ trong đầu hiện lên không hề nghi ngờ đây là một bộ chân chính sống đến đại nạn láo giả hoặc là nói cỗ thân thể này cùng thi thể khác nhau chỉ vì hắn vẫn tồn tại tại c ô thi thể này bên trong nhưng việc đã đến nước này hết thể tâm tình tiêu cực sẽ chỉ chuyển biến xấu tình huống không có chút nào trợ giúp thoáng qua an kỳ sinh tỉnh táo lại tùy ý k i a hai nhỏ chỉ bò lên giường nam hải đẩy ra miệng của hắn nữ h à i đem một bát tanh h hôi màu đen r ợ c chấp đổ vào trong miệng của hắn an kỳ sinh mở mắt để hai tiểu gia hỏa này cảm thấy mình sư phụ còn có thể cứu rút một chút phù phù phù an kỳ sinh bị sặc đến mắt trợ trắng hắn lúc này đối với cô thân thể này khống chế rất có hạn chỉ có thể thông qua loại biện pháp này nhắc nhở cũng may nữ hải không phải ngốc đến không có thuốc chữa nhìn thấy bạch nhãn về sau cuốn q u y ế t ngừng tay chân không để an kỳ sinh chuyến này nhập mộng giới khác lữ trình như vậy chấm dứt tay chân b ụ t về người muốn giết sư phụ sao tiểu nam hải t r ừ n g mắt liếc tiểu nữ hải đoạt lấy chén thuốc thận trọng đút trước đó bọn hắn sở dĩ tuyệt vọng là bởi vì bọn hắn sư phụ sớm đã hôn mê ngay cả thuốc đều rót không đi vào sư phụ tiểu nữ hải chấp lấy mắt to đèn xỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn a hô cảm nhận được ôn nhuận dược dịch thuận thực quản chạy vào trong bụng an kỳ sinh mới có chút nhẹ nhàng thở ra chỉ là vì phối hợp cái này hai nhỏ con m â n thuốc hắn hao phí tinh lực không thua gì hắn cùng người chết chiến một trận sư phụ sư phụ ngươi khá hơn chút nào không tiểu nam hải mặt mũi tràn đầy khẩn trương An kỳ sư i hiểu cái、này. hai nhỏ chỉ đang nói cái n nghe không này nhỏ đang n h chỉ h gì, n trên mặt bọn họ lo lắng khẩn trương cũng có thể đoán ra bọn hắn muốn nói cái gì. Hắn nghi cùng vẫn chừng nhìn. g gì. từ mặt thể khoát khoát tay, chật vật chừng mắt ra họ lo là Sư có cái cuối phụ chớp mắt tiểu nữ hải kinh hô một tiếng giật n ả y mình sư phụ khẳng định sẽ rất nhanh không định nhanh chuyện gì. Sư phụ gì. sẽ Sư rất có mệt mỏi chúng ta để sư phụ nghỉ ngơi đi tiểu nam hải giật giật nhỏ nữ hải tay cánh tay tiểu nữ hải còn muốn lưu lại nghĩ nghĩ vẫn là ngoan ngoan đi theo tiểu nam hải đi ra phòng cái này bắt đầu quá tệ nhìn xem trên đỉnh ố vàng xà ngang an kỷ sinh nhắm mắt lại tiếp tục tăng cường đối với cỗ này mục nát nhục thân trường khống bởi vì cỗ thân thể này đã không có linh hồn còn x u ấ t lại an kỷ sinh đối với nhục thân lực k h ô n g chế lại cực mạnh mặc dù bị giới hạn bộ thân thể này đã suy bại không chịu nổi trường khống tốc độ cũng còn không phải quá chậm đợi cho bên ngoài s á t trời đã ảm đạm xuống lúc hắn đã có thể miễn cưỡng xoay người mặc dù còn không thể xuống đất hai cánh tay cánh tay cũng đã có thể rất nhỏ hoạt động nhìn xem ố vàng trên bàn tay nông rộng ra thịt cùng kia có thể thấy rõ ràng ra đốn n g i an kỷ sinh trong lòng thở dài câu thông sâu trong linh hồn đạo nhất đ ta nên biết được cỗ thân thể này t i tức ông Cổ phát bức phát hiện hiện vương toàn chín mươi hai tuổi nhân sinh quy tích sinh tại cựu phụ giới đại phong quốc phong châu vinh hoa phủ còn nhỏ mất cha thiếu niên mất mẹ trung niên lúc duy nhất tiểu nội bị qua đường võ lâm nhân sĩ giết chết báo thủ sau đại triệt đại ngộ chín mươi hai tuổi thời điểm bị cực thần tông khí đ ồ khổng tam cướp đoạt tính tu bảy mươi hai năm đồng tử công nội lực công pháp vô danh đồng tử công vô danh tật phong kiếm k i n h công thảo thờ phi tiêu hao đạo lực có thể hồi tưởng hắn ký ức công pháp cướp đoạt nội lực an kỷ sinh giờ mới hiểu được vì sao cảm giác cỗ thân thể này so với phổ thông thân thể của l ã o nhân còn yếu nguyên lai tu hơn bảy mươi năm đồng tử công nội lực đều bị người c ấ p đi cực thân tông khổng tam ngược lại trong lòng của hắn lại có chút cảnh giác l ã o đạo này bị người chiếm nội lực tinh lực khô kiệt mà chết hắn phụ thể trùng sinh chẳng lẽ không phải là sẽ khiến h ữ n kia cái gì khổng tam nghi hoặc tiêu hao đạo lực thu hoạch vương toàn có quan hệ với thế giới này văn tự tin tức an k ỳ sinh nghĩ nghĩ nói chỉ bằng vào mình nhập mộng từ không tới có nắm giữ một môn dị thế giới ngôn ngữ văn tự phong thổ việc không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành tiêu hao đạo lực một điểm thu hoạch vương toàn bộ phận ký ức ông não hải một trận vụ vụ thật giống như bị người đối diện đánh m ộ t quyền có chút không thích đứng bên trong an kỷ sinh trong đầu có rất nhiều tin tức chạy qua thế giới này tên là cựu p h ù giới trời có ba ngày đêm có hồng nguyệt bảy vòng bởi vì cựu p h ù giới địa vực vô cùng bao la phức tạp sông núi hiểm địa rất nhiều mấy vạn năm tới nay chưa bao giờ có đại nhất thống vương triều là lấy chư quốc cùng tồn tại tại thế lẫn nhau có ma sát thường xuyên có chiến tranh phát sinh vương toàn nơi ở thuộc về đại phong mười sáu châu một trong phong châu vinh hóa phủ đại phong là cựu phụ giới mạnh nhất bảy cái quốc gia một trong đương đại phong vương hùng tài đại lược kinh vĩ thiên địa tại vị hai mươi năm qua chăm lo quản lý dân giàu nước mạnh ẩn ẩn có bảy nước đệ nhất tư thế cùng các nước phân biệt rõ ràng so sánh cựu phụ giới võ lâm liền muốn nhiều phức tạp lấy hoàng gia tự cực thần tông bãi n g u y ệ t sơn trang các loại môn phái cầm đầu đại môn phái thế lực đã không cực hạn tại đơn nhất quốc gia như sáu mục ma tông cái này một võ lâm công địch thế lực càng là trải rộng bảy nước đáng tiếc cũng chỉ có dạng này vương toàn cả đời đều chưa từng sinh ra vinh hoa phủ đối với thời sự hiểu rõ có thể nói ít càng thêm ít phần lớn là tin đồn kiến thức nửa đời hắn trong trí nhớ nhất là ký ức khắc sâu ngược lại là hắn tập luyện hơn bảy mươi năm vô danh đồng tử công cái môn này vương toàn khi còn nhỏ cơ duyên xảo hợp đạt được công pháp đồng tử công thông chính dương cùng hotter nói không phải lời nói dối đích thật là có thể luyện được chân k h i tới nhắm mắt tiêu hóa một hồi an kỷ sinh đối với giới này đã không phải là không biết gì cả vương toàn trong trí nhớ là có đồng tử công cụ thể phát môn tu luyện nhưng bởi vì hắn cũng không rút ra môn công pháp này mặc dù biết phía trên phát môn tu luyện nhưng không có vương toàn mấy chục năm như một ngày tu hành kinh nghiệm kéo kẹt cái này một cửa bị đ ẩ y ra phiếm hồng ánh trăng chiếu vào b ầ n thiệu hai nhỏ chỉ bưng lấy mấy cái đen xì mỉ vắt đi đến sư phụ ngươi ngươi có thể đứng dậy nhìn thấy nửa ngồi an kỳ sinh tiểu nữ h à i một chút nhảy lên suýt nữa đưa trong tay mỉ vắt đều rơi mất tiểu nam h à i một chút gấp con mắt một chút trận thật lớn khương đình đình ngươi cẩn thận một chút chúng ta một ngày mới muốn như thế điểm sư phụ ngươi nói bụng không nhanh ăn đi khương đình đình bưng lấy đen xì bánh ngô nhảy nhóp nhóp chạy đến an kỳ sinh trước mặt an kỳ sinh chậm rãi mở mắt ra hai cái này tiểu bất điểm nam hải gọi trương hạng hạo nữ hai chín tuổi gọi khương đình đình là vương toàn thu dưỡng cô nhi nhìn thoáng qua bị tay nhỏ bóp đen xì bánh n g ô liếp mắt vụn trộm nuốt nước miếng khương đình đình hắn đưa tay cầm lấy một cái đem một cái khác giao cho tiểu nha đầu ta ăn một cái là đủ rồi còn lại ngươi ăn đi an kỷ sinh lông mày nhỏ không thể thấy nữ một cái từ hai người tiến đến thời điểm biểu lộ lời nói là hắn biết hai tiểu gia hỏa này lại là xuống núi ă n x i n đi c h ắ c không được nửa đêm mới trở về nhưng là vương toàn l ã o đạo sĩ kia sinh hoạt mặc dù nghèo khó lại không phải thật nghèo cả một đời góp nhặt đồ vật đầy đ ủ hai tiểu gia hỏ này cả đời không lo bất quá hắn cũng không ngoài ý m u ố n duy nhất chủ cột lao đạo x i nga xuống tự nhiên không thiếu có người muốn thừa dịp cháy nhà cất của nốt đạo quán này ra sản nhà khương đình đình cực kỳ nghe lời thu tay lại nhìn xem trong tay bánh n ô khuôn mặt nhỏ xoắn suýt không biết nên không nên ăn sư phụ nước trương hạo hạo đầu tới một bát nước đưa qua an kỳ sinh tiếp nhận nước không ăn cũng không uống ngược lại nhìn về phía hai cái tiểu g i a hỏa các người đi ăn xin không không có trương hạo hạo mặt một chút đỏ lên chúng ta chúng ta đi đi hòa duyên sư phụ k ư ơ n g đình đình cũng có chút chân tay luôn uống bọn hắn vị sư phụ này không thích nhất cầm người khác đồ vật luôn nói hóa duyên là phật môn thuyết pháp đạo ra không có cái quy củ này chết đói cũng không thể đi ăn xin lần này thảm rồi muốn bị sư phụ mắng làm tốt không nghĩ an k ỳ sinh chỉ là cười cười đều nhanh chết đói nơi nào còn có chú ý nhiều như vậy từ vương toàn trong trí nhớ hắn biết giới này đạo ra không có hóa duyên cái quy củ này nhưng đừng nói hắn không phải đạo sĩ liền xem như huyền tinh đạo ra nhưng không có không thể ăn xin cái này nói chuyện huyền tinh đạo giáo một vị đại tông sư vương trung phu coi như từng có ăn xứng sở đi ngủ đi an k ỳ sinh k h o á t khoác tay hai cái tiểu ra hỏa vượng vượng hồ hồ liền đi ra ngoài còn tại kỳ quái sư phụ làm sao chuyển tính an k ỳ sinh liền nước l ạ n h đem thô giáp bánh nôn n ư ớ vào hắn ngay cả trại huấn luyện không phải người ăn d ư ợ c thiện đều có thể nuốt trôi cái này bánh cao lương tự nhiên không đáng kể về sau hắn lại lần nữa nằm xuống trong lòng đối kia hai cái tiểu ra hỏa có chút thương hại chi ý như bọn hắn cái tuổi này đặt ở huyền tinh hay là kiếp trước của hắn cái nào đều nên một nhà trong lòng của người ta tay không bên trong bảo nhưng bọn hắn ăn s i n đến hai cái bánh tao lương còn không nỡ ăn hiểu chuyện làm cho đau lòng người đáng tiếc an kỷ sinh chậm rãi nhắm mắt lại lâm vào ngủ say hô hô ba gió đêm thổi qua trong sân lá dụng bay múa một bóng người từ nóc phòng càng rơi xuống xuyên qua bay múa lá dụng nhẹ nhàng rơi vào an kỷ sinh cửa phòng bên ngoài vô thanh vô tước chương một trăm linh bảy bảy vòng hồng nguyện thế giới khác cả tạo minh chủ sở mộng giao m t việt hồng nguyện chi quang như nước rủ xuống gió đêm hô hô m à động trong phòng an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra hô hấp lại duy trì lấy nguyên bản tần suất không thay đổi ngắn ngủi ngủ say không đủ để có cái gì biến hóa lớn nhưng lại để hắn đối với cô thân thể này t r ư ở n g k h ố n g nhưng lại sâu hơn mấy phần cơ hội cùng thân thể của mình không hề khác gì nhau mặc dù suy yếu vẫn như cũ nhưng giác quan lại nhạy cảm không ít cô thân thể này mặc dù có chút lao thị nhưng nghe lực còn không có vấn đề gì người tới mặc dù động tác nhẹ nhàng t r ầ m chạp nhưng gió thổi lá cây cùng thổi nhân thể phát ra thanh â m vẫn là khác biệt bị hắn đã nhận ra sẽ là ai khổng tam sẽ không kia khổng tam nghe nói bất quá là chạy trốn bên trong ngẫu nhiên đi ngang qua an kỷ sinh trong lòng hiện lên suy nghĩ hắn lúc này gần như tàn phế đến nay người ra đời y mắng thân pháp đến xem nếu là muốn hạ độc thủ chỉ sợ rất khó phản kháng hô tựa hồ có gió thổi vào phòng tiếp theo giữa mũi miệng nghe được một cỗ mùi vị khắc thường thơm ngọt bên trong mang theo vài phần tanh tưởi khói độc cẩn thận như vậy an k ỳ sinh ngừng thở nếu là không có h ắ n đến lao đạo này sợ là thi thể đều cứng rắn còn cẩn thận như vậy người tới nếu không phải trời sinh cẩn thận cũng không biết lao đạo này sắp chết tin tức sẽ là loại kia an kỷ sinh trong lòng chuyển qua suy nghĩ lạ thường không có cái gì sợ hai tâm tư mặc dù hắn g i á quan cảm thụ hết thể hết thể đều nói cho hắn biết đây là chân thật bất hư thế giới nhưng hắn còn biết rõ mình là đang nằm mơ nằm mơ mà thôi ta còn sợ ai trong bất chi bất giác chính an kỳ sinh tâm thái có biến hóa rất nhỏ cái này lão tạp m a u chết chưa một môn c h i cách người tới trong lòng tầm đủ lão đạo sĩ này thân thủ không cao là mình nhưng bảy mươi năm đồng tử công nội lực quả thực quá thâm hậu mình nhưng không phải là đối thủ của hắn mặc dù đại thủ lĩnh nói cái này lão tạp m a u đã nhanh chết rồi nhưng bạn nhất đâu mệnh thế nhưng là mình nghĩ, nghĩ người tới lại móc ra một cây ống trúc xuyên phá giấy cửa sổ hướng về bên trong phun ra khói mê như thế lại nghe trong đó không có một thanh âm về sau hắn mới cánh tay nhẹ nhàng chấn động đẩy ra cửa gỗ mở tối trong phòng ngoài ra không vật gì khác trên giường lao đạo kia không hề có động tinh gì tựa như ngủ như chết đồng dạng đơn giản như vậy liền đắc thủ người tới trong lòng thầm đ ủ không khỏi quá thuận lợi bất quá lao đạo sĩ kia không nhúc đ í c h hiển nhiên ngủ say sưa hô hấp bình ừng không đúng hô hấp đâu người tới dẫm chân xuống trong lòng l ộ n bột một tiếng mình vợ ơ ý mà không có nghe được lao đạo kia tiếng hít thở trừ phi là chết rồi không phải liền là hôn mê cũng nên có hô hấp a suy hắn sau này đeo móc ra truy thủ thật chặt nhìn chằm chằm giường thân thể kéo căng tùy thời chuẩn bị xuất thủ hô an kỳ sinh thở dài ra một hơi xoay người ngồi dậy tựa như hoàn toàn không có phát giác được trong phòng có người ngoài tự mình thở dài vẫn là không cách nào ngưng tụ khí mạch a t h a n h âm của hắn nhẹ nhàng t r ầ m c h ạ g mang theo nhàn nhạt buồn vô cớ khí mạch tại an kỳ sinh mở miệng đồng thời người tới dưới chân siết chặt đã theo bản năng muốn phát lực nghe nói lời này nhất thời mồ hôi lạnh đều chạy xuống bên ngoài luyện tam trọng nội luyện tam nguyên nội lực đăng phong tạo cực sau đó dẫn động giữa thiên địa đâu đâu cũng có linh khí cùng tự thân nội lực hợp nhất hóa thành một đạo chân khí chi trùng mới có thể cô đọng khí mạch cái này lao t ạ p mao chẳng lẽ đã đến ngưng tụ chân khí chi trùng trình độ liên tưởng đến hắn bảy mươi năm tinh tuần h nội lực tựa hồ không không khả năng này ai an k ỳ sinh khé thở dài một cái ánh mắt nhẹ dơ lên nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía người tới đêm khuya tới chơi không biết có gì muốn làm ẩm an k ỳ sinh xoay chuyển ánh mắt ở giữa người tới triệt để sợ hãi dưới chân phát lực thân thể một chút rút lui đem cửa gỗ đều một chút đục xuyên liền muốn bỏ trốn mất dạng dễ lừa gạt như vậy an kỷ sinh trong lòng cũng là s ư ơ sở dọa lùi người tới tự nhiên là hắn mục đích nhưng nếu dễ dàng như thế để hắn đào tẩu coi như hắn nhất thời bị hụ sợ về sau khẳng định cũng sẽ kịp phản ứng là lấy tâm tư đấu chuyển phía dưới an kỷ sinh lấy b á t cực hành khí p h á p phát ra quát khẽ một tiếng dừng lại b á t cực tinh tuy chỉ ở dậm chân hành khí cỗ thân thể này mặc dù suy yếu nhưng đột nhiên một cái phát ra tiếng cũng là dọa người tới run một cái không tốt cái này lao tạp mao muốn giết người người tới tim đập đoạn dưới chân lại mọc dễ bình thường đính tại ngoài cửa mặc dù lại có một bước liền có thể bỏ trốn mất dạng nhưng cũng chậm chạm không dám bước ra một bước、này. người tới tâm thần run dậy thời điểm an k ỳ sinh có nhẹ nhàng ném câu nói tiếp theo đúng hư đồ vật vẫn là phải bồi a người tới đã làm tốt l i ề u mạng một lần chuẩn bị nghe tiếng lập tức nhẹ nhàng thở ra xoay người móc ra một t ỏ i bạc rất cung kính đặt ở cánh cửa phía trên ngài nói rất đúng đúng hư đồ vật hoàn toàn chính xác phải bồi thường không đủ an k ỳ sinh con ngươi k h ẽ h í p một cái được một t ứ c lại muốn tiến một thước người tới cắn răng một cái từ trong ngực lại móc ra một t ỏ i bạc đau lòng run r u y cái này hai t ỏ i bạc mua một trăm tấm môn cũng đủ lại không nghĩ kia lao tạc mao lại nhẹ nhàng nói một câu còn chưa đủ người tới trong lòng giận dữ nhưng nên tiếp kia một đôi tựa như đục ngầu kỳ thực thâm bất khả chắc ánh mắt vẫn là một chút khí d i ễ m toàn bộ tiêu tán cắn răng từ trong ngực móc ra một viên màu xanh ngọc bội đến ngọc bội kia ra trị ba mươi l ư ợ n g bạc dù sao cũng nên đủ chứ không sai b i ệ t lắm an kỷ sinh khẽ gật đầu tại người tới muốn rút đi thời điểm lại mở miệng đợi một chút người người tới tay run rẩy trở về nói cho thẩm tử bình muốn giết lao đạo để chính hắn đến an kỷ sinh nhàn nhạt nói một câu rủ xuống ánh mắt tại hắn thị giác bên trong thình lình có văn tự nhảy lên tô nhị xà vương sơn phỉ đồ p h ụ đại thủ lĩnh thẩm tử bình mệnh lệnh đến đây hắn phát giác nguy hiểm thời điểm liền đã câu thông đạo nhất đ ổ t r a ra người tới tin tức chẳng những biết được người tới mục đích cũng biết hắn tính cách làm người người người vợ ơ ý mà biết t ô nhị sắc mặt đại biến nhịn không được t h ố t ra c ú t đi không cần chờ lao đạo thay đổi chủ ý an k ỳ sinh dứt lời lại không để ý tới người tới tự mình nằm xuống đưa lưng về phía hắn nhưng lúc này t ô nhị sớm đã không có nửa phần xuất thủ suy nghĩ mặt nạ phía dưới sắc mặt khó coi vô cùng tiền bối ta sẽ như thực nói cho đại thủ lĩnh ném câu nói tiếp theo đã chạy trốn chết ngay cả quay đầu nhìn một chút dũng khí cũng không có hô an k ỳ sinh có chút nhẹ nhàng thở ra hắn mặc dù tâm không sợ hãi nhưng đây rốt cuộc là sáu ngàn đạo lực vé vào cửa lữ trình hắn cũng không muốn quá sớm kết thúc bỏ lỡ lần này hắn cũng không biết lần sau tiến đến sáu ngàn đạo lực là lúc nào sư phụ uy vũ cái này ngoài cửa nhô ra hai cái cái đầu nhỏ hai cái tiểu bất điểm một mặt sùng kính sợ hai than sư phụ uy vũ trương hạo hạo nhặt lên trên đất bạc cùng bọc bội trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kính n g chỉ cảm thấy sư phụ so với trước đó uy vũ quá nhiều mấy câu liền đem cái kia đụng hư bọn hắn cửa lớn người áo đen dọa cho cho nhiều bạc như vậy sư phụ lợi hại nhất khương đình đình đi theo ưng hòa an k ỳ sinh trong lòng dở khóc dở cười thở dài các ngươi tiến đến n h a hai cái tiểu ra hỏa chân chu vào phòng khương đình đình càng là chạy chậm đến lại tới dịu ta ngồi dậy an k ỳ sinh ho nhẹ một tiếng a trương hạo hạo cùng khương đình đình hai mặt nhìn nhau an k ỳ sinh s ắ t mặt c h ầ m xuống đỡ vi sư ngồi dậy a nhà hai nhỏ chỉ giật này mình quân quít bắt lấy an kỷ sinh cánh tay an kỷ sinh nhẹ nhàng ngược lực từ trên giường ngồi dậy mặc cho hai nhỏ cho mặc vào g i à y khoác lên y phục mới chậm dài đứng dậy không nói cố thân thể này cực kỳ suy yếu liền xem như người bình thường nằm trên giường rất nhiều ngày một chút đều có thể không xuống giường được an kỷ sinh thân thể lắc lư hai lần dưới chân tìm tới trọng tâm mới thở dài ra một hơi đi thôi sư phụ cái này hơn nửa đêm chúng ta đi cái nào a trương hạo hạo sầu mi khổ k i ể m hắn cùng khương đình đình ban ngày liền xuống núi đi ăn xin chạm vạng tối hướng trở về trở về liền nửa đêm còn chưa ngủ lấy liền nghe được động tính bên này chạy tới cái này hưng phấn kình t h o á n g qua một cái lập tức buồn ngủ ghê gớm chỉ muốn ngã đầu liền ngủ an kỷ sinh không có giải thích thêm từ trương hạo hạo trong tay nắm qua bạc ngọc đội bỏ vào trong ngực xuống núi an kỷ sinh cũng không có trông cậy vào trước đó kiên lời nói có thể lừa qua đám kia t ạ c phi giới này võ đạo dùng nội lực làm chủ một ngụm nội lực thông suốt toàn thân kinh lạc quá trình lại được xưng là bên ngoài luyện tam trọng nội luyện tam nguyên theo thứ tự là bên ngoài luyện gân x ư ơ n g r a nội luyện bẩn tùy máu thay máu thời điểm có muốn trăm ngày đo đó được xưng là trăm ngày chúc cơ thay máu sau khi thành công mới có tư cách dẫn động thiên địa linh khí cùng tự thân nội lực hợp chi lấy hóa chân khí hạt giống cũng đến một bước này mới có tư cách cô động khí mạch mà đừng nói là luyện ra chân khí hạt giống mặc cho từng cái vị thành công thay máu cao thủ đều có thể tại vinh hoa phủ thậm chí cả toàn bộ đại phong vương t r i ề u bất kỳ gia tộc nào trở thành thượng khách há lại sẽ lưu tại chỉ là một cái nam lương h u y ệ n tia tô nhị bên ngoài luyện cũng không thành mặc dù biết nội luyện khí mạch lại không biết trong đó huyền bí nhưng nếu là một khi trở về xa vương núi tia thẩm tử bình sớm đã tiến vào bên trong tam nguyên còn từng cùng vương toàn lao đạo giao thủ qua tự nhiên là biết đây là lời nói dối lúc này không chạy qua đi coi như không còn kịp rồi đương nhiên những lời này cũng không cần cho hai tiểu gia hỏa này nói nha khương đình đỉnh cực kỳ nghe lời lên tiếng về sau nha một tiếng giống như nhớ ra cái gì đó nhanh như chớp chạy về gian phòng về sau lại một đường chạy chậm tới đem t i ê u đen xỉ bánh ngô đưa cho an kỳ sinh đây là an kỳ sinh khẽ giật mình tiếp nhận bánh ngô ánh mắt trở nên n u h ò a một cái bánh cao lương hắn đương nhiên không thèm để ý nhưng phần này tâm ý lại không thể cố phụ hắn đưa thay sờ sờ tiểu gia hỏa dối bởi tóc cười cười trên đường ăn đi đi ra cửa phòng hồng nhuận ánh trăng đã rủ xuống chạy xuống chiếu lên trên người an kỷ sinh n g ử a đầu nhìn lại kêu bên trên bầu trời thình lình có hồng n g u y ệ t bảy vòng đây thật là một cái thế giới khác an kỷ sinh trong lòng t h ă n g nhẹ mặc dù đã sớm biết khả năng tồn tại thế giới khác nhưng cái này đi vào trong lòng của hắn vẫn là bị thật sâu xúc động đây chính là một cái thế giới khác ca nhìn xem hồng n g u y ệ t đứng yên sau một hồi lâu an kỷ sinh mới chậm rãi nhất chân hướng đạo quan tri đi ra ngoài hai cái tiểu ra hỏa nhìn hắn đi lảo đảo cuốn q u t t i lên một trước một sau đỡ lấy hắn cứ như vậy hồng nguyện chiếu dọi phía dưới một lao hai nhỏ ba thân ảnh dọc theo đường núi càng lúc càng xa